Chương 383, đoán được tương lai, kết thúc thời khắc. Chương 383, đoán được tương lai, kết thúc thời khắc. Dạ Mạ Tổ không giữ lại chút nào một gậy đón đầu rơi xuống, kinh chỉ có thể vội vàng cơ trong tay lưỡi dao lên kích. Nhưng là cánh tay phải đã bị Dạ Mạ Tổ đánh gãy hắn chỉ có thể sử dụng một cánh tay trái. Lúc đầu lực lượng cùng Hạ Kỳ liền đã không bằng Dạ Mạ Tổ, hiện tại loại tình huống này, lại làm như thế nào cùng Dạ Mạ Tổ chống lại? Thậm chí ngay cả ngắn ngủi rằng có đều không có, giữ đau trong tay lưỡi dao kịch chấn, sau đó trực tiếp rời khỏi tay, nháy mắt sau đó gậy sắt liền đãn ở kim cái Trán. Dùng để che lớp dung mạo mặt nạ ở trong chớp mắt vỡ nát, kinh chân thực bộ dáng cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Mâu nâu làn da, mái tóc màu trắng, cái này có thể dùng xoáy ca để hình dung nam nhân. Nhưng là cho dù là khoảng cách kinh gần nhất ra mạo tổ cũng căn bản không thấy rõ hắn chân thực bộ dáng. Quá nhanh. Dù sao đây là trong điện quang hỏa thạch chuyện xảy ra. Mặt nạ vỡ vụ đồng thời, kinh liền đã phản phất rơi xuống lưu tinh hướng xuống rơi đập, trực tiếp rơi vào bị đông lại trên mặt biển. Hắn cũng không giống như là cái độ như thế còn có thể dùng đám mây vòng quanh mình một lần nữa bay lên. Tại đem mặt băng ném ra một cái cự đại lỗ thủng. Đồng thời để càng nhiều khe hở hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn về sau, Kim liền đã rơi vào phía dưới trong biển. Kết thúc, cuộc chiến đấu này đến nơi đây đã có thể triệt để tuyên bố kết thúc. Lần này dị ẩn tộc đích thật là có thể tại bất luận cái gì cực đoan hoàn cảnh hạ sinh tồn thần chi tộc đàn, nhưng là, thể chất của bọn hắn nhưng cũng không cách nào chiến thắng trái ác quỷ nguyên rủa. Tại rơi vào thâm hải một mấy mắt, Kim liền không còn cách nào dương cánh bay lượn. Dạ Mạ Tô nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào vỡ vụn lỗ bên trong, nháy mắt liền đem có chút mảnh liệt mặt biển cho lại lần nữa kết. Nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cái này, phía dưới chiến đấu liền muốn kết thúc. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Dạ Mạ Tổ nhìn về phía ngay tại một bên tứ ngược lẩm bẩm, "Sau đó trước hết giải quyết hết bọn gia hỏa này đi, không xong." Vừa mới cảm thấy chiến cuộc có thể sẽ có chuyển biến tốt quyin lúc này không che giấu chút nào hắn kinh hoàng. Cái cái này hỗn đàn trận bại trận, kia Dạ Mạ Tổ chẳng phải giải phóng ra ngoài sao? Trên phiến chiến trường này căn bản tìm không ra một cái có thể cùng nàng chống lại gia hỏa. So với kinh hoàng quyin, liên thủ cùng hắn chiến đấu y nụ Dạ Sĩ cùng nệ cổ Misi lúc này liền muốn hương nhiều. Rất tiếp cận, khoảng cách chiến tranh thắng lợi, khoảng cách quốc gia này giải phóng thực sự đã rất tiếp cận. Bọn hắn giống giận tiếp tục hướng phía địch nhân trước mắt khởi xướng tấn công mạnh. Chính là bởi vì như thế, hiện tại càng không thể có bất kỳ thư giãn. Dạ Ma tổ đã vọt tới nằm bờ trong đội nhóm, đầu tiên là một gậy đem cái nào đó ra hỏa đầu trực tiếp đánh thành vụn băng khối. Sau lại là một cái thổ tức đem một cái khác đại ra hỏa ngực trở lên đều cho đông cứng. Đáng chết. Hỗn loạn chiến trường trung ương biến thành voi ma mút nam nhân giống giận, cho láo tử tránh ra. Kim Đại ca chiến bại, hắn nhất định phải đi ngăn chặn Dạ tổ nữ nhân kia. Đừng nghĩ đi qua. Quá Max bị đánh có chút hạm. Trên thân nhiều rất nhiều vết thương, sâu nhất một đạo tại ngực, cơ hồ đã có thể trông thấy xương cốt, nhưng là hắn lại không chút nào ý đổi bước. Hắn muốn ngăn cản hắn vị này đồng bào. Hắn sẽ không hỏi vì cái gì, cái này nam nhân rõ ràng thân là nguyên nhân, nhưng lại muốn đứng tại bờ gì tật mặt đối lập. Qua mặt mình cũng là nguyên nhân, một cái so với trở về cố hương càng muốn lưu tại quốc gia này nguyên nhân. A, giống như phía dưới chiến đấu phải từ từ phân ra thắng bại rồi. Một bên khác trên bầu trời, Tezozo không chút phí sức cười khẽ. So với hắn hài lòng, hắn đối diện đỏ phờ lạm mỹ ngổ sắc mặt liền cực kỳ âm trầm. Chuyện rõ ràng rành, rành. Nếu như băng hải tặc bách thú chiến bại, như vậy chính hắn cũng chỉ có thể cho cái này thuyền hải tặc chốt cùng. Như vậy, chúng ta bên này không sai biệt lắm cũng nên kết thúc đi." Tệ Rỗ Rỗ cười nói, "16 phát thần thánh hung đạn." Đọ Phlạc lạm mị ngộ một lời không hợp trực tiếp sử dụng mạnh nhất chiêu thức. Vô số sợi tơ hội tụ thành 16 cây to lớn dây thường, mũi nhọn bao quạ bên trên cường hành hạ kỳ. sau đó tiếp theo một cái chấp mắt ở giữa buôn tập đi lên, bay thẳng Tệ Rỗ Rỗ mà đi. "Thần chú sát! Thần chu sát!" Tệ Rỗ miệng cười cười, nói phản, thân thể của hắn trong nháy mắt hoàn thành tự hết lục chi khu đến hoàng kim truyền biến. Tựa như là mặc vào một thân khớp huyễn hoàng kim bọc thép đồng dạng, Tệ Dỗ Dỗ toàn thân kim quang lóng lánh. Hắn bắt đầu hướng phía trước bắn ra đầu tiên là đèn nhánh hạ kỳ bao trùm tại cánh tay phải bên trên, vô hình ba động tùy theo khuyết tán. Bao trùm bên phải cánh tay hoàng kim áo giáp xoay chuyển va chạm, tựa như là cơ quan một dạng tách ra ánh lửa chói mắt, hắn toàn bộ cánh tay phải đều lấp lánh lên quá mang. Hoàng kim nhiễu hỏa, hào quang màu vàng nóng chiếu sáng trường thiên. Tệ Dỗ Dỗ hóa tình, 16 phát thương Sau đó trực tiếp vỡ nát. Đọ Phượng Lạp mị ngủ ngơ ngẩn, hắn kính mắt phản xạ hào quang chói sáng. "Wen, Bở Dĩ thật như cũ tại cùng cái đồ không ngừng va chạm." Hắn đã bỏ qua trên tay hỏa diễm chi đồng, giờ nắm đấm đi đối bính cái đồ lang nha đồng. Xem ra trận chiến tranh này thắng bại đã phần. Một bên cố gắng đi lắng nghe cái đồ hạ kỳ quan sát, vợ gì thật vừa cười nói, "Cái đồ không nói một lời, chỉ là lang nha đồng vùng vậy càng nhanh." Vợ gì đương nhiên huy nên nói là lúc đầu hạ kỳ quan sát liền đã tu hành đến rất cường tiêu chuẩn sao? Đang không ngừng quan sát cái đồ phản ứng, không ngừng lắng nghe cái đồ hạ kỳ quan sát cái kia khác biệt âm thanh về sau, Bỡ dị tất rốt cục phát giác, hắn hạ kỳ quan sát chỗ quan sát được thế giới tại dần dần biến hóa. Dây rối lão sư hậu tích bạc phát lý luận lần này lại một lần nữa ứng nghiệm. Không sử dụng lắng nghe tiếng lòng năng lực, Bỡ dị tất hạ kỳ quan sát cũng đồng dạng là quan sát người khác khí tức sau đó tiến hành dự phán. Nhưng là hiện tại, loại này quan sát năng lực tại dần dần tiến hóa. Bỡ dị tất không hiểu rõ hạ kỳ quan sát đoán được tương lai đến cùng là nguyên lý gì, hắn chỉ là đang không ngừng quan sát cái độ quá trình bên trong, để cho mình hạ kỳ quan sát dần dần đi hướng cái độ dựa vào, để cả hai âm thanh bắt đầu tiếp cận cũng chỉ là như thế này cũng đã đầy đủ. Bợ Tử tất có thể cảm giác được mình hạ kỳ quan sát bắt đầu dần dần siêu việt thời gian, từ đây lúc giờ phút này bắt đầu hướng phía tương lai nhảy vọt đột nhiên, mơ hồ cảnh tượng tại Bợ Tử trong lòng thoáng hiện. Là Kai đổ ra sức vung vậy gậy sát hình tượng. Sau đó, màn này lập tức ngay tại trong hiện thực phục khắc, cái đổ ra sức từ trên hướng xuống rơi đập gậy sắt. Bợ Tử khỏe miệng khẽ nhếch, cấp tốc bất ra lui lại, kéo dài khoảng cách, sau đó phiêu phủ ở giữa không trung nhắm mắt lại bất động. Cái gì? Kai Đồ không biết Bợ Tử đang trợ trò quỷ gì. Bợ Tử hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có kỳ diệu. Không hề nghi ngờ Hắn hạ kỳ quan sát tiến hóa đã đạt tới có thể cùng cái đồ cạ tạ cổ gì cân bằng tiêu chuẩn, cũng chính là có thể nhìn trộm tương lai trình độ. Nhưng là bờ rỉ tất hạ kỳ quan sát vốn chính là đặc biệt, hắn có thể lắng nghe đủ loại âm thanh, cho nên đương nhiên, loại này lắng nghe năng lực lúc này cũng đồng dạng tiến hóa. Bợ rỉ tất mở hai mắt ra, hắn tựa như là khiêu vũ đồng dạng, dễ như chở bàn tay tránh đi thừa cơ đánh tới cái đồ liên hoàn luân kích đi bộ nhã nhã, tùy ý tự tại. Ra hỏa này, cái đồ ngạn nhiên, không hề nghi ngờ, trong nháy mắt này cái này lại trở nên mạnh hơn. Như vậy, bợ rỉ tất mỉm cười, mục đích đã đạt tới tiếp xuống liền tới kết thúc một trận chiến này đi. Chứa đựng ở thể nội lực lượng trong lần chiến đấu này lần thứ nhất bắt đầu điều động. Trước nay chưa từng có điện quang cũng bắt đầu ở bờ di tật trên thân mẹ vọ. Làm tốt giác nội đi, cái đồ, cái đồ hỗn đản. Cái đồ chỉ là gào thét, hai tay cơ bắp phành trướng, gợi sắc như là sao trời đột tới. Sở Dịch Huệ, giải vệ Hặc Kệ. Bờ di tật cơ khẽ, năm đấm vung ra ngoài. Như vậy ta bên này cũng thế, Sở Dịch Huệ, giải vệ Mặc dù là đấm, nhưng là giải vệ Hặc Kệ há lại như thế không tiện chi vật. Chương 384, Bách thú kết thúc. Chương 384: Bạch thú kết thúc. Giải nguyệ hặc kệ đối giải mê gầy hặc Cái độ lực lượng đã tăng lên tới cực hạn, hắn cơ hồ đã muốn từ say rượu bên trong tỉnh lại. Hai tay cơ bắp cực hạn phồng lên, thậm chí bây giờ nhìn lại tựa như là hai cây thô giáp cây cột đồng dạng. Tiếng giống giận dữ của hắn giống như là lôi đình một dạng xuyên qua chân trời, chỉ là khoé động mà lên sóng âm liền thổi tan trung quanh đám mây. Nhưng là lúc này bợ dị tự đã hoàn toàn bị lôi đình bao vây, nở rộ mà ra lôi đình lúc này giống như là một viên tiểu mặt trời một dạng chiếu sáng hết thảy trung quanh. Trong điện thôi động đã không lưu tình chút nào vận hành đến cực hạn trạng thái, càng mấu chốt chính là chứa đựng ở thể nội năng lượng bên trong một nửa lúc này bị bờ gì thật điều động lên, sau đó tập trung ở một quyền này bên trong. Thiết quyền cùng gậy sắt cách không đụng vào nhau, vô hình khí lãng đụng nhau, tại cái này nhất trung ương khu vực thậm chí hình thành một cái ánh sáng đen kỳ điểm, phản vất lỗ đen một dạng chậm rãi lan tràn ra để không khí cũng vì đó vỡ vụn. Cháy bỏng rằng có chỉ tiếp tục đại khái một giây đồng hồ thời gian, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Trói thai răng rắc gầm thành vang lên. Cái gì? Cái đồ khó có thể tin lớn tiếng kinh hô. Ban sơ chỉ là một điểm vết lạ, Sau đó trong nháy mắt quyết tán đến toàn bộ thân vậy. Nương theo lấy một tiếng vang lênh lảnh, cái đồ cảm giác trên tay trống không. Trên tay của hắn đã chỉ còn lại vỡ vụn gãy sắt cán bã. Lần này chính là kết thúc. Bỡ gì tất cơ khẽ, năm đấm đã khắc ở cái đồ ngực. Vội vàng điều động mà tới mong muốn ngăn cản công kích hạ kỳ tại trong khoảnh khắc bị đánh tan, tướng gọi vô cùng thậm chí có thể nhẹ nhõm ngăn cản đao kiếm súng pháo lẫn phiến làn ra trực tiếp vỡ nát. Thậm chí ngay cả độ cứng viễn siêu sắt cũng tại một giây sau đồng cơ đâm vào cái quanh ở trên nắm tay hạ kỳ tùy xâm nhập cái đồ thể loại. Cơ bắp xương cốt nội tạng, nội bộ phá hư hạ kỳ tại trong chớp mắt liền đem cái đồ thể nội quấy đến long trời lở đất. Chán a. Cái đồ ánh mắt cơ hồ từ trong hốc mắt bay ra, đồng tử đã lật đến căn bản không nhìn thấy vị trí, máu tươi từ miệng bên trong phun ra ngoài tốc độ cơ hồ so ra mà vượt đẳng tháo. Hắn về sau bay ngược tốc độ còn muốn áp đảo đạn pháo phía trên. Một vòng một vòng khí lãng nương theo lấy cái đồ thân thể bay ngược hướng phía bốn phương 8 hướng quét tán, kia là một vòng lại một vòng âm ba mây. Theo tốc độ này, hắn sẽ trực tiếp bay ra bị ra tổ chỗ đông kết mặt biển khu vực, sau đó trực tiếp rơi vào nước ảo và nổ bên trong. Nhưng may mắn thay, hắn cũng không có bày ra báo xa. bởi vì tại bị đánh chung nháy mắt, vợ gì tật diễm mây đã quấn lấy hắn, dù cho không cách nào nháy mắt xóa đi bị đánh bay lực lượng, nhưng là cũng đầy đủ bợ gì tật đem hắn lôi trở về. Vợ gì tật thao túng diễm mây đem cái đồ kéo tới hắn trước mặt. Cái đồ đã bị ép giải trừ long nhân trạng thái, khôi phục thành phổ thông nhân hình. Cái này nam nhân ngực đã hoàn toàn vết lõm xuống dưới, tựa như là một cái bồn địa lỗ dạng. Kinh người hơn chính là tại bồn địa trung ương còn có một cái hố sâu, khảm tiến cái đồ trong cơ thể, cơ hồ xuyên qua phổi. Nếu như là thường nhân, nhận thương thế như vậy đại khái đã chết 10 lần. Nhưng là cái đồ dù sao cũng là cái đồ là bị mọi người kính sợ xưng là mạnh nhất sinh vật quái vật. Nhận thương thế như vậy hắn thậm chí vẫn không có mất đi ý thức, trong hai con ngươi cơ hồ đã bị máu tơ nhuộm đỏ, nhưng lại ý nguyên nhìn chằm chằm Bở Dĩ Tôn. Cánh tay của hắn đang rung động, cơ bắp tại run lên phí sức nâng lên nắm đấm, tựa hồ còn muốn lại cho bờ Dĩ tật một chút. Không sai biệt lắm được. Bở Dĩ tật cười cười, đưa tay tại cái đồ trên bờ vai vỗ một cái, dũng cảm thừa nhận mình thất bại mới là cường giả gây nên. Mặc dù còn có được ý thức, nhưng là lúc này gã đồ cũng không có gì đánh trả lực lượng. Mạnh nhất sinh vật cũng là sinh vật ta, tại nội bộ tạng khí bị phá hư rối tinh rối mù tình hỗn giới cũng vô pháp rủ có được đánh trả lực lượng. Vỡ gì tất mang theo cái độ chậm dãi hạ xuống đồng thời, quân bạo hạ kỳ bá vương lấy hắn làm trung tâm trong một chớp mắt gào thét hướng xuống, trực tiếp quét ngang toàn bộ chiến trường, đen nhánh tiệm điện như là mạng nhện một dạng tràn ngập trường thiên đang cùng các võ sĩ ác chiến băng hải tặc bạch thú hải tặc nhóm tại thời khắc này nhao nhao thân thể run rẩy, sau đó mắt trợn trắng lên, mép mê xuống đất. Tiểu đầu xuống không lên. Nhưng là ngay cả chính nàng thân thể cũng đang run rẩy, sau đó cũng lào đảo ngồi liệt trên mặt đất. Không thể nào. Quỳnh quái chán nháy mắt mồ hôi lạnh dày đặc. Cái này hạ kỳ bá vương cường độ cường không biên giới, thậm chí để hắn cũng thâm thụ rung động. Nhưng là trọng điểm không phải hạ kỳ bá vương bản thân, mà là sử dụng hạ kỳ bá vương người. Hắn khó có thể tin ngừng đầu, trên bầu trời, màu đỏ long nhân thẳng nắm lấy một cái nam nhân chấm dãi hạ xuống. Quỷ trong nháy mắt này cơ hồ đã ngốc trệ thế mà lại có loại sự tình này. Cái đồ lão đại, chết bại. Thảm hại. So với quỷ, ngăn tại trước mặt hắn, ỷ Nũ Dạ Sĩ cùng nệ Cố Ngư Sĩ đã hương phấn sắc mặt đỏ bừng. Quá mạnh, thực tế là quá mạnh, bờ gì Tửn. Dễ dàng như thế liền chiến thắng cải đồ tên kia, hoàn toàn thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi. A. Vừa mới một gậy gõ lật cái cuối cùng nấm bợ, đang chuẩn bị đi chợ giúp những chiến trường khác bên trên đồng bản dạ ma tổ cũng hưng phấn hoan hô lên. Làm thật xinh đẹp, bờ gì Tửn? Ta liền biết, ngươi là có thể làm được bờ gì Tửn. Ồ. Tháng sau. Bợ gì Tửn hạ xuống đến giữa không trung, tế dồ dồ liền bắn ra mà đến, trong tay hắn cũng mang theo một cái gia hỏa. Là đỏ phở là Mino. Dã hỏa này kính mắt đã không biết bay đến cái gì địa phương, trên đầu của hắn có một cái cự đại bao, lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Tệ Dỗ Dỗ nhìn một chút còn gắt gao trừng mắt bợ gì tật cái đồ nét miệng cười cười. Xem ra vẫn là lão tử lợi hại hơn một điểm nha. Hắn là nói như vậy. A? Bợ gì tật những mày, vì cái gì? Bởi vì ta giải quyết gia hỏa này tốc độ so người giải quyết cái đồ phải nhanh hơn nha. Tệ Dỗ Dỗ lung lay bị hắn lấy trên tay đỏ phờ làm mình ngồ. Bợ gì tật trận mắt đây là cái gì kỳ quái so tài tiêu chuẩn. Bất quá cũng không quan trọng, hiện tại tới kết thúc trận chiến tranh này đi vị giáng lâm đến khoảng cách phía dưới mặt biển không cao bao nhiêu giữa không chúng, bọn dị tất mở miệng nói, "Chiến tranh liền đến này là ngừng đi, băng hải tặc bách thú đoàn viên, còn muốn tiếp tục chiến đấu, liền để cho ta tới khi các ngươi đối thủ." "Nói đùa cái gì? Cho lão tử bung ra cải đồ lao đại." Toàn thân đống máu voi ma mút phẫn nộ gào thét. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, kịch liệt điện quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo quang trụ trực tiếp đem hắn nuốt hết đường tưởng rằng ngươi là đồng bào, ta liền không đánh ngươi. Lôi quang đi, bởi vì nam nhân đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân cháy đen, thậm chí tản ra gay mùi vị. "Còn có ai?" Bọn dị hỏi không có người còn dám ngẩng đầu nhìn hắn. Chương 385, liên quan tới cải đồ xử lý. Chương 385, liên quan tới cải đồ xử lý. Chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Bang hải tặc Bạch thú số 1, số 2 cùng số 4 chiến lực đều đã hoàn toàn đánh mất tiếp tục tác chiến năng lực. Mặc dù nhân vật số 3 quyển y Nguyên có được tiếp tục tác chiến năng lực, nhưng là hắn cũng đã không có tiếp tục tác chiến dương khí. Cái này mập mạp nam nhân đã giải trừ năng lực, ngã ngồi trên mặt đất tùy ý các võ sĩ cho hắn bẹo lên hải lâu thạch chế tác cương cùng. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể cùng cái vật kia chiến đấu a? Cái đồ lao đại đều bị bờ rỉ tật tên hôn đản kia nhẹ nhõm đánh bại được không? Làm sao có thể thắng được hắn? Thật muốn cùng quái vật kia chiến đấu, chỉ sợ chỉ cần một quyền liền biết bị triệt để đánh đi. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là băng hải tặc Bạch thú đích thật là như vậy bại trận. Sau đó còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đâu. Cảm thụ được thân thể của mình bởi vì hải lâu thạch áp chế trở nên suy yếu, quyền trong lòng yên lặng ai thán. Rốt cục, rốt cục. Tên là đèn dị rồ nam nhân lúc này té quỵ trên đất, từng viên lớn nước mắt ngăn không được từ trong mắt của hắn chảy mà ra, hỗn hợp có nước mũi cùng một chỗ rơi đập trên mặt đất, khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn mơ hồ. Tổ đèn đại nhân Đột nhiên hắn dương đầu lên, tựa hồ là hướng phía bầu trời tuyên cáo đồng dạng, chúng ta làm được, rốt cục đoạt lại quốc gia này, rốt cục đánh bại băng hải tặc bạch thú. Xem nhận đem tất cả băng hải tặc bạch thú hải tặc đều trói buộc chặt về sau, các võ sĩ bên trong số lượng không ít đám da hỏa cũng bắt đầu gào khóc. Quốc gia này từ hôm nay trở đi rốt cục muốn nghênh đón cải biến. Quốc dân nhóm không cần bởi vì một ngụm đồ ăn một ngụm nước sạch liền liều lên hết thảy, không cần giống như là chó hoang, hoang nguyên An lại lại lần nữa Lâm quốc gia này. Quá mất, nệ gỗ mạng hiệu xì, y nụ già còn có hỉ ổ gọ zo, tất cả mọi người lúc này cũng nhịn không được yên lặng rơi lệ. Quá lâu, đã qua quá lâu, từ quốc gia này rơi vào địa ngục bắt đầu từ ngày đó tính toán, đến bây giờ thực tế là đã quá lâu quá lâu. Lâu đến mọi người đã quên đi hòa bình là bộ dáng gì, đã rốt cuộc nhớ không nổi đã từng cái kia nước ảo nổ non xanh nước biếc. Mà bây giờ, ngay thẳng rốt cục giáng lâm. Cái này lại có thể nào không khiến người ta rơi lệ đâu? Hoa, bọn gia hòa này. Chiến trường một bên, dồ dồ miệng là ghét bỏ nói, từng cái đều tại lẩm bẩm cái gì cộ đánh bại cải đồ không phải ngươi sao? Không quan trọng. Bỡ gì tất cười cười. Cổ dù kỳ ổ đen không cổ vũ kỳ ổ đen bỡ gì tất không thèm để ý chút nào. Trên thực tế ngay cả quốc gia này hắn cũng không thế nào quan tâm, hắn để ý chỉ có lúc này ở vào nự ảo nộ sâu dưới lòng đất biển dung nham bên trong minh vương. Bỡ gì tất cũng không có nhân loại đại đồng cao thượng như vậy mục tiêu, một thế này làm ngư nhân hắn chỉ là đơn thuần mong muốn để các đồng bào có thể cuộc sống tự do trên biển cả, lật đổ chính phủ thế giới bất quá là tiện thể lấy. Bỡ gì tất. Dạ mà, tổ cười nhẹ nhàng chạy tới, rất cảm tạ. Nếu như không phải ngươi, chúng ta căn bản không có khả năng thắng được chảng thắng lợi này. Không có gì, đây là đã sớm ước định cẩn thận sự tình. Bợ gì Tật hướng phía Dạ Mạ Tổ trưng mắt nhìn, nam tử hắn là tuyệt đối sẽ không vi phạm mình lời hứa, đúng hay không? Hắc hắc. Dạ Mạ Tổ thoải mái cười cười, tóm lại "Bợ gì Tật, về sau có gì cần hỗ trợ địa phương cũng tận quản mở miệng đi." Nàng phanh phanh phanh vỗ lồng ngực của nàng, sông pha khói lửa không chối từ nha. Đối với Dạ Mạ Tổ hứa hẹn, Bợ gì Tật không có bất kỳ hoài nghi gì. Về sau tính thế nào? Bợ gì hỏi, "Định xử lý như thế nào cái đội hắn? Bang bộ cũng chưa chết, thậm chí ngay cả bị đánh vào trong biển kinh đều bị vớt." Mặc dù bây giờ đều đã bị cao độ tinh khiết hải lâu thạch cho chói buốt lên, nhưng là nếu như không hào hào xử lý, cũng khó đảm bảo về sau sẽ không xảy ra chuyện. Nô. No. Dạ Mạ Tô lập tức trở nên có chút sầu mi khổ kiểm, đẹp mắt cái mũi nhăn ra từng đầu tế văn, trước tiên đem bọn hắn đều cho giam lại đi. Qua mặt bọn hắn đều rất hận hỗn đản lao cha, hôn đản lao cha cũng đích thật là cái cặn bã đang chết không sai a, nhưng là, nhưng là cặn bã người về cặn bã, hắn trung quy cũng là Dạ Mạ tổ cha ruột. Bở gì tất biết tổ cùng quả mặt bọn hắn buổi rối, lấy cái độ cùng cộ dụ kỳ gia hận Hiện tại đạt được thắng lợi về sau đương nhiên là muốn đem cái đồ tử hình lấy cảm thấy an ủi cổ dù kỳ ổ đèn trên trời có linh thiêng nhưng là vấn đề phiền thoái chính là cái đồ là dạ mạ tổ phụ thân mà dạ mạ tổ là sau đó phải kế thừa nước bản nổ tướng quân chi vị người mặc dù dạ mạ tổ đã cùng cái đồ trở mặt thành thủ nhưng là muốn để nàng tự mình hạ lệnh giết chết phụ thân của nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn nhưng là nếu như muốn một mực đem bọn hắn cho nhốt lại cũng thực tế là sợ hãi tương lai ngày nào đó đột nhiên xảy ra vấn đề dù sao nếu như cái đồ giành lấy tự do nước bản nổ không ai có thể có thể ngăn được hắn Hội cảm thấy đau đầu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu nói như vậy, bở gì tật nói như vậy, vậy liền đem cái đồ bọn hắn giao cho ta đi. Hả? Dạ Mạ Tổ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Bở gì tật nhiếc miệng lên, cùng nó để băng hải tặc bách thú cứ như vậy biến mất, còn không bằng để bọn hắn cử đi một chút công dụng. Hoa, bở gì tật? Dạ Mạ Tổ lộ ra hơi có chút ghét bỏ biểu lộ, ngươi cái tên này có phải là tại kế hoạch những này cái gì nha? Bở gì tật về nàng một nụ cười sảng lạn. Thôi à, cái kia hỗn đản lão bọn hắn ngươi liền mang đi đi. Mà, tổ song tay chống ngạnh chỉnh nói nhưng là đừng để bọn hắn lại trở về về quốc gia này nha. Tiên tâm đi, sẽ không lại để cho bọn họ tới quấy rầy nước bản độ. Vợ gì Tất cười nói, "Từng." Dạ Mạ Tô gật đầu. Tiếp xuống liền muốn nhậm chức quốc gia này tướng quân đi, đã làm tốt chuẩn bị sao?" Dạ Mạ Tô ngón trỏ gãi gãi mặt, có chút xấu hổ nói, "Quả mặt bọn họ đích xác là dạy ta rất nhiều thứ à, nhưng là, luôn cảm giác vẫn còn có chút chột dạ nha. Cũng khó trách, nữ nhân này cho tới bây giờ đều không phải đầu não phái, để nàng chiến đấu kia nàng đương nhiên không sợ hãi, nhưng là muốn nàng quản lý một quốc gia nhưng vẫn là có chút quá khó." Bất quá Tiếp theo một cái chấp mắt, Dạ Mạ Tổ lộ ra cởi mở tiêu dung, giơ lên quả đấm của nàng, mặc kệ cái dạng gì khó khăn ta cũng sẽ không sợ hại á. Đã nói muốn để quốc gia này khai quốc, như vậy ta liền nhất định sẽ làm được. Ừm. Bỏ gì tất cười gật đầu, ngươi nhất định có thể làm được. Hắc hắc. Dạ Mạ Tổ cười hì hì đi tìm qua mặt bọn hắn, tiếp xuống liền muốn hướng quốc gia này thông báo băng hải tặc bách thú chiến bại. Ngươi rất xem trọng nha đầu này nha. Tệ rồ rồ cười nói. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không thấy được thực lực của sao? Thực lực đích thật là không tầm thường, nhưng là ta cũng không cho rằng nàng có thể quản lý tốt một cái quốc gia. Không quan trọng. Cô dù kỳ ra gia thần nhóm hội duy trì nàng, bởi vì ta cũng đang ủng hộ nàng. Ha ha ha ha, cũng thế, có người đang ủng hộ nàng, ai còn dám chất vấn quyền uy của nàng. Tệ dụ dụ phình bụng cười to, sau đó thì sao, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái đồ bọn hắn. Nha chương 386, mới hoàng đế, dã mạ tổ tướng quân. Chương 386, mới hoàng đế, dã mạo tổ tướng quân. Nước quán nổ sôi trào. Phát sinh ở mới Tây ổ nghỉ gạ sĩ mã bên ngoài trên mặt biển kia một trận chiến tranh kết quả rất nhanh liền thông qua nước quán đặc sản thông tin ốc đồng truyền khắp toàn bộ quốc gia. Tin tức linh thông đám người tự phát đi đến đầu đường hoặc là lệ rơi đầy mặt, hoặc là vô cùng kích động. Bọn hắn đang lớn tiếng hướng quốc dân tuyên truyền rằng giải lấy kia một trận chiến tranh trải qua. Băng Hải Tặc Bạch Thú chiến bại. Bạch Thú cải đổ chiến bại á. Các võ sĩ thu hoạch được thắng lợi, quốc gia này đã nên đón giải phóng. Tại ban sơ thời điểm, nước hoãn độ các cư dân đối với bọn hắn mang đến tin tức này cũng là nửa tin nương nhờ. Cái kia đã thống trị quốc gia này mười mấy năm Bạch Thú cải đổ thực sự sẽ chiến bại sao? Thật sự có người có thể đánh tan hắn chỗ thống trị Băng Hải Tặc Đã trong bóng đêm sinh sống thời gian mười mấy năm, không thấy một tia sáng sống chi quốc dân chúng trong lúc nhất thời thực tế là rất khó tiếp nhận dạng này xung kích tính sự thật. Thằng đến tham dự trận kia chiến tranh các võ sĩ từng cái trở về cố hương, cao hứng bừng bừng hướng bọn hắn giảng thuật kia một trận chiến tranh kỹ càng quá trình. Mọi người lúc này mới rốt cục tin tưởng, cái này lâu dài ở vào Hắc Ám bên trong quốc gia rốt cục nên đón ánh nắng chiếu rồi. Sau đó mọi người biết tại một tuần sau, ở quốc gia này đô thành, Hoa chi Đô mới tướng quân sẽ lên ngôi. Tại ngày đó, nàng sẽ chính miệng tuyên cáo quốc gia này thời đại mới tiến đến đại lượng dân chúng đã bắt đầu hướng phía Hoa Trido di động. Bọn hắn đều muốn tự mình chứng kiến cái này mới tinh bắt đầu. Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với Bợ gì tất chính là. Chiến tranh kết thúc về sau không bao lâu, hắn liền cùng Tệ rổ rổ cùng rời đi nước Hàn ổ. Thực sự không lưu lại tới lại nhiều đợi một thời gian ngắn sao? Dạ Mạ Tổ đối với Bợ gì tất đưa ra rời đi yêu cầu cảm giác phi thường thất lạc. Thật vất vả tại bờ Gi gì tất dẫn đầu xuống thu hoạch được thắng lợi, nhưng là căn bản không kịp chúc mừng cái này nam nhân liền muốn rời khỏi. Ta lưu tại nơi này thời gian quá dài, hội rất nguy hiểm. Bợ gì tất chỉnh trọng nói. Nguy hiểm? Dạ Tổ đối với Bợ gì tất nói tới nguy hiểm hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Bở gì Tất cũng không có kỹ càng giải đáp ý tứ, hắn chỉ là tại cuối cùng chúc phúc nói, hào hào quản lý quốc gia này đi. Khai quốc sự tình không cần quá gấp, dù sao, tại cái này không lâu về sau đại khái chính là cuối cùng chiến tranh." Đương nhiên, Dạ Mạ Tổ về bờ gì Tất một cái nụ cười sán lạ mặt, "Ta đương nhiên sẽ giúp người, vô luận đối mặt chính là cái dạng gì địch nhân." Bở gì Tất cứ như vậy rời đi, mang theo tệ rỗ rổ, rổ cùng băng hải tặc bách thú tàn đảng nhón cùng một chỗ. Cũng không có lựa gạt Dạ Mạ Tổ, nếu như lưu tại nơi này thời gian quá dài, thực sự vô cùng nguy hiểm. Nếu như hành tung của hắn bại lộ cho chính phủ biết, như vậy Ủy mũ đại nhân trong tay nắm giữ kiện binh khí kia rất có thể liền biết trực tiếp vượt biển mà tới đó là chân chính có thể hủy thiên diệt địa giết chóc binh khí, nước bạn nổ sợ rằng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt liền đối lấy bọ gì tật mình cùng một chỗ. Bọ gì tật lúc này đã không phải là cái kia đối với chính phủ thế giới hoàn toàn không biết gì ngư nhân. Hắn đã đến qua cuối cùng chi đạo, đã biết được thế giới sâu nhất bí mật. Bọ gì tật rời đi về sau không lâu, hoặc là phải nói chiến tranh kết thúc về sau không bao lâu, phát sinh ở nước bạn nổ trận này, chính quyền phá vỡ chi chiến trải qua cùng kết quả liền đã mang lên ngũ lao tinh nhóm bản làm việc. Bợ gì tất hỗn đảng thật đúng là có đủ sinh động a. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh dựng râu trước mắt, tức giận đến trên trán nổi lên vân xanh, hiện tại ngay cả cái đồ cũng bị hắn cho giải quyết. Nước Oản Độ Thế cục đã triệt để mất khống chế. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống cái đồ nữ nhi sẽ trở thành quốc gia kia mới kẻ thống trị, mà nữ nhân kia là Bợ gì Tất Minh Hữu. Nữ nhân kia thực lực không thể khinh thường, với lại hắn chỉ huy nước Oản Độ đồng dạng thực lực không kém. Đầu hói Ngũ Lao Tinh răng, trong lúc bất tri bất giác, gì Tất cái kia đã tụ tập được càng ngày càng nhiều lực lượng. Phải biện pháp trước hủy nước Oản Làm sao hủy diệt? Cẩm Dao Ngũ Lao Tinh thở dài, thỉnh cầu ý mù đại nhân điều động vật kia đi qua sao? Bở gì tất cái kia hỗn đản đã sớm rời đi, nước Bán Độ rủ cho hủy diệt quốc gia kia, cũng bất quá là để cái kia hôn đản biết trong tay chúng ta có được lực lượng như vậy, ngược lại chỉ có thể là đánh cọ đậu rắn. Đúng vậy a. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh cũng thở dài, nói cho cùng, uy hiếp lớn nhất ý nguyên chỉ có bở gì tật nhà kia hội một người mà thôi. Nước Bán nổ cự nhân vương quốc lợi hại hơn nữa thì thế nào đâu? Muốn hủy diệt bọn hắn cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng là duy trì có bở gì tất, duy trì có bở gì tập gia hoàn này? Trốn ở bên trong biển sâu trốn ở Zet lại nạ phía dưới, món kia tối trung binh khí đều rất khó đối với hắn có tác dụng. Mà hết lần này tới lần khác tên kia lại có được không thể địch nổi lực lượng, ngay cả cái đồ dạng này Hải tộc hoàng đế đẳng cấp cường giả đều bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bại. Nói đến băng hải tộc bạch thú tàn đảng bị Bở Dị tật tên kia cho mang đi, hắn đến cùng muốn làm gì? Ai biết được, ta muốn, đối với chúng ta mà nói chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt lên đúng. Ngũ Lao tinh nhóm rơi vào trong trầm mặt đây là nói nhảm, Bở Dị cái kia hỗn đản chẳng lẽ còn có thể làm chuyện tốt lành gì sao? Ngũ Lao Tinh Nhỏn cũng không có tận lực lửa cháy thêm dầu, nhưng là phát sinh ở nước Hoản Độ kia một trận chiến tranh từ đầu đến cuối ý nguyên rất nhanh truyền khắp toàn bộ biển cả. Sở dĩ phát sinh ở cái kia phong bế quốc gia kia một trận chiến tranh truyền bá nhanh như vậy, là bởi vì sau khi rời đi không lâu, mặc rằng điện thoại liền đã đánh tới bợ rỉ tật gen gen như sĩ bên trên. Tên kia tin tức phi thường linh thông, hắn ngay lập tức biết chiến tranh phát sinh cùng thắng bại thuộc về. Nhưng là hắn lại cũng không biết kỹ càng quá trình, cho nên tìm bợ rỉ tật hiểu rõ. Bợ rỉ cũng không có tận lực che giấu, bất quá cũng dặn một trong báo cáo không muốn tăng thêm hắn cùng tệ rổ rổ tin tức để hắn tuyên dương là giả mạo tổ đánh bại cải đồ. Vì dạ mạo tổ tạo tạo thế cũng không tệ, dạng này nàng mới có thể tốt hơn thủ hộ quốc gia kia. Thế là, biển cả lại lần nữa xôi trào. Ai có thể nghĩ đến một tên hải tặc hoàng đế mới vừa vẫn thất thủ không lâu, lại là một tên hoàng đế xuống ngựa? Cái đồ thế mà còn có một đứa con gái sao? Loại chuyện này chưa từng có nghe nói qua a. Chưa nghe nói qua thì thôi, nàng thế mà còn có được lực lượng như vậy, thế mà đánh bại cái đồ. Cái này chẳng phải giống như cả tạ cụ gì sao? Đánh bại bọn hắn làm hoàng đế phụ mẫu, sau đó cướp đoạt vị trí của bọn hắn. Đúng vậy a, hải hoàng đế cái danh xưng này bị miền rủa sao? sẽ không về sau dâu trắng cùng tóc đỏ cũng sẽ con cái của bọn hắn trở mặt thành thú a. Ha ha ha ha, tóc đỏ không có con cái, nhưng là dâu trắng chưa chắc đã nói được, hắn không phải có được nhiều như vậy nhi nữ sao. Nói không chừng cái nào liền phản bội. Bất quá, đã cái kia gọi là dạ mạ tổ nữ nhân đánh bại cái đồ, kia nàng đương nhiên chính là mới hoàng đế đúng không? Nhưng là nàng không phải hải tập nha. Đó không phải là giống như bỏ gì thật rồi. Tóm lại, nàng đích xác chính là mới hoàng đế đúng không? Cái kia dạ mạ tổ tướng quân. Mọi người chỉ có thể cảm thán, thời đại biến hóa thật là nhanh nha. Tại nước Vân Độ, Cái nào đó còn không biết mình đã được xưng là mới hoàng đế ra hỏa ngay tại phát biểu nàng nhậm chức tuyên ôn. Thứ hôm nay trở đi, để ta tới dẫn đầu quốc gia này tiến lên. Đứng tại Hoa Chi Đô tối cao kêu một cây đại thụ đỉnh, giã mạ tổ rơ lên hữu quyển. Á á á nha! Giống như là thủy triều một dạng chật ních phía dưới đường đi dân chúng ra sức hoan hô. Mặc dù không phải cổ rủ kỳ ra hậu duệ, mặc dù là cải đổ nữa nhi, nhưng là, là nàng cứu vất quốc gia này. Giã mạ tổ tướng quân, hiên ngang đăng tr Phát sinh ở nước ngoại nô ồn ĩ gạ xỉ mã đảo bên ngoài trên mặt biển trận chiến kia chuyển khắp biển cả trước đó, thế giới mới nào đó phiến thiên không phía trên. Một đoàn to lớn đám mây đang lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng phía trước tung bay đầy cũng không phải là phổ thông đám mây có thể đạt tới tốc độ, thậm chí giống như là một chiếc xe trên bầu trời lao vụn vụt đồng dạng. Dĩ nhiên không phải phổ thông đám mây, dù sao Bở Dĩ Tất lúc này liền ngồi xếp bằng tại đám mây đoạn trước nhất ở sau lưng của hắn, một đám người lúc này bị đám mây trô vâng bị động đi theo hắn cùng một chỗ di động. Bở Dĩ Tất, người cái tên này, đến cùng muốn làm cái gì? Dùng để che lấp mình chân thực bộ dáng mặt nạ đã sớm vỡ vụn, được xưng là kim nam nhân lúc này triển lộ hắn chân thực bộ dáng. Mâu nâu làn da, mái tóc màu trắng, cánh chim màu đen, lại thêm sau đầu cháy hùng hực hỏa diễm, lần này gì ẩn thân phận đã không thế nào che giấu. Gia hỏa này tại trước đó chiến tranh bên trong bị dạ mạ tổ hung hăng đánh vào trong biển, nhưng là trên thực tế bị thương cũng không có nặng đến để hắn không cách nào hành động tình trạng. Bị vất lên hơi tỉnh dưỡng về sau, liền từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Bất quá đương nhiên, cho dù là được xưng là thần chủng tộc, tại đeo lên lâu thạch gông cùm về sau hiện tại cũng đã không thể động đậy. Bất quá bây giờ mặc dù hắn chỉ có thể suy yếu dùng con mắt trừng mắt bợ gì tật bóng lưng, nhưng là ngoài miệng lại không chút nào yếu thế. Không cần đến ngữ khí kịch liệt như vậy, Kim. Bợ gì tật cũng không phải đầu, chỉ là bình tĩnh nói, ta ngược lại là cảm thấy các ngươi có lẽ hảo hảo cảm tạ ta một chút, nếu không hiện tại các ngươi đã bị đẩy lên nước oan nổ đoạn đầu đài. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có thỉnh cầu qua ngươi. Dương nhanh múa vứt hú nha đầu lớn tiếng thét lên. Thượng như là gọi là ún tỷ đúng không? Tương lai băng hải tặc thú tổ bị rộn một viên. Không sai. Một cái khác bị bao thành bánh trưng một dạng to con cũng muộn thanh muộn khí mà nói, đừng cho là chúng ta hội túi đầu trước ngươi. Lạp Giác, tiểu tử này trước đó bị bờ dị tận một phát lôi điện cho anh hôn mê bất tỉnh, nhưng là lấy cổ đại chúng ra dày thì béo, đơn thuần lôi đỉnh đương nhiên là không cách nào đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại, rất nhanh liền đã khôi phục lại. Huy, các ngươi những này ngớ ngẩn nói nhỏ thôi a. Quynh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu như không phải lúc này bị Hải Lâu Thạch Xuyên xích chói buộc lấy, hắn nhất định phải bò lên cho mấy tên này một người một cái miệng rộng tử không thể. Trước đó coi là muốn sống đời, hiện tại thật vất vả có một con đường sống còn phải cứ cùng bờ gì tận mạnh miệng làm gì? Mấy tên khốn kiếp này biết hay không tình huống hiện tại à, hiện tại bao quát cái đổ lao đại ở bên trong tất cả mọi người đã là dưới thềm chi tử. Tất cả mọi người sinh mệnh đều bị bờ gì tật gia hỏa này nắm trong tay lấy. Không nói lập tức không đúng, thái độ tốt một chút không tốt sao? Đừng để ý mấy tên khốn kiếp này mạnh miệng bờ gì tật đại nhân. Quỳ ngồi khuôn mặt tươi cười, ngài có cái gì muốn để chúng ta làm sự tỉnh liền cứ việc nói đi. Quỳ đại ca. Luôn luôn tôn kính quỷ rắc lúc này có chút không nói gì. Tính tình càng thêm táo bạo tí lúc này càng là gầm thét lên tiếng, uy, ngươi mập mạp chết bầm này. Xương cốt cũng quá mềm đi. Ai cho phép ngươi hướng cái này xéo điốn gối a? Đừng quản cái này ngu nốc, hắn muốn thần phục liền để hắn đi thôi." Kinh âm thanh lạnh lùng nói, gia hỏa này chính là như vậy một cái rác rưởi mà thôi. "Uy, các người mấy tên khốn kiếp này, hoàn toàn không hiểu lão tử khổ tâm a." Quỳnh cả giận nói, "Lão tử thế nhưng là vì tất cả mọi người có thể hào hảo còn sống sót, cho nên mới làm như vậy. Đáng người kia thế mà phối hợp cùng Ben." "Ha ha ha ha, cái này cùng ta nghe nói có chút không giống a." Ngồi tại bờ tật bên người tệ rồ rồ cười ha ha, "Ta nghe nói băng hải tặc thú thế nhưng là phi thường đắc ý." Bỡ gì tận khỏe miệng kéo một chút, không làm rõ ràng được mình bây giờ tình cảnh sao? Thật sự là đủ. Hắn lắc đầu, sau đó có chút giơ lên âm điệu, "Nói chút gì đi, cái đồ, chí ít còn có một câu muốn nói với ta đi. Cái đồ tiên sinh." Kim Nam nào, nào, sau đó đột nhiên quay đầu. Kia một đạo thân ảnh khổng lồ lúc này hãm sâu đám mây bên trong, đã bị thô to hải lâu thạch chế thành xiển xích gắt gao chói lại. Hắn không nhúc nhích. Bất quá lập tức có âm thanh vang lên, chuyện cho tới bây giờ, lão tử còn có cái gì có thể nói? Không hổ là bạch thú cái đồ, không hổ là danh chấn thế giới mạnh nhất sinh vật. Tệ rở có chút nặng nề. Cho dù là thụ thương tổn như vậy, tại đơn giản thương thế xử lý về sau, hiện tại uy nguyên có thể trùng khí 10 phần trả lời bờ gì tốt. Đọ phlạc lạc mị ngộ hiện tại cũng còn giống như là giống như chó chết ta. Bất quá, hiện tại muốn bị xưng là mạnh nhất sinh vật hẳn là bờ gì đi, Tệ rồ rồ cười khẽ. Cái đồ âm thanh lạnh lùng nói, duy nhất có thể nói chính là, bợ gì tốt, đích thật là ngươi cái này hôn đạn thắng, lão tử triệt để thua ngươi, dạng này đã đủ rồi. Cái đồ tiên sinh, Kim cắn răng. Hắn hồi tưởng lại năm đó mang theo hắn từ hải quân căn cứ nghiên cứu chạy đến cái kia cái đồ tiên sinh. Khi đó cái đồ tiên sinh hăng hái, không lo không sợ. Cho nên Kim cho là hắn chính là trong truyền thuyết kia giói b nhưng là hiện tại cái kia bị hắn cho rằng là giỏi bo 5 nhân thừa nhận hắn thất bại là chuyện không có cách nào khác kha Kim cái đồ nghe tới Kim Lâm thanh hắn hử lạnh một tiếng cái này vốn đảng thực lực ngươi cũng nhìn thấy lao tử đích thật là thắng không được hắn bất quá lao tử đúng là rất khó tin tưởng bởi gì tốt ngươi cái này vốn đả thế mà lại là trong truyền thuyết giói bo giỏi bo bởi gì thật quay đầu cười như mày cái này bắt đầu nói từ đâu a dù nói thế nào giói cũng căn bản không tới phiên mình đi lại không phảiọ mũ trái cây năng lực giả lại không có lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, thậm chí ngay cả dê đều không phải. Đánh bại lao tử gia hỏa, đương nhiên chính là Joyboy. Cái đồ đương nhiên nói, dù sao ngươi cái này hỗn đản đích thật là tại cùng chính phủ là địch. Mặc dù là địch nhân, nhưng là cải đồ thừa nhận bở gì tật cùng đại. Tại chính phủ tất cả địch nhân bên trong, gia hỏa này là nhất có cơ hội thắng được thắng lợi, nếu như nói hắn không phải thời đại này Joyboy, như vậy ai lại có tư cách là đâu? Tùy ngươi nói thế nào đi. Bở gì tật ngược lại là cũng không thèm để ý Joyboy chuyện này, thế giới này cùng nguyên tắc mạn gà bên trong đã có to lớn khác nhau. Muốn hỏi vì cái gì, bởi vì chính mình tới. Hiện tại tới tâm sự chuyện kế tiếp đi, cải đồ. Bở dị tật bình tĩnh nói, theo lý mà nói, ta hiện tại liền nên đem các ngươi bọn giá hỏa này toàn bộ chìm vào đáy biển. Quy nháy mắt thân thể run dậy. Không thể nào. Thực sự muốn xong đời sao? cái đồ lao đại, liền nói hai câu mềm lời nói đi, thỉnh cầu một chút bở dị tật gia hỏa này tha thứ thế nào. Vậy ngươi vì cái gì không nhanh làm như thế? Nhưng là rất tiếc đối, cái đồ chính là cái đồ, hắn chỉ là cười lạnh đáp lại bở dị tật, không có chút nào túi đầu ý t Võ Tử Tất cũng chưa bao giờ trông cậy vào qua cái đồ hội hướng mình túi đầu xuống được xưng là hoàng đế nam nhân nếu như chọn khuất phục đó mới là quái sự, không có sắt thép một dạng ý chí, tuyệt đối tôi luyện không ra cường đại như thế Hạ Kỳ. Bởi vì ta quay đầu tưởng tượng, nếu như cứ như vậy để các ngươi chết đi, kia có phải hay không lợi cho các ngươi quá? Võ gì Tất cười nói, cho nên ta có một cái mới ý nghĩ. Cần làm sao? Đừng nói lời nói ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào lao tử hướng ngươi khuất phục sao? Cái đồ cười lạnh. Không, câu nói sau cùng không phải nói với ngươi. Võ Tử Tất cười nói, Kim, cần làm sao? Cái gì? Kinh xứng sở. Chương 388, ước định. Chương 388, ước định. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Kinh như mày, ta cũng không cảm thấy giữa chúng ta có cái gì có thể nói chuyện. Cho dù là đối mặt bỡ gì tật, Kim cũng hoàn toàn không sợ. Kinh đương nhiên biết chính diện chiến đấu, vô luận hắn cố gắng thế nào cũng là tuyệt không có khả năng chiến thắng bở gì tật ra hoàn này. Nhưng là chiến đấu là một chuyện, khuất phục nhưng lại là một chuyện khác. Bỡ gì tật có thể chiến thắng thân thể của hắn, nhưng là đừng nghĩ chiến thắng tinh thần của hắn. Giống như không có chút nào phối hợp đâu. Tệ rồ rồ cười hì hì nói, bằng không vẫn là hiện tại liền đem bọn hắn cho ném vào trong biển đi. Đừng ném a. Răng đều muốn cắn nát, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Kim cái này hỗn đản phối hợp một điểm. Hiện tại rõ ràng chuyển cơ xuất hiện, không cần phải cứ cùng bờ Dì tận nạnh kháng đi. Nhưng là Kim căn bản không nhìn hắn. Ta ngược lại là cảm thấy có thể nói chuyện sự tình thật nhiều. Bở gì tất cười cười, cũng tỉ như nói, ta có thể tạm thời tha cái đồ một mạng. Cái gì? Kim nháy mắt con người co rút lại, trên mặt khó mà ức chế hiện, hiện kích động thần thái, thân thể hướng phía trước ép, liền hỏi, Bở Dì tôi, ngươi nói là thật sao? Uy, Kim Ngươi cái này nỡ ngẩn đang làm cái gì? Cái đồ cặn bã nói, cùng cái này hỗn đản còn có cái gì có thể nói? Hắn đã đại khái đoán được bờ Dĩ Tật cái này hỗn đản muốn làm gì, chính là bởi vì rằng này, hắn tuyệt không thể để Bở Dĩ Tật giá hỏa này đạt được. Hắn tuyệt không nguyện ý hướng tới Bở Dĩ Tật khuất phục, cũng không nguyện ý để bộ hạ của hắn bợ vì hắn giống Bở Dĩ Tật túi đầu. Nhưng là Kim không có trả lời, hắn cắn răng. Sự tình khắc cũng không đáng kể, nhưng là, nếu như là cái đồ tiên sinh sinh mệnh. Cái đồ tiên sinh, là ngươi đã cứu ta cho ta sinh tồn tiếp ý nghĩa, như vậy hiện tại, liền để cho ta tới cứu vớt ngươi đi. Vỡ gì tất, như vậy điều kiện của ngươi là cái gì?" Kinh Trịnh trầm nói, quyền sắc mặt nháy mắt vui mừng. "Xuất hiện, Chuyển cơ cái này chẳng phải xuất hiện sao?" Không ít băng hải tặc bạch thú các cán bộ lúc này trên mặt đều lộ ra vui mừng. Nhưng khi không sai, cũng không phải là tất cả mọi người là như thế này chính là. "Uy, Kim, ngươi cái này hỗn đản." "Ô oh ô oh ô." Oh. Phấn độ cái đồ bắt đầu gầm ghét, bất quá rất nhanh hắn liền nói không ra lời nói, đám mây cuốn lại, giống như là rắn một dạng ngăn chặn hắn miệng. "Thật sự là, hiện tại nhưng không có ngươi nói chuyện phần a, cái đồ Vỡ gì tất cười cười, ngươi cũng biết địch nhân của ta là chính phủ thế giới, trên tay bọn họ nắm giữ lực lượng không khỏi vẫn còn có chút quá mạnh. Cho nên, ta cần tụ tập càng nhiều lực lượng. Minh Bạch. Kim Trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái, ngươi là muốn chúng ta nghe từ ngươi mệnh lệnh. Chính là ý tứ này. Bởi gì tất vỗ tay phát ra tiếng, dùng các ngươi phân chiến đem đổi lấy cải đồ sống sót đi. Cải đồ đang ra sức dây rồi lấy, cho dù là cao độ tinh khiết hải lâu thạch xiển xích cũng vô pháp để hắn triệt để mất đi lực lượng. Hắn cảm giác mình nhận vũ nhục, lúc nào hắn cần để cho bộ hạ của mình hy sinh tự do tới cứu vớt rồi. Như vậy còn không bằng để hắn đi chết. Bất quá bở gì tật không có cho hắn cơ hội nói chuyện dù sao thật làm cho hắn mở miệng nói không chừng thật đúng là có thể giao động kinh tín niệm chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Kim cũng không có tùy tiện đáp ứng đã bờ gì tật lựa chọn đàm phán, vậy liền hào hào cùng hắn nói chuyện nói lại mặc cả cũng tốt nhưng mà tiếc nối chính là bờ gì tật cũng không có nói giáo ý nghĩ hắn chỉ là tùy ý nói các ngươi chẳng lẽ có chọn sao kinh không nói gì đúng vậy à Hiện tại là b vợ gì tật nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận tiếp xuống các ngươi việc cần phải làm rất đơn giản vợ gì nói ta muốn các ngươi đi trên biển một lần nữa kéo một chi đội ngũ đến Nhưng là đừng có lại làm hải tặc, tùy tiện đi tìm không phải gia nhập liên minh nước cũng tốt, hoặc là tìm cái không người hòn đảo cũng tốt, tạm thời đóng trại. Thời cơ thích hợp ta hội liên hệ các ngươi hành động. Tốt tốt. Quý liên tục gật đầu, chúng ta đã ứng. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn rỉ tập gia hỏa này thế mà lại hảo tâm như vậy a. Cái này cùng trực tiếp thả bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Bất quá rất nhanh bở rỉ tật lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta cũng là có điều kiện, Kim, ngươi nhất định phải hảo hảo bọn gia này, cho dù là giết bọn hắn, cũng không thể để bất cứ người nào thoát ly đội ngũ. Nếu không, ta liền làm thịt cả đồ. Cái đồ rãy rủa kịch liệt hơn. Cứ như vậy giải quyết hết băng hải tặc bách thú nói thực ra có chút đáng tiếc, cho nên Bỡ Dĩ tận nghĩ đến tại phế vật lợi dụng một chút. Những năm này bọn hắn làm nhiều như vậy ác, như vậy liền để bọn hắn cuối cùng tại cùng chính phủ thế giới chiến tranh bên trong, hơi hoàn lại một chút tội lỗi của bọn hắn đi. Tại chiến tranh về sau lại đến nói thẩm phán bọn hắn sự tình. Chuyện này ngươi có lẽ có thể làm được a. Bỡ Dĩ Tất hỏi Kim. Ngươi phải làm sao cam đoan tại trong lúc này người không tổn thương cái đồ tiên sinh? Kim hỏi lại. Mỗi cách một đoạn thời gian để các ngươi trò chuyện một lần, thế nào? Bỡ Dĩ tự nói gia cho rằng ta mở ra điều kiện đã rất hậu đãi. Kinh trầm mặt một chút, nhưng là cũng chỉ là một chút, rất nhanh, hắn liền gật đầu mạnh một cái. Ta đã ứng. A, lập tức liền nghe tới cái đổ vô cùng phẫn nộ âm thanh. Hiện tại đương nhiên là tức giận không được đi, nhưng là rất tiếc đuối, hiện tại đã không có người nói chuyện phần. Bở gì tất nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt, như vậy khế ước thành lập. Các ngươi hẳn là cũng không có ý kiến chứ? Bở gì tất hỏi còn lại cái khác băng hải tặc bách thú cán bộ. Đương nhiên, đương nhiên không có ý kiến. Quân liên tục gật đầu. Cái này chẳng phải có thể sống sót sao? Kia còn có thể có ý kiến gì? Nếu như ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi." Bị bao thành bánh trưng rắc trầm giọng nói. "Đương nhiên, ta căn bản không có lừa gạt các ngươi lý do chứ, đồng bào của ta." Vợ gì tất mỉm cười, dù sao các ngươi hiện tại tất cả mọi người sinh mệnh đều nắm giữ trong tay ta, ta còn có cái gì lừa gạt các ngươi tất yếu đâu." Rắc hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. "Như vậy, tiếp xuống các vị cần phải hào hảo cố gắng nha." Vợ gì tất đứng lên, duỗi lưng một cái, hướng phía các vị đoàn hải tắc các cán bộ lộ ra một nụ cười sẵn lạ, nếu để cho ta phát hiện có người chạy trốn, khế coi như hết hiệu lực. Ta hội xử lý trước cái đồ, sau đó truy sát các người đến trần trời góc biển nhà, Ngữ khí của hắn rất ôn nhu, nhưng là quyến nhịn không được dùng mình một cái, bị dạng này quái vật để mắt tới, vậy còn không như đi chết được rồi. Đương nhiên, Kinh gật đầu nói, ta sẽ không để cho bọn giá hỏa này có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Nếu quả thật có người nào muốn muốn chạy trốn, như vậy Kinh hội không chút do dự kết thúc tên kia sinh mệnh. Tuyệt không cho phép những tên kia có bất kỳ nguy hại đến cái đồ tiên sinh khả năng. Ta cũng giống vậy, ta cũng giống vậy. Quỳnh cũng liền gật đầu liên tục. Tốt lắm. Bở gì tật tay, hợp tác vui vẻ. Dạng này có lẽ liền không có vấn đề. Lấy kiến thức lực cùng hắn đối với cái độ toán tính, hắn hẳn là có thể ướp thúc ở đám người này cắt bã. Chương 389, lắng nghe vạn vật thanh âm. Chương 389, lắng nghe vạn vật thanh âm đàm phán như là đã thuận lợi hoàn thành, coi như không sai không có cần thiết tiếp tục đem băng hải tặc bạch thú những người này mang theo cùng một chỗ, bở gì tất tùy tiện tìm một tòa hoang đảo hạ xuống, sau đó đem bọn hắn cho ném ở phía trên. Thuận tiện giải khai chói buộc hắn nhóm hải lâu thạch cương cùng. Wi wi wi, cái này có thể đã không thể dùng kẻ tài cao gan cũng lớn để hình dung đi. Tệ Dỗ Dỗ nhìn xem ngay tại hoạt động thân thể băng hải tặc Bạch thú một đám các cán bộ nhịn không được trợn lựi, "Vỡ gì tất, nguyên cái tên này không khỏi cũng quá ngạo mạn đi." "Đúng vậy, quả thực ngạo mạn quá mức, đây không phải căn bản không có đem băng hải tặc Bạch thú những người này để vào mắt sao? Cứ như vậy thả bọn họ tự do, thực sự không sợ bọn họ lập tức trở mặt hợp nhau tấn công sao?" Chí ít Tệ Dỗ Dỗ liền thấy, cái đầu kia bên trên sừng dài tóc màu làm tiểu nha đầu ánh mắt chính là kích động. "Nếu như bọn hắn bây giờ muốn chiến đấu, vậy ta cũng không quan trọng." "Vỡ gì tất tùy ha ha, "Ha ha làm sao lại, làm sao lại có loại chuyện này đâu." Quyên cười đến rất khiêm tốn. Xoa xoa tay đứng tại bờ gì tật trước mặt túi đầu không lưng. Nói đùa cái gì à, làm sao có thể cùng cái quái vật này chiến đấu a, ngay cả cái đồ lao đại đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là thật muốn đánh, chỉ sợ trong nháy mắt liền biết trực tiếp toàn diện đi. Ngay cả tóc màu lam tiểu nữ hải cũng chỉ có thể song vòng tay ngực hư lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Trên thực lực chênh lệch là tuyệt đối, điểm này ai nấy đều thấy được. Kia về sau liền giao cho ngươi, Kim. Bỡ gì tất cười cười, về sau tốt nhất yên tĩnh một điểm đi, cũng đừng làm cho ta biết các ngươi còn tại làm hại tật mới có thể làm sự tình à. Ta biết Kim gật gật đầu. Hắn ngẩn đầu nhìn phiêu phù ở trên bầu trời kia đám mây, tựa hồ hai mắt đã nhìn xuyên đám mây, nhìn thấy kia một đạo lúc này y nguyên nằm ở trên đám mây to lớn thân ảnh. "Ta thủy thời chờ lấy ngươi liên lạc. Tốt lắm." Bở gì thật vô vô tay, như vậy ngay ở chỗ này nói tạm biệt đi. "Chúc các ngươi may mắn." Cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy về sau, bở gì thật mang theo tệ rổ rổ bay lên trời, sau đó trực tiếp đi xa. "Hô." Thằng đến kia một đám mây màu biến mất ở chân trời bên cạnh về sau, Quỷ cục thở phào nhẹ nhõm, thân thể một cái đặt mông ngồi trên mặt đất. "A, a." tưởng rằng chết chắc. Cái này hỗn đàn không khỏi cũng quá dọa người đi. Xác thực. tên là Phó Dĩ ép nam nhân cũng chầm chậm sát mồ hôi lạnh trên trán, chỉ là nghĩ đến muốn cùng hắn là địch chuyện này, cũng đã đầy đủ để người lương sinh lạnh. Cho nên, Kim tiên sinh, sau đó phải làm thế nào? Dáng người khum lồ, có mái tóc màu và nóng, tên là màu Đen Maji ạ nữ nhân nhìn về phía trầm mặc không nói kim. Kim hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu, "Trong các ngươi hẳn không có mong muốn chạy trốn a." Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người dưới đất cái tên mặt kia. "Uy, Kim, cái này hỗn đản là có ý gì?" Mặt mập chết bầm lập tức xoay người mà lên, tức giận đặt câu hỏi là có ý gì? Chính ngươi rõ ràng. Kinh sau đầu hỏa diễm tăng gọn, để hắn quả thực biến thành một cái ngọn đuốc đồng dạng, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, vô luận là ai, mong muốn phản bội, ta hội không chút do dự đem hắn nướng thành thăng gốc. Ta cũng giống vậy, rắc cái thứ nhất phụ hòa hắn, ai cũng không cho phép phản bội cái đồ lao đại. Kinh nhẹ nhàng gật đầu, đáp đối với cái đồ tiên sinh trung thành không cần bất luận cái gì chứ vấn. Ta đương nhiên cũng là. Tóc màu lam tiểu nha đầu nhấc tay lớn tiếng nói, tiểu vạm tỷ vẫn cũng là. Cái khác cấp cán bộ cũng lần lượt giơ tay. Không nói những cái khác Bang hải tặc Bạch thú các cán bộ đối với cái độ độ trung thành là đặc biệt cao, điểm này cũng chất lọt kẻ gia tộc hình thành trên lệch rõ ràng. Lao tử cũng giống vậy nha." Quýnh hừ hừ nói, "Ai nếu như muốn phản bội, Lao tử cũng sẽ không lưu tình chút nào bóp nát hắn." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn là thế nào nghĩ liền không ai biết. Nhưng là trí ít hiện tại, tu tập ở đây tất cả mọi người vẫn là mọi người đồng tâm hiệp lực. Tóm lại, trước đi tìm chỗ đặt chân đi." Kim nói như vậy. Tương lai sẽ là cái gì bộ dáng hắn không biết, nhưng là chí hắn hành động hội đối cải độ tiên sinh có chút trợ giúp, cái này liền đã đầy đủ Giở liếc kia một đám mây màu phía trên. Thật sự là không hiểu rõ ngươi suy nghĩ cái gì a, Bỡ gì Tật. Tệ Dỗ Dỗ thông dong ké nằm dưới mây phía trên, những tên kia chiến lược đối ngươi mà nói thực sự trọng yếu như vậy sao? Hắn mắt liếc ngồi ở một bên bờ gì Tật. Lấy hắn vị này hảo bằng hữu thực lực, mong muốn đánh tan kia một đám băng hải tặc bách thú tàn đảng nhiều lắm là cũng liền 2 3 phút đi. Bỡ Dĩ Tật cũng nghiêng Tệ Dỗ Dỗ một chút, có hay không một loại khả năng, Tệ Dỗ Dỗ, thực lực của ngươi cũng không mạnh hơn King bao nhiêu. Lúc nào hoàng đế người đứng thứ hai thực lực đều đã trở nên không có ý nghĩa rồi. Tệ Dỗ Dỗ cái tên này thực tế là có chút phiêu. Ha ha ha ha, cũng đúng. Tệ Dụ Dụ cười ha ha một tiếng cũng không có quá để ý băng hải tặc bách thú tàn đả, dù cho không tính cái đồ cũng là một cố cường đại lực lượng. Một trang giấy một đầu đồ lót đều có tác dụng của nó, một ngày nào đó bọn hắn cũng có thể phát huy được tác dụng. Cho dù là tại cuối cùng trận kia chiến tranh bên trong, xử lý chính phủ thế giới một đội tiểu binh cũng là hoàn toàn đáng giá. Sau đó thì sao? Tệ Dụ Dụ về sau liếc mắt nhìn. Cái đồ lúc này lẳng lặng nằm, bọn gì tật không có tại chắn miệng của hắn, hắn cũng không có mất đi ý thức, nhưng là gia hỏa này lúc này lại không nói một lời. Gia hỏa này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Mang về đảo ngư nhân đi tìm một chỗ giam lại đi." Bỡ Dĩ Tất tùy ý nói, "Ta cũng có chút hiếu kỳ đầu, hải lục không mạnh nhất sinh vật có thể hay không tự do tại biển cả chỗ sâu hoạt động." "Ha ha ha ha, người cái tên này." Tệ Dỗ Dỗ cười ha hả lắc đầu. "Nghĩ cũng biết là không thể nào à, mặc dù cái đồ danh xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật, nhưng là hắn lại không phải bỡ gì Tật, làm sao có thể tại thâm hải sinh tồn." "Cái này thế giới mới coi như thú vị." Tệ Dỗ Dỗ cười hì hì nói, "Chỉ còn lại một cái dâu trắng đi." Từ trước thời đại đi tới đại hải tận đích thật là đã chỉ còn lại râu trắng một người, cái đồ cùng chặt lọt kẻ lìn đều đã xuống ngựa. Dâu trắng tiền bối thế, nhưng là đảo ngư nhân lão bằng hữu. Bỡ gì tất cười cười, ta cũng sẽ không cho phép có người đối bọn hắn độc thủ. Phải không? Tệ Dỗ Dỗ khẽ miệng kéo một cái, cũng thế, đã không trọng yếu đúng không? Dù sao, hải tặc nhóm truy đổi mộng tưởng thời đại đã kết thúc. Bởi vì, đã có người đến tòa kia cuối cùng chi đảo, tìm tới trong truyền thuyết kia đại bí bảo. Liên chỉ còn lại, cuối cùng kia một trận chiến tranh. Bởi gì tất không nói chuyện, chỉ là lặng lặng ngắm nhìn bầu trời phần cuối đúng vậy a, chỉ còn lại cuối cùng trận kia chiến tranh. Chỉ cần chờ đến Tôm sư phó bên kia Minh Vương hoàn thành. Đã, rất nhanh. Ngang. Phía trước Một thân cao kêu to đột nhiên chuyển đến. Nha! Junitka." Tệ Dỗ Dô nhìn về phía trước kia một đầu hành tàu ở trên biển cự tượng, lại gặp a. Vợ gì tất lại nao nao?" Hán, giống như nghe hiểu Junitka âm thanh. Đây là, lắng nghe vạn vật thanh âm, chương 390, cùng Junitka đối thoại. Chương 390, cùng Junitka đối thoại. "Vỡ gì tất cả người đều ngơ ngẩn." Hắn nghe tới voi âm thanh. Junitka tiếng gầm gừ rung động thiên địa, phụ cận mấy chục trên trăm trong biển liền không có nghe không được thanh âm của nó. Nhưng lạ bình thường tới nói, có thể nghe tới cũng liền giới hạn trong lớn tiếng gào thét. Junitka có được thậm chí áp đảo người bình thường phía trên trí lực, hắn giống giận gào thét cũng không phải không có ý nghĩa phẫn nộ gào thét, hắn là nói lấy cái gì? Nhưng mà cái này liền chính là mọi người không cách nào nghe hiểu. Bởi gì Tất lúc đầu cũng nghe không hiểu, cho dù hắn hạ kỳ quan sát rất đặc biệt có thể để hắn thực hiện cùng Hải Vương Câu Thông cũng giống vậy, Junitka cũng không phải Hải Vương a, hắn không chịu đến Hải Vương ngữ tốc, Bởi gì Tất cũng chỉ có thể đủ đại khái cảm nhận được trong lòng của hắn cảm xúc, nhưng lại không cách nào cùng hắn câu thông. Nhưng là hiện tại không giống. Bở Dĩ Tất rõ ràng nghe tới, hắn nghe tới vòi gào thét, cũng nghe rõ ràng cái này gào thét nội dung. Joyboy sứ mệnh của ta, đến cùng nên tại khi nào tự tiễn." Bở gì Tật nghe được rất rõ ràng, voi là tại giơ thẳng lên trời gầm thét nói ra lời ấy. "Uy, làm sao vợ gì Tật?" Vợ Dĩ Tật ngu ngơ để Tế Dỗ Dỗ có chúc ngậm, gia hỏa này tổng không đến mức là bị Unit cả bị dọa cho phát sợ đi. Cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, muốn hù đến đã sớm nên hù đến đi. đích thật là bị hù dọa. Vợ gì Tật nói như vậy? Ừm. Tế Dỗ Dỗ sững sốt một chút, sau đó hắn ghét bỏ nói, "Thật sự là có đủ à, cái này hỗn đản hạ kỳ quan sát." Hắn là biết, Bở Dĩ Tật cái này hỗn đản hạ kỳ quan sát có được nhìn trộm lòng người năng lực. Nhưng mà, gia hỏa này không phải nói chỉ là cảm giác cảm xúc sao? Vừa rồi, chỉ là mình cảm xúc trong đấy lòng bị gia hỏa này cho cảm thấy được sao? Cho nên, bị cái gì hù đến rồi? Tệ Dỗ Dỗ có chút hăng hái hỏi, "Ta có cái phỏng đoán muốn nghiệm chứng một chút." Bỡ Dĩ đột đứng lên, dấm lên đám mây hướng phía nơi xa đầu kia vội phi tốc tới gần. "Phòng đoán?" Gia hỏa này lại tại phát cái gì thần kinh? Tệ Dỗ Dỗ nhếch miệng, "Bỡ Dĩ tất gia hỏa này luôn luôn sẽ làm chút để người khó có thể lý giải được sự tình, hắn đều đã quen thuộc." Bỡ Dĩ đột lên đám mây rất nhanh liền tới gần nơi xa ngay tại trên biển dạo bước cự tựa. Cự tượng đồng tử tùy ý nghiêng mắt nhìn bọn hắn một chút, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, tựa như là làm bọn hắn không tồn tại một dạng tiếp tục cất bước tiến lên. Mấy trăm năm qua, hắn chính là như vậy không ngừng trên biển cả cất bước hành cầu, chưa từng ngừng, vĩnh viễn không dừng bước, đây là đang vì tại xa xôi trong lịch sử chỗ phạm tội được chỗ tội. Nhưng là bờ gì tất lại cũng không dự định để Zulitska cứ như vậy rời đi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hô to, Zulitska, có thể nghe được thanh âm của ta không? Thanh âm của hắn cũng không nhỏ nhưng là so với dù Nitika tới đương nhiên cũng chỉ có thể xem như con rồi vũ cánh một dạng long long long tiêu chuẩn, thực tế rất để người lo lắng thanh em này có thể hay không thuận lợi truyền đạt đến dù Nitika trong lỗ hai đi. A, Bở gì tot, người đang làm cái gì? Tệ Dỗ dồ, dồ kinh ngạc nhưng đầu. Gia hỏa này lại tại làm cái quỷ gì trò chơi? Chẳng lẽ là chuẩn bị cùng dù Nitika câu thông sao? Gia hỏa này là một đầu voi à, mặc dù hình thể đại một điểm, nhưng là chung quy là một con động vật tới. Thật sự là không hiểu rõ bở gì tật gia hỏa này phát điên vì cái gì. Nhưng lại lập tức, để Tệ Dỗ Dồ, dồ nghẹn nhìn chân chối sự tình xuất hiện. Trứng hết nhất là thở, sau đó Vĩnh Viễn không đình chỉ hắn hành tẩu cự tượng đột nhiên dừng lại hắn bước chân. Lưng cao vút trong mây quái vật cứ như vậy lẳng lặng vắt ngang tại biển cả trung ương, tựa như là một đầu tiên cổ trưởng tổn sơn mạch đồng dạng. Ngang. Sau đó, cự tượng đột nhiên nghiêng đầu lại, lớn tiếng gầm khét đồng thời dấu ở mục nát dưới mí mắt xong đồng đã qua gắt gao tiếp cận cái này một mảnh nho nhỏ la mây, hoặc là nói, tiếp cận bờ gì tơ. Lấy nụ thực tế là quá mức khum lồ, chỉ là một tiếng gào thét, như cũ tại trên bầu trời lên một trận cuồng thổi đến bợ gì tật trong gió phiêu đắng. Cái gì? Để mắt tới chúng ta rồi. Tệ Dỗ Dỗ đỉnh lấy phong, kinh ngạc trừng mắt nhìn, nhìn một chút trước mặt Dunitka, lại quay đầu nhìn một chút đứng ở một bên bờ gì tợn. Không thể nào. Dunitka cái phản ứng này, không thể nào. Thực sự, nghe hiểu sao? Đầu này voi thực sự nghe hiểu bờ gì tờ sao? Ngay cả Hậu Phương một mực ở vào giá chết trạng thái cái đồ cũng nhịn không được phí sức ngẩng đầu lên. Bở gì tợn ra hoàn này, chẳng lẽ thực sự có thể cùng Dunitka trò chuyện? đích thật là có thể cùng Dunitka giao lưu. Bở gì tợn xác nhận điểm này. Bởi vì tại Tệ Dỗ Dỗ cùng cái đồ trong thai không có chút ý nghĩa nào tiếng gầm gừ, tại trong thai của hắn lại trở nên có ý nghĩa. Hắn rõ ràng nghe thấy dù Nitca đang nói. Người là ai? Thật là lắng nghe vạn vật thanh âm. Bỡ gì tất trong lòng cảm thán. Nguyên tắc bên trong có thể nghe tới dù Nitca âm thanh, chỉ có Roger, Mũ Rơm, Cố Dụ Kỳ phụ tử hết thể bốn người mà thôi. Cố Dụ Kỳ ra cùng dù Nitca dây dưa rất sâu tạm thời không nói, Roger cùng Mũ Rơm đều là thật lắng nghe vạn vật thanh âm, có thể Cố dự vẫn có người. Joy Boy tại cuối cùng chi đảo lưu lại tin tức cũng nói, muốn cùng dù trò chuyện nhất định phải có, có thể lắng nghe vạn vật lực lượng. Mình hạ Kỳ quan sát tiến hóa. Bở gì tất tại đạt thành Hạ Kỳ quan sát đoán được tương lai về sau một nháy mắt liền ý thức được điểm này không chỉ là có thể đoán được tương lai, có thể cảm giác người khác nội tâm cảm xúc năng lực cũng tại đồng bộ tiến hóa. Mình đã có thể thiết thực nhìn trộm lòng người. Vỡ gì tất như thế vương tin. Có thể lắng nghe người khác trong lòng âm thanh đường đường chính chính vọng tâm, thậm chí ngay cả cái độ đều không thể miễn trừ. Từ các loại tử vật phía trên nghe tới âm thanh cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nghe tới một khối đá, một khối bùn đất dạng thuật bọn hắn đi qua cố sự. Tại mở ra hạ kỳ quan sát về sau, bởi gì tất thậm chí có một loại cùng thế giới dung hợp lại cùng nhau ảo giác. Hắn lúc đầu coi là cái này liền đã là hắn hạ kỳ quan sát tiến hóa toàn bộ. Thằng đến dù xuất hiện hắn mới ý thức tới, hắn hạ kỳ quan sát tiến hóa so hắn tưởng tượng càng thêm không tầm thường. Hiện tại đã là chính thức trên ý nghĩa lắng nghe vạn vật thanh âm, thậm chí khả năng so Zoro còn muốn càng thêm cường đại. Bờ Gì Tất nhưng không tin Zoro cũng có thể nghe tảng đá kể chuyện xưa. Tên của ta là Bờ Gì Tất. Bờ Gì Tất cùng dù đối lên ánh mắt, còn tốt thế giới này, đối mắt nháy mắt không cần chiến đấu, hắn trầm giọng nói, là muốn cải biến thế giới này người. Dù Nitka trầm một chút, hắn không nói gì, cũng cái gì cũng không làm, nhưng là Bờ Gì Tất có thể cảm nhận được đến, một cái cự đại ý chí đang quan sát chính mình. Giang Hỏa này cũng không chỉ là một đầu đơn giản vội á bỡ gì tất nhớ kỹ rất rõ ràng, Giang Hỏa này có thể cùng mò mò nọ sủ kẻ cách nửa cái nước bạn độ trò chuyện. Junitka nói như vậy, ngươi không phải giòi boy người thừa kế. Ta đương nhiên không phải. Bỡ gì tất cơi khẽ, ta không phải đã nói rồi sao? Ta ai người thừa kế đều không phải, ta chỉ là bỡ gì tất. Nhưng là, sau đó phải cải biến thế giới đích thật là ta. Ta đã đi qua nơi đó, ta cũng đã biết liên quan tới ùn cỡn. Junitka toàn bộ sử suốt, sau đó hắn thân thể to lớn bắt đầu kịch liệt run rẩy, ngươi thấy mà. Đã tìm tới dõi boy vật lưu lại. Chương 391, trên trời nam nhân. Chương 391, trên trời nam nhân. Bởi gì tận nghe được phi thường rõ ràng, dù Nitka lúc này lâm vào triệt để kinh ngạc trạng thái bên trong, cũng khó trách, dù sao sự tình quan hệ đến Giòi Boy lưu lại xuống cái kia đại bí bảo, mà bị trở thành giói Boy nam nhân kia thế, nhưng là do Nitka chủ nhân, chính là hắn để Nitka mấy trăm năm như một ngày ở trên biển hành cầu chính là hắn ra lệnh dù Nitka chờ đợi mới chúa cứu thế xuất hiện. Nhưng là vấn đề xuất hiện, tìm tới đại bí bảo người xuất hiện, nhưng lại không phải trong dự liệu người kia. Thì ra là thế, thật sự là không tầm thường. Nán ngùi kinh ngạc về sau, Junitka tiếng than thở hợp thời vang lên, mỗi cái thời đại đều tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết giống như ngươi nam nhân a. Giỏi boy chỗ chờ đợi, chính là giống như ngươi nam nhân. Con tưởng rằng hội rất thất vọng nói hắn chờ người không phải mình, biến đổi thời cơ vẫn chưa tới như vậy. Ta đã hiểu rõ trên đời tất cả trận tướng, cho nên Junitka, ta biết ngươi cho gánh vác sứ mệnh. Bởi gì tập nghiêm túc nói, khoảng cách cái thời khắc kia đã sẽ không quá xa, ta hy vọng ngươi có thể ta cần thời điểm giúp ta một chút sức lực. Là liên quan tới nước Hoa Độ sự tình sao? Junitka hiểu rõ mở miệng, ta minh bạch, nếu như là vì cùng người kia là địch Vị sáng tạo dõi boy trong giấc mộng thế giới kia, tại cần thời khắc liền cứ việc tiêu gạo ta đi. Kia liền, thực tế là rất cảm tạ. Bờ gì tức nụ cười trên mặt sần lạ. Mong muốn để nước Án nổ khai quốc, dù lực lượng là nhất định phải, chỉ có hắn mới có thể phá hủy còn quân nước Án nổ kia một vòng tường cao, ân, cũng không phải tuyệt đối. Mặc dù không cách nào phát động mình, trong vách tường cũng không có ẩn dấu đi cư nhân, nhưng là đối với hiện tại Bờ Gi tất mà nói, chỉ cần nhẫn mại tâm dùng nhiều phí một chút thời gian, kia kỳ thật cũng không phải làm không được sự tình đơn thuần nham thạch nền đất, đối với cường giả chân chính mà nói vẫn là quá yếu ớt. Không cần khách khí cả âm thanh mang theo ý cười ta một mực chờ đợi đợi giống như người nam nhân có thể hoàn thành giói bo chưa thể hoàn thành sự nghiệp để thế giới này biến thành hắn tha thiết ước mơ kia phiên bộ giáng nam nhân có lẽ sẽ không để cho người thất vọng vợ gì tất cười khẽ? cảm thấy thời cơ thích hợp liền kêu gào chúng ta đi du nói vô luận tại thế giới cái kia nơi hẻo lãnh chúng ta đều nhất định sẽ hưởng ứng người kêu gào, đã đợi quá lâu quá lâu chúng ta đã không kịp chờ đợi mong muốn tham dự vào cuối cùng chiến đấu bên trong các người vợ gì ta nghe tới từ khóa Đúng vậy chúng ta du trả lời để b vợ gì tất vì đó sức sở Hẳn là nói như vậy, ta còn có rất nhiều đồng bạn phân tán tại thế giới các nơi, chúng ta đều đang đợi lấy ước định thời khắc đến. Dạ ngài a. Bỡ gì tận nháy mắt nghĩ đến Ma Huyễn Tam rắc trong khu vực gần dấu đi quái vật, bọn họ có phải hay không chính là dù cả trong miệng các đồng bạn một viên đâu. Chuyện này rọi boy tên kia không có tại lưu lại trong tin tức nói quá a. Vậy nhưng thật sự là quá tuyệt. Vì đối kháng vị kia ý mù lại nhân, có thể tụ tập càng nhiều lực lượng đương nhiên càng tốt. Ta hy vọng, ngươi chính là rọi boy chờ đợi người kia. Zunitska nói như vậy, Vương Nhỏ dần dần thành thục, chỉ có thể là ở thời đại này. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục mở ra bước chân. Bở Dĩ Tật đứa mắt nhìn hắn đi xa. Hắn biết, Zunitska đang đợi, đang đợi cuối cùng quyết chiến thời khắc. Hắn đã đợi 800 năm. Thằng đến Zunitska từ từ đi xa, Bở Dĩ Tật mới quay đầu. Chờ đợi hắn là tệ rồ rồ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Đúng vậy, ta đích xác là tại cùng Zunitska nói chuyện. Bở Dĩ Tật bình tĩnh nói, ngươi cũng biết ta, Zunitska là để nước bạn nổ khai quốc, lấy ra quốc gia kia dưới mặt đất vật kia nhất định phải trợ lực. Tệ rồ rồ hảo bằng Hữu cũng là cùng vợ Dĩ cùng đi qua cuối cùng chi đảo, nhiên biết rõ Hắn chỉ là kinh ngạc tại vì cái gì Bở Dĩ Tật có thể cùng Zunitska đối thoại. Được rồi. Tệ rồ Dỗ lắc đầu, nếu như là người cái tên này, đích thật là vô luận làm ra cái gì chuyện đặc biệt cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Vị bằng hưu kia của mình chính xác luôn luôn hội cho người quen biết hắn một loại không gì làm không được cảm giác. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi biết gia hỏa này đến nay, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất luận cái gì thất bại, cho tới bây giờ đều là thắng lợi. Bất quá, những sự tình này tại gia hỏa này trước mặt nói ra thực sự được không? Tệ Dỗ Dỗ liếc qua nằm ở phía sau cải đồ. Gia hỏa này nhưng không có mất đi ý tức đầu, lời nói mới rồi đã đều bị hắn nghe lọt vào trong tai. Không quan trọng, không phải sao? Võ Dĩ Tất đối này cảm giác phi thường bình thản, hắn không có cơ hội đem cái này tin tức nói cho bất luận cái nào. Ha ha ha. Tệ Dỗ Dỗ cười ha ha. Thật sự là có đủ ná mạn, đây không phải hoàn toàn không có đem cái đồ để vào mắt sao? Chắc chắn ra hỏa này về sau rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì. Cái đồ, ngươi đây, không muốn nói chút gì sao? Tệ Dỗ Dỗ có chút hăng hái cười nói. Hừ. Cái đồ hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn cuối cùng vẫn là kiềm nén không được nhịn không được hỏi. Vợ gì Tất, ngươi cái này hôn đạn thực sự đã đến cuối cùng chi đảo. Vô luận ngươi tin hoặc là không tin, cái này đều đã là không thể sửa đổi sự thật. Vỡ gì tất cười cười, chỉ tiếc ta cũng không phải là hải tặc, không phải mới vừa hải tặc liền đã xuất hiện. Cái đồ hỗn đàn. cái đồ cắn răng giận mắng đại khái là đang mắng bợ gì tần phung phí của trời. Lượn trên tay tảng đá kia, ngươi là lúc nào cầm tới? Cái đồ hỏi như vậy, sau đó hắn nao nao, hắn mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nói cả tạ cụ gì tên cũng kia là ngươi cái này hỗn đản đang hùng hổ sao? Vợ gì tất chỉ là cười cười. Đáng chết hỗn đản. Cái đồ có thể làm cũng liền chỉ còn lại hùng hùng hổ hổ, tất cả mọi người bị ngươi chơi xoay qua nhà, ngươi cái này hỗn rất đắc ý đúng không? Cũng còn tốt. Vỡ gì tất mỉm cười. Hừ, cái đồ không nói lời nào. Bỡ gì tất có thể nghe được trong lòng người đàn ông này có chút mê mang. Cho tới nay mục tiêu hiện tại trực tiếp tiêu tan, mình cũng biến thành giới thềm chi tử, cho dù là cái đồ dạng này, tâm trí kiên định nam nhân lúc này cũng không nhịn được trong lòng bẩm bỉm. Chờ chút, bỡ gì tất? Ta... Cái đồ đột nhiên lại mở miệng, ngươi vừa rồi nói cuối cùng chiến tranh là có ý gì? Ý tứ chính là chính phủ thế giới còn ẩn giấu đi một cái tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng phía sau màn hát thủ. Bỡ gì tất có thể rất rõ ràng nghe tới cái đồ tiếng lòng, cho nên hắn cũng không che giấu, mà làm mở cười, chỉ có đánh bại tên kia về sau. Thế giới này mới có thể nói chính thức nên đón cái biến. Cái đồ trầm mặc không nói, Vở gì thật cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười. Cái đồ tiên sinh đối với cuộc chiến tranh này tựa hồ phi thường trở mong dáng vẻ. Dù sao hắn vốn là chuẩn bị lấy muốn tiến hành một trận đệ nhất thế giới chiến tranh. Vở gì thật mang theo cái đồ cùng tệ rổ rổ trở về đảo ngư nhân. Mà cơ hội tại cái này cùng thời khắc đó, gở răng lại nạp nửa chước đoạn, gở răng lại nạp, nào đó phiến hại vực trên bầu trời. Tại không người có thể chạm đến mảnh này trên không trung, nhưng lại có rất nhiều hòn lặng lặng lơ lửng ở đây. Kết ha ha ha, ha. Linh cùng cái đồ hai người đó tiểu quỷ đều cảm sao? Bị con cái của mình chỗ là đủ thật đúng là có đủ khó coi. Có cái nam nhân tại cất tiếng cười to. Trưng 392, hành động người nào đó. Trưng 392, hành động người nào đó đây là cái có một đầu sán lạn mái tóc màu vàng nóng nam nhân, mặc một thân đường vần kimono, trên đầu khảm nạm lấy nửa cái bánh lái, để hắn xem ra tựa như là một con đứng thẳng lên gà trống. Lộ ra trên khuôn mặt giàn mua lúc này mang theo bương thả tiểu dung. Với bộ thêm bay lên tóc vàng quả thực như là gạo thét sư tử đương nhiên cái này nam nhân khiến người chú mục nhất hay là hắn hai chân đầu gối của hắn hướng xuống không biết bởi vì nguyên nhân gì bẻ gãy, hiện tại là hai thanh kiếm khảm nạm tại trên đùi, để hắn bước đi bước tới đều âm vang rung động. Cái này nam nhân tuyệt đối không phải bừa bãi vô danh tồn tại, vừa vận tương phản, nếu như hắn xuất hiện trên biển cả, như vậy sợ rằng sẽ nháy mắt dẫn tới toàn bộ biển cả hỗn động. Tại cực kỳ lâu trước đó, tại một cái kia Roger đoàn hải tặc còn dong biển cả thời đại, cái này nam nhân là cùng lúc kia vua hải tặc sánh vai cùng tồn tại. Tên của nam nhân là Siki, Kim sư tử Shiki đã từng xưng bá thế giới mới tam đại hải tặc đoàn một trong, phi không đoàn hải tặc đô đốc, kém chút chế ba trước thời đại nam nhân. Xi sì Kỳ trên tay cầm một chương báo chí, hắn một bên nhìn xem báo chí một bên cười ha ha. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cũng chính là lúc này, liên tiếp giống như là đánh rắm một dạng âm thanh vang lên, cái nào đó vẽ lấy thằng hề một dạng trang dung nam nhân bước nhanh tới gần, hắn xuyên giày rất đặc biệt, mỗi một lần giẫm chân liền biết phát ra đánh rắm âm thanh. Uy. Giờ giờ indigo. Lão tử nói để ngươi đừng xuyên đôi giày này đi. Xi sì Kỳ nhịn không được tức giận kêu to, ầm ĩ chết. Được xưng là giờ giờ yến đi gỗ nam nhân miệng bên trong ngữ a a, trên tay đang không ngừng mút họa, tựa hồ là người cầm, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tay tới phát biểu ý kiến. Si sì Kỳ vỗ cằm, thấy bộ dáng rất chăm chú, sau đó một giây sau. Hoàn toàn xem không hiểu a. Bên cạnh có một con thân hình khổng lồ mặc màu hồng ngâu phục tinh tinh, lúc này tựa hồ cũng bị Si sì Kỳ làm vui lòng dạng, ngay tại một bên hưng phấn kêu một bên gõ lấy lòng ngực. Uy, ai bảo ngươi chê cười lão tử? Si sì Kỳ bị làm cho nghiêng đầu đi, mong muốn răn dạy con kia tinh tinh bất quá khi nhìn đến Tinh Tinh thời điểm lại trực tiếp sững suốt, con mắt kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài, nước mũi càng là vùng láo dài. Lão mụ! Người lão mụ không phải sư tử sao? Giờ giờ Zero Indigo không biết từ nơi nào móc ra một cái quạt giấy, nhảy dựng lên trực tiếp đập vào xỉ kỳ trên đầu. Hả? Xỉ kỳ bị gõ một cái lảo đảo, sau đó hắn khó có thể tin quay đầu, người biết nói chuyện à? Hai người một Tinh Tinh lệ cũng đùa giỡn về sau, nhảy lên, bài xuất một cái đang trạng tạo hình, xỉ kỳ ở giữa song vòng tay ngực, Đại Tinh Tinh cùng Indigo riêng phần mình đứng tại hai bên dang hai tay ra. Không đúng. Xỉ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tức giận nói, bây giờ không phải là làm loại chuyện ngu xuẩn này thời điểm đi." Đại Tinh Tinh cùng Indigo lườm nhau. "Không phải ngươi trước hết nhất bắt đầu sao?" "Tiệt ha ha ha ha." Kim sư tự bay lên, trong tay của hắn nắm thật chặt tấm kia báo chí. "Cái đồ cùng Lind đều xong đời, trước thời đại lưu lại tàn đảng nhóm ngay tại dần dần rời trận, thời đại mới ngay tại đến." Tay phải hắn một nắm, trên tay trương này báo chí nháy mắt chia 57, xem ra mảnh này biển cả đã dần dần quên đi a. "Chính thức hải tặc mang đến cùng bố. Cho nên, Cí ký lão đại, Indigo vai phụ, ngài là dự định làm những gì sao?" "Nghiên cứu còn không có hoàn thành a." chỉ ít còn cần thời gian 3, 4 năm. Kiệt ha ha ha ha. Xỳ Kỳ quay đầu, trên mặt của hắn là sư tử một dạng tùy tiện cùng sáo trác, cũng là không cần đến trực tiếp điểm đốt toàn bộ thế giới. Thế nhưng là có nhiều thứ có thể sớm cầm tới trên tay. Mới hoàng đế, chỉ băng linh cùng cái đồ hai người đó phản nghịch nhi nữ sao? Từ tốt nhất cái thời đại cùng nhau đi tới, chứng kiến mấy vị trên biển bá chủ lưng suy nam nhân tựa như là tất cả miệt thị kẻ đến sau lão tiền bối một dạng khinh miệt cười, hai cái này đổ đần trong tay tảng đá liền tại bọn hắn trên tay đi, cơ hội như vậy không hảo hảo nắm chặt vậy nhưng quá lãng phí. Kim sư tử sĩ kỷ đối với Vua Hải Tặc vị trí cũng không làm sao cảm thấy hương thú. Vị trí kia là thuộc về Roger, nam nhân kia đã chết rồi, đã không có cách nào ở phương diện này siêu việt hắn. Kim sư tử chỗ khát vọng chính là thống trị từ không trung thống trị biển cả, đem toàn bộ thế giới đều đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Cho nên hắn cần giấu ở lỗ hở tạ lệ lực lượng. Đây không phải người xưa kể lại sao? Cái kia đại mật bảo có trên thế giới hết thảy. Cho nên, Sir Kỳ lao đại, Indigo hiểu rõ, ngài muốn đi cướp cả tạ cổ dị cùng trong tay hai người táng sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử không làm được sao? Sĩ sì Kỷ trừng cái này nam nhân một chút. Mặc dù chỉ là một cái mắt, nhưng lại để đi gỗ có một loại bị ở vào đỉnh trôi thực vật manh thú để mắt tới cảm giác, phía sau lưng đều có mồ hôi lạnh. Mặc dù vừa rồi đều còn tại cùng một chỗ đùa giỡn, nhưng là cái này tên là Sĩ sì Kỷ nam nhân thực tế là hỷ nộ vô thường. Ai cũng không biết hắn lúc nào liền biết đột nhiên từ vẻ mặt tươi cười biến thành nổi giận đùng đùng. "Minh Bạch, ta hội ở đây chờ đợi ngài thắng lợi trở về." Thế là, đã rất nhiều năm không có trên biển cả hoạt động qua lão tiền bối bắt đầu hành động. Vừa mới thu hoạch được mới hoàng đế sưng hào những người trẻ tuổi, lập tức liền muốn nên đón khảo nghiệm nghiêm trọng. Hai cái trên đại dương bao la lão tư cách vừa mới rời trận, lập tức lại có một cái càng thêm có tư lịch nam nhân không kịp chờ đợi leo lên sân khấu. Mẩy này biển cả mãi mãi cũng là như thế không ngừng kích động, người phương hát thôi ta đang chàng, xưa nay sẽ không khiến mọi người cảm thấy mảy may thịt mình. Bất quá bây giờ bợ gì tật còn hoàn toàn không biết chuyện này chính là. Trở về đảo ngư nhân về sau, Tệ Dỗ Dỗ lập tức mang theo nửa chết nửa sống đỏ Phở Lạm Mị ngủ rời đi. Giá hỏa này đã không có bất luận cái gì giá trị, có thể suy ra hắn kết cục sẽ là cái gì. Bợ gì tật cũng không thèm để ý, Đọ Phở Lạm Mị rất sớm trước đó liền đã không có bị hắn xem như địch nhân đối đãi tư cách. Cho nên, Bở Dĩ Tất, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ra hỏa này? Đảo ngư nhân bên ngoài một mảnh đáy biển, Bở Dĩ Tất chống ra một cái bạch khí, JBE cũng ở nơi đây, hắn chỉ vào nằm tại trên thềm lục địa cái đồ. Nếu như hơi không cẩn thận để ra hỏa này đạo thoát, tại sao lại hỡi nhờ vậy đảo ngư nhân tạo thành to lớn phá hư a? Vốn là không có tính toán đem ra hỏa này đặt ở đảo ngư nhân. Bở Dĩ Tất ngẩng đầu phía trên nước biển bên trong, cái nào đó quái vật khổng lồ ngay tại trầm rãi hạ xuống. Ờ, đồng bạn, cao ngạo thâm chiến sĩ Alexander ha hả cùng Bở hỏi, lần này gọi ta có chuyện gì? Là muốn cùng ta chiến đấu sao? Cái kia cũng không sai, bất quá ở trước đó giúp ta một chuyện. Bỡ gì tất dơ chân đá đá nằm trên mặt đất cái đồ, giúp ta coi chừng ra hỏa này, Người ăn cái gì thời điểm phân điểm cho hắn chính là? Ha ha ha ha, cái này đương nhiên không có vấn đề. Alexander cười ha ha. Bỡ gì tất chuẩn bị đem cái đồ cho ném đến trong biển sâu. Nếu như là tại trên bờ, như vậy ra hỏa này tùy thời đều có vượt ngục phong hiểm, nhưng là tại bên trong biển sâu liền không giống để lại cho hắn một cái bọt khí dùng để hô hấp, trừ cái đó ra, hắn căn bản không có thể trốn. Không cần tận chết. Vậy coi như hắn xui xẻo. Cải Đồ không nói chuyện, chỉ là hứ nhẹ một tiếng. Nhưng là bờ gì tất có thể nghe tới trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Loại tình huống này Cải Đồ cũng vô kế khả thi. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đại khái chỉ có thể thành thành thật thật nằm tại đáy biển. Cái này chẳng phải an bài thỏa đáng sao? Sau đó, bở gì tất ngẩng đầu lên, nhìn về phía kích động lão bằng hữu, tới đi. Chương 393: sư tử quay về biển cả. Chương 393: sư tử quay về biển cả đem cái Đồ ném đến đáy biển bọn khí trong ngục giam nhốt lại về sau, bở gì tất sinh hoạt cũng yên tĩnh như cũ. Chính phủ thế giới án binh bất động, tại có xung đột năm chắc trước đó Bọn hắn đương nhiên là không dám đối đảo ngư nhân làm cái gì. Thế giới mới bên kia cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, dù sao hiện tại bốn cái hoàng đế đều là bợ gì tợn, là đảo ngư nhân bằng hữu. Về phần gờ răng lái nạ cùng gờ răng lái nạ bên ngoài tứ hải, kia liền cách bợ gì tợn có chút quá xa xôi, hắn cũng không thèm để ý, cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều lộ ra tương đối yên lặng lại. Bất quá phải nói rốt cục an tĩnh lại, dù sao tại một năm này ở giữa, thực tế là đã phát sinh quá nhiều làm cho người rung động sự kiện lớn. Hoàng đế lần lượt xuống ngựa, ba vị hoàng đế tuyên bố thứ vị, thế giới mới bọn quái vật trừ râu trắng bên ngoài đều bị đổi một lần. Hiện tại trên thế giới đám người đều đang nói, thời đại mới đến. Nhân ngư quán cà phê, bọn gì tật vừa ăn đồ vật, vừa có chút cảm thán đắc đạo. Từ trước thời đại đi tới hải tộc các cường giả đã chỉ còn lại dâu trắng một người, mà cái khác bốn tên được xưng là hoàng đế quái vật nhiều tuổi nhất cả tạ cụ gì cũng bất quá hơn 40 tuổi, cùng hắn căn bản không phải một thời đại. Mà trẻ tuổi nhất bờ gì tật cùng gia mã tổ thậm chí mới chừng 20, thật đại tân sinh. Trước thời đại chỗ lưu lại tới vết tích, tại hải tộc thế giới bên trong bắt đầu dần dần tiêu tán. Trên đại dương bao la đám người đã tại bắt đầu suy đoán, râu trắng lúc nào sẽ bị lôi xuống ngựa. Không có loại kia thời điểm a. Dù sao đảo ngư nhân cùng dâu trắng lao cha không phải bằng hữu quan hệ sao?" Một tên nhân ngư tiểu thư cười hì hì hỏi. "Tại bờ gì tất quật khởi trước đó, tòa hòn đảo này đích thật là ỷ lại băng hải tộc dâu trắng phù hộ, dù sao mặc dù là chính phủ gia nhập liên minh nước một viên, nhưng là chính phủ thế giới nhưng cho tới bây giờ không có che chở qua quốc gia này. Thời đại thay đổi không thể ngăn cản, cho dù ai cũng vô pháp ngăn cản thế giới hướng phía trước các bước." Bờ gì tất cười nói, "Nhưng là cũng có thể để tốc độ chậm một chút, đúng hay không?" Ta liền biết. Nhân ngư tiểu thư cười nói, "Bờ gì tất, ngươi cái gì đều làm được đâu?" Nhưng là, cũng kéo dài không được bao lâu rồi. Tại đằng sau quầy ba mặt tính sổ sexy early cũng không nhúc, âm thanh bình tĩnh. Đúng vậy à. Bỡ gì tận có chút cảm thán đúng vậy à, dù cho lại thế nào ngăn cản cũng ngăn cản không được bao lâu à, thời đại này lập tức liền muốn nên đón to lớn biến đổi, tên là hải tặc nghề nghiệp từ sau lúc đó khả năng đều đã không còn tồn tại, dấu trắng tiền bối hải tặc một nhà hôn cũng xử lý không được quá lâu. Thời đại trước tàn đảng nhóm liền muốn bị quét vào lịch sử trong đống rác, ngay tại dần dần hướng phía biển cả đi tới chính là mới tinh thời đại. Bỡ gì nghĩ như vậy, không thể làm trái, không ai cản nổi. Cũng chính là hắn nghĩ như vậy thời điểm, một điện thoại đột nhiên đánh tới. Cái gì? Ngươi nói Sigy, bỡ gì tất rất là giận mình. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, thế giới mới, vùng biển này bị mọi người xưng là Totolend, là tân nhiệm hải tặc hoàng đế Cạ Tạ cũ gì ngồi xuống chấn địa phương, không hề nghi ngờ là mảnh này người xưng nguy hiểm nhất trong biển rộng nguy hiểm nhất hải vực một trong. Mặc dù năm nay chật lọt kẻ gia tộc vừa mới nên đón thủ lĩnh thay đổi, nhưng là kỳ thật đây đối với gia tộc này mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao chật lọt kẻ lình vốn là cũng không làm sao quản sự tình, cho tới bây giờ chỉ để ý trọng đại sự vụ quyết sách, về phần quốc gia cùng gia đình nhỏ bé sự vật, toàn bộ đều là từ gia tộc các vị đại thần quyết sách chấp hành chặt lót kẻ linh mặc dù bị giam lại, nhưng là gia tộc các cán bộ lại đều hoàn hảo không chút tổn hại, chấp chính cơ quan ý nguyên có thể hiệu suất cao quản lý quốc gia. Cho nên quốc gia này hoàn toàn như trước đây, trừ đội vị quốc vương bên ngoài, tựa hồ không có chút nào biến hóa. Sau đó, một ngày này chợt tối, tất cả mọi người cho rằng một ngày này cùng đi qua không hề khác gì nhau, sẽ chỉ là bình thường một ngày chợt tối. Nhưng là biến hóa nhưng là đột nhiên xuất hiện xuất hiện. Tổ tổ Land trung tâm, tên là hồ lệ cả kẻ đảo trên đảo, trong cung điện, cả tạ cụ gì đang cùng gia tộc các huynh đệ tỷ muội liên hoan. cụ gì rất thích của hắn đệ đệ muội muội nhỏ. Hắn luôn luôn không ngại phiền phứt tổ chức các loại có thể tăng tiến huynh đệ tỷ muội ở giữa tình cảm hoạt động, triệu tập mấy chục cái các đệ đệ muội muội cử hành tiệc tối đã là mỗi ngày thường ngày hoạt động. Luôn luôn gương mặt lạnh lùng cạ tạ cụ gì ở thời điểm này cũng sẽ triệt lộ ra nụ cười ấm áp, các đệ đệ muội muội đều rất đáng yêu, lẫn nhau ở giữa cũng phi thường yêu mến. Trình độ nào đó mà nói, hắn cùng dâu trắng có lẽ cực kỳ cộng đồng chủ đề. Một ngày này ban đêm, cạ tạ cụ gì đồng dạng cùng các đệ đệ muội trò chuyện vui vẻ. Nhưng mà cũng chính là đột nhiên cái nào đó nháy mắt, trong mắt của hắn hồng quang lấp lẽ. Không được. Cái này nam nhân trực tiếp đứng lên, tay phải đột nhiên giơ cao. Các đệ đệ muội muội căn bản không có ý thức được chuyện gì xảy ra liền thấy chúng quanh vất tưởng, chân nhà trong nháy mắt toàn bộ bắt đầu hòa tan, không đúng, là cả tòa tòa thành đều trực tiếp hòa tan thành màu trắng niên kỳ bánh ngọt. Những năm này bánh ngọt tại Cạ Tạ Cụ Dị điều khiển phía dưới mãnh liệt đi lên, ngưng tụ thành một cái xoay tròn lấy to lớn núi hoàn, tại trùm lên đen nhánh hạ kỳ về sau ẩm vang đi lên. Cạ Tạ Cụ Dị ca ca. Các đệ đệ muội muội một mặt mờ mịt, không biết ca ca của bọn hắn hiện tại là đang làm gì. Nhưng là Cạ Cụ Dị dĩ nhiên không phải đột nhiên động kinh, hắn chỉ là tiên đoán được đáng sợ đồ vật. Trên bầu trời bén nhọn phong thanh tại gào thét, cái nào đó quái vật khổng lồ đang lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân trối tốc độ rơi xuống dưới. Kia là một chiếc thuyền, một chiếc to lớn thuyền biển. Tên là quân mã mã chẹn tờ hảo, vốn là chặt lột kẹ lỉnh toa hạm. Chiếc này khổng lồ thuyền biển dài đến vài trăm mét, nếu như tùy ý hắn rơi xuống, đó là đương nhiên sẽ là một trận tai nạn. Nhưng là may mắn mũi khoan tới đen nhánh mũi khoan xoay tròn lấy gào thét đi lên, tại va vào thuyền lớn nháy mắt liền đem nó mở ngược một bụng, sau đó trực tiếp chui cái xoáy đấu. lớn khối lớn vỡ hướng phía 4 phương hướng bắn ra rơi vào tòa thành trung quanh trong rừng rậm liền giống như là một cơn mưa sao băng, một dạng tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Cái gì? Tận đến giờ phút này, chặt lọt kẻ gia tộc các huynh đệ tỷ muội mới ý thức tới sự tình không đúng có người tập kích. Bọn hắn nhìn xem cả Tạ Cụ Di ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Trên bầu trời cái kia to lớn núi khoan tản ra, hóa thành từng đầu đen nháy nghiên kỷ bánh ngọt chi xà giữa không trung xoay quanh không trừng. Tiệt ha ha ha ha. Đây không phải làm không thể mà. Tiếng cười to từ không trung phía trên truyền đến, theo lấy của phòng, mái tóc dài vàng óng bay múa ở giữa, cao tuổi sư tử chậm dáng lăm. Tiếng cười lớn của hắn dội khắp hòn đảo mỗi một nơi hiệu lãnh, Cạ Tạ Cụ gì, năm ấy cái kia đi theo lính phía sau cái mông tiểu quỷ đầu, hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía a. Cạ Tạ Cụ gì con mắt dần dần trở lớn, trên mặt khó mà ức chế hiện hiện kinh ngạc thân sắc. Thật sự là hắn là không ngờ đến lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn thế mà là gia hỏa này. Kim Sư Tử. Chương 394, sư tử lực lượng. Chương 394, sư tử lực lượng. Tại ý thức đến có địch nhân tập kích thời điểm, Cạ Tạ Cụ Dĩ trong nháy mắt đối với địch nhân thân phận từng có rất nhiều suy đoán, nhưng là không có một lần đoán qua Kim Sư Tử cái này nam nhân. Cái này nam nhân từ khi năm ấy tử ỉm kéo đao vượt ngục về sau, liền đã trên biển cả mai danh nhận tích dài đến thời gian mười mấy năm. Không có ai biết hắn đi cái gì địa phương, thậm chí không có ai biết hắn có phải hay không còn sống. Ai có thể đoán được hắn lại đột nhiên ở giữa xuất hiện, sau đó phát động không tập đâu. Chí ít cả Tạ Cụ gì là hoàn toàn không có đoán được. Kim sư tử. Bởi vì cả Tạ Cụ gì thịnh tình mời mà bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết định trợ giúp đệ đệ của mình quản lý quốc gia này, tự trợ rộn trợ rồ mắt hút đầu lưỡi đều từ trong mồm bắn ra tới bởi vì kinh ngạc mà kéo căng thẳng tắp. Gia hỏa này thế mà còn chưa có chết à? Đoạn Đoạn Dỗ đối với cái này, nam nhân ấn tượng có thể quá sâu sắc. Hắn là gia tộc huynh đệ tỷ muội bên trong dài nhất người, là mẫu thân chặt lột kệ lỉnh trước hết nhất sinh hạ hải tử. 32 năm trước, Rột Dê sẽ bẻ đoàn hải tặc giải tán thời điểm, Đoạn Dỗ Đoạn Dỗ đã 12 tuổi, có thể nói tuổi thơ của hắn chính là tại cái kia đoàn hải tặc bên trong vượt qua đối với Kim sư tử cái này, Rột Dê sẽ bẻ đoàn hải tặc cán bộ lớn, hắn đương nhiên không có khả năng chưa quen thuộc. Không hề nghi ngờ, tại Rột Dê sẽ bẻ thời đại, Rột Dê sẽ ba cây trụ chính là Rột Dê sẽ bẻ bản nhân tăng thêm dâu trắng, cùng trước mắt cái này nam nhân về phần bọn hắn mẫu thân chặt lọt kẻ liền cùng càng thêm trẻ tuổi cái đồ tại thời đại kia đều chỉ có thể khuất tại hàng sau. Nó như vậy lần này đối thủ thật đúng là cái khó lường lão tiền bối a. Vừa mới đang dùng cơm cờ giặc cơ bây giờ lập tức cho mình mặc vào bánh bích quy khôi giáp, ngựa khi có chút ngừng trọng được xưng là phi không sư tử nam nhân đỉnh phong cũng không phải là rột dê sẽ bẻ đoàn hải tặc, mà là tại kia về sau, hắn cùng dâu trắng Roger tranh bá thế giới mới thời đại. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút cái này nam nhân liền có thể đánh bại vua hải tặc, trở thành thời đại kia bá chủ thực sự. Tức bất quá. Làm tại cực kỳ trọng yếu chiến tranh bên trong hắn thất bại, hắn Y Nguyên cũng là cùng dâu trắng Zoro đặt song song quái vật. Cho nên, Siki, cả tạ cũ gì cánh tay hòa tan. Một cây sắc bén tam xoa kích ở trong tay của hắn hiện hiện, ta có thể hiểu thành ngươi đây là muốn khai chiến ý tứ đi. Tiệt ha ha ha ha, cái nào người trưởng thành gặp lại hải tử dùng khai chiến loại thuyết pháp này. Kim sư tử cười ha ha, mái tóc dài vàng óng theo gió bay múa, thậm chí còn có chút hăng hái từ trong túi móc ra một cây xỉ gà đi lên. Kín một hơi thật sâu về sau, hắn nôn cái vòng khói, mong muốn để lão tử rời đi biện pháp chỉ có một cái. Đem luyện trên tay tảng đá kia giao ra đi. Thông dưỡng cuối cùng chỉ đạo nhất định tảng đá kia. Cạ Tạ Cụ gì biểu lộ có chút khổ cái, cũng không phải bởi vì Kim sư Tử gia hỏa này cũng mơ ước cuối cùng biết bí mật, mà là gia hỏa này tựa hồ mượn một điểm. Bỡ gì tận tên kia đã đến cuối cùng chi đảo, trước đó không lâu liên lạc thời điểm, còn cùng hắn chia sẻ tại hòn đảo bên trên nhìn thấy bí mật. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Cạ Tạ Cụ gì trả lời Kim sư Tử ngữ điệu ngược lại là rất bình tĩnh, thì ra là thế, bởi vì mẹ xuống đài về sau liền có cơ hội để lợi dụng được sao? Xem ra nếu như ngươi có thể từ nơi này rời đi, kế tiếp còn sẽ tìm thời gian đi một chuyến nước ngoài độ. Bởi vì muốn cho không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đầu nhóm thật dài giáo hơn mới được. Kim sư tử tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy xì gà, phun xương mù đồng thời, khóe miệng kéo một cái tùy ý độ cong, cho nên, tiểu quỷ, không muốn ăn đau khổ, liền đem lão tử mong muốn đồ vật lấy tới đi. Thật sự là rất xin lỗi. Cạ tạ cụ dị dương một tay lên, bốn phía niên kỷ bánh ngọt bắt đầu hướng bầu trời phun trào, thậm chí chờ hắn bay lên. Cạ tạ cụ dị bản thân là không biết bay, nhưng là hắn có thể điều khiển bị hắn đồng hóa niên kỷ bánh ngọt, nhờ vào đó đạt thành phi hành hiệu quả. Nơi này không có bất kỳ cái gì có thể cho ngươi đồ vật, ngươi đủ khả năng được đến, chỉ là chế tại It ha ha ha ha. Kim sư tử không ngạc nhiên chút nào, thậm chí cười ra tiếng, lão tử liền biết, có can đạm phản loạn liền tiểu quỷ đầu, không thể dễ dàng như thế khuất phục, như vậy tiếp xuống liền để lão tử đến cấp ngươi lên lớp đi, tiểu quỷ. Sư tử vi, ngàn tắc gốc. Vừa lên tới chính là không lưu tình chút nào chém cứt kim sư tử, hai chân liên tục đông đượ, trong một chớp mắt từng đạo to lớn chạm kích phảng phất như phong bạo hướng phía cả tạ cụ gì đánh tới. Nếu như bợ gì tật hoặc là cái đồ bên trong một người tới đến nơi đây, có thể sẽ có chút tức thì cảm, cái này không phải liền là bọn hắn há mồm phun ra xấu phong sao? chỉ bất quá xỉ khí sử dụng ra chính là đường đường chính chính phi tường chẳng kích. Cái này nam nhân tại cái trước thời đại cũng là được xưng là thứ nhất đại kiếm hào tồn tại a cạ tạ cụ gì trong tay trên tam xoa kích quấn lên đen nhánh kiếm điện, sau đó hắn sắc mặt bình tĩnh vùng vẩy vũ khí trong tay, nhẹ nhõm đánh nát tất cả hướng hắn mà tới chẳng kích, không, có nhiều đánh nát một cái, cũng không, có thiếu đánh nát một cái. Nhưng là nơi xa xỉ kỳ lại cao chặt lông mày. Nói đùa cái gì? Kia là hạ kỳ bá vương quanh. Xỉ đương nhiên là đầy đủ biết hàng, ngay lập tức liền nhận ra cạ cụ gì sử dụng chiêu thức. Kia đã từng cũng là hắn vô cùng thành thạo chiêu thức, nhưng là là đã từng. Từ khi trên đầu nhiều nửa cái bánh lái về sau, nguyên bản vô cùng thành thạo hạ kỳ liền dần dần không cách nào bình thường sử dụng, đến bây giờ càng là cơ hồ đều đã không dùng được. Thật không nghĩ tới Liền Phản Nghị nhi tự thế mà nắm giữ dạng này chiêu thức, cũng khó trách sẽ bị xưng làm mới hoàng đế. Mình bây giờ muốn cùng tiểu tử này chính diện giao phong, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Kim sư tử cho tới bây giờ đều giống như sư tử một dạng cồn vọng lặng mạn, nhưng là hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu. Loại này không tốt thắng chiến đấu hắn mới sẽ không đi đánh. Mong muốn chiến thắng có đơn giản nhiều phương pháp. Tiếp theo một cái trước mắt, Kim Sư Tử bắt đầu hướng phía phía dưới phi tốc hạ xuống. Cả Tạ Cửu Di trong mắt hồng quang lập loé. Hắn nhìn thấy cũng không tốt tương lai, thế là lập tức điều khiển đẩy trời niên kỵ bánh ngọt hướng phía Kim Sư Tử cản quét mà đi. Nhưng là Kim Sư Tử chỉ là đá đá lấy hai chân liền phát ra từng đạo rộng lớn chẳng kích, trực tiếp đem bánh mật nhỏn toàn bộ cắt nát. Sau đó hắn rốt cục rơi vào trên sân là, nắm tay cũng cho đặt tại trên sân là. Không xong. Cạ Tạ Cửu Di sắc mặt đã đại biến. Nếu như là chính diện đối quyết, như vậy hắn có tự tin, dù cho không cách nào chiến thắng Kim Sư Tử cũng sẽ không tùy tiện là bại, lại thêm cấp đệ đệ muội muội hỗ trợ. Đánh lui ra hỏa này căn bản sẽ không khó khăn. Nhưng là hiện tại, sự tình phiền phức nhất phát sinh, Kim Sư Tử cái này hỗn đản muốn sử dụng năng lực của hắn. Kiệt ha ha ha ha. Giơ trên mặt đất Phi thiên Sư Tử cười ha ha, như vậy, kết thúc. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, cả tòa Hỗ Lệ Cạ Kệ Đạo đều đang rung dậy. Không thể nào. Trách Lộc Kệm trợn rột trợn dù càng là sắc mặt nháy mắt vô cùng trắng bệnh, hắn thực tế hiểu rất rõ Kim Sư Tử năng lực, ra hỏa này muốn đem Lệ Cạ Kệ Đạo lên tới bầu trời. Hắn nói chính xác không sai, tiếp theo một cái chớp mắt cái này, một tòa khủng lô hồn đạo bắt đầu không mà lên. Chương 395 Truy kích Kim sư tử. Chương 395, truy kích Kim sư tử địa điểm là hộ lệ cạ kẻ đảo một chỗ bên bờ biển. Không đúng, hiện tại đã không thể dùng bờ biển để hình dung, bởi vì tòa hòn đảo này hiện tại phiêu phù ở trên bầu trời, tại dưới bầu trời đem lộ ra ảm đạm biển cả muốn tại hòn đảo phía dưới hàng trăm hàng ngàn gạo địa phương. Cho nên hòn đảo biên giới đã căn bản không phải bờ biển. Vỡ gì tất đứng ở chỗ này, sau lưng của hắn là vừa vặn chạy đến cả tạ gì. Thật sự là có đủ giò người. Vỡ gì tất hướng xuống nhìn quanh, nếu như tòa hòn đảo này hạ xuống, như vậy sợ rằng cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng kinh cùng này. Đúng vậy a. Một hòn đảo nên nặng bao nhiêu đâu? Đây tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng khủng bố trọng lượng, lại thêm trọng lực tăng tốc độ, lúc này tòa hòn đảo này cũng đã là treo tại công bên trong hủy diệt tính vũ khí, đập nát một tòa khác hòn đảo cũng không đáng kể, thậm chí hủy diệt giống như là ạ lạ bạ tạ nước và nổ khổng lột như vậy quốc gia chỉ sợ cũng cũng không khó khăn. Chỉ cần đem tòa hòn đảo này lại tăng cao một chút liền có thể. Khó trách ngươi sẽ đem tảng đá giao cho hắn. Bở gì tôi nói, kém một chút gia tộc liền nuốt toàn quân bị diệt. Cạ tạ gì có chút suy sụp tinh thần thở dài, Kim sư tử, tên địa có được hủy diệt hết thể lực lượng đáng sợ. Trước đó Kim sư tử đem tòa hồn đảo này lên tới trên bầu trời, đồng thời tuyên bố nói cả Tạ Cụ gì không đem tặng đá cho hắn, hắn liền để tòa hòn đảo này rơi xuống, trực tiếp để chắt lọt kẻ gia tộc tất cả mọi người táng thân biển cả. Dưới sự bất đắc dĩ, cả Tạ Cụ gì đương nhiên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nếu như chỉ có một mình hắn, như vậy hắn đương nhiên không sợ hãi, nhưng là vấn đề ở chỗ ở trên nào còn có hắn rất nhiều các đệ đệ muội muội. Bà Dị Tất rất tán thành gật đầu. Liên minh báo thủ hai bên trong hồn trọng chẳng phải chuẩn bị đem một tòa thành thị lên tới trên bầu trời sau đó nện xuống tới hủy diệt thế giới sao? Kim sư tử liền có thể rất tùy tiện làm được loại chuyện này. Mặc dù chính diện tác chiến năng lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng là nói thực sự, phù hòa phu hòa nomi lực phá hoại có thể ở xa dâu trắng tiền bối gù dạ gù dạ nomi phía trên. Cổ đại binh khí lực uy hiếp cũng bất quá như thế đi. Cho nên nói bở dị tật không hiểu rõ à, Kim sư tử tên kia trốn đi nghiên cứu mười mấy năm hung thú đến cùng là muốn làm gì? Có cái này thời gian rỗi mang nhiều vài tòa đảo đi mạ di hệ và chuẩn đệ một đập không phải mạnh hơn nhiều. Ta trước đưa các ngươi đi xuống đi. Bở dị tật nói như vậy. Hắn hướng xuống ngẩng lên, sau đó biến thành to lớn hỏa lòng phóng xuất ra nồng đậm chậm rãi đem cái này cả hòn đảo nhỏ biên giới đều cho lại bị kim sư tử tiếp xúc chạm qua vật thể hội mất đi trọng lực, nhưng là chất lượng cũng không hề biến hóa, cho nên kéo lê tòa hòn đảo này vẫn là phí bợ dị tật không ít khí lực đem tòa hòn đảo này đặt ở vị trí cũ bên trên, sau đó để cả tạ cụ dị sử dụng hắn thức tỉnh đi hòa tan đáy biển nham thạch, đem hòn đảo cùng phía dưới tầng nham thạch một lần nữa liên tiếp. Sau đó bợ dị tật xuất phát. Hắn muốn đuổi bắt kim sư tử tên kia ước hiếp hắn bằng hữu liền muốn chạy, trên thế giới nào có chuyện dễ dàng như vậy. Với lại, tên kia thậm chí bây giờ còn tại tiến về hiếp bợ dị kế tiếp bằng hữu trên đường. Nhớ kỹ giúp ta giữ bí mật. Bợ dị tật biến thành long nhân hình thái. Tại lòng bàn chân phóng xuất ra diễm mây, toàn thân tách ra tiễn điện, giẫm tại đám mây đằng không mà lên, trong nháy mắt liền đã giống như là quang mang một dạng biến mất tại trên bầu trời. Hắn nói giữ bí mật là chỉ dùng diễm mây đem tòa hòn đảo này đem thả trở lại trên mặt biển chuyện này. Có thể làm được loại chuyện này toàn bộ thế giới cũng không tìm tới mấy cái, thật muốn chắc cứu, rất dễ dàng bại lộ hắn cùng Cạ Tạ Cụ gì ở giữa liên hệ đương nhiên không thể dễ dàng như vậy liền bại lộ, còn trông cậy vào tìm cơ hội để Cạ Tạ Cụ Gi cho chính phủ một cái to lớn kinh thì tới. Còn may là tại Tổ Tôlen, may là tại Hồ Lệ Cạ Cái Đào. Cả Tạ Cụ gì đối với quốc gia này, tòa hòn đảo này có quyền không chế tuyệt đối. Có lẽ có thể đuổi được a. Đưa mắt nhìn bờ gì tật biến mất tại đường chân trời, cả Tạ Cụ gì lẩm bẩm. Kim Sư Tử Tại lấy đi bên này bảng chỉ đường lịch sử chính văn về sau, ngựa không dừng vó tiến về nước Hoàn Độ điểm này, cả Tạ Cụ Dĩ phi thường chính xác tin, bởi vì lao giá chết tiệt kia rời đi thời điểm tuyên bố nói, tiếp xuống liền nên đi cho cái đồ xuẩn nữa nhi lên lớp. Không có lý do không phải nước Hoàn Độ. Về phần Bờ Dĩ tất có thể hay không cùng Kim Sư Tử Tại dọc đường ở giữa dịch ra, hẳn là cũng sẽ không. Mong muốn tại thế giới mới bên trong tự do di động, đương nhiên phải muốn rượi vào kim đồng hồ. Lọc bỏ sợ là không thể nào, kim sư tử không có lý do hội một cái đảo một cái đảo đi qua, cho nên hắn sử dụng đương nhiên cũng là vĩnh cửu kim đồng hồ. Sử dụng đồng dạng kim đồng hồ ở trên bầu trời phi hành, từ đồng dạng điểm xuất phát tiến về mục đích giống nhau điện, như vậy không có lý do song phương đường biển hội giữa đường dịch ra à. Vỡ gì tất cũng nghĩ như vậy. Hắn tại bay về phía trước cấp quá trình bên trong một mực cầm vĩnh cửu kim đồng hồ xác nhận phương hướng, bảo đảm mình không có bất kỳ cái gì lệch hàng. Như vậy chỉ cần Kim sư tử tiền bối tại dọc đường ở giữa cũng làm chuyện giống vậy, như vậy tất nhiên sẽ đuổi kịp hắn, dù sao mình tốc độ còn nhanh hơn hắn nhiều, Bở gì tuyệt đối với điểm này phi thường tự tin. Dù cho Kim sư tử rời đi về sau cả Tạ Cụ gì mới liên hệ hắn, với lại đổi tới Tổ Tổ Land đều lại tốn hao một chút thời gian cũng giống vậy. Bất quá cho dù là không có đội kịp cũng không cần yếu, ngược lại cuối cùng cũng sẽ tại nước Vạn Độ gặp nhau. Tốc độ của hắn đích thật là nhanh như điện chớp, phía dưới mặt biển cùng bên cạnh thần đám mây đều đang nhanh chóng về sau rút lui. Bở Dĩ hồ sơ giản tính toán một cái, lúc này khoảng cách nước Vạn Độ đại khái đã không có bao xa. Nhìn như vậy đến, Kim sư tử tiền bối tốc độ phi hành vẫn là rất khả quan. Có lẽ thực sự muốn tại nước Hoàn Độ triển khai cùng hắn chiến đấu, đang lúc bờ gì tật nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Thả ra ngoài hạ kỳ quan sát cảm thấy được cái gì? Kia là một đạo rất cường đại khí tức. Tiếng lòng của hắn tràn đầy đắc ý cùng chờ mong đại khái là bởi vì lúc trước tại hộ lễ cạ kệ đạo sở tác sở vi mà đắc ý, cũng chờ mong tiếp xuống đến nước Hoàn Độ về sau hành động đi. Bở gì tắt khoé miệng ghen mít, hai chân phía trên điện quang một bước lỡ thân thể ầm vang hướng phía trước đột tiến, như là thuần gian di động một dạng trên bầu trời không ngừng hướng phía trước lướt ra chỉ là mấy hơi thở công vu, phía trước trên bầu trời trôi nổi hướng phía trước kia một cái bóng đã có thể thấy rõ ràng, đương nhiên nhìn càng thêm rõ ràng vẫn là đạo thân ảnh kia bên cạnh viên kia to lớn màu đỏ tăng đá. "đuổi tới ngươi." Bợ gì Tất cười khẽ. Hắn giảm tốc độ, để hắn chạy vội phát ra âm thanh có thể so với thân ảnh của hắn càng nhanh tiếp cận phía trước vị kia lão tiền bối. "Kim sư tử tiền bối, xin dừng bước." Bợ Dĩ Tất cười lớn. "Cái gì?" Hạ Kỳ quan sát đã cũng không làm sao dùng được đi ra Kim sư tử tiền bối kinh ngạc quay đầu. Hắn tận đến giờ phút này mới chú ý tới truy kích mà tới Bợ Dĩ "Người ra hỏa này là" Kim sư tự chừng lớn hai mắt, "Ngư nhân, vợ gì tật?" "A, xem ra chính mình xác thực đã có chút danh khí." Vợ gì tật nghĩ như vậy." Chương 396, thời đại mới đối thời đại trước. Chương 396, thời đại mới đối thời đại trước. Khoảng cách dần dần tiếp cận, bở gì tật đánh giá phiêu phủ ở hắn phía trước vị tiền núi này. Cùng trong tưởng tượng một dạng uy phong lẫm liệt a mặc dù thiếu hai cái đùi, mặc dù trên đầu cắm nửa cái bánh lái, xem ra giống con buồn cười gà trống. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là tùy ý ở giữa chạy ra tới khí phách cũng đã đầy đủ để tất cả nhìn thấy hắn người biết, đây là cái không tầm thường nam nhân. Ngư nhân bở gì tật?" Lão tử nghe qua tên của ngươi. Kim sư tử rất sắc biến thành kinh ngạc trạng thái bên trong tránh thoát đi qua, hắn nhếch miệng, song vòng tay ngực, sắc bén song đồng tùy ý đánh giá Bợ Tử Tật, dù sao giống như ngươi danh tự thậm chí vang vọng trên bầu trời giang hỏa, mảnh này trên đại dương bao la có thể đã không nhiều. Bợ Tử Tật khẽ cười một tiếng, ta bên này cũng giống vậy, mảnh này trên đại dương bao la giống như ngươi, danh tự có thể làm cho thâm hải cũng rung động nam nhân cũng không nhiều. Kiệt ha ha ha ha. Kim sư tử tự hồn là bị bờ Tử Tật cười, người tuổi trẻ bây giờ cũng giống như ngươi dạng này biết nói chuyện sao? Ta đoán có lẽ không nhiều. Bợ Tử Tật núm bay. Ha ha. Đương nhiên. Kim sư tử bông thả cười to, giống như là dạng này người cho tới bây giờ cũng không nhiều, như vậy tiểu tử, để lão tử đoán xem nhìn, là cạ tạ cụ gì kia tiểu tử tìm ngươi tới đúng hay không? Ai biết được. Bợ gì tất trưng mắt nhìn, nói không chừng là ta cơm nước xong xuôi về sau ngày nữa công thượng tạt nước, kết quả vừa vặn liền đụng phải tiền bối ngươi đây. Vậy thật đúng là có đủ trùng hợp. Kim sư tử cười lạnh. Bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng đang lẩm bẩm. Nếu như bợ gì tất ra hỏa này thật cùng cạ tạ cụ gì có liên hệ, như vậy liền tên kia xuống ngựa liền tỉnh có thể hiểu. Với lại đã cùng nhi tử có liên hệ. Như vậy Bờ gì tất Gia Hỏa này cùng cái đồ nữ nhi sẽ hay không có liên hệ đâu. Dù sao mình hai vị tiên lão bằng hữu xuống ngựa thời gian gần gối quá, với lại đều là bị con cái của bọn hắn chốia lụt, cái này thật sự là quá trùng hợp không phải sao? Như vậy trùng hợp gặp được lao tử tiểu quỷ, ngươi tìm lao tử có cái gì mục đích? Kim Sư Tử cười lạnh một tiếng. Có thể làm phiền ngươi đem tảng đá kia cho ta sao? Bờ gì Tật chỉ chỉ bồng bệnh ở một bên khối kia to lớn màu đỏ tảng đá, xem ra rất đẹp, ta muốn mang trở về làm cát giữ. Như vậy coi như quá đáng tiếc, lão tử cũng là cảm thấy như vậy. Kim Sư Tử nụ cười trên mặt càng sâu, đây là lão tử bảo vật không có quan hệ gì với ngươi. Dạng này a, vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Bởi gì tận có chút tiếc nuối thở dài, thật vất vả nhìn thấy trên đại dương bao la tiền bối, lúc đầu nói có thể cùng ngươi trò chuyện chút trước thời đại một ít chuyện. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ có thể đợi đến về sau chúng ta cùng một chỗ lúc trở về trò chuyện tiếp. Tiệt ha ha ha ha, thật là một cái nạo mạn tiểu quỷ. Kim sư tự nhịn không được cắt tiếng cười to, "Tốt à, vậy lao tử liền cho ngươi cơ hội này đi, để ngươi tiểu tử hào hảo mở mang kiến thức một chút, tới từ trước thời đại chân chính thống trị mạnh này lực lượng đại hải." Cả tạc gì kia tiểu tử thực lực lão tử đã nhìn qua. Xem như danh bất hư chuyển đi, như vậy hiện tại, tiểu tử, để lao tử đến xem thử lực lượng của ngươi. Tốt. Vỗ gì, tất gật gật đầu. Nhàm chán nói nhảm câu dừng ở đây. Sau đó liền để cho mình tới hào Hạo mở mang kiến thức một chút, Kim sư tử tiền bối lúc này còn sót lại bao nhiêu lực lượng đi. Vợ gì, tất trên thân tiềm điện tạt lên. Tiệt ha ha ha ha. Tới đi, tiểu tử. Kim sư tử mặc dù tại cười lớn, nhưng là ánh mắt của hắn lại cũng không đúng lòng. Nói thực ra cạ tạ cụ gì thực lực liền đã để hắn rất kinh ngạc. Hạ Kỳ Bá Vương quấn quanh cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nắm giữ ký sao. Thực lực của hắn liền đã có loại kia tiêu chuẩn, sớm như vậy tại rất nhiều năm trước liền đã được xưng là hoàng đế bở gì tất đâu. Cái này tiểu quỷ chỉ sợ có được lực lượng càng thêm cường đại. Bở gì tất câu lên khỏe miệng. Kim sư Tử Tiền Bối trong lòng suy nghĩ cái gì hắn nghe được phi thường rõ ràng, Hạ Kỳ quan sát tiến hóa về sau, hắn hiện tại chính thức có được độc tâm lực lượng. Chỉ có thể nói rất đáng tiếc, mình rất nhiều chiến tích đều cũng không có trên biển cả lưu truyền ra tới. Không phải chỉ sợ hiện tại Kim sư Tử Tiền Bối nghĩ đến chính là tranh thủ thời gian rút lui. Tới đi, tiểu tử. Sư tử cơ hai chân. Nắm mắt sau đó chính là đầy trời trảm kích phong bạo hướng phía Bợ Tửật chốt xuống mà tới. Bợ Tửật cũng không có chôn chen ý tứ, hắn lúc này đã tiến vào long nhân trạng thái, tiện tay ở trên người bao trùm một tầng hạ kỳ về sau, hắn cứ như vậy tự tin dùng thân thể nên đón đánh tới trảm kích. Bợ Tửật lập tức bị phong bạo cuốn vào, từng đạo rộng rãi trảm kích có được phá núi đoạn biển lực lượng, nhưng là tại rơi vào bờ Bợ Tửật trên thân về sau lại chỉ có thể phí công vỡ hụt. Tựa như là bổ vào lâu thạch bên trên đồng dạng, gì xứng xứng thiên, nhưng là hướng hắn mà tới trảm kích lại đều vỡ nát. Cứ như vậy sao? Bợ Tửật bẻ bẻ cổ đích thật là rất đáng gờm trảm kích. Không hổ là trước thời đại mạnh nhất kiếm hảo. Trảm kích rơi vào trên người thời điểm, thế mà để Bợ gì tất có một loại lẫn phiến muốn bị chém đứt mở cảm giác đây chính là không có dẫn thuật hạ kỳ công kích, chỉ có thể nói rất đáng ngờ. Kim sư Tử lông mày đã cao chặt. Không dùng được, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, mình trảm kích rơi vào trên người hắn thậm chí căn bản không có sinh ra bất luận cái gì vết thương. Gia hỏa này thân thể là lịch sử chính văn làm sao? Cái đồ cũng xa xa không có hắn như thế cứng rắn đi, không, thậm chí lình cũng so ra kém. Bợ Tử bẻ bẻ cổ, chẳng lẽ là bởi vì không có tại trảm kích bên trong tăng thêm hạ kỳ nguyên nhân sao? Kim sư Tử Cắn Răng đương nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn lúc này không cách nào bình thường sử dụng Haki, cho nên chạm kích căn bản không đả thương được cái này hỗn đản. Nhưng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Kim sư Tử giang hai tay ra, hắn đưa tay đụng phải không khí. Sau đó không khí liền bị hắn điều khiển, cùng phong tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền mạnh mẽ mà lên. To lớn vòi dòng phảng phất kết nối thiên địa, từ phía dưới mặt biển cuốn lên đại lượng nước biển hình thành vòi dòng nước, sau đó từ các phương hướng hướng phía bờ dị tật của tới. Thật sự là có đủ nhìn quen mắt ta. Bờ dị nghĩ, nghĩ, lúc trước hắn có phải là cũng dùng qua cái này đưa tới chính là đánh bại ạ kẻ nủ tên kia thời điểm. Đã Kim sư tử tiền bối sử dụng nước, vậy hắn liền dùng lửa đi. Gần đại di dư sạch gul. Bơ gì tất phun ra hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng nóng mở ra như tụ. Mặc dù hắn cũng không hề biến thành hồng long hình thái, nhưng là cũng đồng dạng có thể ngưng tụ ra một đầu to lớn hỏa diễm chi long. Sau đó, vòi rồng nước đang đến gần một nháy mắt liền bắt đầu tản mát ra kịch liệt xương mù màu trắng. Nước biển thậm chí căn bản là không có cách chạm đến hỏa diễm chi long liền đã bị trực tiếp Muốn tới đi, Kim sư tự tiền bối. Bờ gì tất cười nhẹ, thao túng diễm phi tốc hướng phía trước tấn công. Hỏa Long trực tiếp đụng xuyên vòi rồng nước, trực tiếp để cái này vòi rồng biến mất vô tung vô ảnh. Kim Sư Tử con ngươi thích chặt, nóng bỏng nhiệt độ chạm mặt tới, để hắn cảm giác chính mình cũng muốn bị hòa tan đồng dạng. Không, cũng không phải là cảm giác, ý phục trên người hắn đều đã bị nhen lửa. Cái này hỗn đản tiểu quỷ, chương 397, đánh tan Kim Sư Tử. Chương 397, đánh tan Kim Sư Tử. Kim Sư Tử bắt đầu nhanh chóng về sau lao vùng vụt một. Tuyệt đối không thể để cho đầu này Hỏa Long nhích lại gần mình. Kim Sư Tử đương nhiên biết điểm này, hắn lúc này căn bản là không có cách vận dụng hạ kỳ, cho nên liền căn bản là không có cách ngăn cản hỏa diễm nhiệt độ cao. Nếu quả thật bị đầu này hỏa diễm chi long chẳng đến, như vậy thân thể sợ rằng sẽ bị nháy mắt hòa tan. Không, thậm chí đều căn bản không cần đến độ phải, chỉ là hỏa diễm phát tán ra dư ôn liền phải đem thân thể đều cho nhóm lửa. Còn tốt, kim sư tử tốc độ phi hành rất nhanh, nhanh như điện chấp hướng phía trước kích xạ, cũng là tránh đi hỏa diễm chi long va chạm. Cái này không thể được a, kim sư tử tiền bối, tại sao phải lựa chọn trốn tránh đâu? Bờ gì tất có chút đau đầu hô. Hỏa diễm chi long mong muốn di động muốn vào bờ gì ra nó, cho nên tốc độ phi hành đương nhiên là so ra kém kim sư tử. Thật sự là phiền phức, như vậy Nếu là như vậy chứ? Hỏa Diễm Chi Long bắt đầu sụp đổ, một cái hô hấp công phu liền đã lấy bở dị tật làm trung tâm hình thành một cái cự đại hình người. Hán bộ dáng tựa như là bở gì tật long nhân hình thái phóng đại bản, thể tích lớn khái cùng cự nhân tộc không sai biệt lắm. Kim hoàng sắc cự nhân tản ra quang mang mấy liệt, tựa như là mặt trời một dạng lóa mắt. Cái này tốc độ có lẽ có thể theo kịp. Bở gì tật lẩm bẩm. Hỏa Diễm cự nhân trên hai chân bao trùm lên hạ kỳ, sau đó hai chân đột nhiên giẫm đạp đang nổi lên mã trên. Hỏa Diễm cự nhân bước trên mây mà đi. Lần này tốc độ liền muốn so vừa rồi nhanh nhiều. Chỉ y so Kim sư Tử tốc độ phi hành phải nhanh, cả hai ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rung ngắn. Thế là, từ Hỏa Diễm cự nhân trên thân chỗ phóng xạ ra ngoài ánh sáng và nhiệt độ nháy mắt đem Kim sư Tử bao trùm. Đáng chết! Bởi vì đau đớn, Kim sư Tử kêu to lên tiếng. Thân thể tại bởi vì nhiệt độ cao mà kêu thảm, làn da bị nướng đến tư tư rung động, tựa hồ dầu chân đều muốn bị nướng ra tới đồng dạng, nhưng là trốn không thoát. Tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản trốn không thoát hắn truy kích. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đủ khả năng cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng cao. Không được, tiếp tục như vậy sẽ bị nướng chín. Kim sư tử cắn răng một cái thân thể bắt đầu lao xuống, bay thẳng đến trên mặt biển, song tay đụng vào mặt biển, đại lượng nước biển vốn nhờ này đang không mà lên. Bờ rỉ tột đi theo tới gần mặt biển, biển cả tại bị bức hơi, đại lượng hơi nước giống như là mê vụ một dạng đem trọn phiến biển cả bao phủ trong đó. Tại cái này nhiệt độ cao hơi nước bên trong, Kim sư tử cắn răng trọi cứng. Nước gấm đang không ngừng bị bức hơi, cũng đang không ngừng hấp thụ nhiệt lượng, để hắn có thể tại bờ rỉ tột nhiệt độ cao trong công kích gian nan còn sống sót đáng chết. Nếu như không phải là bởi vì trên đầu vật này, nếu như không phải là bởi vì dùng không ra hạ kỳ. Kim sư Tử trước đây nhân sinh bên trong chưa từng có một khắc giống như bây giờ căm hận cắm ở đầu hắn bên trên cái này nửa cái bánh lái. Thắng không được, muốn cùng cái này cái đồ hôn đảng chính diện chiến đấu tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Vẫn là câu nói kia, Kim sư Tử giống như là sư tử một dạng tiêu ngạo, nhưng là hắn lại cũng không là cái kẻ ngu, biết rõ không thể làm mà vì đó, đây không phải là hắn sẽ làm sự tình, kia là do dơ hội làm ra lựa chọn. Kim sư Tử đem song tay vươn vào trong biển, càng nhiều nước biển phóng lên tận trời đồng thời, đáy biển trống rỗng bị bài xuất tới một cái lỗ trống, Kim sư Tử chui vào. Sau đó hắn một đường gạt ra nước biển, hướng phía càng sâu đáy biển mà đi. Phu họa phụ gã Nomi ngay cả loại chuyện này đều có thể làm được. Bất quá, Kim sư Tử Tiên Đối, ngươi là muốn ở trong biển cùng ta chiến đấu sao? Tiếp theo một cái trước mắt, Hỏa Diễm cự nhân vọt thẳng vào trong biển, nương theo lấy bờ gì tật tiếng cười to, nước biển tại kịch liệt bốc hơi, toàn bộ hải vực nước biển đều bị hắn cho thiêu đến sôi trào lên. Cái gì? Kim sư Tử trợn mắt hốt mồm. Hỏa Diễm tại đáy biển thiêu lên. Căn bản không có bất luận cái gì muốn dập tắt ý tứ, ngược lại giống như là mặt trời một dạng chiếu sáng ám nước biển. Cái gì tình Cái này hỗn đản năng lực đến cùng là thế nào một chuyện? Kim Sư Tử đương nhiên biết ở trong nước cùng ngư nhân chiến đấu là lại ngu xuẩn bất quá hai vi, nhưng là vậy ít nhất so ở trên bầu trời bị tươi sống nướng chín rơi tốt. Bờ rỉ tự phát tán ra nhiệt độ chính xác đủ cao, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng bốc hơi nguyên một phiến hải vực nước biển. Nếu như nước biển có thể phong lớn bởi rỉ tất cái này hỗn đản hóa diễm, như vậy chí ít có thể bình thường cùng hắn chiến đấu. Nhưng mà, tình huống hiện tại đại đại nằm ngoài dự đoán của Kim Sư Tử. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống A? Nước biển đang không ngừng hơi, càng nhiều nước biển đang đổ tới, nhưng mà, hỏa diễm như cũ tại tiêu đốt. Hỏa Diễm vì cái gì có thể tại đáy biển tiêu đốt? Căn bản là để người sờ vớt không được đầu náo. Bất quá hắn hiện tại đã căn bản không nghĩ được nhiều như thế, bởi gì thật ở trong nước tốc độ gì chuyển so trên bầu trời không chậm chút nào, bởi vì nước biển trùng quanh đang không ngừng bốc hơi. Nhưng là nước biển lại làm cho Kim Sư Tử hành động trở nên chậm chạp. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, cơ hồ sau một khắc, Hỏa Diễm cự nhân liền đã đột tiến đến Kim Sư Tử trước mặt. Bởi gì tất thậm chí không có tự mình động thủ, hắn chỉ là lặng lặng phiêu phù ở trong biển, lặng lặng phiêu phù ở Kim Sư Tử trước người. Sau đó, chán à à à. Kim Sư Tử tại tiêu thảm Không cách nào sử dụng hạ kỳ phòng ngự, toàn bộ nhờ thân thể để ngăn cản, bỡ gì tất chỗ điều khiển hỏa diễm cự nhân lúc này phát tán ra nhiệt độ cao căn bản không phải kim sư tử có thể nhẫn lại. Da của hắn thậm chí cả cơ bắp đều đang nhanh chóng nát giữa, cả người tựa hồ cũng muốn hỏa tan đồng dạng. Bỡ gì tất xem chừng cũng đã không sai biệt lắm, liền chủ động tán đi hỏa diễm, sau đó ôm đổ lấy kim sư tử sông ra biển cả bay lên bầu trời. Ha ha, a a. Kim sư tử tại từng ngụm từng ngụm th dốc, thân thể đều đang không ngừng rung động. Trên người hắn đang liều lĩnh cởi trắng, xem ra khoảng cách bị nướng chín đều đã không xa. Tiếp xuống có lẽ thành thật một chút đi. Kim sư tử tiền ngôi. Bợ gì Tất Bung ra kim sư tử, dùng diễm mây vòng quanh hắn. Thân thể lọt vào nghiêm trong bóng, cơ hồ bị hòa tan, hiện tại mặc dù còn có lưu ý thức, nhưng là hẳn là cũng không làm được cái gì phản kháng động tác điểm này, là Bợ gì Tất đang học kim sư tử tâm về sau xác nhận. Thật sự là hắn là đã không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới lực lượng. Kim sư tử gian nan nghiêng đầu lại nhìn xem Bợ gì Tất, hắn cơ hồ nghiến răng nhếch lợi, là lao tử thua. Nên xử lý như thế nào lão tử ngươi cứ tự nhiên đi. Cái này tiểu quỷ đến cùng là quái vật gì? Mặc dù mình so với tuổi trẻ thời điểm đã yếu rất nhiều, thậm chí ngay cả hạ kỳ đều đã không dùng được. Nhưng là tiểu tử này cũng căn bản không có sử dụng toàn lực, thậm chí đồng dạng không có sử dụng Haki, chỉ là hơi sử dụng năng lực liền đã để cho mình căn bản là không có cách chống cự. Mặc dù đồng dạng được xưng là hoàng đế, nhưng là tiểu tử này thực lực căn bản không phải cả Tạ Cụ gì có thể đánh động. An tâm, Kim sư tự tin đối. Bỏ gì tất cười cười, ta nhưng không có ra tay với ngươi ý tứ, nếu không vừa rồi liền đã trực tiếp đem ngươi cho hòa tan mất. Vậy ngươi muốn làm gì? Kim sư tử ngữ điệu nghiêm trọng. Chương 398, cùng đi lật đổ chính phủ thế giới đi. Chương 398, cùng đi lật đổ chính phủ thế giới đi. Kim sư Tử thụ thương rất nặng, mặc dù toàn bộ hành trình bờ gì Tật thậm chí đụng đều không có động hắn một chút. Bất quá còn tốt, thương thế này cũng không có để Kim sư Tử đến cơ hồ sắp chết trình độ, mặc dù tuổi già, nhưng là sư tử sinh mệnh lực cũng không phải nói đùa. Mặc dù đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là hắn ý nguyên có thể cùng bờ gì Tật chuyện cho vui vẻ. Hai người ngồi tại bờ gì Tật chỗ thả ra trên đám mây, hướng phía chặt lọt thẻ gia tộc quay về. Muốn trước đi đem từ Cạ Tạ Cụ gì nơi đó lấy tới tảng đá còn cho hắn mới được. Cho nên, tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kim sư Tử nằm ở trên đám mây mặt, chỉ là có chút ngoái đầu lại liếc mắt nhìn Bợ Gỉ Tật. Mặc dù mới vừa rồi bị nóng hoa hoa kêu thảm, nhưng là hiện tại ngược lại là đã một bộ bình thản bộ dáng, trên thân chỗ sinh ra kịch liệt đau nhức không có để Kim sư Tử lộ ra bất luận cái gì cho hề. "Ta một mực rất hiếu kỳ a, Kim sư Tử tiền bối ngươi biến mất nhiều năm như vậy, là tại biển cả cái tiên nơi hẻo lánh làm lấy cái dạng gì sự tình đâu?" Vợ gì tất biết rõ còn cố hỏi. Lao tử có lý do hướng ngươi lộ ra lão tử kế hoạch sao?" Mặc dù đã biến thành tù nhân, nhưng là Kim sư Tử thái độ y nguyên lặng mạng, hắn cười lạnh nói, "Cũng thế, hiện tại lại nói cái gì kế hoạch cũng đã không có chút ý nghĩa nào, đứng hay không?" Vỡ gì tất cười cười. Kim sư tử hừ lạnh một tiếng. Bỡ gì ta không hề nghi ngờ giống đem đau một dạng trực tiếp vào hắn trong lòng đúng vậy à. hiện tại hắn đã biến thành cái này hỗn đản dưới thềm chi tụ, lại thế nào không tầm thường kế hoạch đều đã như là bỏ nước. Quá khứ mười mấy năm bên trong cố gắng, đã tuyên bố tốn công vô ích. Nghĩ tới đây, cho dù là tâm trí kiên định như Kim sư tử cũng không nhịn được thở dài một hơi. Không cần đến lợi bại, Kim sư tử tiền bối. Vợ gì ta cười, chỉ cần còn sống, như vậy liền vẫn chưa tới từ bỏ tưởng thời điểm a, đúng hay không? Nói không chừng tiếp xuống ngươi liền có thể bình yên vô sự trở về, sau đó tiếp tục kế hoạch của ngươi đâu. Kim sư tử cười lạnh một tiếng, đối với Bở gì tất lời nói hoàn toàn khịt mũi coi thường. "Tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì liền có chuyện nói thẳng đi. Mình đại khái đối với tiểu tử này có chỗ ích lợi gì, nếu không hắn cũng không có cần thiết lưu mình một mạng." Bở gì Tất âm thầm gật đầu, Kim sư tử tiền bối đích thật là gặp qua sóng to gió lớn, cho dù là dưới loại tình huống này y Nguyên Lâm Nguy không sợ. "Như vậy ta cũng liền có chuyện nói thẳng." Bở gì Tất hơi ấp ủ một chút cảm xúc, sau đó nghiêm túc nói, "Tới giúp ta mau lên, Kim sư tử tiền bối, để chúng ta cùng đi lật đổ chính phủ thế giới." "A." Kim sư tử sửng sốt một chút, sau đó hắn nhịn không được kinh ngạc nói, "Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Ngươi cái này hỗn đản không phải cùng chính phủ thế giới quan hệ rất thân mật sao?" Nha, bỡ gì tất cười cười, "Kim sư tử tiền bối tin tức của ngươi thật đúng là không linh thông a. Chỉ có thể nói vẫn là thoát ly biển cả quá lâu. Toàn bộ tình báo nơi phát ra cũng chỉ có thể là báo chí, đối với trên đại dương bao là cấp độ sâu chân tướng căn bản hoàn toàn không biết gì. Cho nên, kỳ thật tiểu tử ngươi là chính phủ đích nhân." Kim sư tử có chút kinh ngạc. Cái này đích xác là chưa hề tưởng tượng qua tình thế a, còn tưởng rằng gia hỏa này là đứng tại chính phủ bên kia. Dù sao cái kia gì bệ không phải cho tới bây giờ đều vẫn là thất vũ hải sao? Nghiêm chỉnh mà nói ta là chính phủ địch nhân lớn nhất, đương nhiên, chính phủ cũng là ta địch nhân lớn nhất. Vợ gì tất quan thai đạo? Kim sư tử không nói lời nào, chỉ là hầu nghi nhìn xem bỡ gì tất. Bỡ gì tất nghe ra hắn không tin. Ta nghĩ Kim sư tử tiền bối người đối với chính phủ thế giới cũng hẳn là không có hảo cảm a. Bỡ dị tất cười nói, như vậy dứt khoát tới thử lấy hợp tác đi, cùng một chỗ lật đổ chính phủ thế giới. Kim sư tử không phải người tốt lành gì, nhưng là năng lực của hắn thực tế là quá mạnh mẽ. Bỡ Dĩ tất cảm thấy năng lực của hắn tại về sau trong chiến tranh, thậm chí khả năng giống như là cổ đại binh khí một dạng phát huy tác dụng cực lớn. Dù sao, vị kia ý mù đại nhân bí mật binh khí, thế nhưng là Nói đùa cái gì? Nhưng là đáng tiếc chính là Kim Sư Tử đối với Bỡ gì tuyệt đề nghị hoàn toàn khịt mũi coi thường, ngươi cho rằng lao tử là ai? Muốn đem lão tử xem như đồ nốc lửa gà sao? Ta nhưng không có lựa gạt ngươi ý tứ. Bỡ Dĩ tất ngược lại là rất bình tĩnh, nếu như Kim Sư Tử dễ dàng như vậy bị thuyết phục, kia ngược lại là có vấn đề. Làm thành ý chứng minh, liền để cho ta tới kể cho cái cô sự đi." Kim Sư Tử tiền Bỡ gì tập duỗi lưng một cái, liên quan tới cực kỳ lâu trước kia, một cái vĩ đại thời đại cổ sự. Cái gì? Kim Sư Tử chau mày, tiểu tử này đến cùng muốn nói gì? Làm sao đột nhiên chủ đề liền chuyển dời đến kể chuyện xưa bên trên rồi? Đây chính là một cái phong vân khoáy động thời đại a. Bỡ gì tập túi đầu xuống, nhìn xem Kim Sư Tử, hắn nói, "Roger là nói như vậy, hắn nói, hắn suy nghĩ nhiều cùng thời đại kia hào kiệt nhóm sinh ở cùng một cái thời đại." Roger. Vừa nhắc tới Roger, Kim Sư Tử lập tức tới tinh thần, nguyên bản ngay cả ngẩng đầu đều khó khăn hiện tại thậm chí đã mong muốn lên thân thể đến, người nói Roger Kia thật là cái rất kỳ diệu thời đại đâu. Bở Dĩ Tất cười nói, "Ngươi có thể tưởng tượng sao, Kim Sư Tử tiền bối, tại xa xôi 900 năm trước đó, trên thế giới tồn tại một cái trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua hiện tại biển cả bình quân trình độ mấy trăm năm kỳ tích chi quốc." "900 năm trước?" Kim Sư Tử trừng lớn hai mắt, hắn đột nhiên đoán được Bở Dĩ Tất mong muốn nói là cái tình tiết ra sao. "Ừm, nên từ nơi nào bắt đầu nói sao?" Bở Dĩ Tất nghĩ nghĩ, "Ừm, liền tử, tụ tự giật bắt đầu đi." "Tụ tự giật?" Kim Sư Tử sững sờ. Hắn giống như nghe nói qua cái tên này, là ở nơi nào đâu? "A, đúng rồi." La tọa kia bị hắn bay tới không trung đi hòn đảo phía trên những cái kia mọc cánh dân bản địa. Bọn hắn từ xưa đến nay truyền miệng trong truyền thuyết, liền nhắc tới tên là ủ tự giật quốc gia. Kim sư tử tiền bối không khỏi trở nên bắt đầu có chút mong đợi. Thế là, vợ dị tật bắt đầu kể chuyện xưa. Mấy phút về sau, tại Kim sư tử ánh mắt mong đợi bên trong, vợ dị tật ngậm miệng lại. "Uy, tiểu tử ngươi có ý tứ gì?" Kim sư tử bị loại này bồ câu hành vi làm cho rất tức giận, hắn tức giận nói, nói tiếp, "Quốc gia kia thành lập về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính phủ thế giới lại là vì sao lại thành lập?" Miễn phí tình báo liền đến này là ngừng. Bỡ gì tật hai tay khoanh tại trước ngực so cái điên, tiếp xuống chính là trả tiền thông tin. Kim sư tử trầm mặt một chút, sau đó sắc mặt của hắn trở nên có chút phức tạp, bởi gì tật, ngươi có phải hay không đã đến lộ lộ tạ lễ?" "Không sai." Bỡ gì tật không có chút nào che giấu ý tứ, gọn gàng dứt khoát gật đầu nói, "Chặt lọt kẻ lỉnh cùng cái đồ thất bại về sau, bọn hắn đảng đá cũng bị ta được đến." "Tiểu tử ngươi." Kim sư tử có chút không nói gì. "Tiểu tử này hoàn thành nguyên bản chỉ có Roger mới làm được qua sự nghiệp vĩ đại. Hắn mới hai mấy tuổi a, liền đã đuổi ngang đã từng sáng tạo kỳ tích. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ hội siêu việt Roger Đây là lần thứ nhất, Kim sư tử cảm thấy mình đã già rồi đây chính là thời đại mới sao? Cho nên, Kim sư tử tiền bối phải tiếp nhận đề nghị của ta sao? Vợ gì tất hỏi? Kim sư tử liếm môi một cái. Chương 399, hợp tác vui vẻ. Chương 399, hợp tác vui vẻ. Kim sư tử đang trầm mặc. Bở gì tất chỉ là bình tĩnh nhìn hắn chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Sau đó rốt cục, Kim sư tử mở miệng, lao tử chỉ là có chút không hiểu rõ, tại sao là lao tử? Thế giới này lại biến thành cái dạng gì lao tử căn bản không quan tâm. Kia trống không 100 năm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Lão tử cũng không thèm để ý. Phi không sư tử ngữ điệu gióng giọng cho dù hắn thân thể đã rã ngựa, nhưng là giờ phút này triển hiện ra khí phách chí nguyên đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó tán thưởng. Hắn chỉ là muốn nói cho bợ gì thật, song phương lý niệm căn bản khác biệt. Hắn đối với tương lai à, lịch sử a cái gì đồ vật căn bản không có mấy may hứng thú, hắn chuyện duy nhất muốn làm tình chính là thống trị, cướp đoạt toàn bộ thế giới, sau đó đưa nó đặt vào trong lòng bàn tay. Cho nên đây chính là chúng ta có lẽ hợp tác nguyên nhân chỗ. Bợ gì tự khoan thai nói, có được có thể nhìn trộm lòng người hạ kỳ quan sát chỗ tốt ngay ở chỗ này, vô luận bất luận kẻ nào cũng vô pháp ở trước mặt của hắn nguy trang. Kim sư tử tiền mối, ngươi mong muốn chinh phục thế giới, như vậy không hề nghi ngờ, chính phủ thế giới chính là ngươi địch nhân lớn nhất, đúng hay không? Bỡ gì tất cười nói, về phần thế giới thuộc về, vậy thì chờ đến đem bọn hắn lật đổ về sau lại đến quyết định tốt. Không phải, ngay cả ta đều thắng không được ngươi dựa vào cái gì đi chiến thắng, ngay cả ta cũng tiên kỵ chính phủ thế giới đâu. Kim sư tử có chút cắn răng, mặc dù đích thật là rất không cam tâm, nhưng là sự thật đúng là như thế. Có cái này hỗn đản tại còn nói cái gì thống trị thế giới. Tốn hào thời gian mười mấy năm đi nghiên cứu sợ tợ rồi căn bản không dùng được, lại nhiều hung thú chỉ sợ cũng không cách nào cầm giá hỏa này thế nào đi. Kim sư tử thực tế là rất khó không đúng này cảm thấy thất bại. Cái nào đó thời khắc hắn thậm chí có bằng không cứ như vậy chết tại cái này hôn đản trên tay cũng không tệ ý nghĩ. Bất quá đương nhiên, ý nghĩ như vậy thoáng qua liền mất, Kim sư tử vẫn là cái kia Kim sư tử. Thật là một cái gan to bằng trời ra họa, vậy mà không hề cố kỵ hướng mình địch nhân ném ra ngoài cảnh ô lưu. Kim sư tử nợn nụ cười lạnh, vậy lao tử liền đáp ứng người đi. Đem chính phủ thế giới từ không trung phía trên kéo xuống, cái này nghe tựa hồ cũng không tệ. Tốt lắm. Bỏ gì tất nhẹ nhàng vỗ tay, trừ Kim sư tử tiền bối sự gia nhập của ngươi, sự nghiệp của chúng ta lại hội càng đơn giản một chút tiểu tử ngươi." Nhìn hắn một mặt dáng vẻ cao hứng, Kim sư Tử Nhiệm không được hỏi, chẳng lẽ liền không nghi ngờ lao tử hội nuốt lời sao? "Lần này đáp ứng chỉ là ngộ biến tùng quyền, tại tương lai thời khắc mấu chốt hội cho ngươi phản cái một kích, bởi vì căn bản không cần đến lo lắng a." Bỡ gì tất cười nói như vậy, Kim sư Tử Tiền Bối, ngươi hội vi phạm lời hứa của mình sao? "Ha ha, xuẩn tiểu quỷ, ngươi là tại cùng hải tặc nói phải giữ lời hứa hay sao?" Kim sư Tử Nhiệm không được bật cười. Bỡ gì tất cũng chỉ là cười khẽ đáp án là đọc qua tâm, nhìn thấy Kim sư Tử Tiền Bối ý tưởng chân thật, cho nên cũng không làm sao lo lắng. Kim sư tử nụ cười trên mặt có chút thú liễm, hắn chỉnh trọng mà nói, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là lần này chính xác thiếu tiểu tử ngươi một cái nhân tình, tại cùng chính phủ là địch chuyện này bên trên, cũng coi như lão tử một phần đi. "Không không không," Kim sư tử tiền bố, "Vở gì tất lại lập đầu, đây chỉ là hợp tác, không cần đến nói cái gì ân tình." Hắn trừng mắt nhìn, thật muốn trả nhân tình, vậy liền đem ngươi năm đó đưa đến trên bầu trời những người kia đem thả trở lại trên đại dương bao la đi. Kim sư tử có chút ngượng, "Tiểu tử ngươi làm sao biết chuyện này?" Lúc ấy hắn tại tòa nào đó ở trên đảo phát hiện một chút hung bạo quái vật, sau đó nhờ vào đó phát hiện một loại tên lại quy thực vật. Loại thực vật này có thể làm cho trường kỳ dùng ngăn lũ giá thú của bà hóa, lực lượng cùng thể lực đều sẽ tăng mạnh, phá hư dục nhìn càng là tăng gọn. Cảm thấy có làm đầu kim sư tử tiền bối thế là đem hòn đảo kia đưa đến trên trời, đồng thời bởi vậy bắt đầu hắn dài đến mười mấy năm sở tở giỏi nghiên cứu. Hòn đảo đã đều được đưa tới trên trời, như vậy sinh hoạt tại hòn đảo phía trên dân chúng tự nhiên cũng bị mang lên đi. Nói đến những cư dân kia vẫn còn có chút đặc biệt, mặc dù sinh hoạt ở trên biển, nhưng là cùng sở kỳ ạ bên trên những cư dân kia là một dạng, sau lưng của bọn hắn cũng có được một đôi nho nhỏ cánh. Cái này cũng không khó suy đoán đi. Dù sao trên thế giới này có thể đem một hòn đảo đều cho mang đi có mấy người đâu?" Vợ gì tất cười cười. "Hừ." Kim sư Tử hư lạnh một tiếng, thế mà quan tâm nhảm nhí như vậy sự tình, nên nói không hổ là lòng mang biến đổi sao? Chỉ là vừa lúc nghĩ tới. Không quan trọng, vốn chỉ là vì ẩn giấu tin tức, hiện tại đã cũng không đáng kể. Nghiên cứu đã căn bản không có tất yếu làm tiếp được không? Những cái kia cất chó hung thú nghiên cứu ra được có thể có làm được cái gì? Cho dù là một tòa đảo hung thú, trước mắt cái này hôn đản tiểu tử mong muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt dùng không được mấy phút đi, biến thành hỏa diễm trường long ở trên đảo lăn vài vòng liền có thể. Cùng nó lại đi nghiên cứu loại đồ vật này, còn không bằng ngẫm lại làm như thế nào đem trên đầu cái này bánh lái cho lấy xuống." Kim sư tử nghĩ như vậy. "Đúng, Kim sư tử tiền bối, ngươi là bởi vì năm ấy cùng Roger giao chiến về sau lưu lại thương thế, cho nên hiện tại dùng không được hạ kỳ đi." "Bỡ gì tất hợp thời mở miệng." "Đúng thì thế nào?" Lao tiền bối rất khó chịu hứ một tiếng. "Chuyện này nghĩ ẩn giấu đều ẩn giấu không được, dù sao nếu như có thể sử dụng Haki, như vậy vừa rồi vì cái gì còn muốn dùng nhục thân đi chọi cứng tiểu tử này công kích đâu? Nếu là như vậy, như vậy có lẽ ta có thể giúp một tay." "Bỡ gì tất mỉm cười." "Cái gì?" Kim sư tử sững sờ. Rất nhanh, vợ dì tận mang theo Kim sư tử trở lại hồ lệ cả cây đảo, rơi vào hòn đảo biên giới trên bờ biển, gọi điện thoại để cả tạ cụ gì tới thu hàng. Hành động thật đúng là cấp tốc. Cả tạ cụ gì rất nhanh liền đến. Hắn nhìn sang để ở một bên to lớn màu đỏ tạm đá, lại nhìn một chút nằm tại lơ lửng giữa trời trên đám mây Kim sư tử, thế nào thấy trò chuyện rất thời mở tâm dáng vẻ. Đó là đương nhiên là bởi vì hiện tại Kim sư tử tiền bối cũng đã là chúng ta hợp tác đồng bạn. Bợ dì tận cười nói, "Phải không? Vậy cái này thật đúng là chưa hề tưởng tượng qua tình thế." Cả cụ dì nhẹ gật đầu cũng không làm sao kinh ngạc cũng không chút nào để ý hắn vốn là đối với cùng chính phủ chiến đấu chuyện này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, sở dĩ nguyện ý tham dự vào, chẳng qua là vì giúp bợ gì tật bận địu. Xem ra ngươi cái tên này cũng sớm đã tụ tập một nhóm sức mạnh đáng sợ." Kim sư từ nói. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng bợ gì tật hợp tác đồng bạn chỉ có cả tạ tạ cụ gì cùng giả mã tổ hai người. "Nha, bởi vì địch nhân đích thật là rất cường đại. Bợ gì tật Phong Khinh vân đạm. Bất quá giá hỏa này thương thế thực sự không cần xử lý một chút sao? Ta có thể gọi cái bác sĩ tới, chí ít cũng cho hắn băng bó một chút." Cạ Tạ Cụ gì nhìn xem làn da đã hoàn toàn nát giữa, đã căn bản nhìn không ra bộ dáng ban đầu Kim Sư Tử. Không cần đến. Võ gì Tất lắc đầu, hiện tại băng bó, chờ một lúc còn muốn phá, liền rất phiền phức. A. Cạ Tạ Cụ gì có chút mở miệng. Có ý tứ gì? Chương 400, Kim Sư Tử giành lấy cuộc sống mới. Chương 400, Kim Sư Tử giành lấy cuộc sống mới. Võ gì Tất cũng không có tại tổ tổ Len dừng lại, tại đem tảng đá còn cho Cạ Tạ Cụ gì về sau, liền lập tức ngựa không dừng vó mang theo Kim Sư Tử tiền bối xuất phát, bước trên trở về đạo ngư nhân đường về. Không có cách, Kim Sư Tử tiền bối sở thụ tổn thương thực tế là có chút quá nặng đi, nếu như không nhanh cho hắn xử lý một chút, nói không chừng thực sự hội nguy hiểm sinh mệnh. Thì ra là thế, tiểu tử ngươi chính là thông qua thủ đoạn như vậy ở trong nước hoạt động sao? Kim Sư Tử y nguyên bị dĩ mây trố vâng quanh, lúc này hắn thân ở một cái bọt khí bên trong. Bọt khí bên cạnh chính là bợ gì tật, hắn thẳng mang theo Kim Sư Tử tại đáy biển lẻ qua. Ta nghe nói một ít ngư nhân có được năng lực đặc thủ, đây chính là tiểu tử ngươi năng lực đi, chế tạo bọt khí. Kim Sư Tử cảm thấy mình nhìn xuyên bợ gì tật vượt qua biển cả nguyên nhân chỗ, đương nhiên cũng không thể tính sai chính là Dù sao cái này xác thực chính là bờ rỉ tật năng lực, không kém bao nhiêu đâu. Bở rỉ tật thuật miệng nói, ai có thể nghĩ đến chỉ là đơn giản như vậy thủ đoạn liền tránh năng lực giả không cách nào ở trong nước hoạt động thiếu hụt. Kim sư Tử hơi xúc động, hắn cũng coi là vượt qua chỗ thiếu hụt này người, chỉ cần hắn tiếp tục sử dụng năng lực, ở trong nước hoạt động cũng không phải là việc khó gì. Dù sao điểm này vừa rồi hắn liền đã biểu hiện ra qua, có thể sử dụng phụ họa phụ họa no mi năng lực để nước biển tách ra. Nhưng là năng lực như vậy cùng bở rỉ tật dạng này chính thức có thể ở trong nước vây vùng người xo so ra, vẫn là kém quá xa. Không đủ tự do. Hải tặc nhóm chỗ đeo đuổi không phải liền là tự do sao? Mà cái này, không đủ tự do. Đã rất nhiều năm không có nhìn qua giới biển sâu cảnh tượng, hiện tại đột nhiên lại nhìn một chút, thật đúng là khiến người ta cảm thấy có chút hòa niệm. Kim sư Tử Tiền Bối nhìn một phía, mặc dù là hắc ám đáy biển, nhưng là y nguyên mơ hồ có thể nhìn thấy chúng quanh chậm rãi di động quái vật khổng lồ. Ồ, bỡ gì ta có chút ngạc nhiên, Kim sư Tử Tiền Bối, ngươi đã tới đảo ngư nhân sao? Ta coi là nắm giữ phụ họa phụ hoànomi năng lực người, căn bản không cần đến tiến về Thượng Hải. Dựa vào kim sư Tử năng lực, muốn đi trên thế giới này bất kỳ chỗ nào đều có thể bay thẳng đi qua tới. Tiểu tử ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, lão tử cũng là một cái hải tặc a." Kim sư tử cười lạnh một tiếng, đối với hải tặc mà nói, mạo hiểm không phải bản năng một dạng lựa chọn sao? "Đúng vậy a." Vợ Dĩ tất cười ha ha một tiếng, "Thật đáng tiếc, ta đã không làm hải tặc thật nhiều năm. Hắn đã từng cũng là Thái Dương hải tặc đoàn một viên, nhưng cái kia cũng đã là rất nhiều năm trước sự tình, đã thật lâu chưa từng mạo hiểm qua." "Đúng, Kim sư tử tiền bối, thương thế khỏi hẳn về sau muốn hay không đi gặp Lao Bằng Hữu?" Bở Dĩ đột nhiên hỏi, "Lao Bằng Hữu?" "Lão tử cũng không nhớ kỹ lão tử có cái gì Lao Bằng Hữu." "Lao tiền bối đối này chẳng thèm nói tới." Phải không? Ta còn nói Zoro có lẽ rất hy vọng nhìn thấy ngươi. Bỡ gì tất thật là có chút tiếc nuối nói, dù sao trên thế giới này, từ trước thời đại một đường đi thuyền đến bây giờ đám người đã lắc đắc không có mấy. Dở tối. Kim sư Tử sừng sốt một chút, sau đó niết miệng cười cười, cái kia hôn đảng còn chưa có chết sao? Mặc dù năm ấy đối thủ chủ yếu là Roger, nhưng là tên là Zoro nam nhân đã từng cũng là để Kim sư Tử tiền bối rất là đau đầu kinh địch. Sống được thật tốt đây này. Bỡ gì tất cười nói, mỗi ngày chính là uống rượu hưởng thụ về hưu sinh hoạt, thuận tiện còn dạy ra một cái thế giới mạnh nhất đệ tử. Thế giới mạnh nhất Kim sư tử trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó hắn trừng lớn hai mắt, tiếp lấy nhịn không được cất tiếng cười to, "Kịt ha ha ha ha." "Nguyên Lai tiểu tử, ngươi là giở ảo đệ tử sao? Lao tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sẽ tự mình nói mình là người mạnh nhất a. Mạnh nhất loại hình danh hiệu, không đều là mọi người công nhận sao? Tiểu tử này thật đúng là có đủ dũng dạ." Bở gì thật nún nún vay, rất tiếc rối, đây chính là sự thật. Bởi vì thực tế là rất khó tìm tới mạnh hơn mình người a, cho dù là vị kia ỷ mù đại nhân, hắn lợi hại nhất cũng không phải là tự thân sức chiến đấu. "Ha ha ha ha, ha. Kim sư tử tiền bối tiếng cười đã không dừng được. Đến mức khiên động trên thân cơ bắt xúc động tương thế, để hắn đau đến nghe răng nghiến miệng, nhưng là nụ cười của hắn ý nguyên không ngừng. "Tota, tiểu tử, về sau liền mang lão tử đi tham biếng một chút bồi dưỡng được thế giới mạnh nhất rồi đi. Cho nên, đảo ngư nhân có cái gì chữa thương loại năng lực giả sao?" Đoán thật là chuẩn. Bỡ gì tất mỉm cười. Có thể làm cho Kim sư tử tiền bối lập tức khỏi hẳn, đương nhiên chỉ có thể là chưa Chizu dư chưa nomi năng lực giả, thế do do giới chướng thần tượng đoàn thể ôn sợ tạc một thành viên trong đó, tiểu nhân tộc công chúa, sợ gì điện hạ. Rất nhanh bỡ rỉ tất liền mang theo Kim sư tử trở lại đạo ngư nhân ra ngoài phương diện giữ bí mật cẩn nhắc, hoàn toàn như trước đây từ bên trên đi tới Long cung thành, sau đó để tệ Dỗ Dỗ mang theo mạng sở dị công chúa tới. Giá hỏa này thật là Kim sư tử sao?" Tế Dỗ Dỗ có chút không quá tin tưởng nhìn xem bị nóng thương tích đầy mình Kim sư tử đã căn bản nhìn không ra dáng rất ban đầu. "Trừ lao tử bên ngoài, còn có ai dám sử dụng cái tên hiệu này?" Kim sư tử nghiêng hắn một chút. "Ta hiện tại có chút tin tưởng." Tế Dỗ Dỗ giật giật khỏe miệng. "Khác không dám nói, tại trước mặt bờ gì tật còn dám phách lối như vậy, trừ đã từng đăng lâm quá đại hải đỉnh đám người, có lẽ có rất ít người có dạng này quyết đoán." "Kim sư tử sao?" Một bên, Dị Bệ cùng mẹ Tuần đều cao mày. Không hề nghi ngờ, Phi công sư tử đích thật là cái cường mà hữu lực giúp đỡ. Nhưng là trong truyền thuyết gia hỏa này phẩm tính nhưng cho tới bây giờ đều không thế nào tốt. Vợ Dĩ tận nghe tới tiếng lòng của bọn họ, nhưng là bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hắn nhìn về phía rơi vào kim sư tử trên ngực mạn Sư Di. Công chúa điện hạ, kia liền nhờ ngươi. Vợ Dĩ tận nói, "Ừm." Tiểu công chúa nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó bắt đầu thi triển năng lực của nàng. Mấy giọt chữa trị chi rơi lại đi, kim sư tử trên thân nát giữa làn da cơ bắt đầu cấp tốc hồi phục, ngay cả tóc đều một lần nữa dài đi ra không tầm thường năng lực, cảm thụ được lực lượng từng chút từng chút trở về, Kim Sư Tử nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. "Tiểu tử, lão tử lại thiếu ngươi một cái ân tình." Hắn nói nghiêm túc. "Đừng có gấp, Kim Sư Tử tiền mối còn không có kết thúc đâu, hiện tại liền nói nợ nhân tình còn quá sớm." Vỡ Dĩ tất đi đến Kim Sư Tử đầu phía sau, đưa tay đặt tại đỉnh đầu hắn cái kia bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên tàn tạ bánh lái bên trên. "Uy, tiểu tử ngươi." Kim Sư Tử vô ý thức kinh hô. Hắn sở dĩ đem cái này ở bánh lái lưu tại trên đầu dĩ nhiên không phải bởi vì để mắt, mà là bởi vì bánh lái đã thật sâu đâm vào hắn trong đầu phân loạn động có thể sẽ dẫn đến hắn trực tiếp bỏ mình. Đừng lo lắng, Kim sư Tử Tiền Bối, bây giờ chuẩn bị bắt đầu nghênh đón Tân Sinh đi. Bỡ gì Tất mỉm cười. Tiếp theo một cái chốc mắt hạ kỳ thông nôn, năm trong tay bánh lái trực tiếp vỡ nát. Kim sư Tử trên đầu nháy mắt thêm ra mấy cái lỗ máu, xâm nhập đại não. A! Lao Tiền Bối đã phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó cùng thời khắc đó, "Mạn sơ gì?" Bỡ gì Tất trầm giọng nói, "Giao cho ta đi." Tiểu công chúa hít sâu một hơi, năng lực, phát động, chương 401, lão hữu trùng Chương 401, lão hữu Kim Sư Tử nhìn xem trong gương người, xá lạn mái tóc màu vàng nóng từ đỉnh đầu chạy hướng xuống, tóc rất rậm rạp, chất tóc cũng rất tốt, xem ra liền phảng phất lưu động hoàng kim một dạng óng ánh. Hắn nhịn không được ngẩng đầu sờ sờ đỉnh đầu. Cái kia bồi rối hắn mười mấy năm bánh lái, cái kia trói buộc hắn công xưởng hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể cảm giác được, đã lâu lực lượng đang chậm rãi khôi phục. Quá lâu, lâu đến để hắn đều đã cảm giác có chút lạ lắm. Cảm giác như thế nào? Phía sau truyền đến cái nào đó hồn tiểu tử có chút hăng hái hỏi thăm. Bổng cực. Kim Sư Tử quay đầu, khoe miệng của hắn cao cao giơ lên, Lúc này xuất hiện tại trên mặt hắn chính là một cái vô cùng nụ cười sảng lạ, thật nhiều năm thật nhiều năm không có như thế bằng qua. Hiện tại đã có thể một lần nữa sử dụng hạ kỳ sao? "Bở gì tất hỏi?" Kim Sư tử nâng lên tay phải, hắn bắt đầu cố gắng điều động lên thể nội bắt đầu khôi phục cố lực lượng kia đại khái vài giây đồng hồ về sau, có vô hình ba động bắt đầu ở bàn tay của hắn phía trên quấn quanh đó là đương nhiên là hạ kỳ vũ trang hạ kỳ. Lại là vài giây đồng hồ đi qua, quấn quanh ở trên bàn tay hạ kỳ bắt đầu sổ đổ, cuối cùng bám vào bàn tay mặt ngoài, biến thành một tầng màu đen vật chất. Ngay sau đó vật chất màu đen phía trên lại có sóng chấn động khuyết tán ra đến, kia là màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Hạ Kỳ lưu động. Cuối cùng, Kim sư Tử lông mày một đám, kêu lên một tiếng đau đớn. Có đen nhánh, rất nhỏ bé thiểm điện từ trên bàn tay của hắn khuyết tán mà ra. Hạ Kỳ bá vương cuốn quanh. A, xem ra khôi phục không tệ a. Vợ gì tật gật gật đầu. Mặc dù qua mười mấy năm, nhưng là những kỹ xảo này, lão tử đương nhiên còn không đến mức lãng quên. Kim sư Tử hư một tiếng, nhưng là đừng nói tiểu tử ngươi nhìn không ra, hiện tại chỉ là bộ dáng ăn thôi, quá lâu không có sử dụng qua, cường độ đã không biết kém bao nhiêu. Kia là đương nhiên Hạ Kỳ cho tới bây giờ đều chỉ hội ở châu cường địch trong lúc kích chiến tiến hóa. Nếu như lâu dài tháng dài không thêm vào rèn luyện thực chiến, như vậy Hạ Kỳ là hội thoái hóa. Nhất tươi sáng ví dụ chính là cá sấu sa mạc cùng bọn Di A hai người. Bất quá, Kim sư tử dùng sức nắm chặt năm đấm, cuốn quanh ở trên tay kia chớp màu đen cũng đồng bộ tăng phúc mạnh trưởng, hướng phía tứ phương phóng xạ ra, không bao lâu, lao tử liền sẽ để bọn chúng một lần nữa trở lại năm ấy tiêu chuẩn. Ta rất chờ mong, thời kỳ toàn thịnh phi không sư tử đến cùng là bộ dáng gì. Vợ gì tất cười nói, đến lúc đó tiểu tử ngươi cũng đừng giật nảy cả mình chính là Kim sư tử tiền bối ha ha cười nói, tâm tình của hắn tốt lắm đã không sai biệt lắm 20 năm chưa từng có dạng này thoải mái cảm giác. "Tiểu tử, tạm thời coi như lão tử thiếu ân tình của người đi." Kim sư tử nghiêm túc nhìn về phía vợ gì tất. "Vậy ta coi như chờ lấy tiền bối người hồi báo rồi." Vợ gì tất cười khẽ. "Tốt, như vậy sau đó phải đi đảo ngư nhân dạo chơi sao?" Vợ gì tất dối cái kia lưng mỏi, hiện tại đảo ngư nhân cùng năm ấy các ngươi tới thời điểm có thể đã hoàn toàn khác biệt. "Không hứng thú." "Nhưng là lão tiền bối lại quả quyết lắc đầu, không phải nói muốn dẫn lão tử đi gặp vợ sao?" "Đi thôi." Thật sự là có đủ lôi lệ phong hành. Tốt à, vậy thì đi thôi. Thế là Bở Dĩ Tân Lập tức lại ngựa không dừng vó mang theo Kim Sư Tử tiền bối rời đi đạo ngư nhân, hướng phía quần đảo xạ Ba ảo đi mà đi. Hai người rất nhanh liền sông ra mặt nước, lúc này trời đều mới vừa vận tảng sáng. Dãy ổ gia hỏa này qua nhiều năm như vậy vẫn giấu ở nơi này sao? Từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới cái này bởi vì sáng sớm sương mùn mà trở nên có chút mông lung hỗn đảo. Kim Sư Tử có chút cổ quái đây không phải quần đảo Sạ Ba đi sao? Hải quân bản bộ ngay tại Sắt Vách Nha đám hải quân đều là phế vật sao? Cái này đều điều tra không đến rồi liền trốn ở chỗ này. Bợ gì tất cũng không trả lời, mà là thả người hướng phía dưới rơi xuống, đi thôi, đi gặp dây ối. Kim sư tử đi theo đã tới nơi này không biết bao nhiêu lần, bợ gì tất thậm chí căn bản không cần đến cô ý biến thành phương hướng, cũng đã xe nhẹ đường quen rơi vào xạ kỳ quán bà trước cửa. Hắn dặc cuốn hoàng hô, hồ, "Dậy tối, ta mang người quen tới thăm ngươi." Trong quán rượu ban sơ không có gì phản ứng, thẳng đến mấy giây về sau mới vang lên di động cái bàn âm thanh, sau đó lại là mấy chục giây, cái nào đó còn buồn ngủ lão đầu tử mới đi tới ngáp không ngớt mở cửa. Bờ gì ta, tiểu tử ngươi, liền không thể tại ta không ngủ thời điểm tới sao?" Dậy tối vứt mắt Hắn chỉ là nói chuyện đều tản ra một cỗ nồng đậm mùi rượu, xem ra đêm qua cũng không ít uống. Lao giả thối tha này từ gần nhất 2 năm sinh hoạt rất xa đoạn. Xa Kỳ là cái chết kiêu kiệt, vốn là tuyệt sẽ không cho hắn cung cấp xung tốc rượu uống, cho nên Lao đầu tử này không có tiền thời điểm chỉ có thể đi bán mình góp tiền thưởng. Nhưng là chỉ có thể nói hắn thu một đồ đệ tốt. Bỡ gì tật cũng không lo lắng Lao đầu tử này thân thể uống rượu uống xấu, phải biết, cho dù là tại 4 năm sau, Lao đầu tử này cũng là có thể tay không xuyên qua cần Không có cách nào nha. Bỡ gì giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, lão bằng hữu của ngươi thực tế là không kịp chờ đợi mong muốn tới gặp ngươi. Lão bằng hiếu. Dây Oa đưa tay vớt vút đầu, ý đồ để cho mình từ say rượu bên trong tỉnh táo lại. Sau đó một giây sau hắn liền đã triệt để thanh tỉnh lại. Kiệt ha ha ha ha. Dây Oa, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cái tên này tóc cùng râu ria đều đã trắng rồi a. Tiếng cười to từ bên trên truyền đến. Dây Oa đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc hai mắt trợn to. Hắn đương nhiên nhìn thấy kia một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh, cho nên lúc này mới sẽ như thế kinh ngạc. "Siki." Dây Oa nhịn không được kinh ngạc nói, "Ngươi cái tên này còn chưa có chết a. Các người thật đúng là hợp ý bợ gì, thật nhịn không được cười khẽ." đang nghe mình muốn dẫn hắn tới gặp rễ ối thời điểm, Kim sư Tử Tiền Bối ngay lập tức cũng là nói như vậy. Người cũng còn không chết, lao tử làm sao bỏ được dễ dàng như vậy liền rời đi mảnh này biển cả. Kim sư Tử Niết Miệng cười cười, rễ rơ đã không tại, nếu như lão tử rời đi, vậy cái này phiến biển cả không phải cũng quá tịch mịch sao? Nói như vậy, mảnh này biển cả đã tịch mịch mười mấy năm. Rễ ối cười ha ha, nhưng là ta lại như cũng cảm thấy nó rất náo nhiệt. Kim sư Tử Tiền Bối đích thật là đã mai danh nhận tích mười mấy năm, với lại biển cả cũng chính xác rất náo nhiệt. Dù sao, biển cả xưa nay sẽ không bởi vì đi người nào đó mà liền trở nên yên tĩnh. Nhưng là lão tử trở về sẽ chỉ làm biển cả trở nên càng thêm náo nhiệt. Kim sư Tử Tiền Bối đối với Dây Oes chế nhạo căn bản không thèm để ý chút nào, hắn tràn đầy tự tin cười to. Có lẽ vậy. Dây Oes lắc đầu, gia hỏa này cùng năm ấy ngược lại là căn bản không có thay đổi gì, vẫn là trước sau như một làm người ta ghét. Cho nên, bở gì tất, tiểu tử ngươi là thế nào cùng hắn nhập bọn với nhau đi. Dây Oes rất hiếu kỳ. Nha, Kim sư Tử Tiền Bối tập kích Tổ Tolend, cho nên ta đi đánh hắn một trận. Bở gì tất trả lời lời ít mà ý nhiều. Kim sư Tử sắc mặt cứng đở. Ha ha ha ha ha, thì ra là thế. Dây cười ha ha, vậy cái này có thể nói là không đánh nhau thì không có biết, đúng không? Mặc dù Bở Dị Tất một mực nói là bà tốt, nhưng Dây ấy năm ấy cùng Kim Sư Tử cũng không có gì giao tình. Cùng Băng Hải Tặc Dâu trắng còn có thể nâng cốc ngôn hoan, nhưng là cùng Kim Sư Tử, vậy cũng chỉ có thể đào bình tương hướng. Cho nên tại biết mình đệ tử đánh Kim Sư Tử một trận về sau, Dây OS cười rất vui vẻ. Cho nên, Bở Dị Tất mang theo gia hỏa tới gặp ta là vì cái gì? Dây OS hỏi. Cái này a, chương 402, thời đại mới phong. Chương 402, thời đại mới phong. Dây OS đúng là rất hiếu kỳ. Mình cái này đệ tử giỏi tại sao phải mang Kim sư Tử gia hỏa này đi tới trước mặt mình? Mặc dù mọi người đều là từ trước thời đại lưu lại tới hải tộc, nhưng là tại những năm kia ở giữa cũng không có gì giao tình a, đã sinh đã từ thời điểm ngược lại là rất nhiều. Nha, đi vào tâm sự đi. Vỡ gì tất cười cười. Đừng, vẫn là đi bên ngoài tìm một chỗ đi. Dây Ois lại ngay cả liền lắc đầu, hắn vẫn còn có chút tổn tức nói, Sà Kỳ tên kia còn đang ngủ, nếu như đem nàng đánh thức, ta cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh sự tình gì. Vỡ gì tất nhịn không được lắc đầu. Thời gian thật là trôi qua rất thê thảm a Dư Uyên sư, ban đêm thậm chí đều là ngủ quán ba đại sảnh. Ai có thể nghĩ đến năm ấy cái kia ở trên biển quát thao phong vân vữa hải tặc tên phải, Minh Vương Dư Uyên niên về hưu về sau qua là như thế này sinh hoạt. Có lẽ đây chính là thế quản nghiêm đi. Thế là Bỡ Dĩ Tật hai người đi theo Dư Uyên cùng một chỗ tiến vào cây đức trong rừng rậm, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống chuẩn bị kỹ càng tốt tâm sự. Kim sư tử tiền bối đã cùng ta kết mình Bỡ Dĩ Tật gàng dứt khoát mà nói, tại cùng chính phủ thế giới cuối cùng chiến tranh bên trong, hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau đối mặt kẻ ban sơ cũng là mạnh nhất nhân. Nhìn ra Dậy Oát nhẹ nhàng gật đầu, sau đó khỏe miệng của hắn nhất câu cười nói, "Bất quá bợ gì tất, thực sự hưởng cho người tiểu tử có thể thuyết phục gia hòa này a." Tại Dậy Oát trấn tựa bên trong, được xưng là Kim sư tử cái này nam nhân có được sư tử một dạng ngạo mạn cùng tiêu ngạo, tuyệt không có khả năng trước bất kỳ ai khuất phục. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, dây Oát, không ai có thể thuyết phục lao tử, chỉ là lao tử quyết định muốn làm chuyện này mà thôi." Phiêu phủ ở một bên giữa không chung Kim sư tử tiền bối cái cảm khẽ nâng, ngạo mạn vô cùng. Dậy không được cười ha ha một tiếng, "Thật sự là có đủ mạnh miệng." Võ Dĩ Tất ngược lại là không có vạch trần bởi vì chính mình giúp Kim Sư Tử Tiền Bối một chút bận dữ, cho nên hắn muốn chơi ơn tình của mình chuyện như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói chính xác cũng không tính là thuyết phục đi, dù sao cùng chính phủ là địch, cái này xác thực chính là Kim Sư Tử Tiền Bối mong muốn làm sự tình. Về phần tại sao tại Kim Sư Tử Tiền Bối tới gặp ngươi, dây ối. Võ Dĩ Tất dừng một chút, ngươi nhìn, Kim Sư Tử Tiền Bối niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng là y nguyên sinh động trên biển cả. Dây ối khẽ miệng kéo một chút, uy, tiểu tử ngươi. Ta đương nhiên biết quấy rầy ngươi trong về hưu sinh hoạt dạng này cũng không tốt, nhưng là Võ Dĩ Tất đầu. Nắm nhìn phía trên xanh ung tươi tốt tăng cây ngươi hẳn phải biết chúng ta cuối cùng sẽ đối mặt với đối thủ rốt cuộc là tình hình gì ta biết dạng này rất không tốt nhưng là ta cần tụ tập tất cả có thể tụ tập lại lực lượng khai chiến thời cơ tuyệt đối đã sẽ không quá lâu đại khái đã đợi không đến mũ rơm tiểu sư để bọn hắn một đời kia người trưởng thành cho nên nhất định phải tụ tập được lực lượng mạnh hơn mới được đây thật là dây ối thở dài một hơi tại sáng sớm không khí rét lạnh bên trong hắn phun ra một đạo cột khí màu trắng Kết ha hahaha ha ha. dây ối chẳng lẽ ngơi cái tên này đã giống tóc của người một dạng già yếu sao kim sư tử cười haha ha. Zhou Ze kéo mở mở màn thời đại này, lao tử phải vì nó vẽ lên rừng phù. Mà ngươi cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn xem sao? Thật khiến cho người ta đau đầu a, xem ra đích thật là đã không tiện cư tuyệt. Dây Ôi khẽ miệng hơi câu, dù sao từ đến Lộ Ngọa Tạ lệ ngày đó bắt đầu, vẫn đang chờ đợi cuối cùng ngày đó. Tốt a. Hắn rũi lưng một cái, xem ra từ giờ trở đi phải cố gắng rèn luyện một chút. Vỡ gì tập trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Mặc dù bây giờ đích thật là đã trò giỏi hơn thầy, nhưng là Dây Ôi lão sư vẫn là một cái phi cường đại chiến lực, tại cuối cùng chiến tranh bên trong, nhất định có thể có tác dụng lớn. Với lại, nếu nói như vậy, Ta tựa hồ cũng có thể thử đi liên lạc một chút các lao bằng hữu." Dây Âu ơi lão sư nói như vậy. "Ồ, vậy nhưng thật là khiến người chờ mong a." Kim sư tử khỏe miệng tiếu dung đã rốt cuộc không còn cách nào ức chế, không bằng nói, hiện tại thậm chí đã hưng phấn cười ha ha, rủ rơ đoàn hải tặc lại lần nữa tụ họp. "Kìa ha ha ha ha." Vừa vận lão tử cũng tái xuất giang hồ, như vậy dứt khoát tìm thời gian đi tìm lụa gạt tiền kia. Mọi người cùng nhau hảo hảo tâm sự đi, nghe cũng không tệ." Dây Âu miệng hơi cau. Từ trước thời đại cùng nhau đi tới hải tặc mảnh này trên đại dương bao la thật là đã càng ngày càng ít. Sau đó liền thật là ôn chuyện thời gian, Kim sư Tử năm ấy cùng Roger đoàn hải tặc mặc dù không hợp nhau, nhưng là hiện tại cũng đã không có thù hận. Dây ối lão sư có thể cùng Kim sư Tử tiền bối ngồi xuống tâm bình khí hòa hồi ức một chút năm ấy tranh vành tuế nguyệt, đương nhiên hai người nói chuyện nhiều nhất vẫn là Roger. Làm vua hải tặc số 1 fan hâm mộ, Kim sư Tử tiền bối đối với Roger tại sinh hoạt hàng ngày bên trong biểu hiện còn có chút hương thú, một mực điểm nhân như không có việc gì hướng Dây ối hỏi thăm. Dây ối đương nhiên cũng sẽ không cự thật là hắn nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất một khoảng thời gian. Ba người một hàn huyên tới giữa trưa. Dậy tối nói muốn hay không về tiểu quán ăn một chút gì thời điểm, Kim sư tử tiền bối nói, không cần đến, hôm nay đến nơi đây cũng đã đầy đủ. Hắn bay lên, có cơ hội gặp lại đi, Dậy tối. Hắn nhìn về phía Bỡ Tử Tất, còn có người tiểu tử, có chuyện điện thoại liên lạc. Bỡ Tử Tất cười phất tay tạm biệt, sợ cái trước đó Song Phương liền đã lẫn nhau lưu bị điện giật lời nói, còn có, đừng quên trước đó đáp ứng ta sự tình. Lao tử còn không có giả dặn lao niên si ngốc trình độ. Kim sư tử hư một tiếng, nháy mắt sau đó bay lên không, trực tiếp biến mất tại rậm tán cây bên trong. Cùng năm ấy một dạng sức sống tràn đầy a. Dãy oán cười lắc đầu đều không khác mấy 70 tuổi người, còn cùng người trẻ tuổi một dạng ý chí chiến đấu sục sôi, nên nói sĩ kỵ gia hỏa này thực sự tâm thái bảo trì rất được không? Tiểu tử, người đây, muốn đi ăn cơm sao? Dây oán hỏi bở gì tật? Đương nhiên, thật lâu không có đi thăm hỏi qua Saki, đã tới đều tới, đương nhiên không thể cứ như vậy trở về. Bở gì tật nhìn thấy Dãy oán lão sư trên mặt lập tức liền hiện hiện thần sắc mừng rỡ, dù cho không cần đọc tâm hắn cũng biết, lao đầu tử cao hứng nguyên nhân là mình đi làm khách, Saki liền biết cuối cùng hào phóng một chút, để hắn hôm nay có thể hảo hảo hưởng một trận. Ai đây chính là cối hậu sinh sống sao? Tại giờ ở nơi đó ăn bữa cơm về sau, vợ gì tất trở về đảo ngư nhân. Hắn đi Long cung thành, chuyện lúc trước còn cần cùng dì bệ cùng nệm bọn hắn giải thích một chút. Con tốt, hai người đều là thông tình đặc lý, vợ gì tất giải thích cặn kẽ một lúc sau, bọn hắn y nguyên lựa chọn tin tưởng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Hải viên lịch năm 1516 rốt cục đi qua. Thời gian bây giờ là Hải viên lịch năm 1517 Đông Hải, thôn Phù Sạ, bến cảng. Như vậy, ta xuất phát. Trên mặt có nhàn nhạt tàn nhang nam hải giơ cao hai tay hướng phía tới vì hắn tiện đưa thân hữu nhóm lớn tiếng nói đường. A Tuấn Bồm sôi gió nha. 3 năm sau ta liền biết ra biển, sau đó đuổi kịp ngươi. Thời đại mới phong, bắt đầu quét. Chương 403, ngư nhân bộ đội. Cả tạ cụ gì đệ báo. Chương 403, ngư nhân bộ đội. Cả tạ cụ gì đệ báo. Lại là một năm mới, bất quá bờ rỉ tật sinh hoạt y nguyên đã hình thành thì không thay đổi đảo ngư nhân y nguyên phần mình, thế giới thế cục y nguyên đắm chìm trong một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Nhưng là bờ rỉ tật biết loại này, máy móc đã tiếp tục không được quá lâu, muốn hỏi vì cái gì, đó chính là tòm sư phó chỗ phụ trách chế tạo kia một chiếc minh vương phục khắc chiến hạm đã sắp hoàn thành. Khoảng cách cuối cùng chiến tranh đã sẽ không quá xa. Bất quá tại cái này cuộc sống kẻ nhạt bên trong, ngẫu nhiên cũng là sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị để làm điều hòa địa điểm là nhân ngư quán cà phê, Bở Dĩ Tất liếc nhìn báo chí. Hòa Quân A Sở. Bở Dĩ Tất nhìn xem trên báo chí kia một chương không tính quá rõ ràng ảnh chụp, kia là một cái ở trần nam nhân, trên người hắn thiêu đốt lên lửa nóng hung hực. Khóe miệng có chút câu lên, Bở Dĩ Tất khẽ cười nói, đã tiến vào gờ răng lại là sao? Tiểu tử này đoạn thời gian trước huyên rất đại tại đối diện từng ngụm từng ngụm rổ rổ cũng không lên, không thường thể lực cùng lực lượng, lại thêm tinh xảo kỹ xảo chiến đấu cuối cùng là lọ gì a hệ mẹ dạ mẹ dạ nomi, gần nhất 2 năm không có so hắn cảm xuất chúng người mới hải tặc. Hiện tại tiến vào gờ răng lái nạ về sau, ý nguyên thế như trẻ che tiến lên a. Vỡ gì tất chỉ là mỉm cười. Tiểu tử này cũng đã ra biển sao? Thật là thời đại mới đã muốn tới. Bất quá chỉ là không biết, thế giới này ạ sợ sẽ nên đón cái dạng gì tương lai. Bất quá tiểu tử này cũng là dễ a. Tệ rồ rồ ngẩng đầu lau miệng, hắn sẽ là giỏi boy tại chờ đợi người sao? Ai biết được. Vỡ gì tất cười cười, lúc nào trên đại dương bao la xuất hiện một cái cả trái cây năng giả. Như vậy có lẽ hắn chính là Giới Boy đang chờ ra hỏa đi. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, giói Boy nhắn lại cũng không có nói kế thừa hắn năng lực ra hỏa chính là hắn ý chí người thừa kế. Tệ Dỗ Dỗ khịt mũi coi thường, làm sao có như vậy trùng hợp sự tình? Vỡ gì tất cũng chỉ có thể lộ ra Tiếu Dung đúng vậy à, làm sao liền sẽ có chuyện trùng hợp như vậy đâu? Chỉ có thể nói 800 năm tới chờ đợi không phải là không có đạo lý a. Bất quá cũng không quan trọng. Tệ Dỗ Dỗ tùy ý nói, muốn lật đổ chính phủ thế giới, muốn cải biến thế giới này là chúng ta, cùng Giới Boy tên kia ý chí không quan hệ. Đúng không? Hắn hỏi. Đương nhiên Bợ Tử tất nhẹ nhàng gật đầu. Vô luận là Tệ Dỗ Dỗ hay là Bợ Tử, đều không có kế thừa giỏi boy ý chí làm cho cả thế giới được đến tự do ý nghĩ như vậy. Tệ Dỗ Dỗ là vì hướng Thiên Long Nhân báo thù, mà Bợ Tử chỉ là vì mình đột đàn. Cũng nhanh đi. Tệ Dỗ Dỗ ánh mắt bên trong khó tránh khỏi toát ra không hề tầm thường chờ mong. Không sai, đã sẽ không quá lâu, cho nên Tệ Dỗ Dỗ. Bợ Tử hỏi, ưu Tạ tiểu thư thế nào rồi? Đương nhiên sẽ không quên nụ Tạ tồn tại, năng lực của nàng dù sao vượt mức bình thường tưởng hẳn, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tệ Độ rồ khỏe miệng khẽ nhếch cười nói, mặc dù không có cách nào thả nàng ra ngoài cử hành buổi hòa nhạc thu thập chính diện cảm xúc, nhưng là thông qua GenGen Music tiến hành toàn thế giới trực tiếp cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Bỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu. Tiếng hát của nàng thậm chí có thể thông qua GenGen Music ảnh hưởng quan sát trực tiếp người, cho nên khi không sai nàng cũng có thể thông qua điện thoại cho tới bây giờ thu thập người xem cảm xúc, từ đó xúc tiến tiểu ma vương trưởng thành. Như vậy, cũng chỉ cần lại chờ khoảng đợi một chút. Bỡ gì tất buông xuống báo chí, cũng không biết trong khoảng thời gian này bên trong chính phủ sẽ hay không có hành động gì. Không sai biệt lắm đã có thể bắt đầu chuẩn bị hành động. Gờ răng lại nạ nửa chước đoạn, gờ răng lại nạ nà tòa nào đó trên hoang đảo. Tòa này hoang đảo xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng là tại hòn đảo dưới mặt đất nhưng lại có một tòa khổng lồ căn cứ. Trực tiếp cùng ngoại hải tương liên bến cảng bên trên, một đám người đội ngũ chỉnh tề đứng ở nơi này. Cầm đầu chính là nữ nhân, xem ra tương đương xinh đẹp nữ nhân, tóc dài đen nhánh, bắp đùi thon dài, yểu điệu dáng người, bên hông phối thêm một thanh trường đao. Nhưng là nàng lại cũng không là một người đàn bà bình thường, bởi vì nàng hai bên vai riêng phần mình có ba đạo vết nứt, là giống như là hô hấp một dạng rất nhỏ ngọ ngậy. Bình thường tới nói đây là ngư nhân nhóm mới có thể có được mã nữ nhân đích thật là một cái ngư nhân, ngón tay nhỏ bé của nàng ở giữa có cá màng lam kết nối, hàm răng trắng loãng có chút sắp nhọn, ngay cả làn da đều càng thiên hướng về màu đâu. Phía sau chỗ đứng lấy cũng chính xác đều là một đám ngư nhân, mặc dù hình thái khác nhau, nhưng là mỗi một cái trên thân đều có rất dễ thấy ngư nhân vết tích. Nhưng là chuyện kỳ quái là, này một đám ngư nhân trên thân đều mặc hải quân chế phục. Thậm chí cầm đầu nữ nhân kia trên thân còn hất lên một kiện chính nghĩa áo khoác, trên vai khiêng trùng tướng quân hàm. Lúc này, nữ nhân trên tay bưng lấy một con gen gen nhựa kia một đầu truyền đến cái nào đó nam nhân trầm trọng âm thanh đã không sai biệt lắm có thể bắt đầu hành động đi, Jon, các ngươi cũng đã thích hướng phần này lực lượng mới đi. Vâng, Sengo cụ tiên sinh, được Xưng là do nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, trải qua nửa năm qua huấn luyện, dưới nước tác chiến đã hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt, dạng này liền tốt. Đầu bên kia điện thoại nam nhân nói, thật sự là vất vả các ngươi, Jon, vì chính phủ quyết sách, để các ngươi biến thành bộ dạng này. Như bây giờ cảm giác cũng không tệ. Nữ nhân trên mặt không vui không buồn, nhìn không ra nội tâm cảm xúc chập trùng, chí ít cũng coi là thể nghiệm một chút khác nhân sinh. Tóm lại, tiến về địa điểm tập hợp đi, người của chính phủ sẽ nói cho các ngươi biết phải nên làm như thế nào. Bở Dĩ Tất còn cũng không biết, chính phủ tốn hao một đoạn thời gian tương đối dài chỗ tổ kiến ra bộ đội đặc vụ, hiện tại đã lặng yên không một tiếng động bắt đầu hành động. Cuộc sống yên tĩnh vẫn còn tiếp tục, thẳng đến về sau một ngày nào đó. Bở gì Tất đột nhiên tiếp vào một điện thoại. "Là ta." Là rất thanh âm chấm thấp, nhưng là nghe thật là có chút sốt ruột. "Cạ Tạ Cụ gì?" Bở Dĩ Tất hơi kinh ngạc, đột nhiên liên hệ ta là có chuyện gì sao? Lọ lạ sẻ ra chuyện. Cạ Tạ Cụ gì đích thật là rất sốt ruột, tại Bở Dĩ Tất lên tiếng nháy mắt liền đã không kịp chờ đợi mở miệng. Bở Dĩ tốn hao vài giây đồng hồ thời gian vừa đi vừa về ức lỡ lạ là ai. Sau đó rất nhanh nhớ tới chính là trước đó cự nhân vương quốc thời điểm đả hôn cả tạ cụ gì cô em gái kia. Sau đó hắn hỏi, cho nên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cạ tạ cụ dì vội vàng nói, tại ta trở thành tổ tổ len quốc vương về sau, lọ lạ vẫn không có trở về, nàng nói nàng muốn ở trên biển tìm kiếm tình yêu của nàng, ta tôn trọng ý chí của nàng, ấy nay chi đều có cùng nàng giữ liên lạc. Nhưng là hôm qua nàng khi tiến vào ma huyễn tam giác khu vực về sau, liền cùng ta mất đi liên lạc. Ma huyễn tam giác khu vực? Vợ gì tận nhíu mày. Nơi này không phải là Thất Vũ Hải một trong mỏ gì chiếm cứ ở chỗ đó, ta sợ lọ là nhận hắn tổn thương. Cạ Tạ Cụ gì trầm giọng nói, nhưng là tổ tổ lên khoảng cách nơi đó quá xa, cho nên Bợ gì Tất. Minh Bạch. Bợ Dĩ Tất nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta tiếp xuống liền tự mình đi một chuyến đi. Chương 404, Ma huyện Tam Giác khu vực. Chương 404, Ma Huyễn Tam Giác khu vực. Thế là Bợ gì Tất bước trên tiến về Ma Huyễn Tam Giác khu vực lộ chỉnh. Một đoạn đường này thực tế không tính là có bao xa, dù sao Ma Huyễn Tam Giác khu vực ngay tại quần đảo xạ Ba Áo đi phía trước, là gờ răng lại nạ mấy đầu đường biển hội tụ đều nhất định phải thông qua địa phương. Khoảng cách đạo ngư nhân thẳng tắp khoảng cách cũng liền mấy trăm cây số đi. Bở Dĩ tận cho dù là tại bên trong biển sâu du động, cũng không có tốn hao quá lâu công phù, liền đã đi tới mảnh này mê vụ bao phủ hải lưu vô cùng hỗn loạn hải vực. Sở dĩ ở trong biển thành thôi bơi tới, mà không phải tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới, là bởi vì Bở Dĩ tuyệt biết lọ là đại khái cũng không có xảy ra chuyện gì. Hắn có lẽ đích thật là gặp mọ dị a, nhưng là mọ dị a tên kia cũng không có uy hiếp mạng sinh mệnh ý tứ. Dù sao nguyên tắc bên trong lọ là chính là tại ma huyễn tam giác khu vực bị mỏ dị a đoạt đi cái bóng, tại khủng bố tam vi thuyền phía trên ẩn nốt 3 năm về sau mới trở đến Dơm, tiểu sư đệ cứu viện, sau đó bình an trở về thế giới mới. Còn tiện thể lấy tìm tới một cái lao công. Mặc dù không biết lọ lạ vì cái gì y nguyên hội tiến về ma huyến tam giác khu vực, nhưng là hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng đến ma huyễn tam giác khu vực về sau, Bợ Dĩ Tật cũng không có ngay lập tức nổi lên mặt nước, hắn ở trong biển tìm kiếm. Rất nhanh hắn tìm đến một đầu tại đáy biển trường Hải Vương. Hắn tới gần, tên của ta là Bợ Dĩ Tật, có thể giúp ta một chuyện sao? Nguyên bản ngơ ngác ở trong nước du động Hải Vương chậm rãi nghiêng đầu lại, sau đó có chút ngạc nhiên âm thanh tại Bợ Dĩ Tật trong đầu vang lên. "Nha, ngươi nhân Bợ Dĩ Tật, ta biết cái tên này, Vương đạo sư." Hải Vương nói như vậy, đương nhiên Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi một tay làm dạy bảo Vương Thù lao tốt lắm vợ gì thật trong lòng cảm thán mình biển thừa tướng thân phận y nguyên dùng tốt như vậy xin mang ta đến du đáng tại vùng biển này bên trong kia một chiếc to lớn chuyển nơi đó đi đi mong muốn tại một mảnh mê vụ tràn ngập trên mặt biển tìm tới một chiếc to lớn thủy biển cũng là một kiện rất khó khăn sự tình may mà vợ gì thật còn có thể tìm người hỏi đường a là kia chiếc to lớn thuyền biển sao? ta biết nó đó là đương nhiên có thể mời đi theo ta đi Hải Vương Phi thường ra sức tôi gật đầu về sau liền quay đầu hướng phía một phương hướng khácơ đi vợ gì lập tức đù theo Hải Vương du động tốc độ không nhanh, nhưng thắng ở thể tích to lớn, mỗi một lần dãy rủ thân thể chỗ tiến lên khoảng cách tí nguyên tương đương cả quan. Cũng không có du lịch bao lâu, hắn liền đã mang bờ gì tật đi tới một vùng biển. Ngay ở chỗ này, Hải Vương ngừng lại. Thật sự là rất cảm tạ, có thời gian tới đảo ngư nhân làm khách. Cảm tạ sau đó đơn giản từ biệt về sau, vợ gì tật sông ra mặt nước. Cách đó không xa trên mặt biển, kia một chiếc cho dù là tại hỗn loạn hải lưu bên trong y nguyên vững như thái sơn thuyền lớn đã xuất hiện tại gì trong mắt. Rất lớn, thật là đại có chút khoa trương. Quả thực tựa như là một tòa cỡ nhỏ hơn đảo một dạng vắt ngang trên mặt biển đây đại khái là bờ gì tất đời này nhìn thấy qua lớn nhất truyền biển. Dù sao tệ rộ rồ tên kia gỡ rằng tệ rộ rồ cũng không hề động công, trên thế giới này có lẽ cũng không tồn tại so chiếc thuyền này càng lớn truyền biển đây chính là mọ gì ạ tên kia tòa hạm, cũng không biết hắn là thế nào đem dạng này một chiếc to lớn thuyền từ tây hải cho tiến vào gờ giang lại nạt tới. Bờ gì tất đều đã có thể cảm giác được rõ ràng chiếc thuyền kia ở giữa kia một đạo tương đối khí tức cường đại. Hẳn là mọ zi ạ không sai, đều còn tại H hì hì hì hì đâu. Bất quá những năm này thật là có chút xa đọa. Khí thức thậm chí chỉ so với dậu cổ đã tên kia cường một chút nói lên dầu cổ đái tên kia đều đã quay về thế giới mới hiện tại cũng không biết tại làm thứ gì trò chơi chẳng qua nếu như về sau phát sinh cái đại sự gì kiện không chịu cô đơn tên kia khẳng định cũng sẽ đăng tràng. vợ gì ta không có ngay lập tức đi tìm họ gì ạ mà là tiếp tục vùng giá hạ kỳ quan sát trên thuyền tìm kiếm hiện tại lục lụcát solo kéo khí thức mặc dù nguyên tắc bên trong lọ là đối cấp đoạt cái bóng về sau y nguyên trốn ở trên chiếc thuyền này nhưng là ai biết thế giới này lọ là có phải hay không cũng giống vậy đâu Bợ Tử Tất căn bản là không có cách cam đoan lọ lạ là có hay không chính là bị bọn gì ạ cho tập kích. Bất quá còn tốt, vận khí của hắn không sai, tại chiếc thuyền kia một góc, hắn cảm nhận được lọ lạ khí tức. Bợ Tử Tất rất may mắn trước đó tại cự nhân vương quốc lúc gặp mặt hắn ghi nhớ lọ lạ khí tức, không phải đến bây giờ muốn tìm được nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lập tức, Bợ Tử Tất liền hướng phía lọ lạ phương hướng chạy như điên, tại công bên trong chạy. Kia là tại hòn đảo biên giới một mảnh rừng sâu, nơi này có một mảnh vứt bỏ kiến trúc, lọ là khí tức liền dấu ở mảnh này trong kiến trúc. Bợ nhẹ nhàng rơi vào kiến trúc phía trước, hắn há mồm "Lọ lạ tiểu thư!" Ngươi ở bên trong ạ. Ngươi ca ca để cho ta tới tìm ngươi. Ngắn ngủ yên tĩnh về sau, trong kiến trúc vang lên tiếng bước chân dồn dập, thanh âm này là. Rất nhanh, bóng người quen thuộc từ tĩnh mịch trong cửa lớn chạy ra. Dáng người tráng kiện nữ nhân ở nhìn thấy bờ Dĩ tật một một mắt, trên mặt khó mà ức chế toát ra kích động thần thái, Bở Dĩ tật tiên sinh, là cả tạ cụ gì ca ca mời ngươi tới sau. Ta liền biết, hắn khẳng định biết ta sẽ ra chuyện. Bở Dĩ tật nhẹ nhàng gật đầu, tại ý thức đến xảy ra chuyện ngay lập tức, hắn liền liên hệ ta, để ta tới cứu ngươi. Quá tốt. Lọ Lạ lau nước mắt, còn tưởng rằng xong đời. Sau lưng nàng còn đi theo một đám người, Bở Dĩ Tất cũng không nhận ra, đại khái là đồng bọn của nàng, bọn hắn đang thì thầm nói chuyện. Người kia là ai a? Là tới cứu thuyền trưởng sao? Thuyền trưởng nói nàng ca ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta, nguyên lai là thực sự a. Tốt nhìn qua mắt, luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn qua người này. Lỡ Lạ lau khô nước mắt, đi đến bờ Dĩ Tất trước mặt, rất cảm tạ ngài hỗ trợ Bở Dĩ Tất tiên sinh, nhưng là tiếp xuống khả năng còn muốn làm phiền ngươi một chút. Là cái gì đây? Bở Dĩ Tất biết do còn cố hỏi. Chiếc thuyền này là Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong biệt cổ gì à hổ. chúng ta bị hắn cướp đoạt cái bóng. Loại tình huống này một khi bị ánh mặt trời soi sáng liền biết trực tiếp hồi phi yên diệt. Lọ Lạc hít mũi một cái, cho nên còn muốn phiền phức ngại. Đi giúp các ngươi đoạt lại cái bóng phải không? Bỡ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu, cái này rất đơn giản, các ngươi ngay ở chỗ này chờ một chút đi, 5 phút liền đủ. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn đại ban lên, mang theo kinh lôi hướng phía nơi xa hòn đảo trung ương tỏa kia cổ bảo mà đi. Liền, dạng này đi rồi. Lọ là các bộ hạ một mặt một bức. Thuyền trưởng cũng có người lo lắng nói, đây chính là Thất Vũ Hải bọn gì à nha? Không có việc gì sao? Thất Vũ Hải tại trước mặt nam nhân này căn bản không đáng giá nhất tới. Lão già khắp khuôn mặt là nụ cười sẵn lạ, liền như là chính hắn nói, "Mọ gì a loại trình độ kia ra hỏa, 5 phút liền đầy đủ." Các bộ hạ hai mặt nhìn nhau. Chương 405, "Mọ gì ạ?" "Chương 405, mọ gì ạ?" Vương Hạ Thất Vũ Hải, có được cái tên hiệu này đáng người, không hề nghi ngờ đều là trên đại dương bao la nhân vật phong vân. Mặc dù bọn hắn cũng không có hải tặc hoàng đế như thế thế lực khổng lồ lại đánh đầu thắng đó, nhưng là cái danh hiệu này đại biểu vẫn là thường nhân khó mà với tới sức mạnh cường hãn. Thậm chí đối với cái này trong đội nhóm người nào đó tới nói, cùng hải tặc hoàng đế đối kháng, cũng không phải là cái gì làm không được sự tình. Bất quá bây giờ tên là Vương Hạ Thất Vũ Hải tổ chức này cũng bắt đầu nhân viên tàn lụi. Dị bệ hạ cái cơ hồ đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa, bạo quân cũ mạ cũng hoàn toàn là quân cách mạng nội ứng, hàng cọc nữ nhân kia cũng là đứng tại phía bên mình, đọc phượt lạm mị ngộ đã bị tệ rổ rổ cho làm thịt, giờ cổ đài cũng đảo vòng thế giới mới. Cuối cùng còn lại chính là mình lập tức sẽ đi đối mặt cái này bọn gì ạ? Bất quá nói đến Thất Vũ Hải biên chế thế mà đã tập đầy sao. Bở gì thật tại vượt qua trưởng tiên thời điểm, trong nội tâm nghĩ như vậy. Nhớ không lầm, ạ sợ kia tiểu tử đến quần đảo sạ áo đi thời điểm, không phải còn thu được chính phủ trở thành Thất Vũ Hải mời sao? Làm bị hạt tiền kia sớm thay thế cái này chống chỗ vị trí sao? Được rồi, loại chuyện này không quan trọng, Bợ gì Tất đã đi tới tòa kia cổ bảo phía trên. Tạm thời, đánh trước cái bắt chuyện đi. Bợ gì Tất tay phải chỉ là tùy ý hất lên, điện quang lấp loé ở giữa, một tia chớp chi thương đã trực tiếp bị hắn cho ném ra ngoài. Lôi đỉnh chi thương trực tiếp xuyên qua cổ bảo, xâm nhập trong đó về sau dẫn bạo, sàn lạn điện quang phóng lên tận trời, hơn phân nửa cổ bảo đều bị trực tiếp nổ thành phế tích. Sách, thật sự là sàn lạn diễm hỏa. Bợ gì Tất cơ nhẹ, cũng không biết chủ nhà có thích hay không. Lai ai? Cơ hồ 1 giây sau, Đang tại trong pháo đài cổ chuyển đến sắc nhọn tiếng kêu to, rất nhanh, cái nào đó dáng người mập mạp ra hỏa liền từ phế tích bên trong bỏ lên, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét. Bụng tròn căng quả thực như cái cầu đồng dạng, cổ lại rất dài rất dài, cơ hội cùng đầu một dạng thu, xem ra dáng người cực kỳ không cân đối. Là ai làm? Hắn đang gào hét. Ở đây ở đây. Bỡ gì tất một bên lên tiếng một bên chậm rãi hạ xuống, rơi vào một chỗ tàn tạ vách tường phía trên, nhìn xuống phía dưới mọ gì ạ? Chiều cao của mình đã rất khoa trương, hơn 5m hình thể không thể so với cả cụ gì kém. Nhưng là tại Mộ Dĩ ạ, gia hỏa này trước mặt lại có chút thua chị các em, gia hỏa thân cao chỉ so với cái đồ kém một điểm. Bất quá, thật sự là có đủ chi đột, đều muốn mình lên tiếng mới có thể phát hiện mình tồn tại. Bở tất bất đắc dĩ thở dài, gia hỏa này cùng Dậu Cổ đã hai người tại thảm bại qua đi đến cùng kinh lịch thứ gì? Làm sao lại sa đọa thành cái bộ dạng này? Người cái tên này. Mộ Dĩ ạ rốt cục chú ý tới Bở Dĩ Tật, hắn vừa kinh vừa sợ ngẩng đầu lên, sau đó lại thấy rõ ràng Bở Dĩ Tật bộ dáng một cái mắt, con ngươi hắn tại co vào. Ngư nhân Bở Dĩ Bơ gì tất có chút mất gì, làm sao ngư nhân xưng hô thế này đã là mình chuyên môn sưng hào sao? Làm sao tất cả nhìn thấy mình người đều xưng hô như vậy mình? Không phải còn có cái hải tặc hoàng đế sao? Cái kia nghe cần phải xoáy nhiều lắm. Mộ gì ạ quả thực là bị giật mình kêu lên. Cái này thật sự là chuyện rất bình thường, cho dù là Hải quân Nguyên Soái đột nhiên nhìn thấy một tên hoàng đế xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ sợ cũng phải đồng dạng cái chán chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Mộ gì ạ lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tính, hắn miệng tức giận chất vấn, ngươi cái tên này, rốt cuộc là ý gì? Đột nhiên chạy tới tập kích lão tử, ngươi là sống không kiên nhẫn sao? Hoa, wow, quả nhiên rông rồi, tại trên đại dương bao la đám người luôn luôn đối với mình tràn ngập tự tin á bờ gì tật cười cười, vậy ta cũng liền không nói nhiều nói nhảm, ta một vị bằng hữu bị ngươi cướp đi cái bóng, xin trả cho nàng đi. Nói đùa cái gì? Mọ gì ạ? Trên trán nổi lên cơn xanh, bờ gì tật đã có thể nghe được trong lòng của hắn như là núi lửa dâng trào lửa giận, ít tại lao tử trước mặt phát luôn b bãi, ngươi cho rằng lao tử là ai? Đống nhiên bị người tìm tới nơi ở của mình, sau đó một vòng nguyên tạc, ngay cả nhà đều bị tạc sập. Hiện tại cái này hỗn đản kẻ tập kích còn muốn cho mình đem thật vất vả sưu tập đến cái bóng cho còn trở về, mọ gì ạ, làm sao có thể không phẫn nộ? cho lão tử đi chết đi. Bở gì tật? Thâm hại Hoàng đế, lão tử đánh chính là hoàng đế. Vừa vận phát xổ cái đồ tên hôn đảng kia xuống ngựa về sau không có mục tiêu, đích nhân mới cái này không liền đưa tới cửa tới rồi sao? Thậm chí càng trùng hợp chính là cái này hỗn đảng còn có được giống như cái đồ năng lực. Có lẽ, đây là vận mệnh đi. Ảnh thương thương. Nương theo lấy mỏ gì ạ? gầm lên giận dữ, bở gì tật chô đứng cái này, một mặt tường bích phía dưới, bóng đen ngưng tụ, sau đó đi lên một thứ. Cái bóng tránh thoát mặt phẳng chói buộc, biến thành vô cùng sắc bén trường mâu. Bỡ rỉ tật nhẹ nhàng về sau nhảy gọn, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một cách này, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, thật sự là có đủ ti tiện chiêu thức. Chiêu thức này uy lực cũng liền như vậy đi, dù cho không sử dụng hạ kỵ vũ trang bỡ rỉ tật cũng không cảm thấy nó có thể đột phá thân thể của mình phòng ngự. Nhưng là công kích địa phương quá hẹn bọn, nơi đó có từ phía dưới hướng thẳng đến dưới hung thiên công. Nói cách khác cự tuyệt thương lượng đúng không? Bỡ rỉ tật nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên cuối cùng vẫn là muốn nói nhiều tại bạo lực a đây chính là rất bất đắc dĩ hiện thực, luôn lựa tại mảnh này trên đại dương bao la cũng không như thế nào hữu dụng. Bay ra con rơi, đối thứ mà lên ảnh chi trưởng thương tản ra. Hóa thành vô số con rơi hướng phía Bở Dĩ Tật bay lượn mà tới. Bở Dĩ Tật thậm chí tránh đều chẳng muốn tránh tùy ý những này con rơi đem hắn vây quanh. Vô luận những này con rơi ra sao dùng sức, thậm chí đều căn bản là không có cách ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì vết tích. Đáng ghét. Bở Dĩ Á lại nghĩ tới không tốt hồi ức, cái này hỗn đản thân thể quả thực liền giống như cái đồ không thể phá vỡ. Hành Dương. Vây quanh Bở Dĩ Tật con rơi biến thành một cái dương đem hắn bao vây lại, mà tại cái dương này nội bộ dọc theo vô số lưỡi dao, hướng phía Bở Dĩ Tật đột thứ mà tới. Vất quá, tất cả bóng đen lưới dao tại chạm đến bờ dị tật làn ra nháy mắt liền đều bị bẻ gãy, căn bản là không có cách đối bờ dị tật tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Xem ra cũng liền dạng này. Bờ dị tật lắc đầu. Tiếp theo một cái trước mắt, trên hai chân của hắn buộc phát ra sàn lặng địa quang, hắn chỉ là xông về phía trước đâm, cũng đã trực tiếp một đầu đụng nát bóng đen cái dương, sau đó tựa như tia chấp hướng phía Mộ dị ạ kích xạ mà đi. Quá nhanh. Mộ dị ạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dị tật đại thủ đã lập tức sẽ đặt tại trên mặt của hắn. Bờ dị tật bóp nát một đoàn cái bóng. Không biết lúc nào trước mặt cái này mọi gì ạ đã biến thành cái bóng tụ hợp thể ảnh võ giả đây là có thể làm cho bản thể cùng cái bóng trao đổi vị trí chiêu thức nhưng là không có chút ý nghĩa nào bởi vì nháy mắt sau đó vợ gì tất liền đã về sau chiếc xạ đang từ cái bóng bên trong hiện hiện thân thể mọi gì ạ căn bản không kịp làm phản ứng chút nào vợ gì tất tay liền đã nằm cổ tướng quân vợ gì tất cười cười vùng ra cho ta mọi gì ạ đại nhân tàn tạm phế tích bên trong cái nào đó ra hỏa bay về phía bầu trờiủ vợ gì tất có chút nữa mày chương 406ần ạ thành công chương 406 Tự giận ạ, thành công. Bay lên không trung chính là một cái xem ra rất đáng yêu nữ hải tử. Màu hồng tóc dài đâm thành hai cái song đuôi ngựa, trên đầu mang theo một đỉnh vương miệng, mặc rất đáng yêu tiểu váy, nhất khiến người chú mục chính là nàng kia một đôi tròn căng mắt to. Tự giận ạ, bị bợ gì tật chộp vào trên tay mọ gì ạ thừa cơ phát động năng lực, thân thể đã lại lần nữa cùng cái bóng trao đổi. Dù sao bợ gì tật mặc dù có được tiện tay bóc chết giá hỏa này lực lượng, nhưng là xác thực không có cách nào giống là Hải Lâu Thạch một dạng trực tiếp kèm chế năng lực của hắn. Người không có chuyện gì sao? Mọ gì a ngạc nhiên nhìn xem phiêu phù ở trên bầu trời nữ hải kia. Tại vừa rồi tập kích bên trong, nửa cái tòa thành đều bị tạc sập, hắn yêu dấu các bộ hạ hoàn toàn sinh tử chưa biết, nhưng là hiện tại xem ra chí ít trợn giận ạ còn bình an vô sự. "Ừm. Mọ gì ạ đại nhân? Ta vừa lúc tránh đi bạo tạc." Tên là trợn giận ạ nữ hài lớn tiếng đáp lại, nhưng là hộp bắt cùng áp sạ lõm hai người đó đồ đần hiện tại đã động đậy không được. "Già hỏa này chính là địch nhân nha, để cho ta tới giúp người đi." "Mọ gì ạ đại nhân?" "Hắc hi hi hi hi, có người hỗ trợ, áp lực liền nhẹ nhiều." "Mọ gì ạ cười hắc chí ít có một cái rõ ràng ưu điểm, đích thật là rất chiếu cố đồng bạn của mình." Tiêu Cực Culing Dận Dận hạ song tay hất lên, hai cái hơi mở U linh liền đã từ trong tay nàng thoát ra, trực tiếp hướng phía Bợ Tử đột bay lượn mà tới. Nàng tròn căng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong thần thái. Cho ta thành thành thật thật biến thành tiêu cực tuổi mục đi. Bợ Tử vẫn không có tránh né tùy ý cái này, tiêu cực U linh xuyên qua hắn thân thể. Thành công. A lò a lò a lò. Dận Dận hạ hưng phấn tại công bên trong bay tới bay lùi, song đôi ngựa đều hưng phấn vẻ lên, hoàn toàn chính là cái đồ đần mà. Mọi Di ạ trong mắt cũng không nhịn được tách ra mừng rỡ thần năng lực vô cùng hãn, chỉ cần bị tiêu cực U linh tiếp xúc động như vậy liền biết trở nên vô cùng tiêu cực, mất đi tất cả đấu trí. Nhưng là, hô. Bỡ gì tất chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn ngẩng đầu lên lộ ra một cái nụ cười sán lạ mặt, thực sự tiến vui, vô dụng. Ấy. Đờ giận nạ con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có thể không nhìn hắn năng lực ra hỏa. Chuyện gì xảy ra? Ra hỏa này là chuyện gì xảy ra? Bởi gì tất khỏe miệng hơi câu. Nha đầu này năng lực chính xác cường đại, nhưng mà tiếc nối chính là đối với mình không có tác dụng. Dĩ nhiên không phải bởi vì chính mình giống như ở sổ tiêu cực, mà là bởi vì Là hạ kỳ. Ngọ Dĩ ạ cơ hổ nghiến răng nghiến lợi, quá cường đại hạ kỳ có thể giao động trái ác quỷ năng lực. Ra hỏa này, cái này thâm hải hoàng đế có được loại này đẳng cấp hạ kỳ hoàn toàn không phải cái gì ngoài dự liệu sự tình. Quá lâu không có cùng dạng này ra hỏa chiến đấu qua, đến mức chính mình cũng sắp quên hạ kỳ tác dụng. Tốt, kết thúc đây hết thảy đi." Bợ Dĩ thật bình tĩnh nói. 5 phút đều qua hơn phân nửa, Bợ Dĩ thật cũng không muốn tại bảng lưu trước mặt mọi người thất ức. "Ta mới không sợ ngươi." kêu to, hướng thẳng đến Bợ Dĩ thật đánh dĩ nàng là gan như thế lớn, là bởi vì lúc này ở Bợ dị Tất trước mặt căn bản không phải nàng tư thể, mà là linh hồn xuất khiếu sau sản phẩm đòn công kích bình thường đối nàng là không chỗ hữu dụng. Cho nên muốn sử dụng không phổ thông công kích. Bợ Dĩ Tất lông mày trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt đen nhánh tiềm điện phóng lên tận trời, trực tiếp đem bao phủ chiếc thuyền lớn này phía trên xương ngủ đều cho quái tán. Mặt đất càng là đang run dậy không ngừng, vốn là tàn tạ cổ bảo bắt đầu hoàn toàn sụp đổ, mà vỡ vụn gạch nói vụn là đang hướng phía phần phương hướng chuyển biến. Vô hình khí thét mà ra, bay lượn mà tới thân thể đột nhiên lay động, sau đó hai mắt trắng dã đã hư không tiêu ngay tại chỗ. Hạ Kỳ Bá Vương sao? Mộ Dĩ ạ sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, tinh mịn mồ hôi đã đem cả khuôn mặt đều cho ướt nhẹp, hắn run rẩy về sau rút lui hai bước. Nói đùa cái gì? Loại trình độ này Hạ Kỳ Bá Vương là đang nói đùa sao? Ngay cả chính mình cũng cảm thấy thân thể tại như nhũ ra. Gia hỏa này so cái đồ còn muốn càng mạnh. Không. Dâu trắng hội có mạnh như vậy sao? Cái kia được xưng là mạnh nhất dâu trắng, lúc còn trẻ hội đáng sợ như thế Hạ Kỳ Bá Vương sao? Cái bóng chỗ tập hợp. Mộ Dĩ ạ đạo ý thức được, nam nhân ở trước mắt là cái thậm chí áp đảo cái đồ phía trên quái vật đã không thể lại có do dự chút nào, năng lực phát động Toàn hồn đạo này bên trên tất cả cái bóng toàn bộ tránh thoát bọn hắn, ký túc thây ma thân thể phóng lên tận trời, hướng phía Mọ Giạ à bên này bay lượn mà tới. Mọ Giạ à há to miệng, cái bóng lại hướng trong miệng của hắn rơi xuống. Còn có cơ hội, chỉ cần có thể đem tất cả cái bóng đều chuyển đổi thành mình lực lượng, kia liền còn có cùng giá hỏa này chiến đấu. Hắn đột nhiên nghe tới âm thanh, tới từ trước người của mình. Second. Vợ dị tận trên tay cuốn quanh lấy vô hình ba động, Haki, sóng điện, sóng nước. Sau đó hắn nhẹ nhàng để bàn tay đặt tại Mọ Giạ trên bụng. Sóng gọn vô hình khuyết tán ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp xuyên qua Mọ Giạ à thân thể. Đệ bụng của hắn đều giống như mặt nước một dạng chập trùng không ngừng. Nha, Mộ gì ạ có thể làm chỉ là kêu thảm, đầu ngựa đầu nhìn trời, hai mắt đã trắng dã. Thân thể của hắn lảo đảo về sau rút lui, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, cuối cùng ngựa mặt chỉ lên trời đổ xuống. Hưu. Bỏ gì tất thổi cái hú sáo. Giải quyết. Mộ gì ạ Rick thật là đã thiết thực mất đi, đã không có bất luận cái gì tâm lý hoạt động. Sau đó, Mộ gì ạ trong miệng cái bóng bắt đầu hướng trên bầu trời bay, mà nguyên bản liền xoay quanh trên bầu trời, cũng không có rơi xuống tới cái bóng, càng là tại ngắn ngủi rằng co về sau hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Trái ác quỷ định luật một trong năng lực giả bị đánh mất xỉu trôi qua về sau năng lực của hắn liền biết mất đi hiệu lực Mặc dù không biết vì cái gì đi ngủ có thể mà hôn mê không được nhưng là thiết lập chính là như thế cái thiết lập bởi gìắt nhẹ nhàng ở đầu sau đó đang không mà lên hướng phía lọ là phương hướng mà đi. điọ gì ạ ra hỏa này kỳ thật hắn vẫn là thật thưởng thức cũng là không cần đến ngay ở chỗ này xử lý hắn ngược lại cũng không phải cái gì không chết không thể ra hỏa không bằng nói thậm chí vợ gì thật còn có chút chờ mong tương lai của hắn tựa như là dậu cô đã tên kia đồngạ lại hướng bên kia đổi đồng thời gì t thật móc ra genỉ gen phát ra ngoài Ren Ren Music bấm đồng thời hắn vừa vặn rơi trên mặt đất. Bở gì Tất Tiên Sinh, trở về. Cái bóng trở về. Lọ là hưng phấn vô cùng tiến lên đón, trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, không ngừng nhìn xem dưới chân hắn kia một đạo cái bóng nhàn nhạt. Thật sự là rất cảm ta, Bở gì Tất Tiên Sinh, ta cũng không biết làm như thế nào biểu đạt ta lòng biết ơn. Lọ là thậm chí đã chảy ra kích động nước mắt, xin cho ta lấy thân báo đáp. Xin cùng ta kết. Xin thứ cho ta cự tuyệt. Bở Dĩ tất gọn gàng dứt khoát. Lạc đừng cho Bở Dĩ tất thêm phiền phức. Bở Dĩ trên tay kia một đầu, cả Tạ Cụ Dĩ cũng ngự trọng tâm chừng nói, À. Cả tạ củ dị ca ca. Chương 407, hàng hái mọ gì ạ, sắp đến người. Chương 407, hàng hái mọ gì ạ, sắp đến người. Bở gì tất cũng thực tế không nghĩ tới, cầm về cái bóng về sau lọ lạ lại gần câu nói đầu tiên là hướng hắn cầu cưới. Chỉ có thể nói cái này lọ lạ cuối cùng vẫn là biến thành nguyên tắc bên trong cái kia cầu hôn lọ lạ. Cũng không biết nàng có hay không tại nguyên tắc bên trong như thế tại trong vòng 3 năm bị cự tuyệt mấy ngàn lần. Về sau hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong nữ nhân này trượng phu là cả bọn bậc tên kia tiểu đệ tới. Nhưng là bệ kỷ tên kia hiện tại hơn phân nửa đều còn tại Tây Hải pha trộn, lọ là mong muốn kết hôn đại khái vẫn là gánh nặng đường xa. Cạ tạ cụ gì ca ca. Bất quá bây giờ lọ là tiểu thư cũng không quản được bờ gì tốt, lực chú ý của nàng đã hoàn toàn bị điện thoại từ đó truyền lại ra cạ tạ cụ gì âm thanh hấp dẫn quá khứ. Nghe tới ngươi còn như thế nguyên khí tràn đầy, ta cũng yên lòng. Đầu bên kia điện thoại cạ tạ cụ gì nói, lọ lạ, ngươi cái này đồ đẩn, về sau đừng có lại hướng những cái kia địa phương nguy hiểm chạy, ta cũng không thể mỗi một lần đều có thể tìm tới người tới cứu ngươi. Huynh trưởng trong giọng nói tràn đầy đều là lo lắng cùng quy bão. Lọ lạ trong hốc mắt nhiệt lệ chảy ngang, nàng một bên lao nước mắt một bên nước lờ nói, "Ân, biết, cả tạ cũ gì ca ca. Về sau nhất định không thể lại để cho huynh trưởng lo lắng. Như vậy, liền chuẩn bị rời đi nơi này đi." "Vỡ gì tôi nói, tiếp tục lưu lại vùng biển này, cuối cùng vẫn là hội có chút nguy hiểm. Nguy hiểm cũng không phải là không chịu nổi một kích mọ gì ạ? Tiên điem mà là tiềm ẩn trong vùng biển này, trước đó dù cả chỗ đề cập tới các đồng bạn của hắn. Những cái kia từ cực kỳ lâu trước kia liền bị lưu lại yên lặng tiềm phục tại nơi này bọn quái vật, mới là dẫn đến vùng biển này lâu dài có thuyền mất tích chốt nguyên nhân chỗ." "Đúng." Lúc này Cạ Tạ Cụ gì lại lên tiếng nói, "Vở gì ta, mò gì ạ, tên kia ngươi là thế nào xử lý? Đem hắn đánh một trận về sau ném ở nguyên niệm." Vở gì Tất Tùy ý nói, "Nếu như muốn hỏi vì cái gì, vậy đại khái là bởi vì ta muốn nhìn xem trong truyền thuyết kia Tây Hải hiệp hiệp, có hay không lại lần nữa phân khởi một ngày." Át thú vị ra hỏa. Cạ Tạ Cụ gì nhẹ nhàng hừ một tiếng, "Tùy ngươi đi, ngược lại cũng không phải cái gì đáng đến để ý ra hỏa." Nên nói không hổ là bằng hữu của mình nha, tại đối đái mọ gì ạ, phương diện này thái độ là mở rộng." gì Tất nói, "Tóm lại, tiếp xuống ta sẽ đem lọ lại bọn hắn đưa ra vùng biển này." Hắn nhìn về phía lọ Lạc, "Như vậy lọ Lạc, tiếp xuống các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?" "Đi gở răng lái nạp phía trước." Lọ Lạc biểu lộ hơi có chút dập dần cười hắc hắc, tại gở răng lại nạ lối vào nhất định có thể gặp được rất chất lượng tốt hải tặc người mới, đến lúc đó khẳng định liền có thể kết hôn. "A, ban tính ngược lại là đánh rất tốt." "Vậy ta liền đem các ngươi đưa đến tới gần cái hướng kia địa phương đi, sau đó bở gì tất tại trên tòa đảo này tìm một chiếc thuyền, lại đi mò gì ạ kia sụp trong pháo đài cổ tìm chút vật tư." lại giúp Lạc Lạc tìm cái gen gen như sì ở trong quá trình này, đổ vào phế tích bên trong Mộ gì a để Lạc Lạc các bộ hạ không khỏi kinh hãi đây chính là Thất Vũ Hải một trong Mộ Gi a a. Để bọn hắn tu thủ vô sách tồn tại. Hiện tại thế mà cứ như vậy đổ vào nơi này. Thật là một cái nam nhân đáng sợ a. Thâm Hải Hoàng đế bở gì tật? Bọn hắn đã biết bờ gì tật thân phận, dù sao cho dù bọn họ mình không có nhận ra, Lạc Lạc cũng đã dùng kiêu ngạo ngữ khí giới thiệu qua. Sau đó bở gì tật hóa thành long nhân hình thái, phóng xuất ra diễm mây mang theo Lạc Lạc bọn hắn phóng lên tận trời. Hắn trực tiếp mang theo Lạc Lạc bọn người bay đến mê vụ bên ngoài. Sau đó đem bọn hắn đặt ở trên mặt biển. Như vậy, tiếp xuống sẽ phải hơi chú ý một chút an toàn. Vợ Dĩ tận nghiêm túc nói, càng là hướng phía trước đoạn đi, khoảng cách cũng liền càng xa, chúng ta cũng liền càng khó tại các người gặp được thời điểm nguy hiểm cung cấp trợ giúp. Yên tâm đi vợ Dĩ tận tiên sinh. Lọ lỡ lòng tin tràn đầy, khi tìm thấy Sính Tâm như ý trượng phu kết hôn trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Bở Dĩ tận khỏe miệng kéo một chút, giọng giả ngự khi cùng lời nói thế nhưng là không có chút nào phối hợp a như vậy, chính là lúc chia tay, Bở Dĩ tận đưa mắt nhìn lỏ là một đoàn người đi xa về sau mới bắt đầu đường về, bay lên không trung mang theo kinh lôi nộ vàng trước phía Z lại nạ phương hướng bay đi, mà sau khi hắn rời đi mấy giờ về sau, kia một chiếc phiêu phủ ở mê vụ chi hải bên trong thuyền lớn trung ương, kia một vùng phế tích phía trên. Chán, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Mạc Di ạ đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, ánh mắt bên trong chỉ có hoảng sợ. Tiến tĩnh, thanh âm gì đều nghe không được. Mình, đi tôi trong địa ngục sao? Mạc gì ạ trong lòng nhịn không được có ý nghĩ như vậy. Bất quá lập tức, trên bụng đau đớn liền để hắn cấp tốc cái trán ra mồ hôi lạnh. Hắn gian nan ngồi dậy, tay ôm bụng, không chỉ là bụng, nội tạng cũng đang đau nhức, nhưng lại chỉ ít xác nhận một sự kiện. Mình còn sống. Tại trong địa ngục, hẳn là không cảm giác được đau đớn a. Bở gì tật? Mộ gì ạ cơ hổ nghiến răng nghiến lợi. Trung quanh hắn là một vùng phế tích, nhưng lại đã căn bản không thấy bở gì tật thân ảnh. Thiên kia đã rời đi, tại đánh bại mình về sau, cũng không có tại làm cái khác bất kỳ động tác gì, cứ như vậy bình tĩnh rời đi. Liên như là là, căn bản không có đem mình để ở trong lòng, căn bản không lo lắng sau này mình sẽ đi tìm hắn phiền phước. Đáng chết hỗn đản. Mộ Dĩ ạ trên thân cơ bắp đều đang run dậy, mập mạp thể tại một chút xíu đứng lên, sẽ không như thế kết thúc. Mộ Dĩ à, chưa bao giờ có giống giờ phút này, dạng căm hận mình mập mạp thân thể, chỉ là thụ một điểm tổn thương cũng nhanh muốn không cách nào hành động, nếu như là lúc tuổi còn trẻ thân thể, làm sao lại biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Tự giận à? Hộp bát, hàm sát loạn. "Gọi như vậy là hét," Mộ gì à chậm rãi bắt đầu đào móc trước mặt phế tích, hắn còn sót lại ba người bộ hạ, ba đồng bạn lúc này liền bị vùi lấp tại cái này một vùng phế tích phía dưới, chịu đựng. "Ta lập tức liền đem các người móc ra. Sau đó, chúng ta lại đi đảo nguyên nhân, tìm tên hỗn đản kia báo thủ. Hôm nay chỗ gặp cốt sớm tối muốn để tên hỗn đản kia trả giá đắt." Tiên địa quá mức cường đại, chỉ là nội còn chưa đủ, mình cũng phải nỗ lực rèn luyện, sau đó mới có đánh bại hắn khả năng. "Gậy cô ngọ gì ạ? Nơi này khát phấn khởi." Cùng thời khắc đó, hướng phía gờ răng lại nã đoạn trước hải vực tiến lên lọ là một đoàn người thẳng một bên ngâm nga bài hát, một bên thong dong đi thuyền trên mặt biển. Thuyền trưởng, đột nhiên, trên thuyền sở cắt liệt cầm kính viễn vọng nhìn ra xa xa mặt biển thời điểm tiêu lên sợ hãi, phía trước phát hiện thuyền hải tặc. "Toga, là, là thuyền hải tặc." Lão đầu, "Là cái gì nổi danh hải tặc sao? Minh vị này đồng bạn rất hoảng sợ a. Là băng hải ở bạn." "Hả?" là nhỏ người kia sao? Lọ là sắc mặt đã biến, thế mà đã đi thuyền đến nơi này, bọn hắn tiến vào thế giới mới rõ ràng không đến bao lâu à? Được rồi, trước lách qua bọn hắn, đừng tìm bọn hắn lên xung đột. Chương 408, chui vào người cùng ạ sợ. Chương 408, chui vào người cùng ạ sợ đạo ngư nhân, cái này một tòa ở vào mặt biển phía dưới 10 km, rét lại nạ phía dưới to lớn trong lỗ hồng hòn đảo hôm nay cũng ý nguyên lặng lặng ở tại đáy biển chỗ xấu nhất. To lớn bọn khí bao vây lấy nó cho nó mang đến không khí, từ bên trên vậy xuống cây ánh sáng mặt trời hễ vừa mang đến ánh nắng giao phó nó quang mang cùng ẩm ướt. Nơi này là khôn cùng bên trong biển sâu xinh đẹp nhất địa phương, là gia tăng côi bảo. Mà lúc này, tòa hòn đảo này bên ngoài dưới biển sâu, một đám người lặng yên không một tiếng động vậy nước mà tới. Nơi này chính là đảo ngư nhân A, mặc dù vẫn còn con nít thời điểm liền đã tại các đại nhân chuyển miệng bên trong nghe nói qua nơi này mỹ lệ, nhưng là thực sự tận mắt thấy đây là lần thứ nhất. Trong đám người này dẫn đầu chính là nữ nhân, tại rời xa cây ánh sáng mặt trời hệ vở hắc cám bên trong biển sâu căn bản thấy không rõ lắm nàng chân thực bộ dáng, ngay cả âm thanh đều bởi vì cách nước biển có chút sai lệnh, quả nhiên là không tầm thường mỹ lệ, trước đó không lâu mọt gặng tại trên báo chí nói nơi này là toàn thế giới phồn hoa nhất, giàu có nhất, an toàn nhất thành thị, hiện tại xem ra, đúng là chân thật bất hư. Dù cho cách tương đương xa xôi một đoạn này khoảng cách, cũng có thể rất tùy tiện nhìn thấy nơi xa hòn đảo kia cảnh tượng, tại ánh nắng chiếu xuống Cái địa bao phủ tại to lớn bọt khí bên trong quốc gia quả thực tựa như là một viên trân châu một dạng khảm nạm tại đáy biển, mỹ lệ bộ dáng lạnh như thế rung động lòng người. Sau đó chính là những cái kia không ngừng đổ hoặc là không ngừng lên đường đi xa thuyền biển nhỏm, bọn hắn đem các nơi trên thế giới hàng hóa đều vận chuyển đến đảo ngư nhân đến, đồng thời, bọn hắn cũng sẽ đem đảo ngư nhân hàng hóa cho vận chuyển đến các nơi trên thế giới đi. Mặc dù trong bóng tối đã trực tiếp về mặt, nhưng là mặt ngoài lại như cũng duy trì lấy hòa bình của diện. Nữ nhân nhẹ nhàng thở dài, đảo ngư nhân sinh ý đã khắp thế giới, cho dù là tứ hải đều có bọn hắn người hợp tác. Vẹn vẹn điểm này Liền cho đảo Ngư nhân mang đến đếm mãi không hết tài phú trực tiếp tăng cường những địch nhân này tính huy hiếp hạ nhưng là hết lần này tới lần khác chính phủ lại đối loại tình huống này bất lực rất nhiều tình huống xuống thậm chí càng chủ động cho đảo ngư nhân sinh ý hộ giá hộ thống bất quá loại tình huống này hiện tại liền muốn nên đón cả biến nhiệm vụ đều đã rõ ràng đi Nữ nhân bình tĩnh nói diễn phần mình phân tán ra đến chui vào đảo Ngư nhân biết rõ ràng đảo ngư nhân các hạng sản nghiệp trọng điểm chú ý công nghiệp quốc phòng trình mục tiêu chủ yếu nhất lại hai cái một cái là ngư nhân con nếu như không thể đem hắn mang vệ tiêu liền trực tiếp ngay tại chỗ giết chết cái thứ hai mục tiêu là đi nạ sợ tố nở vật kia là treo ở trên đầu chúng ta một thanh lưới dao, chỉ có trước tiên đem cây đao này lấy xuống, chúng ta mới có thể chính thức cùng đảo ngư nhân khai chiến. Vâng. Nương theo lấy đều nhịp một ngạt tiếng trả lời, tại hắc cám trong nước biển, những người này phân tán ra đến, từ các phương hướng hướng phía đảo ngư nhân du đã mà đi. Lúc này Dương Quang sánh lạn đạo ngư nhân đã lại bóng tối chậm rãi chui vào. Mà đồng thời, nơi này ngay phía trên, xuyên qua thật sâu nước biển cùng cao cao Zet Lai Na, chính phủ thế giới trung tâm mạ gì hệ rồi. bọn hắn đã bắt đầu hành động. Tốc vàng ngũ lao tinh chậm rãi nói, cũng không biết bọn hắn có thể làm được trình độ gì. Hiện tại chỉ có thể phó thác cho trời. Dâu quay Nón Ngũ Lao Tinh nói, cho dù là có được ngư nhân năng lực, liền có thể giống như là chính thức ngư nhân giống như nhân ngư bên trong biển sâu chiến đấu, nhưng là, giọn bọn hắn lực lượng tại bờ gì tật tên kia trước mặt không có chút ý nghĩa nào, nếu như thân phận bại lộ, chỉ sợ cũng khó mà chạy ra thâm hải. Chính phủ đối với bờ dị tật lòng cảnh giác đã nhắc tới tối cao, nam nhân kia thực lực thậm chí đã mạnh đến đủ để đánh bại dễ dàng tứ hoàng đại tướng trình độ, tuyệt đối là 800 năm tới chính phủ thế giới chô đứng trước qua mạnh nhất nhân. Cũng không có trông cậy vào giọn bọn hắn có thể giải quyết bờ dị tật tên kia, đầu hỏi Ngũ Lao Tinh thở phào nhẹ nhõm chỉ cần có thể xử lý ngư nhân Tom cùng đi nạ sờ nở hai cái này thái họa ngầm cũng đã đầy đủ. Tóm lại, gấp rút đem ngư nhân bộ đội quy mô trải rộng ra đi, lại cho vệ gạ phụ tên kia chuẩn bị tinh phí, đem ngư nhân dược tề đại quy mô sản xuất hàng loạt hóa. Dâu quay nóng ngũ lao tinh nói, cùng bợ gì tất chiến tranh sớm muộn cũng sẽ khai hỏa, chiến trường sợ rằng sẽ tại đáy biển. Bợ gì tất sự tình tạm thời để qua một bên đi, mọ gì ạ tên kia là chuyện gì xảy ra? Đứng đại bên cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ bạch bảo ngũ lao tinh phẩy đầu, hắn cau mày, vì sao lại đột nhiên nói muốn trở về thế giới mới? Ngay tại trước đó, mọ gì hướng chính phủ đưa ra thỉnh cầu Hy vọng có thể mượn đường mạ gì hệ giật tiến về thế giới mới. Ai có thể đoán được những này cặn bã nhóm tâm tư đâu? Đầu hói Ngũ lao Tinh chẳng hề để ý hư lạnh một tiếng, vô ở ngoài chính là nhìn thấy cái độ rơi đài về sau, chuẩn bị đi tìm băng hải tặc Bạch thú tàn đảng nhóm báo thù đi. Đáp ứng hắn đi, cũng không phải chuyện phiền phức gì. Dâu dài Ngũ lao Tinh thở dài, Thất Vũ Hải cũng không có còn lại mấy tên. Dị biệt này là minh bài phản loạn, đội phượt Lạm Mị Ngộ đã bị xử lý, phản bội chạy trốn, Vũ Hải đã chỉ còn lại bốn người. Phải nghĩ biện pháp đền bù một chút Thất Vũ Hải bỏ sót mới được. Bạch bào Ngũ Lão Tinh nói, Tối thiểu tại vệ gạ phụ sĩ thiên sứ kế hoạch thành công trước đó, thất vũ hải tác dụng vẫn là rất đại. Có nhân tuyển thích hợp sao?" Tóc và Ngũ Lao Tinh hỏi. Hòa Quyền ạ sở thế nào?" Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh đề nghị, gần nhất hải tặc người mới bên trong không có so hắn càng xuất chúng, chớ nói chi là kia tiểu tử vẫn là lọ gì a hệ năng lực giả. Kia tiểu tử sao?" Đầu hỏi Ngũ Lao Tinh suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng rất không tệ. Hắn giống như cũng phải đến hương sóng ngọn nguồn quần đảo, kia liền điều động chính phủ đi tiếp xúc một cái đi, nếu như hắn nguyện ý, vậy liền để hắn trở thành mới thất vũ hải đi. Cái khác Ngũ Lao Tinh nhóm đều rất tán thành. Mặc dù Hỏa Quyền Á sở hoàn toàn vẫn là một cái hải tặc người mới, nhưng là năm đó nữ đế không phải cũng là lần thứ nhất xuất chinh về sau liền bị chính phủ chiêu một sao? Thất Vũ Hải trọng điểm là thực lực, Hỏa Quyền Á Sơ hiển nhiên là đầy đủ, hắn dù sao cũng là cái lọ gì ạ hệ, cái này tại Gờ Răng Lại Nạ phía trước tâm cơ hồ đã là vô địch biểu tượng. Mà tại cái này không lâu về sau, đảo Lưu Nhân, Bỡ Tử Tất cũng nhìn thấy báo chí. Siêu Tân Tinh Hỏa Quyền Á Sơ đã đến hương sóng ngọn nguồn quân đảo. Bỡ Tử Tất trong văn phòng, hắn nhìn báo chí, khóe miệng đã có chút đụ lên, thật sự là có đủ nhanh a. Từ tiến vào Gờ Răng Lại Nạ cũng liền chưa tới nửa năm thời gian đi. Thế mà liền đã thế như trẻ che một dạng mạnh mẽ đâm tới đến hương sóng ngọn nguồn quần đạo. Quả thực cùng đệ đệ của hắn giống nhau như đốc cấp tốc. Như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đến Đảo Ngư Nhân a. Thật đúng là có chút chờ mong a, Hỏa Quyền A Sở. Bất quá, muốn hay không cho dự hồi tiên sinh gọi điện thoại nói rõ một chút tiểu tử này thân phận đâu? Chương 409, Hỏa Quyền A Sở tiến về Đảo Ngư Nhân. Chương 409, Hỏa Quyền A Sở tiến về Đảo Ngư Nhân. Chúng ta ý đồ đến đã nói rõ rõ ràng. Trên thân nam nhân mặc một thân vừa vặn tây trang màu đen. Xem như tuấn lãng mang trên mặt ấm áp tiêu dung, là loại kia chỉ là nhìn thấy liền biết cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác người. Như vậy, quyết định của ngươi là cái gì đây? Nam nhân trịnh trọng nhìn trước mắt một đám người, hoặc là nói nhìn xem trong đám người này cái nào đó nam nhân là phải đáp ứng chính phủ yêu cầu trở thành mới thất vũ hải, vẫn là không muốn. Mới cho ra ngươi trả lời chắc chắn đi, hỏa quyền hạ sở. Nơi này là quần đảo xạ ba áo đỉ số 21 khu vực, quán 3 đường phố, nơi này tụ tập đại lượng từ quán, cho tới bây giờ đều là hải tụ tập tập trung nhất địa phương. Mà lúc này, mảnh này cho tới bây giờ đều rất yên tĩnh, hòn đảo bây giờ lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì lúc này thẳng lẫn nhau cảnh giới hai nhóm người đứng tại đồ tây đen nam nhân đối diện, trên đầu mang theo một đỉnh mũ, phơi bảy nửa người trên, xem như tuấn lãng trên mặt có những này tàn nhang nam nhân bối rối gai gãi đầu, từ đó về sau liền có thể không còn nhận hại quân đội bắt, có thể nhận chính phủ che chở, thậm chí có được hợp pháp cướp bóc quyền, có thể hợp pháp cướp bóc mà không tính phạm tội. Thất Vũ Hải a, nghe thật đúng là dụ hoặc 10 phần đâu. Đám người đều cách thật xa, bọn hắn vây quanh ngay tại rằng co hai nhóm người, từng cái trên mặt đều tràn đầy chấn kinh. Lạ, là, là ta nghe lầm sao? Chính phủ đám gia hỏa là tại mời Hỏa quyền ạ Sở tên kia sao? Cũng không thể tất cả mọi người nghe lầm đi. Chính phủ thực sự mong muốn để Hỏa quyền ạ Sở trở thành mới thất Vũ Hải. Nhưng là thất Vũ Hải không phải đã đủ quân số sao? Đô đần, mặc dù rất nhiều người đều đã lãng quên, nhưng là Đỗ Phở Lạm Mị Ngổ tên kia cũng là thất Vũ Hải a. Chính phủ một mực không có đem hắn xóa tên, nhưng là năm ngoái nước loạn nô lại biến, đỏ Phở làm Mị ngộ đương nhiên cũng đã cùng Băng Hải Tặc Bạch Thú cùng một chỗ sống đời. Thì ra là thế. Nói như vậy, Hỏa quyền gia hỏa này thật là không tầm thường. Hắn năm nay mới ra biển a. Vẫn là cái từ đầu đến đuôi người mới. Có thể so với hắn cũng chỉ có năm ấy nửa đấy đi. Mọi người nghị luận ấm ý bọn hắn đều có chút khí kích động, cảm giác phải chứng kiến mới biển cả truyền thuyết từ từ bay lên đổ tây đen khỏe miệng đã không nhịn được càng thêm dương lên, không sai, Thất Vũ Hải sẽ được hưởng những này bình thường hải tặc căn bản không dám tưởng tượng to lớn cái lực, cho nên, Hỏa quyền A Sơ, câu trả lời của người là cái gì? Câu trả lời của ta a. Hỏa quyền, Pogas D ạ Sơ nhếch miệng cười cười, câu trả lời của ta liền. Kính Hỏa Diễm. Hắn chỉ là tùy ý huy động cánh tay phải, giống như là khiếu một dạng hỏa diễm liền đã một đợt nối một đợt hướng phía phía trước chính phủ bọn đặc công mãnh liệt mà đi. No Đội vàng không kịp chuẩn bị đám đồ tây đen trong khoảnh khắc liền đã bị ngọn lửa nuốt hết trong đó. Bất quá rất nhanh, manh liệt hướng phía trước trong ngọn lửa, đồ tây đen bắn ra thượng tiền, y phục trên người hắn đã rách rách rưới dưới, nguyên bản quản lý cẩn thận tỉ mỉ tóc lúc này đã bị thiêu đến dán thành một đoàn, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, "Hỏa quyền A Sơ, ta coi là ngươi không có lý do cự tuyệt." "Đúng, không có lý do, nhưng là..." A Sơ con bước lên hỏa diễm thủ hạ nhẹ nhàng đi lên một đỉnh vằn nón, cũng căn bản không cần đến lý do. "Không sai." A phía sau, có tóc lam, mang theo chỉ che lại con mắt mặt nạ nam nhân cười ha, ha nói không sai." Hải tặc cự tuyệt chính phủ yêu cầu còn cần lý do gì? Đồ Tây đen nhìn thật sâu A Sở một chút, hy vọng người không nên hối hận giờ này khắc này quyết định. Hắn giẫm lên không khí cấp tốc rời đi. Ha ha ha, tiểu sở, mau nhìn. A Sở cười ha ha lấy nhìn xem đi xa nam nhân kia bóng lưng, hắn giống như một con chó à? Giống hay không chó không quan trọng a. Tóc màu lam nam nhân, tên lại Sở băng hải tặc ở bạ phó thuyền trưởng Tiếu Dung Tú Liễm, nhanh xuất phát tiến về đảo ngư nhân đi. Hở? Vì cái gì gấp gáp như vậy? A Sở nháy mắt mấy cái, quần áo sạ ba áo đi cũng còn không có toàn bộ đi dạo một lần đâu. Đừng nói lời nói ngu xuẩn ị sở chớp mắt, ngươi biết chúng ta ở nơi nào sao? Quân đảo Sạ bà ảo đi, Hải quân bản bộ ngay tại bên cạnh, lần này sợ là triệt để chọc giận chính phủ, đến đây thảo phạt chúng ta hải quân chỉ sợ lập tức liền muốn xuất phát. Nói không chính xác đại tướng đều sẽ tự mình xuất động. Liền may mắn thuyền đã mạ mảng hoàn thành đi, không phải chạy đều không có chỗ chạy. Ha ha ha, vậy nhưng thật sự là nguy hiểm a. A sợ tay đệ lên đỉnh đầu trên mũ, ngoài miệng nói nguy hiểm, nhưng là tiếu dung lại chưa từng đình chỉ, như vậy liền mau chạy trốn đi. Hắn đã một ngựa đi đầu về sau chạy đồng bọn của hắn nhóm mau đuổi theo đi lên. Chỉ cần tiến về đảo ngư nhân liền an toàn một bên chạy, tiểu sở vừa nói, nơi đó là thâm hải hoàng đế bợ dị tập địa bàn, cho dù là chính phủ cũng vô pháp đem sức rắc kéo dài đến nơi đó đi. Yêu hoàng đế a. A sở quẹo miệng kéo một cái, nghe nói là cái phi thường không tầm thường gia hỏa. Uy, a sở, ngươi cái tên này đang suy nghĩ gì? Haha, ha, cái gì đều không nghĩ. Hoa, ngươi cái tên này khẳng định đang nưu đồ lấy cái gì đi. Ta cho ngươi biết, đến đảo ngư nhân có thể tuyệt đối đừng làm loạn, tại bên trong biển sâu, chúng ta có thể không chỗ có thể trốn. Một đoàn người hi hi ha ha chạy đến bên bờ biển, chuyện của bọn hắn liền dừng sắt ở nơi này toàn thế mà bình an vô sự a. Diệu Sở rất may mà nói, còn tưởng rằng chính phủ sẽ có động tác. Tóm lại, lên thuyền đi. Một đoàn người leo lên thuyền biển, sau đó, bọn khí dần dần bắt đầu bành trướng, đem đứng tại bong tàu bên trên tất cả mọi người nuốt mất đi vào. Nha, cái này thật là không tầm thường. A Sở hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, đây chính là chưa bao giờ có hoàn toàn mới thể nghiệm. Uy, A Sở. Đột nhiên, A Sở nghe tới âm thanh. Hắn kinh ngạc quay đầu lần theo âm thanh nhìn qua. Cách đó không xa một khối bờ biển nham thạch bên trên, một cái tóc trắng xóa lao đầu tử đang theo lấy bên này với gọi, hắn cười nói: nhất định phải hào hảo nhân sinh của ngươi nha. Tên địa là ai a? A sở, ngươi biết sao? Điểu sở híp mắt nghi ngờ nói, không biết, hoàn toàn chưa thấy qua. À sở cũng vẻ mặt khó hiểu, cái lao nhân này đột nhiên thân mật như vậy gọi mình dành tự làm cái gì? Bất quá, bọn hắn không biết, trên thuyền người nào đó lại cũng không giống nhau. Tên là sở cùng nam nhân đột nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó hắn bổ nhào vào mép thuyền, cố gắng hướng phía trước nhìn quanh. Thuyền đã tại bắt đầu chìm xuống, nước biển đã dần dần tràn qua mặt thuyền, thậm chí đã đi lên che cả ánh mắt. Đáng ghét. Cái này liền không nhìn thấy sao? Sở Côn rất không cam tâm nói còn nói đập hai tấm ảnh chuột. "Uy, Seokun, ngươi làm sao rồi?" A Sở hơi kinh ngạc, đột nhiên làm cái gì vậy? Seokun thích nhất sự tình chính là thu thập hải tặc nhóm tình báo, là siêu cấp hải tặc fan. Hiệu Sở sắc mặt cũng đã ngưng trọc lên, có thể làm cho cái này ra hỏa này kích động như vậy, nhất định là cái không tầm thường hải tặc đi." "Không tầm thường hải tặc?" A Sở méo mó đầu, lao đầu tử kia sao?" Đó cũng không phải là lao đầu tử A Sở. Seokun kinh ngạc nói, "Tên của hắn là, chương 410, A đảo ngư nhân Sơ kẹp số cụ." "Chương 410, A đảo ngư nhân Sơ kẹp buồn số cụ." Chiếc thuyền kia rốt cục vẫn là triệt để chìm vào trong biển, bắt đầu tiến về đảo ngư nhân hành trình. "Tiễn biệt kết thúc rồi hả?" Phía sau vang lên thanh âm như vậy. Dây tối không quay đầu lại, hắn chậm rãi từ túi láo bên trong móc ra bầu rượu của hắn, vận ra cái nắp nhẹ nhàng nhấp một miếng bên trong rượu, sau đó, thiếu dung khó mà ức chế tại khỏe miệng của hắn nở rộ. Thợ như là nhìn thấy lúc kia chúng ta đồng dạng, phải không? Sạ Quỷ tay trái nâng tay phải khuỵu tay, ngón trỏ tay phải ở giữa ở giữa kẹp lấy một điều thuốc, nàng lười biếng đạo. Dây tối cười, nhìn xem mặt biển, lại phản phất là nhìn thấy vài thập niên trước, lúc kia, bọn hắn kể vai sát cánh. Cùng một chỗ hát vang lấy lần thứ nhất chìm vào thâm hải, bước trên tiến về thâm hải đảo ngư nhân lư đồ. Bây giờ suy nghĩ một chút, kia đã là rất lâu rất lâu chuyện lúc trước, lâu đến đã sắp quên lúc kia mọi người bộ dáng. Bất quá, tiểu ạ sở thật là dơ hải tử sao? kỳ nôn cái vòng khói, thản nhiên nói, xem ra cũng không làm sao giống nha. Không có sai. Dây OES cười nói, tên điên là nói như vậy à, hắn nói hắn là sẽ không chết, hắn nói, hội kế thừa ý chí của chúng ta, mang trên lưng 800 năm trước lịch sử, sẽ là con của hắn. Đúng a? Saki không mặn không nhạt hút thuốc, nói đi thì nói lại. Bỏ gì tất lại là làm sao biết chuyện này đây này? Ai biết được? Dây Oes cười ha ha một tiếng, tên kia luôn luôn biết rất nhiều chuyện, ai biết hắn biết cái gì lại không biết cái gì đâu. Đúng, những hải quân kia liền ném ở trong rừng rầm mặc kệ sao? Cứ như vậy đi, dù sao bọn hắn cũng là chấp hành công vụ, thuyền đã hảo hảo, đây cũng là không cần đến tổn thương bọn hắn. Ngươi không phải nói muốn triệu tập các lão bằng hữu sao? Tiến triển như thế nào rồi? Vẫn là rất thuận lợi à, nhiều năm không thấy, thực sự còn có chút chờ mong trùng phùng thời khắc a. Đồng thời, lặn xuống băng hải tặc ở ba bên này. Ấy, Minh Vương dậy Oes Cựu sở trên bong thuyền nhảy một cái cao 3 mét, đầu lưới từ miệng bên trong bắn ra tới giống như là giải lụa màu một dạng phiêu a phiêu, lão ra ra kia chính là trong truyền thuyết vua hải tặc phụ tá đắc lực, cái kia Minh Vương rự sao? Tuyệt đối sẽ không có sai. Siêu cấp hải tặc phan, Sơ Cổn cảm thấy phó thuyền trưởng là đang chất vấn mình chuyên nghiệp năng lực, hắn rất là bất mãn nói, đánh cược danh dự của ta, nam nhân kia tuyệt đối chính là Minh Vương rự hội không sai, mặc dù so với trong lệnh truy nã đã dàn thua rất nhiều, nhưng là bộ kia không giận tự uy khí phách, ta làm sao có thể nhận lầm à? Nói cách khác, Cựu Sở gian nan nuốt ngụm nước bọt, vừa rồi Vừa hải tác phụ tá đắc lực đến cho chúng ta tiện bề sao? Thuyền viên đoàn đều vô cùng rung động đây chính là trên đại dương bao là chính thức trên ý nghĩa truyền thuyết nhân vật ta. Bọn hắn lại có mặt mũi lớn như vậy? Không đúng, là bọn hắn thuyền trưởng lại có mặt mũi lớn như vậy a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem sùng kính ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thuyền trường. A sở, ngươi thế mà còn cùng như thế đại nhân vật có liên hệ a. Hiệu sở vây quanh ngạ sở chuyển hai vòng, không có phát hiện tuyển của mình mọc ra cái gì không tầm thường địa phương. Không bằng nói trừ thực lực cường một chút bên ngoài căn bản chính là cái không quá lạ thượng giá hỏa ai nhưng là Cái kia cho tới bây giờ đều là rất sinh động thuyền trưởng tiên sinh lúc này lại trầm mặc. Hắn mím môi, cau mày, thậm chí ngay cả song quần đều nắm chặt, ta cùng tên kia không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hở? Điệu Sở sững sở. Thái độ này tựa hồ có chút không đúng lắm a. Tốt, không muốn phân tâm, chuyên tâm chuẩn bị tiến về đảo ngư nhân đi. A Sở nói như vậy, tại bên trong biển sâu đi truyền thế nhưng là rất nguy hiểm. Có vấn đề. Điệu Sở trong lòng nháy mắt có ý nghĩ như vậy. Trong này khẳng định có vấn đề, bằng không, lấy A Sở ra hỏa này tính cách, hiện tại làm sao có thể trầm mặc như vậy? Không sai, hắn cũng không có mảy may vạch trần ý tứ, ngược lại gật đầu nói, "Chính xác, tại Thâm Hải bên trong nếu như gặp phải nguy hiểm, như vậy chờ đợi chúng ta có lẽ lập tức chính là thai họa ngập đầu." "Tất cả mọi người, không cho phép có chút thư giãn." Toàn bộ đều sốc lại tinh thần cho ta tới. "Vâng." "Tất cả mọi người rất khéo hiểu lòng người." "Bất quá đảo ngư nhân a." Cựu Sở trên mặt hiện hiện một vòng dập dờn ý cười, nghe nói nơi đó thế, nhưng là trên thế giới phồn hoa nhất quốc gia đầu, vẫn là các nhân ngư cố hương. "Nhân ngư, ai có thể đối nhân ngư các tiểu thư nói nó no đâu?" Lập tức có người lớn tiếng phụ họa. "Nói đến rồ rồ tiên sinh công ty cũng tại đảo ngư nhân a. Ôn Sở Tạc cũng ở đó đi. Ta nhất định phải mời bọn họ cho ta ký tên. Lại có người hô to. Nha, tu tạ tiểu thương. chúng ta tới rồi. Trong trước mắt, bổng tàu bên trên đã là một mảnh giao họ. một đám không có chí khí ra hỏa. A Sở hừ một tiếng, bất quá hắn con mắt cũng tại tỏa sáng, so với những cái kia không biết mùi vị ra hỏa, chính thức đáng giá coi trọng, đương nhiên vẫn là nam nhân kia a. Thâm Hải Hoàng đế, ngư nhân bở gì tốt? Uy, cái tên này thật là nghiêm túc sao? Hựu Sở tranh thủ thời gian đè lại A Sở bay ngật nói, ngươi sẽ không thực sự mong muốn đi tìm bợ gì tật tên kia phiền phức a. Không sai, thuyền trưởng, tuyệt đối đừng vờ nương ngẩn ác. Sơ Cẩn cũng liền bộ nói, Thâm Hải Hoàng đế, đây chính là cái hàng thật giá thật quái vật. Hừ hừ. À sợ chỉ là cười lạnh. Vô luận như thế nào, Băng Hải tặc ở bạn hướng phía Thâm Hải tiến lên đảo ngư nhân, bợ gì tật trong văn phòng. Phải không? Đã phía trước tới đảo ngư nhân trên đường rồi sao? Bợ gì tật tại cùng người nào đó cho chuyện, như vậy, rậy tôi, cần ta chiếu cố một chút kia tiểu tử sao? Ha, ha, ha đang nói gì đấy bợ gì tật? Điện thoại đầu kia là lao sư hào sàng tiếng cười, mỗi cái lao tới biển cả nam nhân đều có chính hắn mạo hiểm, không cần đến can thiệp hắn hàng hải. Bất quá. Lao sư nói bất quá, vợ gì tật nhết miệng lên, bất quá. Bất quá, ngược lại là cũng có thể để hắn hơi mở mang kiến thức một chút biển cá rộng lớn. Dây ôi nói, đợi đến thế giới mới lại đi lánh hội, có lẽ liền có chút trở tay không kịp. Vợ gì tật khỏe miệng rơ lên, nếu như là chuyện này, kia vô cùng đơn giản, bất quá, ta cũng sẽ không quá khách khí nha. Không bằng nói d mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Vậy ta coi như buông tay đi làm. Vỡ gì tất quẻ miệng gạnh biết. Vừa vận gần nhất rất nhàm chán. Vậy cũng đừng trách ta không nể tình là cả sợ tiểu lão đệ, đây chính là người thân ái rồi hội thúc thúc yêu cầu a đột nhiên có chút trở mong. Vỡ gì tất gọi tới thư ký tiểu thư, tóm lại, an bài trước một cái đi. Một bên khác, tại kinh lịch một fen kinh tâm động phét hướng phía dưới đi thuyền về sau, băng hải tắc ở bạ rốt cục tiến vào vết lại nạ phía dưới cái kia to lớn lỗ trống. Dọc theo đáy biển tiếp tục hướng phía trước, rốt cục, phía trước đen nhánh thâm hải dần dần phát sáng lên khoảng cách càng ngày càng gần, ánh sáng bên trong cảnh vật đã càng phát ra rõ ràng. Kia là một tòa bị bọt khí bao vây hoàn hảo. Đó chính là Đảo ngư nhân. A Sở kinh ngạc nhìn nơi xa hòn hảo kia, nhìn không được tán thưởng, thật là xinh đẹp a. Bất quá cũng chính là cảm thán thời điểm, phía trước trong nước biển có đồ vật tới. Không được lúc đích. Thông lệ trà xét. Chương 411, A Sở khiêu khích. Chương 411, A Sở khiêu khích địa điểm là Đảo ngư nhân nhân ngư quán cà phê, vợ gì tất lúc này thẳng vẻ mặt tươi cười ăn đồ vật. Cho nên, đến cùng là tại cao hứng thứ gì đâu? Cơ Lý ngồi đối diện với hắn, có chút lười biếng tay phải chống đỡ cái cằm, mắt to chậm rãi nháy, quả thực tựa như là đang mong đợi cái gì chuyện rất thú vị phát sinh đồng dạng. Bỡ Tử Tất nhẹ răng cười cười, chính là đang mong đợi chuyện rất thú vị phát sinh a. Có cái rất thú vị ra hỏa một tới. Phải không? Cơ Lý nhíu lông mày, vậy nhưng đừng làm rộn quá mức lửa nha. Yên tâm. Bỡ Tử Tất cười cười, không phải loại kia có thể náo ra rất sóng gió lớn ra hỏa. Tốt nhất như vậy đi. Cơ Lý đối này cũng không làm sao để ý có cái này nam nhân tọa trấn đạo ngư nhân, như vậy còn ai vào đây có thể tại trên tòa hòn đảo này náo ra sóng gió gì đâu. Lúc này, đảo ngư nhân bên ngoài, tiếng ngay thẳng cùng hắc ám giao giới bên trong biển sâu đường xa mà tới băng hải tặc ở bạn, bị đột nhiên xuất hiện đám người ngăn cản. Thông lệ cha xét. A Sở hơi kinh ngạc nghiêng đầu một chút, bất quá, đây thật là khó lường a. Lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là ba cái quái vật khổng lồ. Chỉ bị bên trên khoác lấy thật dày bọc thép hải thú lúc này đang từ ba cái phương hướng khác nhau đem bọn hắn thuyền cho bao vây lại. Mỗi một đầu hải thú thể tích đều cơ hồ cùng bọn hắn thuyền không sai biệt lắm, chỉ sợ hơi đụng vào một chút, liền có thể để bọn hắn thuyền bịn trực tiếp thịt nát tan. Mà kinh người hơn chính là hải thú trên người chúng những cái kia lắp đặt chỉ là nhìn xem cũng là người ta ghê răng binh khí. Chư hải thú nhóm bên ngoài, còn có đông đảo ngư nhân nhỏ cũng là xuống ống đầy đủ, có chút gây tại hải thú trên thân, có chút ở trong nước biển du động, tóm lại là đang chậm rãi đem chiếc thuyền này cho bao vây lại. Hoa. Băng Hải Tặc ở bạc các thành viên bị dọa đến hoa hoa gọi vậy. Xong đời. Muốn xong đời. Sợ Cún càng là lệ rơi đầy mặt kết thảm, muốn bị xử lý á. Loại này quy mô lực lượng tại mảnh này bên trong biển sâu đến cùng nên phải làm sao đi phản càng Làm không được, căn bản không có khả năng làm được. Tỉnh táo lại, Vẫn là phó thuyền trưởng sở tỉnh táo nhất, hắn lớn tiếng a xít hoảng sợ đồng bạn, bọn gia hỏa này không phải tới công kích chúng ta. Các người mấy tên khốn kiếp này bình thường cũng không nhìn báo chí sao? Chỉ là tiến vào đảo ngư nhân trước đó nhất định tra xét. Đảo ngư nhân đối với ngoại lai nhân viên phi thường cảnh giác, nhất định phải trải qua kỹ càng điều tra về sau mới cho phép nhập cảnh, nếu không cũng chỉ có thể trực tiếp tiến về thế giới mới, không cho phép lên mở. Một hơi nói một chàng, Ủy sợ lúc này mới chậm thở ra một hơi. Nha, nguyên lai like là dạng này a. A sợ cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, cười hì hì gãi cái ốc có tưởng rằng muốn tại mảnh này bên trong biển sâu cùng bọn hắn khai chiến nữa nha. Tóm lại, hiện tại thành thành thật thật tiếp nhận tra xét chính là, chúng ta trên thuyền cũng không có cái gì hàng cấm, cho nên cũng không cần đến sợ hãi." Hiệu Sơ nghiêm túc nói, sau đó hắn hung hăng trừng mắt liếc hắn đồ đần thuyền trưởng, "À sờ, loại thời điểm này ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn." Mặc dù ạ Sở chính xác rất cương đại, nhưng là tại cái này bên trong biển sâu, làm sao có thể đi cùng ngư nhân nhóm chiến đấu? "Ha ha ha, làm sao lại nha?" A Sở cười ha hả. "Như vậy." Cựu Sơ hít sâu một hơi về sau, tiến lên hai bước đi đến đầu thuyền. "Chúng phiên phía, phía trước bên trong biển sâu ngư nhân nhóm kêu gọi, chúng ta tiếp nhận kiểm soát của các ngươi, cảm tạ các ngươi phối hợp." Đối diện trả lời một câu lời nói về sau, rất nhanh liền có ba đội ngư nhân xuyên qua bậc khí, nhẹ đến hách bích thuyền hải tặc thuyền lớn bong tàu bên trên. Cầm đầu một tên ngư nhân rất khách khí mà nói, "Vì để tránh cho về sau tranh chấp, mời có thể phụ trách người cùng ta nhóm cùng đi tra xét đi." Diệu Sở âm thầm gật đầu. "Nếu không tại sao nói đảo ngư nhân sinh ý hiện tại có thể làm lớn như vậy chứ đây chính là có lễ phép. Vì phòng ngừa bị tra xét đám người lo lắng vật liệu của bọn họ bị hao tổn, cho nên còn cố ý mời cùng đi tra xét." "Vậy ta đi thôi." Cảm thấy thuyền trưởng không thế nào đáng tin cậy, phó thuyền trưởng Tiên Sinh Việc Nhân Đức không nhường ai lên tiếng, sau đó liền cùng ở trong đó một đội ngư nhân nhóm tiến vào trong khoang thuyền. Mặt khác hai đội ngư nhân lưu tại bong tàu bên trên cảnh giới. A sợ cẩn thận đánh công khai bọn hắn. Những này ngư nhân trên thân đều trang bị đặc biệt vũ khí, có rất nhiều một chi phát xạ thức xuyên cá, có rất nhiều đặc biệt súng lóng, có dứt khoát liền khiên một khẩu pháo. Bang hải tặc ở ba hải tặc nhóm giữa im lặng. Nếu như mỗi một tên ngư nhân đều là dạng này vũ lực phối trí, như vậy tại mảnh này bên trong biển sâu, ai có thể trêu chọc được bọn hắn? Loại thời điểm này liền tuyệt đối đừng gây chuyện chỉ là yên lặng chờ lấy bọn hắn cha xét hoàn tất liền có thể. Sau đó, những cái kia hải thú đều là các ngươi nuôi dưỡng sao? A Sở hiếu kỳ chỉ về đằng trước trong nước biển kia ba đầu quái vật to lớn. Bị hắn đáp lời ngư nhân liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. "Uy, đừng lãnh đạm như vậy nha." A Sở hoàn toàn lơ đến, y nguyên cười hì hì ý đồ đáp lời, "Ta thật sự là rất hiếu kỳ a." "Hỏa Quân A Sở." Lúc này, lại một cái nam nhân từ bên trên tiến vào bơ khí, sau đó rơi vào bong tàu bên trên, trên vai hắn khiêng một cây đao, phần eo trở xuống xúc tu ngọ nguậy, để hắn nhẹ nhàng linh hoạt trên bong thuyền đứng vững. Nhìn thấy hắn đến, Ngư nhân nóng đều tôn kính hướng hắn Vân An, thì Hữu hiệu tiên sinh. Xuất nhập cảnh cục quản lý đại nhân vật, trưởng quản một chi đại đội nam nhân, đảo ngư nhân đệ nhất kiếm khách, Khỉ Hữu như cười hì hì nói, xem ra hôm nay thật sự là tới cái đại nhân vật, tên của ngươi cho dù là chúng ta cũng có nghe thấy. Ồ. A Sở có chút vừa mở, sau đó niết miệng cười nói, ha ha ha, cũng không có như vậy không tầm thường nha. Thuyền trưởng, hắn hoàn toàn không phải tại khen ngươi đi. A Sở đồng bạn lúc này hãi hùng cái vía. Gia này xem xét cũng không phải là phổ thông ngư nhân binh sĩ à, nếu như chọc nói, chỉ sợ thực sự lập tức liền muốn khai chiến đi phát triển đến loại trình độ kia, nên làm cái gì a? Có lẽ trên mặt biển ngươi có thể mạnh mẽ đâm tới, nhưng là hòa quyền." Qiu giữ cười híp mắt nói, tại trên tòa đảo này tốt nhất vẫn là yên tĩnh một điểm nha. Dù sao ầm ĩ ra hỏa, thế nhưng là nhất không nhận yên tĩnh thâm hải hoàn nền. "Yiye. Bang Hải Tặc ở bạ hải tặc nhóm cơm như hến. Ha ha ha, là để ta không muốn gây sự ý tứ đúng không? A Sở vẫn là so hắn tiểu lão đệ thông minh rất nhiều, biết ra hỏa này là có ý gì, hắn lơ đến mà cười cười, "Sẽ không à, chúng ta cũng sẽ không không có chuyện kiếm chuyện chơi. Dạng này tốt nhất." Qiu dịu nhẹ nhàng gật đầu. "Bang không?" Hiện tại bọn gia hỏa này cũng chỉ có thể thành thành thật thật kháng thân tại Thâm Hải. Lo gì á hệ trái ác quỷ năng lực giả thì thế nào đâu. Mạnh này Thâm Hải đã thôn vẽ không biết bao nhiêu tên năng lực giả. Nhưng là, A Sở nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười, cười, nếu như ta mong muốn khiêu chiến bọn gì tật tên kia, xem như khiêu khích sao? Khi ưu hiệu sử xuất. Hoặc là nói bong tàu bên trên tất cả ngư nhân đều sử xuất. Ngay cả vừa mới tra xét hoàn tất từ trong khoang thuyền ra ngư nhân nhóm cũng đồng thời trợn mắt hồ mồm. Sau đó, ha ha ha ha Chương 412, băng hải tặc ở bạ toàn quân bị diệt chương 412, Bang hải tặc ở bạ toàn quân bị diệt. Bang hải tặc ở bạ bong tàu bên trên trong lúc nhất thời trở thành dư hải dương ở xa nhân ngư quán cà phê bở dị tất lúc này cũng không nhịn được lộ ra tiêu dung. Lại tại cười cái gì? Si Er Ly một mực tại nhìn xem hắn, gia hỏa này hôm nay có chút vui buồn thất thường. Cho dù là bởi vì chờ mong cái nào đó gia hỏa đến mà cảm thấy cao hứng, vậy cũng không cần một hồi cao hứng một hồi không cao hứng đi. Chẳng qua là cảm thấy tên kia so trong tưởng tượng càng thú vị. Bờ dị tất giải thích nói, tên kia. Si mày, tên nào? Ở nơi nào? Nha Bỏ gì tập trung mắt nhìn, chờ một lúc liền mới tới. Mặc dù Xi si Er Lý là siêu năng lực nữ tiên tri, nhưng lại cũng không tinh thông hạ kỳ quan sát. Bang Hải tắc ở bạ bên này. ngư nhân nhóm đều tại cười ha ha, sau đó đi ra khoang tàu không nghe thấy vừa rồi A Sở nói cái gì, Sở nhịn không được vuốt vuốt cái chán "A Sở, ta không phải để ngươi yên tĩnh một chút sao?" Tên ngu ngốc này tuyển trưởng có phải là lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn rồi? "Xin lỗi, cảm thấy rất tâm mệnh phó tuyển trưởng tiên sinh tranh thủ thời gian thật tâm thật ý nói xin lỗi, vị này nữ nhân tiên sinh, tên ngu ngốc này trưởng tiểu gì cũng sẽ làm chút chuyện ngu xuẩn, nếu như hắn mạo phạm đến ngươi" Xin thứ lỗi. Không không không, mặc dù rất buồn cười, Hỉ Vũ dịu liên tục khoát tay, trên mặt của hắn tiếu dung không giảm, nhưng là, hắn nhưng không có mạo phạm đến ta, mặc dù rất buồn cười. Hiệu sở thở dài một hơi, cho nên chỉ là đơn thuần nói cái gì lời nói ngu xuẩn mà thôi nha. Sau đó hắn liền thấy Hỉ Vũ dịu nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản từ đầu đến cuối híp mắt cùng một chỗ con mắt lúc này mở ra, ánh mắt như là lưỡi kiếm sắp bén. Hắn chỉ là mạo phạm đến chúng ta toàn bộ đạo ngư nhân mà thôi. Bông tàu bên trên ngư nhân nhóm thậm chí đã móc ra vũ khí, mà bong tàu bên ngoài kia ba đầu hải thú cũng đã bắt đầu nhanh mút Điệu Sở cùng Băng Hải tặc ở bạ các thành viên thấy thế tranh thủ thời gian móc ra vũ khí. "A Sơ, người tên ngu ngốc này, lần này lại đến cùng đang giở cho quỷ gì a?" "Mong muốn khiêu chiến bợ gì tật đại nhân?" Khi U hiệu cười lạnh, "A, cái này chẳng phải trực tiếp phát triển đến bế tắc nhất tình thế sao?" Điệu Sở giờ khắc này trực tiếp cảm giác tim phổi đột nhiên ngừng. "Cái này không hoàn toàn chính là tại hướng toàn bộ đảo ngư nhân tiên chiến sao? Ai không biết ngư nhân bợ gì tật mới là quốc gia này chính thức chủ đạo người a? Là chân chính đại biểu lòng cung vương quốc nhân vật." Hướng hắn khởi sướng khiêu chiến, không phải liền là khiêu khích toàn bộ đạo ngư nhân sao? Điệu nắm chặt vũ khí, A Sở, người thẳng ngu này, còn muốn chống cự sao? Khi Vũ Dụ khẽ cười một tiếng, hắn lắc đầu, đây cũng không phải là một ý kiến hay. Nếu như các người mong muốn chiến đấu, vậy ta phụng bồi tới cùng. A Sở trên thân đã giấy lên hỏa diễm, hắn đấu chi cao, cho dù là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nhưng cũng không chút nào cảm thấy e ngại. Ha, ha xem ra chúng ta siêu tân tinh còn không có làm rõ ràng tình huống hiện tại a. Khi Vũ Dụ vặn vẹo gốn lắc đầu, phơi bày một ít. Hắn nói, biểu hiện ra rất nhanh liền tới, sau lưng của hắn kia ba đầu hải thú bên trong một đầu đột nhiên thấp thân, sau đó, phía sau ngư nhân đè xuống cái nút bắn trang bị tại trên người hải thú một phát đạn pháo tiêu xạ mà ra. Cái quạt thôi động ngư lôi hướng xuống kích bắn, sau đó rơi vào đáy biển. Oeng. Khi người bạo tạc đem cái này một mảnh còn không tính rất sáng hại vực cho chiếu trong suốt. Bởi vì bạo tặc mà trở nên hỗn loạn dòng nước thậm chí làm cho băng hải tặc ở bạ trên thuyền mã Mạ mãng đều đang không ngừng bẹo, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn đồng dạng, thuyền lớn càng là đang run không ngừng. A sở, thuyền trưởng, băng hải tặc ở bạ các thành viên đã bắt đầu lên. A sắc mặt cũng biến thành vô trọng. Hắn ý thức được hiện tại Minh mật đi, vậy bây giờ liền đều thành thật một chút. Kiyu vất vả tay, ngư nhân nhóm như lang như hổ hướng lấy băng hải tặc ở bả một đoàn người nhóm nào tới. Muốn phản kháng sao? Vẫn là không muốn. A Sở cái chán toát ra mồ hôi, không hề nghi ngờ, hiện tại hắn muốn làm ra cái này phán đoán quyết định tất cả mọi người vận mệnh. Cuối cùng, A Sở vẫn là cái gì cũng không làm tùy ý tại mọi người đem gông cùng mang tại hắn trên thân. Bởi vì hắn nhìn thấy, hải thú cùng ngư nhân trên người chúng binh khí đã nhắm ngay chiếc thuyền này. Nếu như hắn lựa chọn chống lại, như vậy chỉ sợ tiếp theo trong nháy mắt chiếc thuyền này liền biết trực tiếp chia năm mà bọn hắn cũng chỉ có thể táng thân tại thâm hải đi lại bị đeo lên gông cùng cái mắt, ạ sở sủi lơ tại trên sân là, hắn ý thức được, đây là hại lâu thạch. Sáng suốt quyết định, lựa chọn phản kháng, vừa rồi liền thực sự xong đời. May mắn, Qiu hiệu cũng không có xử lý bọn hắn ý tứ, hắn thậm chí lại lộ ra tiểu dung, nên nói ngươi là không biết trời cao đất rộng, vẫn là thực sự dung cảm không sợ tốt đâu. Lại muốn khiêu chiến bở gì tật đại nhân, không tầm thường, thật sự là không tầm thường, dù cho ngươi là đồ đẫn, đó cũng là cái không tầm thường đồ đẫn. Ha ha ha ha. Qiu hắn tới lui trên vai kiếm, một chút một chút gõ vào trên vai của hắn. Mặc dù rất muốn ngay ở chỗ này xử lý các ngươi, nhưng là nói thực ra ta cũng không biết mong muốn khiêu chiến bợ gì tận đại nhân đến cùng nên tính là tội danh gì. Bang Hải Tặc ở bạ các thành viên hồi hộp hô hấp đều muốn đình chỉ. Cảm giác hiện tại hoàn toàn chính là quyết định bọn hắn sinh tử tồn vong thời khắc ngẫu chốc ta hơi không cẩn thận, bọn hắn liền phải muốn toàn viên nằm tại chỗ này. Nha, thật sự là đau đầu, xem ra có lẽ đề nghị một chút phía trên, điều lệ có lẽ có lẽ sửa chữa một chút, về sau gặp được giống như ngươi không biết trời cao đất rộng ra hỏa, trực tiếp đánh chết tốt. Khu Vũ dịu ra vẻ bối rối, bất quá, lần này, hắn nhìn sang hạ sở Diệu Sơ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ta muốn, vẫn là giao cho bờ gì tuyệt đại nhân đi quyết đoán đi, có lẽ hắn cũng sẽ có điểm hứng thú a. Khu Vũ Diệu nói như vậy, hắn cười hì hì móc ra gen gen nhựa xỉ. Ái Sở cùng đồng bọn của hắn nhóm đều cũng ở hô hấp. Sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, đến. Khi Vũ hiệu điện thoại đánh ra ngoài, nhân ngư quan cà phê. Bở gì tật móc ra gen gen nhựa xỉ, xỉ ở lỉ mép mó đầu. Sau đó, đại khái 5 giây về sau, gen gen nhựa xỉ si vang lên. Người cũng sẽ tiến đoán. Bở Dĩ tại si ở lỉ có chút ngạc nhiên ánh mắt bên trong đưa tay nhận nghe điện thoại, là ta, sự tình ta đã biết dẫn bọn hắn đi tổng bộ. Băng Hải ở ba bên này. Gen gen xem ra các ngươi khí rất tốt, nhân các ngươi có chút thú. Bất quá, ngươi là thế nào biết bên này chuyện gì xảy ra, vợ gì tận đại nhân. Hô. Yụ Sở thở dài ít hiện tại xem ra là không cần trực tiếp chết tại mảnh này bên trong biển sâu. Chí ít còn có thể lại sống thêm một đoạn thời gian đi. Yên tâm. Hắn nghe tới đồ đần tận lực đè thấp âm tất cả mọi người khẳng định đều sẽ bình an vô sự. Hiệu sở sợ mắt, ngươi cho rằng là bởi vì cái nào đồ đần mới khiến cho chúng ta rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này thật sự là hiện tại đến cũng phải làm gì A vô luận như thế nào thì hữu hiệu mang theo ạ sở một đoàn người lên bờ đảo ngư nhân đây là sở lần đầu tiên tới đảo Ngư nhân chương 413 quyết đấu chương 413 quyết đấu bởi gì ta thu hồi gen gen si, đứng lên ruối lương một cái như vậy ta liền đi trước xem ra kia thật là cái rất thú vị ra hỏa si thì nói không phải b bởi gì thật ra hỏa này cũng sẽ không như thế cho mong đích thật là rất thú vị bởi gì tất cười bắt đầu như vậy Ciyerli, muốn cùng đi sao? Không hứng thú. Ciyerli tiểu thư lại lắc đầu. Hở? Bở gì tận có chút bất đắc dĩ, ta thế nhưng là gặp lại tên kia chiến đấu a, Ciyerli liền không nghĩ ủng hộ cho ta sao? Ta thế nhưng là rất muốn một bên nghe tới Ciyerli cố lên âm thanh vừa cùng địch nhân chiến đấu. Nhưng là, ta chỗ nhận biết bở gì tận, là tuyệt đối sẽ không thua a. Ciyerli lơi biếng giống như là buổi chiều trên bầu trời chậm chậm lưu động đám mây đồng dạng, mệt mỏi mệt mỏi, mềm mại mong muốn ôm vào trong lực, nàng nói, vô luận đối mặt cái dạng gì địch nhân, ta chỉ cần ở đây phao tốt cả phê chờ trở về. Không phải như vậy sao?" Nàng ngẩng đầu lên, tiếng nói rất nhu hòa. Giống như là dùng lông Vũ tại gái bờ rỉ tật lỗ thai đồng dạng, bợ rỉ tật cảm giác lỗ thai ngứa, loại này ngứa từ thai đạo chuyển vào trái tim, hắn không nhịn được muốn gãi gãi tim. Thật sự là, bợ rỉ tật thở dài, ta chính là cầm xì ở lì không có cách nào à. Còn có thể nói như thế nào đây, đương nhiên là chỉ có thể gánh vác lấy chờ mong xuất kích đi nên kích cường địch nha ân, giống như cũng không tính được cái gì cường địch tới. Tóm lại, bợ rỉ tật xuất phát đã đáp ứng rồi thôi, như vậy liền nhất định làm tốt mới được. "Ạ sờ lao đệ, ngươi cũng đừng trách ta nha." Trên thân mang theo Hải lâu thạch gầm cùng, à Sở Cơ hồ đã mất đi năng lực hành động, hắn bị ngư nhân nhóm bắt tải, lé vào hải thú trên lưng bay vào đảo ngư nhân. Mặc dù bây giờ đã biến thành tù nhân, nhưng là hắn như cũ tại cố gắng dùng con mắt đi nhìn đảo ngư nhân cảnh sắc. Mặc dù bây giờ nói những này có chút không đúng lúc, nhưng là hắn thực sự cảm thấy tòa hòn đảo này thật là xinh đẹp. Nha, Khi hữu dịu. Bọn gia hỏa này là, cự sở cũng không phải là năng lực giả, cho nên hắn cũng không có bởi vì Hải lâu thạch gầm cùng trói buộc mà mất đi năng lực hành động, hắn nhìn thấy chạm mặt tới, đồng dạng phiêu phù ở trên bầu trời mấy đầu hải thú. Trong lòng của hắn chấn kinh. Bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất. So trên báo chí nhìn thấy còn khoa trương a, trên bầu trời cách không được bao xa liền có to lớn hải thú tại tới lui, toàn bộ đều là võ trang đầy đủ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng đảo ngư nhân làm sao nuôi dưỡng nhiều như vậy hải thú a. Lại thêm ở ngoại vi giới biển sâu tuần hành hải thú bộ đội, loại này quy mô cũng quá khoa trương đi. Trên thực tế, từng để cho bợ dị tận cục trưởng cảm thấy đau đầu bắt hải thú làm việc hiện tại đã vô cùng đơn giản, xuất nhập cảnh cục quản lý rất nhiều cán bộ lúc này đều đã có một mình bắt hải thú năng lực. Hiện tại đảo ngư nhân hải thú bộ đội quy mô đích thật là đại khoa trương. Khu Vũ đứng tại hải thú trên đầu. Hắn cười hì hì nói, "Nha, bắt đến một đám quỷ đồ, bợ gì tất đại nhân nói dẫn đi nhìn xem." "Ồ, thế mà để bợ gì tất cục trưởng cảm thấy hứng thú sao?" Đối diện hải thú trên đầu ra hỏa ngạc nhiên hướng phía bên này quan sát, cảm giác sẽ rất thú vị à, đám tiết hiện tại muốn chấp hành nhiệm vụ. "Ha ha ha, về sau ta hội giảng cho các ngươi nghe được a." Kỳ Vũ Dụ nháy mắt ra hiệu, chỉ cần mời ta uống mấy trận rượu chính là. "Ha ha, người ra hỏa này." Cùng Đồng Liêu Hàn Nguyên vài câu về sau, Kỳ Vũ Dụ mang theo một đoàn người tiếp tục đi tới. Thân thể của hắn đứng thẳng tắp, đã từng cái kia thích rượu như mạng ngư nhân đường phố Lưu manh hiện tại đã là đương nhiên sẽ bị người xưng hô vì quân nhân tồn tại, đầu hắn cũng không trở về nói, nhìn thấy bợ gì tột đại nhân về sau nhớ ký cung kính một điểm a, hòa quyền. Bình thường như thế nào tùy tiện cũng không quan trọng, nhưng là, tại vị đại nhân kia trước mặt, thu liếm lại ngươi tất cả ngạo mạn cùng kiêu ngạo. Nếu không, khi U hiệu nhẹ nhàng ngoài nhìn, làm thì ngươi, thật là một cái không được ra hỏa, ỷ sợ trong lòng cảm thán. Tại đảo ngư nhân danh vọng đã cao đến để người khó có thể tưởng tượng trình độ. Khó trách chỉ là nói muốn muốn khiêu chiến hắn liền lập tức bị bắt. Nếu như nếu là mở miệng vũ nhục Kia chỉ sợ lập tức liền biết gây nên to lớn bạo động a. A. Dù cho đã toàn thân bất lực, nhưng là Ạ Sở Y nguyên gian nan lộ ra một cái tiểu dung, ta càng trở mong cùng nam nhân kia gặp mặt. Thiên Ngô Xuân, Khi Vũ tự quay đầu lại, khẽ nhếch khóe môi lên. Thật sự là có đủ ngu xuân a, người bình thường làm sao dám đi khiêu chiến bở gì tận đại nhân đâu. Chỉ có ngu xuân nhất ngu xuân mới có thể làm quyết định như vậy. Bất quá vì cái gì có chút chờ mong đâu, gia hỏa này cùng vị đại nhân kia gặp mặt khắc. Khu Vũ dịu nhẹ nhàng bước lên lòng bàn chân đầu nhảy hải thú, để nó tăng thêm tốc độ. Cũng không có quá lâu công vụ, mục đích liền đã xuất hiện tại trước mắt. Dù sao xuất nhập cảnh cục quản lý tổng bộ liền thiết lập tại bến cảng phụ cận, khoảng cách đảo ngư nhân lối vào cũng không có nơi bao xa. Kia là một tòa cũng không có cao lớn bao nhiêu kiến trúc, nhưng là lúc này đứng công trình kiến trúc tầng cao nhất nam nhân kia ở trong mắt Hỉ Vũ Hựu lại phản phất cao vút trong mây. Hỉ Vũ Hựu để hải thú lơ lửng tại cao ốc phía trên, sau đó cùng các bộ hạ mang theo băng hải tặc ở bạ một đoàn người nhảy đến cao ốc tầng cao nhất. Bản thân hắn hướng phía cái kia thẳng tám tại tầng cao nhất trên lan can ngắm nhìn đảo ngư nhân cảnh sắc nam nhân có chút túi đầu, gì tất đại nhân, ta đem bọn hắn mang tới." Hựu máy miệng, làm tốt 10 phần tâm lý chuẩn bị. Về sau mới rốt cục dám ngẩn đầu lên. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một cái bóng lưng, mặc một bộ rộng dài áo thun, rơi xuống là một đầu đồng dạng rộng lớn quần đùi. Nếu như không phải thể trạng thực tế cao lớn quá mức, như vậy xem ra liền cùng lúc này đảo ngư nhân bên trên khắp nơi có thể thấy được du khách không có gì khác biệt, thậm chí trên chân đều mặc một đôi dép lê. Bất quá, xem ra ngược lại là không có gì đặc biệt, trừ dị thường cao lớn bên ngoài. Không phải nói các hoàng đế cường đại, chỉ là để người nhìn xem liền biết cảm giác dùng mình sao? Đây chính là Thâm Hải Hoàng đế, ngư nhân bở gì tở sao? Cùng trong tưởng tượng rất không giống nhau a. Giải khai bọn hắn cùng đi. Yệu Sở nghe tới cái kia đưa lưng về phía bọn hắn nam nhân nói như vậy. Vâng. Kỷ Vũ Diệu cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi ý tứ, trực tiếp cùng các bộ hạ cùng một chỗ giải khai băng hải tặc ở bạ các thành viên trên thân tất cả trói buộc. Thật là một cái nạo mạn ra hỏa, đây là hoàn toàn không đem nhóm người mình để vào mắt ý tứ sao? Hiệu Sở nói thầm trong lòng. Ha ha ha. Phu sinh. A Sở cũng không có hắn phó thuyền trưởng nghĩ nhiều như vậy, Hải Lâu Thạch Gông cùng thoát ly nháy mắt hắn liền xoay người mà lên, hưng lắc lắc cổ hoạt động thân thể. Uy, hắn nhìn xem cái kia đạo cao lớn bóng lưng, tiến lên hai bước, ngươi chính là bợ gì đúng không? Bợ gì tật quay đầu nhìn xuống trước mặt cái này tên lùn, hắn cười nói, nếu như nơi này không có cái thứ hai gọi bợ gì tật người, đó phải là ta. Tốt lắm. A Sở trên bờ vai có hỏa diễm đi lên trên đặng, tới cùng ta chiến đấu đi. Thâm Hải Hoàng đế, tất cả mọi người nói ngươi là đủ để cùng cái kia dâu trắng sóng vai quái vật, kia liền tới để ta kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Chỉ cần ta có thể chiến thắng ngươi, ngươi liền thả chúng ta rời đi. Dạng này a? Bợ gì tất gật gật đầu. Thì ra là thế. Tốt. Thẳng phát nên tìm cớ gì đâu. Chương 414, Sợ hãi. Chương 414, Sợ hãi. Vợ gì tập nhìn xem hỏa quyền á sờ Thiếu niên năm nay bất quá mới 17 tuổi Trên mặt cũng còn lưu lại rõ ràng non lớt Nhưng là lúc này trên mặt của hắn còn có chính là rõ ràng quyết tâm Cùng thẳng Tiến không lùi dũ khí Hắn biết mình làm chuyện ngu xuẩn Cho nên hiện tại dùng hết hết thể mong muốn đền bụ Dù cho đánh bạc đầu này tính mệnh Hắn cũng hy vọng đồng bọn của mình có thể được cứu Trừ cái đó ra để hắn có được mãnh liệt như thế đấu chí còn có mặt khác một nguyên nhân, đó chính là hắn thực sự muốn cùng mình chiến đấu, và gì tất có thể rõ ràng từ ả sợ trong lòng nghe tới điểm này đại khái là bởi vì chính mình được xưng là là có thể cùng dâu trắng địch nổi nam nhân, mà cái kia dâu trắng lại là năm ấy cùng Roger sóng vai tồn tại, cho nên ngang nhau chuyển đổi phía dưới, mình cũng chính là cùng Roger một cái tiêu chuẩn nam nhân. Mà từ nhỏ đã căm hận lấy hắn cha ruột ả sợ cho tới nay mục tiêu lớn nhất chính là siêu việt Roger, cho nên nguyên tắc bên trong hắn mới có thể mong muốn đi đánh bại cái đồ, mới có thể đi khiêu chiến râu trắng, cho nên đương nhiên, hắn hiện tại cũng sẽ khiêu chiến chính mình. Nghe tối bỏ gì tuyệt đồng ý hắn khiêu chiến mời, A Sở trên mặt hiện hiện rõ ràng vui mừng, hắn tựa hồ là sợ hãi bỏ gì tuyệt hối hận đồng dạng, vội vàng nói, kia liền quyết định như thế. A Sở, Điệu Sở cắn răng, làm trải qua thời gian dài cùng một chỗ đi thuyền đồng bạn, hắn đương nhiên biết mình thuyền trưởng bây giờ muốn làm cái gì. A Sở quay đầu hướng phía đồng bạn trừng mắt nhìn. Hắn cũng không nói gì, nhưng là cái gì đều đã nói rõ ràng. Nói muốn để các người bình an rời đi nơi này, liền nhất định sẽ tuân thủ lứa hẹn. Ta hội liệu chết đánh bại ra này. A nắm chặt nắm đấm, dọn chiến đấu tư thế, trên người hắn đã hỏa diễm phiêu đãng mà lên. Chờ một chút. Bất quá lúc này Bở gì tất lại khoát tay áo, thật vất vả tới đuổi một ít thời gian, ánh sáng một mình ngươi chỉ sợ có chút không đầy đủ đi. A sợ sững sốt một chút, sau đó một tia linh cảm không lành chậm rãi từ nội tâm chỗ sâu nhất bốc lên, hắn nhịn không được vô ý thức hỏi, ngươi muốn làm gì? Các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Bở gì tất cười cười, nếu là hải tặc, cái kia hẳn là sẽ không lại lấy nhiều đánh ít chuyện này à? Không cần. Cơ hội tại hạ trong nháy mắt, A Sỡ liền trực tiếp lớn tiếng cự tuyệt nói, chỉ cần ta một người liền đầy đủ. Không quan trọng a. Bợ Tử Tất nún nún vai, ngươi muốn cho bọn hắn không xuất thủ ta cũng không thèm để ý, ngược lại ta hội không khác biệt hướng phía tất cả mọi người khởi xướng tiến công. A Sở cắn răng, cái này hỗn đản, thật sự là có cái không dạng đạo lý. Để chúng ta tham gia đi, A Sở. Lúc này, Dụ Sơ nghiêm túc nói, tại ngươi đánh cược hết thể tiến hành thời điểm chiến đấu, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Liên cùng đi qua tất cả thời điểm đồng dạng, để chúng ta tiếp tục kể vai chiến đấu đi. Căn bản không còn cho A Sở cơ hội nói chuyện, bởi gì Tất vỗ vỗ tay, thiểuu đi các ngươi trước lui ra đi, đem chiến trường cho trừa lại tới. Đúng vậy, Bợ Tử Tất đại nhân. Cự Vũ dịu đồng dạng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, mang theo các bộ hạ ngồi lên phiêu phù ở trên bầu trời hải thú, cứ như vậy bay tới đi một bên lặng lặng quan chiến. Xuất nhập cảnh cục quản lý tổng bộ tầng cao nhất lúc này liền chỉ còn lại Bờ Dị Tất cùng Băng Hải Tặc ở bạ hải tặc nhỏ. Như vậy, Bờ Dị Tất bẻ bẻ cổ, không sai biệt lắm đã có thể bắt đầu. Hắn hướng phía Hạ Sơ bọn người vây vây tay, công đến đây đi, trước hết để cho ta kiến thức các ngươi một chút chiêu thức." Đáng ghét. ạ Sơ không cam tâm giận mắng một tiếng, sau đó hắn quay đầu về đồng bọn của hắn nhóm lớn tiếng nói, "Đã như vậy, kia liền cùng lên đi." Vô luận như thế nào, Hiện tại chỉ có đánh bại trước mắt giá hỏa này mới có thể chạy thoát. Hự sở, người phụ trách chỉ huy, ta tới chính diện kiểm chế ra hỏa này. A Sở trên thân hỏa diễm bốc lên, hắn đã trực tiếp biến thành một cái cháy hùng hực ngút ngức, để trung quanh nơi này nhiệt độ đều tại cấp tốc lên cao. Nha. Đồng bạn cao rộng đáp lại. Như vậy, bên trên. A Sở trên thân hỏa diễm dâng trào, người bay thẳng đến giữa không trung bên trên, sau đó hắn ra sức giơ lên hưu quyền. Hỏa quyền. nắm đấm mảnh tướng thành to lớn hỏa diễm chi quyền, giống như là thiên thạch hướng phía bờ dị tật rơi đập. Vâng. To lớn bạo tạc cùng lan lộn hỏa diễm tại trong khoảnh khắc cũng đã đem bờ gì tất cả người đều nuốt mất đi vào. Tốt lắm, Hiệu Sở hưng phấn cơ năm đấm, chính diện trung đích, ra hỏa này hoàn toàn tránh không khỏi mà. Một đám nướng ẩn. Một bên trên bầu trời, khi Cự hiệu đứng tại hải thú trên đầu nhìn xem vừa rơi xuống đất cháy lừng hực hạ sợ cùng ngay tại gieo hò đồng bọn của hắn nóm, nhìn không được cười nhạo một tiếng. Không đúng. Không đúng. Siêu cấp hải taxi, Sơ Côn lúc này lại lớn tiếng nói, cái này nam nhân là Zó An hệ viện thú loại năng lực giả, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, còn chưa kết thúc, tất cả mọi người đừng bưng lòng cảnh giác. Dường như là vì xác minh hắn đồng dạng, xương ngũ dần dần tan đi, lộ ra y nguyên đứng ở nguyên địa bợ gì tật bộ dáng. "Uy, có cái gì công kích hướng về phía ta tới liên tục?" Bợ gì tật trên thân sạch sẽ, hắn thu hồi Hạc Kỳ, bao trùm tại dưới chân trên mặt đất Hạc Kỳ, đồng thời có chút quên bảo đối A Sở nói, nhưng là đừng đối dưới chân phòng ở xuất thủ a, tốt xấu là dùng rất nhiều năm tầng bộ, đã có chút tình cảm. "Lông tóc không tổn hao sao?" A Sở hít sâu một hơi, "Là năng lực của người này sao?" Kia liền lại nếm thử cái này. "Đong đóm, Ma" Á chợ hướng phía bờ Dị Tật đẩy ra song tay, sau đó trong lòng bàn tay của hắn phóng xuất ra vô số lục sắc hỏa tinh, tựa như là đom đóm một dạng từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, trực tiếp đem Bở Dị Tật bao phủ trong đó. Ồ, Bở Dị Tật bị lấm ta lấm tấm quang mang cho bao trùm, hắn nhịn không được cười nói, thật là mỹ lệ à. Cũng Cuma, tại thân thể nhiễm đến hỏa tinh náy mắt, cả người hắn đều bị nhấn lửa. Cái này là bờ Dị Tật biến thành một cây hỏa trụ, có chút ấm áp. Bở Dị Tật đối với mấy cái này hỏa diễm làm ra đánh giá, sau đó không chút hoang mang dùng hạ kỳ cẩm quần áo cho cường hóa một chút. Thân thể ngược lại là không quan trọng, nhưng là quần áo mà nói là sẽ bị tiêu hủy. Gia hỏa này, hỏa diễm đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng a. Một cái hải tặc kinh hô. Quả nhiên là bởi vì năng lực của hắn, cho nên để hắn có được rất cường hỏa diễm kháng tính sao? Hiệu Sở nghĩ như vậy, cùng cái đồ cùng loại năng lực, hẳn là cũng có thao túng hỏa diễm lực lượng a. Đều đừng lo lắng. Cùng một chỗ khởi xướng tiến công. Hiệu Sở nổi giận gầm lên một tiếng đã ra hỏa này, ngạo mạn đứng tùy bọn hắn công kích, liền tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Băng hải ở bạ cấp thành viên phân tán ra đến, nhao nhao móc ra xuống ống nhắm ngay bợ gì tột. Trong nháy mắt chính là đốt pháo một dạng lốt buốt tâm thành, từng quả đạn tại thuốc nổ thôi thuốc dưới thoát công mà ra, trong một chớp mắt liền hung hăng đập đện tại bờ dị tật trên ra. Sau đó, vỡ vụt, tiếp chiêu đi, Thâm Hải Hoàng đế, tại công kích từ xa hiểm hộ phía dưới, cầm lưỡi đao kiếm búa hải tặc nhóm hô to hướng phía trước đột kích, vượt tới bờ dị tật trước mặt về sau, nhảy lên một cái, cơ vũ khí hướng phía bờ dị tật thân thể các bộ vị chém vào mà tới. Sau đó, giáng giáp, vũ khí trong nháy mắt bẻ gãy, hải tặc nhóm bị đẩy lùi ra ngoài, giống như là con muỗi một dạng lăn trên mặt đất động. Hải tặc nhóm công kích cuối cùng còn có một cái tác dụng, để A Sở hóa thành hỏa diễm lướt qua chân trời, sau đó hướng phía bờ gì tật đầu rơi xuống. Hỏa quyền. Số không khoảng cách hỏa quyền trực tiếp nện ở bờ dị tật trên đầu. To lớn trong vụ nổ, A Sở về sau bắn ra rơi xuống đất, khí lãng thổi hải tặc nhóm trên mặt đất càng thêm gian nan la lộn. A a, cứ như vậy sao? Trong xương khói chuyển đến thanh em như vậy, còn có càng thú vị chiêu thức sao? Điệu Sở trừng lớn hai mắt. Cái này, cái này, ra hỏa này đến cùng là cái gì? Không phải đang hỏi hắn rốt cuộc là ai, mà là tại hỏi hắn đến cùng là cái gì? Là tại hỏi tham quái vật ngữ khí. Điu sờ, cảm giác tay chân lạnh buốt, loại cảm giác này, có lẽ liền gọi là sợ hãi. Chương 416, cảm tưởng. Chương 416, cảm tưởng. Hắc ám. Vô biên vô hạn hắc ám. Mình là ai? Nơi này là địa phương nào? Không biết, không cách nào đạt được đáp án. Tại mảnh vũ trụ độn này bên trong, suy nghĩ đều trở nên chậm chạp, thậm chí căn bản là không có cách bình thường tiến hành suy nghĩ. Chỉ là muốn cứ như vậy nằm ngủ đi, một mực một mực ngủ say đi, dù sao giống như tỉnh lại liền lại sẽ đối mặt khó có thể tưởng tượng hắc động. Nhưng là không đúng. Không thể như vậy đi, mình còn có sự tình gì muốn làm mới đúng. Nhất định phải tỉnh táo lại mới được. Nương theo lấy ý nghĩ như vậy sinh ra, suy nghĩ tại dần dần trở nên rõ ràng, Hắc Cám tại một chút xíu rút đi, yên tính y mắng hôn độn bên trong mơ hồ chuyển đến âm thanh Âm thanh tại dần dần trở nên rõ ràng. Thật sự là, hoàn toàn không hiểu rõ bở gì tật đại nhân là đang nghĩ thứ gì a. Âm thanh rất lơ biếng nghe là tại toán trách cái gì? Bất quá. Bở gì tật? Bở gì tật? Bở gì tật? Phản Phật ác ngộng một dạng thân ảnh nháy mắt ở trước mắt xuất hiện, tất cả Hắc tại thời khắc này đều đánh tan. Hắn đang một chút hồi dậy. Bở gì tật? Tệ tâm phế tiếng két chói thai. Trụy Hồ muốn đem lắng nghe người lỗ thai đều cho chấn vỡ đồng dạng. "Đừng tê, ngu xuẩn, ầm ĩ người chết." Bên cạnh truyền đến không kiên nhẫn quát lớn âm thanh. Vừa mới tỉnh táo lại, suy nghĩ còn có chút hỗn loạn ạ sợ vô ý thức tìm âm thanh nhìn sang. Là cái quen thuộc gia hỏa. Tên là hỷ hữu dịu nam nhân lười biếng tựa ở một cái sáng tỏ trên cửa sổ, lúc này thẳng rất là bất mãn nhìn xem hắn. A sợ lúc này rốt cục phản ứng lại. Hắn vô ý thức nâng lên song tay, ta còn sống. Mặc dù song tay cùng trên thân đều bao lấy băng vải, nhưng là tươi sống đau đớn lại ngược lại là đang nhắc nhở hắn, hắn còn sống, nóng hồi máu tươi như cũ tại trong thân thể chảy cho là mình đã hoàn toàn bị quái vật kia cho ép làm mình vỡ. Đúng vậy a, ta cũng không hiểu rõ, vì cái gì hiện tại ngươi còn sống? Khu u dịu thở dài, giống như ngươi ra hỏa, rõ ràng đã sớm nên bị ném đi uy hải thú mới đúng a. Đồng bạn của ta nhóm đâu? A Sơ một cái xoay người xuống giường, sau đó bởi vì đau đớn, thân thể một cái lảo đảo lại ngã ngồi về trên giường. Cũng còn sống được thật tốt. Khi u khó chịu hư một tiếng, cảm tạ bợ gì tất đại nhân khoan dung đi, hỏa quyền A không có đem các ngươi ném đi uy thú điểm này, cũng đã đầy đủ ngươi đầu giảm xuống đất dập đầu cảm tạ. Nước mắt Có ma ức chế nước mắt ướt nhẹ quấn lấy đầu băng vải. Một cú khó nói lên lời vui sướng nháy mắt chiếm cứ ạ sở toàn bộ lồng lực. Quá tốt, tất cả mọi người còn sống, bọn hắn đều bình an vô sự. Bọn hắn ở nơi nào? Ta muốn đi gặp bọn hắn. Ạ sợ sốt giột đạo. Hắn ngược lại là cũng không có trực tiếp ý tứ động thủ, dù sao tại trải qua trước đó sau khi chiến đấu, cho dù là lại thế nào không biết trời cao đất rộng ạ sợ cũng rốt cục minh bạch, hắn cùng cái kia tên là bợ dị tật nam nhân ở giữa chỗ tồn tại trên thực lực ngày đêm khác biệt. Lần này có thể may mắn sống sót, nhưng là lần tiếp theo chỉ sợ cũng không nhất định. Hừ, đừng có gấp. Kia U lạnh nói, "Vợ gì tận đại nhân phân phó nói ngươi tỉnh về sau để ta dẫn ngươi đi gặp hắn." A Sở nháy mắt im lặng, ác ma kia một dạng thân ảnh lại lần nữa ở trong lòng hiện hiện. Chưa hề nghĩ tới trên thế giới hội có cường đại như vậy tồn tại. Lao đầu từ lúc còn trẻ chính là tại cùng loại tiêu chuẩn này quái vật chiến đấu sao? Hắn căn bản nói không nên lời cự tuyệt tới. Hiện tại hắn cùng tất cả các đồng bạn sinh mệnh cũng còn bóp tại gia hỏa này trong tay. Hiện tại đã không được chọn, không phải sao? Với lại, hiện tại A Sở cũng muốn nhìn một chút bợ gì tên. Hắn mong muốn hỏi một chút nam nhân kia tại sao phải lưu hắn một mạng. Được, A nhẹ gật đầu. Thấy ngươi tiểu tử tức thời, Khi U hài lòng xe dịch xuất tu, đi đến cửa sổ cửa đối diện trước kéo cửa ra, quay đầu hướng phía A Sở nghiêng đầu một chút, đi thôi, tiểu tử. A Sở hít sâu một hơi, kia liền lên đường đi, lại đi đối mặt quái vật kia. Mặc dù thương thế trên người trải qua tỉ mỉ xử lý, nhưng là ngắn như vậy tạm thời gian liền muốn tự do hoạt động vẫn còn có chút quá gian nan, A Sở mỗi lần mong muốn xe dịch bước chân đều muốn nhận thụ lấy đau đớn kịch liệt, chỉ là đi vài bước, mồ hôi thậm chí đều đã nhẹp trên người hắn băng Ra cửa về sau A mới chú ý tới, hắn là tại một tòa không biết công trình kiến trúc nội bộ Đi theo Hỉ Vũ thì phía sau hướng phía nơi chưa biết tiến lên. Ngẫu nhiên đụng phải người đi đường cũng là tới lui vội vàng đi ở phía trước Hỉ Vũ thì quay đầu liếc xéo A Sở, xem ra là cuối cùng học môn sao. A Sở không nói chuyện, chỉ là lặng lặng theo sau lưng hắn. Nơi này là xuất nhập cảnh của quản lý tổng bộ, nếu như tiểu tử ngươi dám ở chỗ này náo sự. Hỉ Vũ cười khẽ một tiếng, nghĩ như vậy tất hạ chàng nhất định sẽ rất thú vị. Gia hỏa này giống như đối này phi thường tò mò dáng vẻ. A Sở không có phản ứng hắn, chỉ là yên lặng làm lấy tâm lý kiến thiết. Bở gì tiên kia cố ý lưu lại bọn hắn một mạng, khẳng định là cóưu đồ. Nếu như không phải quá mức Vì cam đoan đồng bạn an toàn, cũng không phải không thể cùng hắn nói chuyện. Kỳ Vũ Dụ mang theo A Sở dọc theo thang lầu đi lên, rất nhanh liền đi tới nhà này kiến trúc tầng cao nhất, đến một cái đại môn bên ngoài. Thậm chí không kịp gõ cửa, trong cửa liền chuyển đến thanh âm quen thuộc, để hắn vào đi, Kỳ Vũ Hiệu. Kỳ Vũ Dụ cũng không ngoài ý muốn, đẩy cửa ra, hướng phía bên trong hết lần này tới lần khác đầu ra hiệu A Sở đi vào. A Sở cảm giác buồng tim của mình tại bịch bịch vượn, nhưng hắn vẫn là thật dài thở nhẹ nhõm về sau nện định bộ pháp đi vào. Vừa vào cửa cửa phía sau phi liền quan bế, Kỳ Vũ cũng không cùng tiến đến. A Sở cũng không hề để ý điểm này. Hắn nhìn xem cái kia ngồi tại rộng lớn phía sau bàn làm việc, xem ra tựa hồ là ngay tại làm việc năm nhân. Cùng trước đó lúc gặp mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mình cùng các đồng bạn tất cả công kích thậm chí đều căn bản không có ở trên người hắn lưu lại dù là một điểm vết thương. Thật là một cái quái vật. Cho nên, vợ gì tất? A Sở ngên ngang ngồi tại bàn làm việc trên ghế salon đối diện, người rốt cuộc là ý gì? Vợ gì tất cầm bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, đầu đều không có nhấc, có cảm tưởng gì? Hắn hỏi. Cái gì? A Sở kinh ngạc nói, ngươi là chỉ cái gì? Đương nhiên là chỉ trước đó kia một trận chiến đấu. Võ Tử Tất đương nhiên đạo. A Sở trầm mặt một chút, sau đó hắn nghiêm túc nói, "Là ta thua, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, hoặc là nói thực lực chỉ kém phảng như lệ trời, trước đó ta thậm chí khó có thể tưởng tượng, trên thế giới thế mà lại có người cường đại như vậy ra hỏa." Hắn trả lời rất thẳng thắn, không chút nào bởi vì chính mình thất bại mà cảm thấy bị bại. "Còn có đây này." Võ Tử Tất rốt cục ngẩng đầu, có chút hăng hái đạo, "Bởi vì còn rất nhỏ yếu, cho nên nhất định phải trở nên càng thêm cường đại." A trả lời như vậy, bằng không, thậm chí đều không thể bảo vệ mình cùng bạn. "Tốt lắm." Võ Tử Tất cười một tiếng. Như vậy, một trận chiến này không coi là vô phí. Hắn khoát khoát tay, "Tốt, đi tìm người đồng bạn đi." Hở? A Sở nháy mắt mấy cái. Trong lòng của hắn lạ một bức. Gia Hỏa này là có ý gì a? Chương 417, A Sở cùng Roger. Chương 417, A Sở cùng dô dơ. A Sở băng vải phía dưới mặt lúc này tràn ngập một bức. Hoàn toàn không hiểu rõ a. Bởi gì tất gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Đem nhóm người mình đánh một trận về sau, chuyện này liền xem như thế à? Cố ý gọi mình tới, cũng chỉ là muốn hỏi một chút mình đối với chiến đấu mới vừa rồi cảm tưởng? Giang Hỏa này đầu góc không có vấn đề đi, tại sao phải làm loại này không hiểu thấu sự tình? Không hiểu rõ. A sợ là thực sự mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản không biết bợ gì tật trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Hắn cũng không phải là cái gì mưu tính sâu xa Giang Hỏa, cho nên tại có nghi hoặc về sau lập tức liền mở miệng hỏi thăm, "Bợ gì tật? Ngươi rốt cuộc là ý gì?" Ồ. "Bợ gì tật?" Nữu nhíu mày, "Ý của ngươi là, đối ta xử lý có cái gì bất mãn sao?" "Là cảm thấy ta không nên cứ như vậy bỏ qua các ngươi. Ngươi biết ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là không hiểu." A Sở thấp giọng Hắn đột nhiên có một cái phòng đoán, cô y đánh chúng ta một trận sẽ không cũng chỉ là vì để chúng ta rõ ràng chính mình nhỏ yếu a. Ngạy cảm tiểu tử, cùng mang ngũ rơm đệ đệ quả nhiên vẫn là khác biệt. Bởi gì tất có hay không che giấu, thế là nhẹ gật đầu, thế giới mới thế nhưng là rất nguy hiểm, mang theo ngạo mạn thái độ tiến vào kia phiến hải vực, thế nhưng là rất dễ dàng liền biết bị nơi đó mưa to gió lớn cho đánh vào lấy biển. Quả nhiên sao? A sở cắn răng, đã cảm thấy không thích hợp, lấy bở gì tất ra hỏa này triển hiện ra thực lực, các đồng bạn của hắn làm sao có thể không thiếu một cái đều sống tiếp được? tất cả mọi người bị đánh huyết nục mơ hồ thân thể đều kém chút nục nát, nhưng lại đều lại sống sót, lực lượng này nắm không khỏi cũng quá vừa đúng đi. Chính xác. Nghe ạ Sở tiếng lòng, bọn dị tất cũng đang âm thầm đặt đầu. Vì để cho ạ Sở đám tiểu đồng bạn đều có thể an toàn sống sót, mình thế nhưng là phế một chút công phu, mỗi lần huy quyền đánh chúng bọn hắn thời điểm, đều tại trong cơ thể của bọn hắn bao trùm một tầng hạ kỳ vũ trang. Dung cương đại hạ kỳ đi bảo vệ bọn hắn cơ bắp xương cốt cùng nội tạng, để thương thế vẹn vẹn chỉ dừng lại ở mặt ngoài thân thể. Bọn hắn kỳ thật đều là bị trấn ngắt đi. Mặc dù thân thể bị đánh huyết nhục mơ hồ, nhưng là trên thực tế đều là bị thương ngoài ra, lấy những người của thế giới này năng lực khôi phục đến xem, nhiều nhất hai ngày liền có thể sống ngày này loạn. Cho nên đây là vì cái gì? Bỡ gì tất? Ánh sợ cảm giác trong đầu có chút hỗn loạn, sau đó hắn vô ý thức hỏi ra vấn đề này, ta cũng không nhớ kỹ giữa chúng ta có cái gì giao tình, đáng giá ngươi tốn hao dạng này tâm lực mà đối lại ta. Khẳng định là có một cái lý do a. Nha. Bỡ gì tất gãi gãi đầu, đích thật là nhận ủy thác của ngươi, vốn là không có cần thiết nói cho ngươi, nhưng là hắn cũng không có để ta giữ bí mật ý tứ. Là bởi vì ai đây? Ạ Sơ trong lòng bắt đầu suy đoán. Rất nhanh, hắn có một cái phỏng đoán, là lao đầu tử sao? Lần tiếp theo cảm thấy người đáng tin nhất truyện, gặp trung tướng sao? Bởi gì tất nhịn không được cười cười, dĩ nhiên không phải, nghiêm chỉnh mà nói, Hải quân cùng chúng ta đảo ngư nhân là ở vào tuyệt đối đối địch trạng thái, gặp trung tướng dù cho lại chiếu cô cháu của mình, cũng không có khả năng xin nhờ đến trên đầu của ta tới. Không phải lao đầu tử sao? Chờ chút. Ạ Sơ nhịn không được trừng lớn hai mắt. Nếu như không phải lão đầu tử, bỡ gì tất hỏa này là thế nào biết mình cùng lão đầu tử quan hệ trong đó. Không cần đến để ý, ta có một chút đặc biệt tin tức con đường. Võ Dĩ Tất khoát tay áo. "Ạ Sở tận đến giờ phút này mới ý thức tới, Vợ Dĩ Tất gia hỏa này có phải là thường xuyên tại hắn còn chưa mở miệng thời điểm liền đã làm ra trả lời rồi. Chuyện này giữ bí mật, đừng đi ra nói lung tung nha." Vợ Dĩ Tất hướng phía Ạ Sở trừng mắt nhìn. "Gia hỏa này, quả nhiên hội độc tâm a. Đây là hạ kỳ sao?" Ạ Sở nhịn không được hỏi. Mặc dù còn không có từng tiến vào thế giới mới, nhưng là hắn cũng đã tiếp xúc qua hạ kỳ. Là như thế này không sai, bất quá bây giờ chuyện này không trọng yếu. Võ Dĩ khoát tay áo, "Xin nhờ ta người lạ." Minh Vương rợi ối. Ạ trầm giọng nói, "Không sai a." Bỡ gì tật kinh ngạc nhướng mày, "Đoán đúng." "Hừ." A Sơ hừ một tiếng, "Ta liền biết, gần nhất tiếp xúc qua khó lường ra hỏa, cũng chỉ có hắn. Đã tên kêu hội tới cho bọn hắn tiến đưa, như vậy xin nhờ cái này nam nhân chiếu cố một chút mình, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào đi." A Sơ lại nhìn một chút Bỡ gì tật, chỉ là không nghĩ tới vị này Thâm Hải Hoàng đế thế mà cùng nam nhân kia còn có liên hệ. "Ừm." Bỡ gì tật nhẹ gật đầu, "Joi Oet lão sư dạy ta không ít đồ vật." Dây Oet lão sư?" A Sơ nhịn không được kinh hô, "Gia hỏa này thế mà là Minh Vương Joi đệ tử sao?" "Không đúng." Sau đó hắn lập tức hét to Ngươi cái này hỗn đản, có thể hay không đừng có lại đọc lòng ta. Rất làm người buồn muốn a. Vợ gì tật tôi khẽ, ha ha, tóm lại chính là như vậy, dợi ôi hy vọng ta có thể để các ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới hiểm ác. Hắn cười nói, tại thế giới mới bên trong chỗ chờ đợi các người, chính là giống ta dạng này ra hỏa. A, điểm này xem như nói dối, thế giới mới nơi nào còn có giống hắn dạng này cường ra hỏa. Có thể từ dạng này bóng tối bên trong hăng hái, đây mới thực sự là thông hướng cường giả con đường. Vợ gì tật nói như vậy. Á sỡ lại không có chút nào cảm kích, hắn chỉ là hừ lạnh nói, thật sự là có đủ nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hắn căm hận lấy hắn cha ruột, đối với phụ thân đồng bạn đương nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Chớ nói chi là lần này còn bị tên kia gọi người cho hung hăng sửa chữa một trận. "Đừng nói như vậy chớ." Bỡ gì Tất khẽ cười nói, "Ta khả năng làm đích thật có chút quá nóng, như vậy về sau có thể hơi làm chút bồi thường, dạy cho các ngươi hạ kỳ thế nào, phương diện này ta có lẽ còn tính là rất am hiểu." A Sở Tâm Tình lập tức có chút kinh hỉ, thực sự sao? Không có cần thiết lựa người a." "Còn có, giấy tối." Bỡ Dĩ dừng một chút, không cần đến đi chán ghét hắn, vô luận ngươi đối Joker thấy thế nào, nhưng là chỉ trưởng bối phần hảo ý này Ta cảm thấy hẳn là cũng không cần áp ý đi phòng đoán. Ngươi ngay cả chuyện này cũng biết. À sợ là thực sự cả kinh không ngầm miệng được, hắn bí mật lớn nhất liền bị ra hỏa này thuận miệng nói ra. Bỡ gì tất có chút hồi ức nói, khi còn bé ta gặp qua Roger một lần. Ấy, À sợ trừng lớn hai mắt. Ngươi cùng hắn dáng dấp thực sự rất giống, nhìn thấy ngươi lệnh truy nãi nháy mắt, ta liền đoán rằng ngươi có phải hay không là Roger hai tử. Bỡ gì tất cũng không tính là ăn nói bờ bãi, cùng À Sở thật có chút giống, mặc dù không nhiều lắm, dù sao giờ ở thế nhưng là nói, vẫn luôn tin tưởng hội cho thế giới này mang đến biến đổi sẽ là con của hắn. Ai quản tên hôn đảng kia nói thế nào a?" A Sở tức giận nói, "Tên hôn đản kia mới không phải phụ thân của ta, ta tình nguyện hắn không có đem ta sinh ra tới." Quả Nhiên à nghe tiểu tử này tiếng lòng, bợ gì thất thở dài. A Sở quả nhiên có rất mãnh liệt tự uỷ khuynh hướng. Vô luận là khiêu chiến mình, vẫn là nguyên tắc bên trong mong muốn khiêu chiến cái đồ cùng dâu trắng, đại khái đều có một chút dạng này ý đổ ở bên trong đi. Chương 418, chỗ tối. Chương 418, chỗ tối. A Sở là cái rất thiếu yêu hài tử, điểm này gì thật rất xác định. Mặc dù đồng dạng đều là cô nhi, bợ gì tất kinh nghiệm của mình thậm chí cũng còn muốn thảm hại hơn một chút. Dù sao Hạ Sở có gặp Trung tướng Thu Dương hắn, còn gặp xạ tổ cùng với dạng này huynh đệ sinh tử. Ngay cả làm hắn dưỡng mâu đa đạn, cũng đồng dạng là cái mạnh miệng mềm lòng đối với hắn vô cùng yêu mến nữ nhân. Nhưng là hắn vẫn là khuyết thiếu yêu mến, cũng không biết anh hùng gặp là thế nào nghĩ, tại thiếu niên này lúc còn rất nhỏ, đem hắn thân thế nói cho hắn. Thế là, từ nhỏ đã nghe mọi người đối với vua hải tặc trời mắng mà lớn lên Hạ Sở, đương nhiên gánh lấy to lớn tội nghiệp. Mặc dù luôn mồm nói muốn lấy vua hải tặc làm mục tiêu, nhưng là trên thực tế Hạ Sở vẫn luôn đang nghi ngờ, nghi hoặc hắn cái này vua hải tặc hải tử thực sự có lẽ giống xuất trên thế giới này sao? Tội ác huyết mạch thực sự có lẽ kéo dài tiếp sau. Xem ra hi hi ha ha rất đại điều thiếu niên, trên thực tế nhưng lại có phi thường tinh tế tâm tư. Nghe ngươi phi thường chán ghét Roger a. Bỡ gì tất cảm thấy mình cần thiết nói đùa một chút tâm linh đạo sư, cứu vãn một chút chựa chân lạc đường thiếu niên. Ai quản tên kia thế nào a? A Sở Khinh thường nói, ngươi chẳng lẽ hội đối một cái chưa hề gặp mặt ra hỏa có ý kiến gì sao? Dạng này a? Bỡ gì Tất nhẹ gật đầu, vậy ta liền đến nói một chút ta đối Roger cách nhìn đi. kéo ra đại hải tặc thời đại mở màn, nói thực ra cái này đã từng cho đạo ngư nhân mang đến tai họa thật lớn. Vô số hải tặc tràn vào hòn đảo này, đoạn lịch sử kia là chúng ta toàn bộ đảo ngư nhân huyết lệ là, ta muốn, ta hẳn là có tư cách nhất khiển trách nam nhân kia. Kia là một đoạn đảo ngư nhân tất cả mọi người không muốn hồi tưởng lịch sử. Có thể nghe được gã sợ tâm tình có chút phức tạp, tin tưởng lời tương tự đã có vô số người ở trước mặt của hắn lặp lại qua vô số lần đi. Bở gì tất lại nói, từ góc độ này tới nói, thật sự là hắn là cái đại tội nhân không sai. Nhưng là, hắn dừng một chút, mọi thứ cũng không thể chỉ nhìn một mặt. Đại hải tặc thời đại cho thế giới này mang đến sâu nặng tai nạn, nhưng là từ trên phương diện khác đến xem, nó cũng cực lớn dao động chính phủ thế giới thống trị đem bị ẩn giấu 800 năm bí mật dần dần muốn bị vạch trần. Không có Zoro kéo ra đại hải tặc thời đại mở màn, Quỷ biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có người có thể tập hợp đủ 4 khối tảng đá đến cuối cùng chi đạo. Quỷ biết phải chờ tới lúc nào mới có thể có người tìm ra cổ đại binh khí nhóm từ đó cùng chính phủ khai chiến. Từ hướng này tới nói, đại hải tặc thời đại cũng là gồm có to lớn ý nghĩa. Hắn là cái không tầm thường người. Vợ gì Tất Nghiêm lúc nói. Nói hắn tà ác cũng tốt, nói hắn vĩ đại cũng tốt, chỉ ít, thật sự là hắn rất đáng ngờ. sợ chỉ là có chút mơ mịt. Hắn chỉ là một cái hải tặc cũng không phải là rất lý giải chính phủ thế giới cùng biển cả ở giữa là quan hệ như thế nào, đối với kia chống không lịch sử cũng không có hứng thú. Tóm lại, không cần đến vội vã bài xích, trước thử đi tìm hiểu xem một chút đi. Bởi gì Tất Côi nói, trên thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều đối với Roger rất hiểu rõ người, ngươi có thể đi thử tìm hiểu một chút hắn. À Sở Trần Mặc, tốt tốt, tiếp xuống cũng không có gì có thể nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đúng, hôm nay nói chuyện giữ bí mật đi. Bỡ gì Tất khoát khoát tay, ra hiệu à Sở có thể xéo đi, thừa dịp thương thế còn không khôi phục thời điểm, tại đảo ngư nhân hảo hảo dạo chơi đi để Hỉ Vũ tìm người cho các ngươi làm dẫn đường. Sau khi thương thế lành lại tới tìm ta, ta tới dạy ngươi làm như thế nào nắm giữ hạ kỳ vận dụng. A Sở tiểu tử này chính là quá ủy lại tại năng lực. A Sở chống mặt ra bờ Di tật văn phòng. Thằng đến đi theo hỷ Vũ phía sau trở về nghỉ ngơi gian phòng thời điểm, hắn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Trên đường, hắn vội ý thức quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ đảo ngư nhân là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Tự tay sáng lập mảnh này hoa nam nhân khuyên hắn đi thêm tìm hiểu một chút tên hôn kia. Muốn như thế thử nhìn một chút sao? A Sở rơi vào trầm mặc. Đi thôi tiểu tử Ta dẫn ngươi đi gặp ngươi tâm tâm niệm niệm đồng bạn." Ở phía trước dẫn đường Hi Vũ dịu nói như vậy. Vừa nghe đến đồng bạn, ạ Sở trong lòng phiền muộn lập tức đánh tan, tâm tình của hắn lập tức cao. "Tốt, rất nhanh A Sở liền gặp được hắn thân ái nhất đồng bạn, một đám toàn thân đều cuốn lấy băng vải người nháy mắt ôm nhau. A Sở, ngươi cái tên này cũng bình an vô sự liền tốt. Cho nên hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? À? Vì cái gì bợ gì tật tên kia sẽ thả chúng ta một ngựa?" Đúng thế, mặc dù lúc ấy cảm giác mình muốn chết rồi, nhưng là hiện tại tỉnh lại về sau phát hiện thân thể hoàn toàn không có gì đáng ngại. "Nha bị đồng bạn chen chúc ở giữa ạ sờ cách băng vải gãi gãi đầu, tóm lại, bờ gì tật tên kia đối với chúng ta không có ác ý, cũng không có làm sao do dự, cũng không nói đến cùng bờ gì tật nói chuyện bên trong rất nhiều nội dung, chỉ nói là, hắn chỉ là muốn để chúng ta sớm tìm hiểu một chút thế giới mới tàn khốc mà thôi. Còn nói chờ chúng ta thương thế dưỡng tốt về sau, liền biết dạy cho chúng ta hạ kỳ phương pháp sử dụng. A. Đồng dạng bọc lấy thật dày băng vải sờ mờ mịt nói, đây là vì cái gì a? Không hiểu rõ. Thâm Hải Hoàng đế vì cái gì đối bọn hắn thái độ tốt như vậy? Thậm chí còn dạy bọn họ sử dụng hạ kỳ. Mà Ạ Sở chỉ là gượng cười một chút, nhưng là không nói gì. Yụ Sơ nhìn hắn một cái, cũng biết vị truyền trưởng này có chừng cái gì không tốt lộ ra sự tình, cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn cười hì hì nói, tóm lại lần này chúng ta thực sự là ôm vào đuổi đúng không? Đây chính là Thâm Hải Hoàng Đế nha. Sơ Củn cũng hưng phấn vô cùng. Ạ Sở thở dài, ngược lại trước hảo hảo dưỡng thương đi. Bởi vì tên hôn đảng tiên láo cha ân trách mới có lần này tao nộ được xưng là hoàng đế nam nhân, thậm chí muốn đích thân dạy bảo nhóm người mình đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Ạ Sở có chút không phân rõ. Bất quá rất nhanh hắn liền không có lại cân nhắc những chuyện nhảm nhí này yêu thị cho bọn hắn tìm một cái dẫn đường, mang theo bọn hắn tại trên đảo ngư nhân bốn phía ngắm cảnh du lãm. Toa hồn đảo này mỹ lệ phong quang, đem bọn hắn lực chú ý cho hoàn toàn hấp dẫn, ai còn đi cân nhắc những cái kia phiền lòng sự tình á bất quá du lịch tại cao hứng bọn hắn cũng không có chú ý tới, thỉnh thoảng sẽ có đầu cái đuôi theo sau lưng bọn hắn. Tại đảo ngư nhân bên ngoài nào đó phía dưới biển sâu, có người tại trò chuyện. Xác nhận, đích thật là băng hải tặc ở bạ không sai, hỏa quyền ạ sợ đã cùng bờ gì tật có trình độ nào đó liên quan. Nư nhân tom còn chưa xác minh, nhưng là đại khái là tại hải xâm chỗ sâu, nơi đó tựa hồ đang tiến hành cái này một hạng đại công trình. Về phần đi nạ Sở Tônở thì không có bất kỳ cái gì manh mối, nhưng là, chúng ta tại bên trong biển sâu tìm kiếm thời điểm, phát hiện một cái thú vị đồ vật. Chương 419, thâm hải ẩn nút người. Chương 419, thâm hải ẩn nút người. Bở gì tất lực đạo đích thật là nắm chắc rất tốt. Chỉ là mấy ngày thời gian, cơ hội là tại đem đảo ngư nhân đi dạo một lần đồng thời, ả sơ một nhóm người thương thế trên người liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thế là, bở gì tất đem bọn hắn gọi vào hải sân sân huấn luyện. đến sân huấn luyện thời điểm, một đoàn người đều còn tại mới cao liệt thảo luận đạo ngư nhân đủ loại kệ buồn số cụ. A Thật sự là, không hổ là trong truyền thuyết đảo ngư nhân a. Tới đây đi dạo một vòng về sau cảm giác cả cuộc đời đều đáng giá. Sở Cồn rất say mê đi lòng vòng đi lên phía trước, chưa bao giờ từng nghĩ có thể nhìn thấy nhiều như vậy nhân ngư thiếu nữ, quả thực chính là thế giới. "Wi wi wi, Sở Cồn, ngươi cái tên này thật là không tưởng nổi a." Hiệu Sở chỉ tiếp rèn sắc không thành thèm nói, sinh hoạt tại tòa hòn đảo này phía trên đám người cố nhiên đầy đủ hấp dẫn người, bất quá nhất khiến dòng người ngay cả vòng phản không phải là nơi này tự nhiên phong quang cùng phồn hoa vẽ sao. Ha, ha nhất định có thể trở thành nhất động sáng tác tài liệu sơ mục tiêu của sống là muốn viết ra một bộ nhất đồng Hải Dương mạo hiểm tiểu thuyết ra biển chỉ là vì thu thập tài liệu mà lần này đảo ngư nhân hành trình hắn thu thập được trước nay chưa từng có nhất đồng tài liệu thật sự là quá tuyệt cái này một hò đảo nhìn thấy nghe tới hết thảy đều là trước nay chưa từng có trước nay chưa từng có phấn hoa trước nay chưa từng có Mỹ lệ trước nay chưa từng có an Bình đây là một cái cùng trên mặt biển khác là đáy biển quốc gia nàng Mỹ lệ mà đầu người khác cũng không đáng kể á có cái hải tặc cười hát nói tóm lại đã cầm tại hồn sợ đặt còn thể rrộ tiên sinh hành ký tên ta liền đã vừa lòng thỏi ý Không sai không sai. Cái này xong nghe qua Hự Tạ tiểu thư tiếng ca lỗ tai ta hội cả một đời bảo to được. Bọn hắn còn đi tệ rộ rộ thiết lập ở tòa hồn đạo này phía trên công ty tham quan một chút, có bở gì tất điều động dẫn đường tại cũng không có nhận cái gì ngăn cản, còn thuận lợi cùng bọn hắn một mực chô sùng bái thần tượng nhóm chụp ảnh chung cầm tới ảnh ký tên. Tóm lại, lần này lữ hành bọn hắn đều là phi thường hài lòng. Tốt, đã đều đã chơi chán, như vậy tiếp xuống cần phải hào hào làm chính sự. Ái Sở trên mặt cũng mang theo vui mừng, hắn nghiêm túc nói, "Nhà." Hải nhóm hưng đáp lại. Hạ bọn hắn đối với loại lực lượng này cũng có nghe thấy. Nghe nói là thế giới mới các cường giả chỗ thiết yếu lực lượng, là có thể đối kháng trái ác quỷ năng lực, mong muốn ở sau đó kia phiến hải vực đi thuyền, như vậy liền nhất định phải nắm giữ cố lực lượng kia. Huống chi, hay là bị xưng là hoàng đế nam nhân tự tay dạy bảo bọn hắn. Này làm sao có thể làm cho bọn hắn không hưng phấn đâu? Rất nhanh, bọn hắn ngay tại dẫn đường dẫn đầu xuống tới đến ở vào ngư nhân đường phố hải sâm sơn huấn luyện. Bở Dĩ tật đang đứng tại trống trải sân bãi trung ương trở lấy bọn hắn. Tới thật là chậm a. Bở Dĩ tật có chút ghét bỏ đạo. Xin lỗi, Bở Dĩ tật tiên sinh. Điều sở rất tôn kính nói, để ngài đợi lâu. Võ Dĩ tập trên thực tế cũng là vừa tới, tại Hạ Kỳ quan sát phát hiện bọn hắn liền muốn sau khi tới Mã Thượng Phong chỉ công tắc chạy tới. Hắn gật gật đầu, như vậy bất nói nhiều lời, hiện tại trực tiếp bắt đầu đi. Ừm. A Sở Trịnh chọn gật đầu một cái, có cái gì ma luyện đều phóng ngựa đến đây đi. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Rất tốt, giác ngộ không sai. Võ Dĩ tận nghe răng cười cười, như vậy, liền chính thức bắt đầu đi. Hắn nói, Hạ Kỳ học tập cần một đoạn thời gian không ngắn, nhưng là ta nghĩ các ngươi sẽ không ở đảo ngư nhân dừng lại bao lâu, ta cũng không có quá nhiều thời gian tới dạy ngươi. Cho nên, ta sẽ đem Hạ Kỳ phương pháp tu hành truyền thụ cho các người. sau đó, Bợ Tử Tật dừng một chút, dùng thời gian ngắn nhất tới để các người ghi nhớ Hạ Kỳ cảm giác. Ghi nhớ Hạ Kỳ cảm giác. Hiệu Sở tái diễn Bợ Tử Tật đã nói, hắn luôn cảm giác có chút không ổn. Cái kia, vợ Tử Tật tiên sinh, ngài chuẩn bị làm sao để chúng ta ghi nhớ loại cảm giác này? Đó còn cần phải nói. Vợ Tử Tật cười nâng lên tay phải, hắn nắm chặt Hữu quyển, trên nắm tay đã bao trùm lên một tầng Hạ Kỳ, đương nhiên là dùng năm đấm. Không phải đâu. Cựu Sở cười khổ. Tuần thương đều mới vừa và tốt. Người khác cũng là một bộ mặt như an muất đắng. Dù cho lại thế nào thủ hạ Lưu tình, mong muốn để thân thể ghi nhớ cái loại cảm giác này, cũng nhất định sẽ không nhẹ nhõm à. Có ý tứ. A sỡ lại xong quyền đụng nhau, hưng phấn nói, tranh thủ thời gian bắt đầu đi bờ gì tật. Ta đã không kịp chờ lời. Tại ý thức đến mình bất lực về sau, hắn lúc này khát vọng nhất chính là trở nên cường đại. Vô luận cần trải qua như thế nào gian nan khổ khổ, chỉ cần có thể trở nên càng thêm cường đại, hắn liền có thể không hề cố kỵ anh dung hướng về phía trước. Rất tốt. Bợ gì tật nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, hiện tại liền bắt đầu. Thế là, đột kích huấn luyện bắt đầu đem hạ kỳ tu hành pháp truyền thụ cho bọn giá hỏa này về sau, Bở Dĩ Tất đem bọn hắn hung hăng đánh một trận. Mặc dù tận lực khống chế lực lượng, nhưng là một phen huấn luyện xuống tới, y nguyên đem những này ra hỏa cho đánh người ngã ngửa đổ, đến cuối cùng cơ hội toàn bộ thoát lực hôn mê đi. Ngay cả Kiên Trì lâu nhất hạ sợ cũng không ngoại lệ. Bở Dĩ Tất cảm thấy cái này liền đã đầy đủ, bọn hắn cũng đã ghi nhớ hạ kỳ cảm giác. Gọi tới mấy cái tại phụ cận tuần tra bộ hạ dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, Bở Dĩ Tất chuẩn bị đi đảo ngư nhân ăn một bữa cơm. Bất quá cũng chính là lúc ăn cơm, A lòng tìm tới cửa tới. Có biến. A lòng đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề. Bở Dĩ để đồ ăn trong tay xuống. Át Lòng lại ca là đảo ngư nhân gián điệp tình báo tổ chức mạng nhện lãnh tụ, hắn nói có biến đương nhiên sẽ không là bắn tên không đích, cái gì tình huống? Gần nhất đảo ngư nhân nhiều một chút khuôn mặt xa lạ. Át Lòng nói như vậy? Khuôn mặt xa lạ? Vỡ gì tặc nhíu mày, chui vào chính phủ đặc công sao? Không, là ngư nhân. Át Lòng trầm giọng nói, ban đầu còn không có chú ý tới bọn hắn, nhưng là bố trí hình ảnh ren ren sứ ngẫu nhiên quay chụp đến có người xa lạ tại Hải Sâm phụ cận phủ cận hồi Bở gì nhẹ nhàng đầu. Hải Sâm Trú lúc này đã là cấm khu, bình thường ngư nhân căn bản không cho phép tới gần, dù sao Nơi đó đang tiến hành một hạng vĩ đại công trình, Minh Vương kiến tạo. Dám đi kia phụ cận lắc lư khẳng định có vấn đề. Ta ban đầu coi là lại là bị thu mua phản đồ, lúc đầu nghĩ đến truy tra một chút. Ạt lòng liếm môi một cái, hắn đưa ra một tấm hình, nhưng là ở trên nào cũng không có tên kia thân phận ghi chép. Vỡ gì Tất nhìn một chút báo chí, đại khái là ẩn dấu hình ảnh gen ren như xì pa trụ, phía trên đích thật là cái lạ lẫm ngư nhân. Ngoại lai, like. Vỡ Tử Tất nhíu mày. Lưu Lạc bên ngoài ngư nhân hắn đồng bảo cũng có rất nhiều, cũng tỉ như nói qua mặt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ạt Long gật, gật đầu, đã có, kia liền rất khó chỉ là một cái Cho nên ta lại tranh thủ thời gian loại bỏ cái khác bố trí tại vị trí then chốt gen gen nhựa si, quả nhiên phát hiện một nhóm lạ lẫm ra họa tại thỏ đầu ra nhìn. Hắn lại mở ra một sấp ảnh chụp. Bỡ gì tất một đường nhìn sang, không có một cái là nhận biết. Bất quá hắn nhìn thấy một nữ tính ngư nhân, khẽ như mày. Làm sao? Át lòng chú ý tới hắn ánh mắt tụ tập, nữ nhân này chính xác dáng dấp không tệ, nhưng là bỡ gì tất? Đừng Hiểu lầm, ta đối si ở ly toàn tâm toàn ý. Bỡ gì tất lắc đầu, chỉ là cảm thấy chỗ nào không đúng. Nữ nhân này, tổng cho hắn một loại không hài hòa cảm giác. Là quen thuộc sao? Lại hình như không phải. Truy xét đến tung tích của bọn hắn sao? Vợ gì tất hỏi? Hạt lòng lắc đầu, tất cả mọi người chỉ xuất hiện qua một lần, phi thường cảnh giác, ta muốn. Hắn chỉnh trong nói, bọn hắn chỉ sợ cũng không tại đảo ngư nhân, ngươi biết, đối với ngư nhân mà nói, bọn hắn muốn đi vào đảo ngư nhân phi thường dễ dàng. Đúng vậy a, chỉ cần xuyên thấu to lớn bọn khí chính là. Mong muốn nắm giữ hành tung của bọn hắn phi thường khó khăn. Giấu ở phụ cận dưới biển sâu sao? Vợ gì tất cau mày. Như vậy coi như có chút phiền phức. Cái này ngược lại là đến phiên người khác tiềm phục tại dưới biển sâu đến tìm kiếm đạo ngư nhân sơ hở. Chương 420, nhu độ tá biệt. Chương 420, nhu Đồ, Cáo biệt. Biển cả thực tế là quá mức rộng lớn, tại mảnh này bên trong biển sâu có thể gần dấu rất rất nhiều đồ vật, cho dù là thân dài mấy ngàn mét siêu cự hình hải vương cũng có thể tại mảnh này bên trong biển sâu được đến hoàn mỹ che dấu. Mong muốn tại dạng này bên trong biển sâu tìm tới một đám lạ lẫm ngư nhân thực tế là một chuyện quá khó khăn, chuyện quá khó khăn. Cho dù là bờ gì thật cũng làm không được chuyện như vậy. Hán Hạ Kỳ quan sát mặc dù phạm vi bao trùm tương đối rộng động, tại đảo ngư nhân phía trên liền có thể rõ ràng nghe tới đi ra bên ngoài bên trong biển sâu âm thanh, nhưng lại cũng đương nhiên không có khả năng kéo dài đến quá mức xà xôi thâm hải. Tóm lại, hiện tại là phát động dân chúng thời điểm. Bợ gì tất nói như vậy, để các đồng bào đều chú ý một chút đi, xem bọn hắn bên người có hay không lạ lẫm ra hòa ẩn hiện. Tạm thời cũng chỉ có thể đủ trước dạng này. Át Lòng có chút không cam tâm nhẹ gật đầu. Loại bỏ hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt, dù sao những tên kia có thể tự do xuất nhập đảo ngư nhân, bọn hắn chỉ sợ cũng không có trốn ở đảo ngư nhân phía trên, loại tình huống này mong muốn loại bỏ ra tung tích của bọn hắn chỉ sợ phi thường khó khăn. Nhưng là tạm thời tốc thủ vô sách tình huống dưới, cũng chỉ có trước làm như vậy. Át Lòng vội vàng đi, bợ rỉ nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng. Trong lòng cảm giác có chút vui mừng đã từng cái kia kêu, kêu gào muốn hướng nhân loại báo thù ạt lòng đại ca hiện tại cũng là đáng tin nam nhân, hắn trong bóng tối vì đảo ngư nhân cấu trúc một đạo kiến cố tình báo chiến tuyến. Bất quá trừ để đảo ngư nhân các đồng bảo giúp đỡ loại bỏ bên ngoài, có lẽ còn có thể để mặt khác đám ra hòa hỗ trợ. Vợ gì tất ngay lập tức đi một chuyến Long cung thành. Muốn để Hải Vương nhóm hỗ trợ tìm kiếm chung quanh dưới biển sâu ngư nhân nhóm sao? Ski sì Dạ hổ sĩ sì công chúa tỉnh tỉnh hỏi. Không sai. Vợ gì tất gật, gật đầu, mong muốn tại bên trong biển sâu tìm tới tung tích của bọn hắn không phải một chuyện dễ dàng, chúng ta đủ khả năng dựa vào cũng chỉ có Hải Vương nhóm. Ta minh bạch. Tiểu công chúa lúc này chỉnh trọng gật đầu, ta lập tức liền liên hệ Hải Vương nhóm để bọn hắn hỗ trợ. Không cần đến quá lớn trương cờ trống, như thế sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, để Hải Vương nhóm bảo trì bình thường động tác. Bởi gì tất căn dặn nói, cần hơi thêm lớn một chút mật độ, sau đó cảnh giác chúng quanh liền đầy đủ. Ừm. Tiểu công chúa nhẹ gật đầu, thỏ ra hiểu rõ. Sau đó nàng nhắm mắt lại, bợ gì tất có thể nghe được, có vô hình ba động đã hướng hòn đảo bên ngoài khuyết tán ra. Cái này một chuỗi ba động ý tứ đại khái chính là để Hải Vương nhóm hỗ trợ loại bỏ quanh dưới biển sâu lạ lẫm ngư nhân dạng này ý tứ. Cơ hồ vài giây đồng hồ về sau lại có sóng chấn động từ hải ngoại chuyển tới, Bở Dĩ Tất như thường nghe được rất rõ ràng. Lần này những này ba động ý tứ liền đơn giản sáng tỏ, là tuân mệnh. Làm phiên ngươi, Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Bở Dĩ Tất mỉm cười. Tiểu công chúa đối với mình năng lực điều khiển đã càng thêm thành thạo. Dù cho cách xa xôi khoảng cách, nàng cũng có thể tùy tâm sử dụng cùng Hải Vương nhóm giao lưu, nàng bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng thâm Hải Vương gia. Là chỉ cần tâm nghiệm vừa động, liền có thể tùy tiện phá vỡ toàn thế giới vĩ đại tồn tại. Cơ ngay tại tích này, đạo ngư nhân chúng quanh đã hành động, tựa như Bở như thế. Hải Vương nhóm cũng không có vừa lên tới liền làm ra cái gì động tinh khổng lồ, bọn hắn như cũ tại bên trong biển sâu do dự, nhưng là bọn hắn giác quan đã toàn diện bung ra, bắt đầu lục soát bên trong biển sâu người xa lạ. Cái này cũng không dễ dàng, dù sao, làm như thế nào đi phân biệt người xa lạ đâu? Đảo ngư nhân bên trên các cư dân ra biển đi săn thu thập tình huống cũng không ít. Chỉ có thể nói, tại càng xa thâm hải triển khai tìm kiếm đi. Cùng lúc đó, Mạ hay... Dị hễ gọi, râu quay non ngủ lao tinh cau mày, tên kia thế mà bị bỏ dị tật cầm tù bên trong biển sâu sao? Ta còn tưởng rằng sớm đã bị xử lý, là bởi vì dã mạo tổ nữ nhân kia quan hệ đi. Đầu hói Ngũ Lao Tinh tùy ý nói, bất quá tên kia không trọng yếu, trọng điểm ở chỗ hải sâm đồ vật bên trong. Trung quanh bên trong biển sâu cũng không tìm tới, như vậy Tom tên kia đích thật là trốn ở, ở trong đó làm việc ra. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh rất tán thành gật đầu, đích thật là không có cái thứ hai khả năng, dù sao nơi đó là đảo ngư nhân cảnh giới sâm nghiêm nhất địa phương. Minh Vương nhất định là ở trong đó tiến hành kiến tạo. Minh Vương bản vẽ thiết kế đều đã tới tay, làm sao có thể không bắt tay kiến tạo. Mặc dù trước mắt không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chứng thực, nhưng là Ngũ Lao Tinh nắm vững tin, tại đạo ngư nhân, Minh Vương kiến tạo làm việc ngay tại khu trường go chống tiến hành bên trong. Như là đã phát hiện, như vậy liền không thể dạng này ngồi nhìn xuống dưới. Nhưng là phải nên làm như thế nào? Hiện tại Ron bọn hắn chỉ là tại bên trong biển sâu che giấu tung tích, tìm hiểu tin tức liền đã dốc hết toàn lực, đừng quên bên kia nhưng còn có Hải Vương, toàn bộ biển cả đều là cơ sở ngầm của bọn họ. Cầm Dao Ngũ Lao Tinh một mặt nghiêm trọng, chớ nói chi là còn có Bờ Dĩ Tật tên kia tòa chấn Cái khác kỳ thật cũng không quan trọng, chính thức phiền phức ở chỗ Bờ gì Tật. Dâu giải Ngũ Lao Tinh như có điều suy nghĩ nói, chỉ cần Bờ Dĩ Tật không có tại đảo ngư nhân, như vậy Ron bọn hắn hoàn toàn có thể quyết tử một đợt, phá hủy ngay tại kiến tạo bên trong Minh Vương. Như vậy cho dù là bọn hắn đều chết tại đảo ngư nhân, cũng hoàn toàn đáng giá. Ý tứ là, Dâu Quai nón Ngũ Lao Tinh như có điều suy nghĩ nói, phải nghĩ biện pháp đem Bỡ Dĩ tật tiên kia cho rời đảo ngư nhân sao? Nhưng là, có thể có biện pháp nào đâu? Tốt, dạy học làm việc liền đến nơi này đi. Bỡ Dĩ tốt nhìn xem ngã trên mặt đất băng hải tặc ở bà các thành viên, cười nói, ta nghĩ tới đây các ngươi không sai biệt lắm đã có thể ghi nhớ hạ kỳ là dạng gì cảm giác. Đời này cũng sẽ không lãng quên. Hựu Sơ nằm dạp trên mặt đất, hắn mặt mũi bầm dập, cơ hội đã thoát lực đây là dạy học ngày thứ 3. Mặc dù ngày đầu tiên thời điểm bọn hắn liền nói đã ghi nhớ hạ kỳ là dạng gì cảm giác, nhưng vợ Bợ Tử vẫn là kiên trì lại thêm 2 ngày huấn luyện. Cao cấp hơn hạ kỳ là dạng gì ta cũng đã nói cho các người biết. Vợ Tử đột duỗi lưng một cái, tổng lại, tiếp xuống liền nhìn các người mình, hạ kỳ cái đồ chơi này là cần ở chỗ cường địch trong lúc kích chiến mà không ngừng tiến bộ. Đã hoàn toàn đầy đủ. A Sở Lung La lung lay ngồi dậy, thực tế là đặc biệt cảm tạ Bợ Tử. Hắn thật sâu biết trong 3 ngày qua sở học đến đồ vật đáng giá hắn cả đời hổ Nếu như nói đây chỉ là trước đó kia một đoạn đánh tơi bời lôi, kia không khỏi cũng quá mức phong phú đại khái là bởi vì Dậy oai quan hệ đi. Bợ gì Tất Nữu như mày, chỉ là ra ngoài ưa thích cá nhân. Đều nói để ngươi đừng làm như vậy. A Sơ hung giữ trừng mắt bờ gì Tất. Gia hỏa này đích thật là người tốt không sai, nhưng chính là loại năng lực này quá buồn nôn người. Tóm lại, bợ gì Tất. A Sơ bình tĩnh tâm tình về sau, hắn nghiêm túc nói, phần ân tình này ta về sau nhất định sẽ báo đáp. Phải không? Vậy ta rất chờ mong. Bợ gì Tất cười cười, hắn ngáp một cái quay người rời đi, nghỉ xong về sau liền rời đi đi, ta liền không đi cho các ngươi tiễn đưa. Được. A Sơ đầu, hắn tại sau lưng bợ gì Tất kêu to. Lần tiếp theo gặp mặt chính là tại thời đại đỉnh cao nhất. Vợ gì ta không có trả lời, chỉ là cười rời đi. Có lẽ vậy. Chương 421, không may hạ sở. Chương 421, không may ả sở đảo ngư nhân chỗ cửa lớn, một chiếc thuyền biển tuấn kinh đạo chậm rãi lái ra. Tiến vào đại môn gian phòng về sau, hậu phương nặng nề lại môn buông xuống, phía trước chính thức đại môn mở rộng, nước biển tràn vào, bao trùm tại thân thuyền bên trên mạ màng thuần thế chiến hai, sau đó thuyền lớn cư như vậy hành sự ra đảo ngư nhân. Mặc dù mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng là làm sao có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cự đứng tại mép thuyền, quay đầu nhìn qua đã từ từ đi xa đảo ngư nhân, nhịn không được hơi than thở nói, thật sự là một đoạn không thể tưởng tượng nổi kinh lịch nha. Đúng vậy a. Sơ Côn cười gật đầu đồng ý, đi tới thế giới chỗ sâu nhất, nhìn thấy thế giới đẹp nhất cảnh sắc, thậm chí còn cùng thế giới mạnh nhất gia hỏa giao thủ, còn được đến thế giới mạnh nhất lao sư dạy bảo. Quả thực là giống như mộng ảo lữ chứ A. Ta đã toàn bộ đều ghi chép lại, tại về sau hoàn thành cố sự bên trong, cái này nhất định sẽ là một cái nổi bật thiên chương. Cựu sợ rất hưng phấn. Sau đó hắn hơi kinh ngạc nghiêng đầu đi, nhìn về phía đứng ở đầu thuyền bên trên thuyền trưởng, "À Sơ, ngươi tại sao không nói chuyện a?" Rồi đi đảo ngư nhân, liền không có cái gì muốn nói sao? Ta cũng không phải sẽ vì quá khứ phong cảnh mà nhìn lại nam nhân. A Sở song vòng tay ngực, trên mặt của hắn là nụ cười sảng lạn, cặp mắt của hắn chỉ là nhìn chăm chú lên phía trước dần dần u ám nước biển. Cùng nó hoài niệm lần này lữ hành, không bằng mặt sức tưởng tượng một chút tiếp theo lần trở về thời điểm sẽ là cái gì bộ dạng. Hắc. Hắn cười, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải làm cho bờ gì tật tên kia lau mắt mà nhìn. Không, không đơn giản chỉ là lau mắt mà nhìn. A Sở khẽ miệng cao cao giơ lên. Nhân ngư quán cà phê. Cho nên, lại thế nào rồi? Cơ Early nhìn xem lại bắt đầu vô duyên vô cớ cười lên bỡ gì tận, mặc dù đã có chút không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là bình tĩnh lên tiếng hỏi thăm. "Nha, bỡ gì tất cười cười, có người nói lần sau gặp mặt muốn đánh ta một trận?" "A, ta có chút chờ mong." Đen nhánh thâm hải một cái góc nào đó, kia là tại một cái tự nhiên đáy biển trong hoạt động, tại mảnh này cơ hồ không thấy một tia ánh sáng trong động quận, lúc này đột nhiên vang lên tiếng nói. "Đã xác nhận, Hỏa Quyền ạ sơ một nhóm người đã rời đi đảo ngư nhân, bắt đầu tiến về thế giới mới." "Phải không?" Nó người này cùng bờ dị tật quan hệ phải rất khá đi, dù sao bợ dị tật còn cố ý để người dẫn bọn hắn đi ở trên đảo du lịch. Phía trên không phải là muốn để bờ gì tật rời đi đảo ngư nhân sao? Đây có lẽ là một cái cơ hội. Vô luận như thế nào thử một chút xem sao, xuất phát đội bắt băng hải tặc ở bạn. Vâng. Nhưng là ngàn bạn nhớ kỹ muốn tránh đi trong biển hải vùng nhỏ. Vâng. Thế là, tại mảnh này góc tối bên trong bóng tối kích thích nước biển, lạng Yên không một tiếng động đem bọn hắn xúc rắc lan tràn mà ra. À sợ cùng hắn đám tiểu đồng bạn còn hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ tiền đến, bọn hắn lúc này thẳng lái bọn hắn truyền biển một đường hướng phía trước đã dần dần rời đi, cây ánh sáng mặt trời hễ vờ chỗ chiếu rọi khu vực, chiếc để cắm vào đen thâm hải đến nơi đây liền đã xem như hoàn toàn thoát ly đảo ngư nhân trực tiếp thống trị khu vực. Tối quá a. Bang Hải Tặc ở bạ Hải Tặc nhóm không tự giác cầm lấy vũ khí cảnh giơ lên, dạng này đen nhánh để bọn hắn khó mà ức chế sinh ra cảm giác giận cả tóc gáy. Bọn hắn thậm chí không dám đem trên tuyền đèn mở ra, liền sợ đem nghỉ lại tại thâm hải bọn quái vật cho chiêu đi qua. Sẽ không đột nhiên chạy ra một con hải vương đến tập kích chúng ta Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn nha, Đồ Đẩn, để trong nội tâm của ta cũng có chút ma mao. Sớm biết dạng này Không bằng thỉnh cầu bờ gì tận tiên sinh phái người đưa một chút chúng ta tốt, có bọn hắn hộ tống, khẳng định liền có thể an toàn đến thế giới mới a. Loại tình huống này làm sao còn nói ra được a? Sở Cổn cũng, cũng rất tiếc nuối nói, vợ gì tận tiên sinh đã giúp chúng ta đủ nhiều, làm sao có thể tại rỗng rạc mở miệng nói để hắn phái người hộ tống chúng ta a? Không có vấn đề. À Sở tự tin dương lên nắm đấm của hắn, dù cho có đuôi mù hải vương đến tìm phiền phức, quả đấm của ta cũng sẽ để bọn hắn biết khó mà lui. Điệu Sở chẩn mắt, nếu như là trên mặt biển, như vậy hải vương chính xác không tính là cái gì, nhưng là đây chính là tại bên trong biển sâu a. Tóm lại, tiến lên đi ạ sở hưng phấn quên năm đấm, thế giới mới sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Đã không kịp chờ đợi. Nơi đó thế nhưng là có vô luận như thế nào đều muốn đi gặp gia hỏa. Tỷ như nói cái kia đã từng cùng tên hôn đản kia tranh bá, được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, hắn nhất định biết rất nhiều nam nhân kia cố sự đi. Lại tỷ như nói cái kia cũng được xưng là hoàng đế, đã từng chiếu cố phi nam nhân. Thật sự là rất chờ mong tại kia phiến hải vực mạo hiểm á ạ sở trên mặt thần hái bay lên. Vô luận như thế nào, băng hải tặc ở bạ là tại một đường hướng phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền đã rời đi zét lái nạ phía dưới cái kia to lớn lỗ trống. Lúc này đã chính thức đi tới thế giới mới hải vực phía dưới, sau đó chính là muốn bắt đầu nổi lên. Bất quá, tại cái này Hắc Ám hoàn cảnh bên trong, Trung quanh dòng nước bên trong đột nhiên có quái thanh. Cái gì? Á Sơ đột nhiên cảnh giác nhìn bốn phía, lông mày của hắn đã chăm chú nhăn, Xong quyền nắm chặt, dọn xong chiến đấu tư thế, trong nước có đồ vật. Xác định sao? Yểu Sơ bọn người cũng tranh thủ thời gian xuất ra vũ khí, bọn hắn cũng kinh hoàng nhìn khắp nơi, nhưng là Hắc Ám nước biển bên trong ngay cả một chút ánh sáng đều không có, cái gì đều không nhìn thấy, là hải thú sao vẫn là vương? Không đúng, không phải hải thú cũng không phải vương. Á Sở thậm chí nhắm mắt lại, đem tất cả cảm giác đều giao cho lốt hai, thể tích rất nhỏ, bơi lội tốc độ rất nhanh. Là. Mở mắt, nhìn về phía phía trước, mở đèn. Trên thuyền đèn mở ra, sau đó gần như đồng thời, một đạo hắc ảnh từ phía trước cứ đến, trực tiếp xuyên thấu bạch khí, nhẹ nhàng rơi vào đầu thuyền bên trên. Kia là một nữ nhân nữ xuống tay đệ tại bên hông trên chuôi kiếm, nàng có mái tóc đen nhánh, xuất chúng dung mạo. Nhưng là, càng quan trọng hiện như là nữ nhân. Trên thuyền ánh đèn chiếu rọi xuống, Hựu Sở thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Hắn thậm chí trông thấy bọt khí bên ngoài, những cái kia ở trong nước biển tới lùi đám ra hỏa. Ngư nhân. Không hề nghi ngờ, những người này đều là ngư nhân. Nhưng là, thế nào lại là ngư nhân đâu? Tiểu Sở trên mặt kéo ra một vòng có chút khó coi tiểu dung, vị tiểu thư này, chẳng lẽ các ngươi là bợ gì tập tiên sinh phái tới đưa chúng ta sao? Sơ Cẩn cũng vội vàng nói tiếp, không cần đến nhiệt tình như vậy à, chính chúng ta có thể tiến về thế giới mới. Nữ nhân không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng, chấm rãi, cẩn thận từ bên hông rút ra bộ đao. Xem ra, giống như cũng không là đến tiến ta nhóm. Ái Sở trên mặt biểu lộ cũng có chút khó coi. Cái này cũng không dịu, nói cho cùng cuối cùng là cái gì tình huống? Chương 422. Công khai tử hình. Chương 422, công khai tử hình đảo ngư nhân bên ngoài, bên trong biển sâu một góc nào đó đây là đang một cái không tính là cỡ nào to lớn bọn khí bên trong. Bở gì tất ngồi tại đáy biển đáy biển nước bùn rất là suốt, nhưng là tại dùng hạ kỷ cứng lại về sau cũng có thể bình yên an vị. Cho nên, Alexander, người nói là, trước đó có cái ngư nhân ở phụ cận đây xuất hiện qua Bở gì tất hỏi. Bọt khí bên ngoài, quái vật khổng lồ lặng lặng ghé vào đáy biển. hắn tại im mắng kêu to, sóng âm để nước biển bắt đầu run run. Bọt khí bên trong. Nam tại đáy biển quái vật liếc mắt nhìn một chút vợ gì Tất, lại nhìn một chút bọn khí bên ngoài cái kia quái vật khổng lồ. Bỡ gì Tất cái này hỗn đản lại có thể cùng Hải Vương giao lưu. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy kinh người như vậy cảnh tượng, nhưng là bị cầm tù nơi này đã từng Hải Tặc Hoàng đế y nguyên khó mà ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Nếu như cái này hỗn đản có thể điều khiển Hải Vương, như vậy ai có thể trên biển cả chiến thắng hắn? Vợ gì Tất cũng không thèm để ý cái đồ tâm lý hoạt động, hắn nghe Alexander về sau, khẽ đầu. Thật là khiến người đau đầu. Hắn cau mày, ngươi không có bị phát hiện a? Đương nhiên không có. Cao Ngạo Thâm Hải chiến sĩ cười lớn trả lời, ta nguyên bản cũng không có đem tên kia để ở trong lòng, cho nên chỉ là đợi tại trong sào huyệt nghỉ ngơi, chỉ là không nghi tới, vương thế mà để chúng ta cảnh giác bọn hắn. Bỡ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu. Cái đồ bị phát hiện ngược lại là không quan trọng, nhưng là nếu như dấu ở Alexander trong sào huyệt dinner sờ tôn lở bị phát hiện, cái kia phiền phức coi như lớn. Nhưng là y nguyên rất phiền phức, nguyên bản chỉ cần đem bọn chúng giấu ở bên trong biển sâu liền không người có thể cất đoạn, nhưng là như bây giờ tình huống sẽ khác nhau. Muốn đem bọn chúng đổi chỗ khác sao? Bỡ gì tận muốn, sau đó rất nhanh xác nhận. Mặc dù tạm thời còn không biết đối phương là lai lịch gì, nhưng là đã phát hiện cái đồ, như vậy liền rất có thể sẽ có hành động, lại đem đi nạ sở tôn nở đặt ở bên này đã không an toàn. Vẫn là đem bọn chúng cho đưa đến đảo ngư nhân phía trên đi thôi, so với trước đó, hiện tại ngược lại là đảo ngư nhân bên ngoài thành khu vực nguy hiểm. Tìm một chỗ đem bọn chúng cho chôn giấu tốt. Về phần gia hỏa này, Bỡ gì tất cúi đầu liếc mắt nhìn bởi vì hải lâu thạch trói buộc mà toàn thân bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất cái đồ. Gia hỏa này liền lưu tại nơi này đi, nói không chính xác còn có thể đem những tên kia cho kéo qua. Alexander, bạn tốt của ta Bợ dị Tất nhìn xem hảo bằng hữu, tiếp xuống chỉ sợ còn cần hỗ trợ của ngươi. Đương nhiên, không chút do dự nhiệt tình đáp lại. Hắn dám lại lại một lần nữa thối lui, à sơ lại lần nữa khôi phục ý thức. Ngắn ngủi mờ mịt về sau, trong lòng của hắn khó mà ức chế xuất hiện ý nghĩ như vậy, nữ nhân bên trong thật đúng là ngọa hổ tàng long a bợ dị Tất tên kia là cái hoàn toàn xứng đáng quái vật cũng coi như, chưa từng gặp mặt hiệp sĩ biển xanh gì vẻ khẳng định cũng là không tầm thường cực, giả, thậm chí hiện tại tùy tiện xuất hiện một cái vắng vẻ vô danh nữ nhân đều có được không lợi dụng địa hình liền cơ hầu ép tính đánh bại mình lượng. Nhớ lại nữ nhân kia trố vùng vậy ra sàn lạn đa quăng, A Sở đã cảm thấy vết thương trên người tại đau nhức. Không, cũng không phải là cảm thấy, là vết thương trên người thực sự tại đau đớn. Hắn lúc này mới túi đầu nhìn một chút thân thể, vừa mới cởi xuống băng vải chưa được mấy ngày thân thể hiện tại cũng đã một lần nữa trùm lên băng vải. Thật sự là khoa trương hạ kỳ cùng kiếm thuật. Sau đó, nơi này là địa phương nào? A Sở phí sức ngồi dậy, trên người hắn đinh đương rung động, loại này phí sức cảm giác là hải lâu thạch gông cùng sao? Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, hắn hiện tại là tại một kiện trong phòng giam, trước mặt chính là mấy cây thô to hằn rào. Trung Panh cũng không coi sở tung tích của bọn hắn. Cho nên, nơi này đến cùng là địa phương nào? Là đảo ngư nhân nhà giam sao? Là đảo ngư nhân bên trên bờ dị tật tiền kia người chống lại bí mật bắt giữ bọn hắn? À sở đương nhiên không cho rằng bờ dị tật cần thiết tốn công tốn sức lại đem bọn hắn bắt trở lại, lấy thực lực của hắn thực sự mong muốn đối bọn hắn động thủ nơi nào cần thiền toái như vậy. Cho nên, nam nhân kia kỳ thật cũng không có hoàn toàn khống chế đảo ngư nhân. Bởi vì bắt địch nhân của hắn là cái ngư nhân, cho nên ạ sở đương nhiên nghĩ như vậy Uy. có người sao Không làm rõ ràng được hiện tại là cái gì tình huống hạ sở dứt khoát dắt cuồng họng hô, nơi này đến cùng là địa phương nào. Nếu có người có thể tới cùng hắn tâm sự, kia có lẽ có thể có thu hoạch. Thật sự có người đến. Có thể rõ ràng nghe tới nặng nghề cánh cửa bị đẩy ra âm thanh. Sau đó chính là tiếng bước chân nặng nghề, tựa hồ là cứng rắn rải ra giẫm đạp tại tảng đá trên sàn nhà âm thanh. Ngọn đèn hôn ám bên trong, một bóng người rất nhanh xuất hiện tại hạ sở trước mắt. Hạ sở mở to hai mắt nhìn. Hắn cơ hồ khó mà tin được hắn nhìn thấy người, sao? Làm sao có thể Người tới đặt ngông ngồi tại hàng rào bên ngoài tùy ý trên sân là vết bẩn để hắn không nhốn bụi trần màu trắng âu phục cùng màu trắng áo khoác trở nên dơ bẩn hắn ph tiền não gai gã đầu sau đó chỉ là chồng thấp thở dài ạ sợ ngươi cái này đồ đẩn làm sao chính là không chịu theo ta cho ngươi quy hoạch đường đi đâu lao đầu tử ạ sợ khiếp sợ không gì sánh nổi thế nào lại là lao đầu tử là hải quân bắt hắn lại người là hải quân thế nào lại là hải quân dựa theo bợ d gì ta nói bọn hắn đảo ngư nhân cùng chính phủ thế giới đã là hoàn toàn đối địch trạng thái làm sao có thể còn có nhiều như vậy ngư nhân hiệu chung chính phủ Với lại trong đó còn có cái cường đại như vậy, Lam Hải Tặc cũng coi như tiểu tử ngươi thế mà còn cùng bờ gì Tất tên kia nhắc lên quan hệ. Hải quân bản bộ trung tướng, trên đại Dương Bao La chạy ra mấy chục năm chiến thuyết một trong, vốn trở thành anh hùng nam nhân, thiết quyền gặp trở dài, ngươi khả năng không biết hiện tại là cỡ nào mẫn cảm thời khác, vì đối phó bờ gì Tất tên kia, chính phủ đã không từ thủ đoạn, ngươi muốn trở thành tế phẩm. Chính phủ mong muốn dùng ta tới đối phó bờ Dĩ Tất. A sợ kinh hãi, nói đùa cái gì? Ta cùng Bợ Dĩ ở giữa cũng không có gì quan hệ, cho nên nói chính phủ đã không từ thủ đoạn. Anh hùng gặp túi thấp đầu mắt của Han Zou ở trong bóng tối căn bản thấy không rõ, nhưng lại ạ Sở nhìn thấy năm đấm của hắn đã nắm chặt, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn liền nguyện ý nếm thử. A Sở nhịn không được kinh ngạc nói, khoa trương như vậy sao? Vợ gì tận tên kia, đến cùng cho chính phủ mang đến bao lớn áp lực? So ngươi tưởng tượng còn muốn khoa trương hơn. Gặp trung tướng tiếp tục thở dài, hắn là siêu việt Joker cùng dâu trắng năm nhân, đại khái chính là lúc này trên thế giới này cường đại nhất năm nhân, là chính phủ 800 năm từ chưa đứng trước qua khủng bố đối thủ, là có khả năng nhất phá vỡ chính phủ thống trị tồn tại, vì đối phó hắn, chính phủ không tiếc hết hay. A Sở trợn mắt mồm. Vỡ gì tất tên kia, thế mà khoa trương như vậy sao? Như vậy, A Sơ nuốt ngụm nước bọn, chính phủ chuẩn bị xử lý như thế nào ta? Gặp Trung tướng chầm mặt một chút, sau đó hắn nói, "Bọn hắn muốn công khai tử hình." Vỡ gì tất nhìn xem báo chí một mặt kinh ngạc. Cái này xác định là có lẽ xuất hiện tại hiện tại tin tức sao? Xác định không phải sớm 3 năm sau. Bất quá, hắn nhìn thấy trên báo chí tấm hình kia, "A Sơ, ngươi cái tên này là thế nào bị bắt lại? Không phải nói muốn trở về đánh ta sao? Làm sao quay đầu liền muốn xong đời rồi?" Chương 423, Tương kế tự kế. Chương 423, Tương kế tự kế. Tiểu tử này làm sao vừa mới ra biển liền bị hải quân bắt lại rồi? Vỡ gì Tất trong văn phòng, bị hắn gọi tới tệ rồ rồ nhìn xem báo chí cũng là mặt mũi tràn đầy mê hoặc đối với băng hải tặc ở bà một nhóm người, hắn ấn tượng đương nhiên là tương đương khắc sâu, dù sao còn đi một chuyến công ty của hắn, muốn hắn ảnh ký tên. Nếu là hắn fan hâm mộ, như vậy tệ rồ rồ đương nhiên không có cái gì ác liệt tần tượng, dù sao vốn là không có gì xung đột. Loại chuyện này ai biết được. Vỡ Dĩ Tất tựa ở hắn rộng lớn trên ghế nằm, sắc mặt bình tĩnh cảm thán, dù sao tại mảnh này trên đại dương bao la, vô luận chuyện gì phát sinh đều là chẳng có gì lạ, không phải sao? Cũng thế Tezororo khẽ gật đầu một cái, băng hải tặc ở bạ một nhóm người tiến về chính là thế giới mới, tại kia phiến trong biển rộng đích thật là phát sinh tình huống gì đều cũng không kỳ quái. Đại khái là là đường, xuất hiện tại căn cứ hải quân phụ cận hải vụ đi, thật sự là có đủ không may. Tezororo có chút tiếc nuối lắc đầu, hắn nhìn về phía bờ Dị Tật, cho nên, Bở Dị Tật hiện tại bắt đầu tức giận lối, mấy ngày nay dạy bảo dưỡng phí sao? Hay là nói, hắn cười hi hi hướng phía bờ Dị Tật trừng mắt nhìn, ngươi cái tên này chuẩn bị làm chuyện gì? Mỗi người đều có chính hắn mạo hiểm, không có cần thiết can thiệp hắn hàng hại. Bở Dị Tật quan nói, lúc đầu ta là nghĩ nói như vậy Nhưng là, Tệ Dỗ rồ nhíu mày. Nhưng là, tình huống bây giờ có chút không đúng. "Bỡ gì ta nói, ngươi cảm thấy Hỏa quyền hạ sở đáng giá chính phủ cố ý công khai tử hình sao?" Tệ Dỗ rồ nghĩ nghĩ, sau đó cũng như mày, "Đương nhiên không đáng, kia tiểu tử mặc dù là lọ gì ạ hệ năng lực giả, hơn nữa còn Cự tuyệt thất Vũ hại vị trí, nhưng là nói cho cùng tiền thưởng cũng bất quá hơn 2 ức mà thôi. Treo thưởng vượt qua 1 tỷ Hải tặc đều có bị giam tại ủy mèo đao, chỉ là 2 ước Hải tặc làm sao xứng với công khai tự hình?" Chớ nói chi là kia tiểu tử vẫn là vị anh hùng kia gặp cháu trai. "Bỡ gì lại thuận miệng nói cái bí mật" Còn có loại sự tình này, Tệ Dỗ giơ lại lần nữa giật nảy cả mình, vậy dạng này đích thật là quá kỳ quái, kia tiểu tử vô luận như thế nào đều không nên bị đẩy lên tử hình đại mới đúng. Đúng vậy à, trừ phi ạ Sở chính thức thân thế lộ ra ánh sáng, chính phủ biết hắn cùng Dỗ Giơ quan hệ, không phải dưới tình huống bình thường, Ngũ Lao Tinh ăn no dỗi việc muốn đem vị kia Hải quân anh hùng Tôn Tử Minh chính điển hình á về phần ạ Sở thân thế có hay không bại lộ điểm này, bọn gì tất cảm thấy cũng là không có. Nếu quả thật ạ là mục đích chủ yếu, muốn giết biện chết Tặc Vương Nhi tử từ, từ đó Huy hiếp mảnh này công khai tự hình tin tức này liền không nên đặt ở báo chí một góc mà hẳn là trang đầu đầu đề a ở trong đó khẳng định có lừa dối, cho nên là chính phủ lại muốn làm những gì rồi?" Tệ Dỗ Dỗ hỏi. "Chỉ sợ đúng là như thế." Bỡ Dĩ tất nhẹ nhàng gật đầu. "Thì ra là thế, cô ý đem ta gọi tới chính là vì chuyện này sao?" Tệ Dỗ Dỗ nhẹ nhàng gật đầu, đích thật là đáng giá chú ý tình thế. Trên thế giới này bọn hắn đã không có gì địch nhân, duy nhất cẩn thận đối thủ cũng chỉ có chính phủ thế giới. Cái này cuối cùng cũng là mạnh nhất đối thủ bất cứ động tính gì đều đáng giá nghiêm túc đối đãi. Trên thực tế, trước lúc này còn phát sinh một việc. Bỡ Dĩ tự nói, chuyện gì?" Bỡ gì tất cùng hắn nói một lần, đột nhiên xuất hiện, không biết lai lịch, thần bí ngư nhân sự tình. Còn có loại chuyện này, Tệ Dỗ Dỗ rất là kinh ngạc, như vậy, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là chính phủ đang làm trò quỷ đi. Thực tế là rất khó không đem hai chuyện liên hệ với nhau a cùng là ngư nhân, tại bên trong biển sâu bọn dị dập, cùng hiện tại ạ sở công khai tử hình. À sở kia tiểu tử công khai tử hình đại khái chính là muốn đem người từ đảo ngư nhân cho dẫn xuất đi thôi. Tệ Dỗ Dỗ lớn mặt làm ra suy đoán, sau đó những cái kia ngư nhân liền có thể thừa cơ hành động. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bỡ gì nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị đồng ý tới đảo ngư nhân nhìn trộm những ngư nhân kia đương nhiên không có khả năng chỉ là nhìn xem, bọn hắn đương nhiên là có chiến lược mục đích. Lớn nhất hai cái mục tiêu chỉ sợ sẽ là Tôm sư phó cùng đi nạ sở tôn đở đi. Nhưng là mình còn ở lại chỗ này tọa ở trên đảo, bọn hắn sẽ rất khó bắt đầu hành động, cho nên phải nghĩ cái biện pháp đem mình cho điều đi. Loại tình huống này vừa mới cùng mình sinh ra liên hệ, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm ạ sở liền vừa lúc phát huy được tác dụng. Ạ sở kia tiểu tử thật đúng là có đủ không may. Tệ rộ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, như vậy, vợ gì tớ, ngươi là thế nào nghĩ? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cô Lý đem ta gọi tới, chính là vì cái này đi. Đã chính phủ mong muốn ta ra ngoài, kia liền như bọn hắn mong muốn tốt. Bởi gì Tất bình tĩnh nói, vừa vặn ta cũng muốn làm rõ ràng những cái kia ngư nhân đến cùng là lai cái gì. Ngươi là nghiêm túc sao? Biết rất rõ ràng là đối phương kế sách, ngươi còn cứng rắn muốn hướng bên trong vườn. Tệ Dỗ Dỗ kinh ngạc đạo, cái này gọi là tương kế tự kế. Bỡ Dĩ Tất cười cười, với lại chuyện cho tới bây giờ, dù cho ta không tại đạo ngư nhân, chính phủ liền có thể tùy tiện đem nơi này công nắm sao? Tệ Dỗ Dỗ một chút, sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết nên nói ngươi cái này là tự tin vẫn là ngạo Kia liền nói kỹ càng một chút đi, ngươi chuẩn bị làm sao nghênh đón bọn hắn đến? Mà, nói chuyện về sau, Tệ Dụ Dụ vội vàng rời đi trở về công ty, hắn cũng phải bắt đầu làm một điểm chuẩn bị. Cùng lúc đó, đảo ngư nhân ngay phía trên, mạ dị hệ rồi sẽ bắn cả sổ ngũ lao tinh trong văn phòng, 5 cái lao đầu tử cũng tại đối kế tiếp tới tình thế tiến hành thảo luận. Cái này thật sự có thể để bở dị tất tên kia rời đi đảo ngư nhân sao? Tóc vàng ngũ lao tinh ngồi dựa vào trên ghế salon, hắn ngữ điệu tương đương trầm thấp, nói cho cùng, hỏa quyền hạ sợ kia tiểu tử cùng bợ dị ở giữa cũng không có cái gì quá mức giao tình thâm hậu đi. Loại chuyện này ai có thể nói đến chuẩn đâu, hiện tại chúng ta có thể làm cũng liền chỉ là cược một chút." Cầm Dao Ngũ Lao Tinh bình tĩnh nói, với lại liền xem như cược thua cũng không quan trọng, chỉ cần ẩn nút đám người chưa bại lộ, chúng ta liền còn sẽ có rất nhiều cơ hội. "Gặp tên kia hiện tại thế nào a? Để sễn gỗ cụ xem trọng hắn thời khắc thế này có thể không thể theo hắn làm loạn." Dâu quay nói Ngũ Lao Tinh nói, "Loại chuyện này đương nhiên cũng sớm đã dặn dò qua." Đầu hói Ngũ Lao Tinh nói, "Cái tên lão hôn đản cũng là mấy chục năm hải quân, hắn không hội ý khí năm quyền." Ngũ Lao Tinh nhóm nhẹ nhàng gật đầu đối với vị kia quân anh hùng độ trung thành, Ngũ Lao Tinh nhóm vẫn là tán thành. Tóm lại hiện tại có thể làm cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi. Đúng vậy a. Hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ, tóm lại ngày đó đến, chờ lấy xem bọn hắn kế hoạch phải chăng có thể tiến hành thuận lợi. Sau đó, một tuần sau, từ hình thời gian đến địa điểm là tại Hải quân D-1 căn cứ. Chương 424, kế hoạch bắt đầu. Chương 424, kế hoạch bắt đầu. Hải quân D-1 căn cứ. Không hề nghi ngờ, cái trụ sở này là Hải quân trừ bản bộ Mạ Dị Nệ Phọ bên ngoài trọng yếu nhất căn cứ. Trình độ nào đó tòa này căn cứ đóng vai lấy cái thứ hai Hải quân bản bộ chức trách, nơi này giống như Mạ Phọ đều là bảo vệ Mạ Dị hệ giật môn hộ. Tòa này căn cứ kiến trúc quý cách thậm chí cũng không tại mạ gì nệ phọ phía dưới. Mà tại một ngày này sáng sớm, đóng quân tại tòa này căn cứ đám hải quân liền đã trên quảng trường tập hợp, cuối quảng trường dựng một tòa sát thép đài cao đây là dùng để tiến hành tự hình đài cao. Hoa. Xong đời rồi. Lúc này ở dưới đài cao, đã có người tuyệt vọng kêu lên tiếng. Sơ Côn nhìn về phía trước kia một tòa đài cao, dù cho lúc này đã bị gông cùm khóa kiến chết trói buộc, nhưng là thân thể y nguyên nhịn không được có chút run Cho nên vì cái gì chúng ta loại này tiểu hải tặc có thể được đến hải quân coi trọng như vậy a? Diệu sợ cũng đẩy mặt một bức. Ai không biết hải quân bắt đến hải tặc về sau bình thường là đem bọn hắn cho ném vào ỉm kẹo đao bên trong sao? Lại không tốt cũng là trực tiếp bí mật sự quét rơi, công khai tử hình loại chuyện này 10 năm đều chưa chắc có một lần a. Bọn hắn có tài đức gì có thể xứng với chính phủ thế giới đại ngộ như vậy à, quả thực là để người không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì tình huống. A Sở biểu lộ rất là trầm thấp, hắn cảm thấy là mình liên lụy đồng bạn. Thằng như Hiệu Sở nói, hải tặc căn bản là sẽ không bị công khai tử hình, giống bọn hắn dạng này chưa từng có cái gì ác, không tầm thường cũng chính là ném đến ỉm kẹo bên trong. Sở Dĩ sẽ diễn biến thành tình huống như vậy, toàn bộ đều là bởi vì chính mình bởi vì chính mình thân phận đặc thủ, bởi vì cùng bợ gì tật tên kia nhất lên quan hệ, cũng không phải hối hận cùng bợ gì tật cái dao, chỉ là không cam tâm, bởi vì chính mình mà liên lụy đồng bạn. A, thời gian cũng đã không sai biệt lắm nữa nha. Từ hình đại phía dưới, cái nào đó nam nhân bình chân như vậy ngồi tại trên một cái ghế, hắn còn tại thong dong cầm dao móng tay tu bổ lấy móng tay, mí mắt đều không ngẩn một chút, chỉ là lười biếng nói, trước hết để cho bọn hắn khắp nơi trên hình dài đi thôi. Vâng, kỷ lại tướng. Bang Hải ở bạ cấp thành viên tính sở nhìn xem cái kia mặc màu vàng đường Vân Âu phục nam nhân đại tướng Tỷ Hải quân bên này đỉnh cấp trí lực Cái trụ sở này cho tới bây giờ đều là từ Hải quân đại tướng tự mình đóng giữ. Tại đám Hải quân áp trại dưới, băng hải tặc ở bạ một đoàn người nhóm leo lên tử hình đài, xếp thành một hàng ngồi ở bên trên. Cũng không phải nói không muốn phản kháng, chỉ là kiên cố gồng cùng để bọn hắn căn bản không có phản kháng lực lượng. Nha. Từ hình đài phía dưới Kỷ rốt cục tu bổ xong ngón tay, hắn cong lên mỗi cái thùy hạ đến trước mắt cẩn thận nhìn một chút, đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm, dạng này chiến lược thực sự sẽ thành công sao? Thật sự là, có đôi khi đích thật là rất bội phục chính phủ kỳ tư diệu tường đâu. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần lên cao. Không khí cũng đang dần dần nóng dựng lên. Ai có thể nghĩ một chút biện pháp sao? Sờ củ cái chán tràn đầy mồ hôi, cũng không biết là bởi vì nóng bức hay là bởi vì vội vàng, ta còn không muốn chết à? Trên đại dương bao la còn có nhiều như vậy không tầm thường hải tặc đều chưa từng gặp mặt. Nói hình như ai lại muốn chết đồng dạng, tư liệu cũng còn không thu thập xong, nhất đồng tiểu thuyết thậm chí còn không có đặt bút. Điệu Sở cũng đành chịu than thở. Nhưng là hiện tại cũng không ai có thể tới cứu bọn hắn. Thật là khiến người ta thấp phẩm a. Nhìn một chút đồng hồ trên tay, thời gian đã đi tới hơn 10 giờ, khoảng cách dự định tự hình thời gian đã chỉ còn lại mấy chục phút. Tiên địa thực sự sẽ đến không? Kịp cảm thấy dạng này tỷ lệ thực tế là rất thấp nha. Bất quá cũng không quan trọng, thứ hài lòng dối thẳng hai cái chân, có thể cứ như vậy phơi một ngày mặt trời tựa hồ cũng không tệ. Sau đó tử hình thời khắc cuối cùng đã tới, giữa trưa 12 giờ, mặt trời giữa trời, sáng lạn ánh nắng rải xuống. Một loạt tay cầm tử hình trường mẫu hải quân binh sĩ nện bức chỉnh tề bộ pháp xử lý, sau đó tại đội trưởng dẫn đầu bức kế tiếp một bước leo lên tử hình đài. Hoa, cái này kêu là bắt đầu sao? Sờ cùng giống đầu sâu róm một dạng rãy rựa, miệng bên trong phát ra từng trận kêu chí ít chờ ta đem gì ngôn Từ Hình đám hải quân tựa như không nghe thấy hắn đồng dạng, riêng phần mình vào chỗ, trong tay tử Hình trường thương đã chỉnh tề rơi vào trên sân là. Như vậy, Từ Hình đi. Ký rể vậy ngáp một cái, xem ra quả nhân là sẽ không đến. Buổng phí công phu sao đây không phải. Các binh sĩ trong tay tử Hình trường thương đã cao cao dơ lên, nháy mắt sau đó bọn hắn liền biết xuyên qua các tội nhân thân thể. Đáng chết. Tại nhân sinh cuối cùng, y u sở chửi ầm lên, thật sự là không cam tâm a. Trong giấc mộng cố sự vẫn chưa hoàn thành, cứ như vậy chết đi thực tế là quá đáng tiếc. Á sở đã nhắm mắt lại, xem ra đích thật là chỉ có thể dừng ở đây. Mặc dù rất không cam tâm, rõ ràng vừa mới nghĩ kỵ muốn đi nhìn thẳng vào nhân sinh của mình, muốn đi nhìn thẳng vào nam nhân kia. Nhưng là, có lẽ đây chính là nhân sinh đi, luôn luôn không vừa ý người. Xin lỗi, Lý, xem ra ta muốn nói lời. Trường Thương lập tức liền muốn rơi xuống ông. Bầu trời phản phất trong nháy mắt đều ảm đạm xuống, bởi vì quảng trường nơi xa, mặt biển nháy mắt sôi trào, vô số nước biển nổ tung lan lột, phản phất mất đi trọng lực trôi nổi. Nha. Một cơn gió lớn chạm mặt tới, khí lập tức đứng lên đây cũng không phải bình thường phong. Kia sôi trào trên mặt biển, đen nhánh tiềm điện phóng lên tận trời. Dây một căn cứ kiên cố đường ven biển đều đang run rẩy giạn nước. Tụ tập trên quảng trường hải quân các chiến sĩ càng là giống như là gặt lúa mạch một dạng nhau, nhau đổ xuống. À sỡ bọn người phía sau giơ lên trường thương hải binh nhóm đương nhiên cũng không ngoại lệ, từng cái bịch ngã xuống đất, trường thương trong tay đinh đương lăn xuống một bên. Hở? À sỡ kinh ngạc mở mắt, bất thình lình biến hóa để hắn xử trí không kịp đề phòng, đây là, hạ kỳ bá vương sao? Không thể nào. Từ hình phía dưới đại, gai gái hắn tóc ngắn ngủn, thế mà thực sự tới rồi sao? Hắn ngữ điệu đều không tự giác trở nên chỉnh trọng lên. Kia là Cựu sở trưởng lớn hai mắt, hắn nhìn thấy nơi xa trên mặt biển, có cái quái vật đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Hình thể khổng lồ, dáng người dong dỏng cao, hỏa hồng lân thiến, bay múa đám mây. Là long. Sợ củn kích động hò hét lên, "Là bợ gì tự tiên sinh?" Áe sợ cả người đều ngơ ngẩn. "A a." Bay múa trên bầu trời đầu kia hồng long túi lầu xuống, "Đây thật là, các bằng hưu của ta thụ các người chiếu của à, Hải quân." Ở nha." Lý lên một cái liền đã đứng tại tử hình trên đài, trên người hắn chỉnh nghĩa áo khoác bị gió thổi đến bay phất phới, song tay cắm vào trong túi quần, lặng lặng ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời bay múa bợ gì tơ. Thật đúng là đáng sợ à. Gần như đồng thời, dê một căn cứ nội bộ, một điện thoại đã đánh ra ngoài. Vợ gì thật xuất hiện, bắt đầu hành động đi. Thế là, đen nhánh nước biển bên trong, bóng tôi nhóm cũng bắt đầu lan tràn ra xuất giác. chương 425, xa hoa đội hình. chương 425, xa hoa đội hình. Thên kia thế mà thực sự xuất hiện. Mà gì hết vợi Ngũ lao tinh nhóm được điện một căn cứ bên kia truyền lại tới tình báo về sau đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn mặc dù nói muốn cực một thanh, nhưng là cũng thật không nghĩ tới thế mà Thắng Bợ gì tất giá hỏa này thế mà thực sự vì nhận biết không có mấy ngày hỏa quyền ạ sơ một nhóm người xuất hiện. Ron bọn hắn bên kia đã bắt đầu hành động, bợ gì tất không tại, Đạo ngư nhân phòng vệ cực độ chống giẫm. Dâu quai Nón Ngũ Lao Tinh hưng phấn một năm năm đấm, phản phất như là nắm chắc thắng lợi động dạng, cho dù là ở trong biển, gì bệ ơi ra hỏa cũng tuyệt đối thắng không được hiện tại Ron. Khoảng cách thắng lợi đã chỉ còn lại cách xa một bước. Ngũ Lao Tinh nhóm trên mặt đều là vui mừng hớn hở bộ dạng, tựa hồ thực sự đã thu hoạch thắng lợi gì bên ngoài, Đạo ngư nhân mạnh nhất cũng chỉ có cái dị bệ ơi, nhưng là hắn làm sao có thể thắng được Ron cái này đại tướng dự quyết. Tại đồng dạng được đến ngư nhân lực lượng về sau cho dù là tại bên trong biển sâu do cũng tuyệt đối không thể lại thua bởi hắn hiện tại đích thật là tiếp cận nhất thời khắc thắng lợi vừa vặn bơ gì thật ra hỏa này cũng xuất hiện thử nhìn một chút có thể hay không đem hắn cũng cho lưu lại đi tóc vàng ngũ lao tinh Hưng phần đến nói dù sao thật vất vả tại dê một căn cứ chứa hàng lực lượng như vậy không thử nhìn xem giải quyết b vợ gì thật cái này hônạn không phải cũng quá đáng tiếc sao. chính xác đầu hói ngũ lao tinh một mặt đồng ý liên tục ở đầu hiện tại chính là thời cơ tốt nhất D một căn cứ cùng đảo ngư nhân hai đầu phát lực Kết quả tốt nhất chính là tại phá hủy ngay tại kiến tạo bên trong Minh Vương cấp đoạt Điền Nạ Sở Tôn nổ đồng thời, đem bọn rỉ tật gia hỏa này cùng nhau xử lý. Như vậy liền thật sự có thể gối cao không lo đảo ngư nhân bên ngoài, nào đó phiến ngay thẳng cùng Hắc Ám giao giới bên trong biển sâu đã cơ hội hoàn toàn biến thành ngư nhân bộ dáng hải quân bản bộ trung tướng, người xưng đại tướng dự khuyết nữ nhân, mọ mù sèn giòn ngay tại ra lệ. Sở thì ở gẹt trung tướng, ngươi mang một chi tiểu đội đi mang về cái đồ, phía trên nói mặc dù là nhân, nhưng là khả năng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Minh Bạch. Một cái có lạn làn ra màu vàng ngư nhân chỉnh trọng đầu. Những người còn lại bên trong, một nửa người cùng ta cùng một chỗ tập kích hải xâm chỗ sâu, đồng thời hấp dẫn lực chú ý. Đại tướng dự khuyết nói, một nửa khác người từ đô bẹp mạn trung tướng dẫn đầu, đợi đến đảo ngư nhân binh lực bị chúng ta dính dáng thời điểm, các ngươi trực tiếp tập kích lòng cung thành. Mục tiêu là ép hỏi ra đi Nạ Sở Tôn nở rơi xuống cùng bắt nhân ngư công chúa đúng không? Lan ra màu đỏ, mọc ra sau cánh tay cánh tay bạch tuộc ngư nhân một mặt lên khốc, thời khác tất yếu có thể đi bắt bợ gì tật tên kia bạn gái, giao cho ta đi. Như vậy, hành động đi. Một người phân làm ba gỗ, đồng thời hướng phía đạo ngư nhân tới gần. Thôi sớm trước đó, giơ một căn cứ. Ả Sở kinh ngạc nhìn phía xa trên bầu trời xoay quanh đầu kia hỏa hồng chi long. Giá hỏa này thế mà tới cứu mình. Bỡ gì tớt. Sau đó, Ả Sở rắc cuống họng hò hét, ngươi tới làm cái gì. Ngươi không phải nói chúng ta đã hỏa nhau sao. Ngươi không nợ ta cái gì, vì cái gì còn muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ta có chính ta mạo hiểm, cho dù là chết tại mạo hiểm hành trình bên trong, cũng cùng ngươi không hề quan hệ. Ít nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, ờ à, thật đúng là không biết tốt xấu đâu, đây chính là thật vất vả sinh cơ nha Bợ Tử Tất thị lực rất xuất chúng, ạ Sở ngay tại gạo thét bộ dáng hắn nhìn nhất thanh nhị sợ đại khái là không nghĩ liên lụy mình đi. "Đừng hiểu lầm A Sở." "Thế là Bợ Tử cười nói, ta xuất hiện ở đây, cũng không phải vì ngươi nha." "Hử?" Ngay tại vắt hết góc tổ chức luôn ngữ mong muốn để bờ Tử Tất rời đi ạ Sở cái này ngược lại là sửng sốt một chút. Nhưng là bờ gì Tất chỉ là phối hợp nói, chỉ là đơn thuần có chút vấn đề mong muốn hỏi một chút. "Hử?" "Thì ra là như vậy sao?" Ít một bộ ngạc nhiên bộ dáng, răng trợn mắt xem ra phi thường muốn ăn đòn, cũng không biết Bợ Tử Tất lao đệ ngươi có cái gì muốn hỏi a. "Cái này không này." Hồng Long lắc đầu, trước hết để cho những người khác ra thế nào. Tứ tăng lên lông mày dần dần thấp xuống, thật sự là, cái gì đều không thể gạt được ngươi đây. Từng cái khí tức tựa như là trên bầu trời đem minh nguyệt một dạng rõ ràng, để ta phải làm sao làm như không thấy đâu. Vợ gì tất hít sâu một hơi, sau đó há miệng phun ra. Nhiệt tức, nóng bỏng hỏa trụ trong khoảnh khắc ngang qua trấn trời, lướt qua tử hình đài phía trên hướng thẳng đến d một căn cứ căn cứ cao ốc đánh tới. Tại hỏa diễm lướt qua trên không đồng thời, sợ củ khó có thể tin kinh nói, nóng quá. Cảm giác muốn hỏa tan một dạng. Làm sao cảm giác so ạ sợ là hỏa diễm còn muốn lợi hại hơn a? Giống như, đúng là như thế a." Điểu Sở rất tán thành gật đầu. Hạ Sở sắc mặt cứng đờ. To lớn hỏa trụ lập tức liền muốn đánh chúng cao ốc đem nó huynh cái thịt nát xương tan mấy mắt, một đạo tử sắc quang mang đột nhiên tại cao ốc mặt ngoài nở rộ, hình thành một cái tử sắc vòng ánh sáng. Hỏa trụ tại trong khoảnh khắc dương bước không tiến, sau đó thế mà trực tiếp bị đạn trở về. Bởi gì tất tùy ý một cái đuôi quất nát chạm mặt tới hỏa trụ, hắn có chút hăng hái nhìn xem từ trong đại lâu nhảy vọt mà ra, vừa vặn rơi vào tử hình trên đài kia ba đạo cái bóng. "Cái này, cái này." Tại nhìn rõ xuất hiện ba người mắt, mồ hôi lạnh liền đã tự Sở trên trán chảy mà xuống. Sau đó, hắn nhịn không được cười khổ, quả thực liền cùng nói đùa một dạng a. Bỡ gì Tất Tiên Sinh, bằng không vẫn là rút lui đi. Bỡ gì Tất? A Sở đã lại giật cuốn giọng ho hét. Bỡ gì Tất cũng không có phản ứng A Sở, hắn chỉ là lặng lặng nhìn mới xuất hiện ba người. Mặc tử sắc kimono mù lòa, để chân nửa người trên tiểu lưu manh, có bạo tặc đầu lao đầu tử. Bỡ gì Tất nhịn không được cười to lên, đại tướng tỷ giật đại tướng phủ gì to ra, đại tướng dư vũ còn có, nguyên xoé xèn Goku. Thật sự là xa hoa đội Nhiều người như vậy chẳng lẽ liền đang chờ ta một người sao? Cho nên cứ việc cảm thấy tự hào đi. Vớ gì tụt? Toàn thể Hải quân thống soái tối cao, từ tốt nhất cái thời đại một đường dẫn dắt hải quân đến nay truyền thuyết, Nguyên Soái Sengoku cũ tiến lên một bước, hắn kéo lên Nguyên Soái phục tay áo, chưa từng có người nào hưởng thụ qua ngươi đãi ngộ như vậy, phải không? Bởi gì tất tại Diễm Mây nhờ nâng xuống hướng phía trước di động, đã đến quảng trường phía trên, hắn phía dưới chính là mê man hải quân các binh sĩ. Nhưng là, Sengoku cũ hít sâu một hơi, tội ác của ngươi nhân sinh liền đến này là ngừng. Một tay đem toàn bộ thế giới đều đẩy lên thùng thuốc nổ bên trên, hiện tại là thời điểm để ngươi, vì ngươi hành vi trả giá đắt. Làm được cứ việc tới thử xem xem thử. Bỡ gì tất cười trôi nổi tại Trường Thiên, chiều cao viễn siêu trăm mét quái vật khổng lồ vẹn vẹn chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở nơi này, liền tản ra không thể địch nổi cường đại khí phách, bất quá không phải mới vừa nói sao? Có một số việc mong muốn hỏi các ngươi. Hắn hỏi, gần nhất tại Đảo Ngư nhân phát hiện một chút kỳ quái ngư nhân, cùng các ngươi có quan hệ sao? Sen gỗ cũ biến sắc. Bỡ gì tất tâm niệm vừa động. A, nguyên lai là dạng này, á chương 426, lấy một địch bốn. Chương 426, lấy một địch 4 Không thể không nói, độc tâm lực thật là một cái phi hữu dụng năng lực. Tại bỡ gì tất hỏi ra vấn đề này về sau, Sễn gỗ Cụ Nội Tâm liền đã không tự chủ được bắt đầu nhớ tới chuyện này một ít tình báo. Sau đó đương nhiên, những tin tình báo này lập tức liền bị bờ gì Tật cho đọc đến. Mặc dù tại cái này trong điện quang hòa thạch Sễn gỗ Cụ không có khả năng từ đầu tới đuôi đem sự tình toàn cần toàn đuôi đều nghĩ một lần, nhưng là một ít tình báo quan trọng đích thật là đã bị tiết lộ ra. Cũng chỉ như nói Bở Dĩ Tật nghe tới hắn ở trong lòng nghĩ, giun bọn hắn hành động bại lộ sao? Giun cái tên này Bở Dĩ Tật là biết, dù sao cũng là Hải quân bản bộ phải tính đến nhân vật trọng yếu, được xưng là đại tướng dự khuyết tồn tại. Lần này Bở Dĩ rốt cục rõ ràng. Vì cái gì khi nhìn đến giám sát chụp được cái kia nữ tính nhân ngư ảnh chụp thời điểm, hắn hội cảm thấy không hài hòa. Bởi vì người kia lúc đầu không nên là ngư nhân a suy nghĩ kỹ một chút, bài trừ ngư nhân bộ phận không phải liền cùng vị kia mỏ mũ xèn trung tướng dáng dốc giống nhau như lúc sao? Bởi gì tất lập tức liền minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, năm ấy hắn còn bị vây ở bù hã giật hải quân căn cứ nghiên cứu thời điểm, vẻ gạ phụ tên kia vì che giấu thai mắt người, không phải ngay tại tiến hành ngư nhân dược thể nghiên cứu sao? Chỉ sợ vị kia mọ mụ xèn trung tướng hiện tại tình trạng chính là vẻ gã phụ gia hỏa này mới nhất thành quả nghiên cứu đi đem nhân loại chuyển hóa thành ngư nhân. Cái này nghe có chút kinh người, nhưng là nếu như là bị thêm phụ tiên kia, kia lại cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nam nhân kia tại bờ gì tật trong lòng cho tới bây giờ đều là không gì làm không được. Cái này chính là thật làm cho người đau đầu, lúc đầu không nên là ngư nhân người lại thành ngư nhân, thậm chí còn tại bên trong biển sâu bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thậm chí những cái này nhân tạo ngư nhân quy mô tiếp tục mở rộng, kia đảo ngư nhân ưu thế coi như hoàn toàn không có. Dù cho có thể giải quyết cái này một nhóm tiền trạng quân, nhưng là chính phủ có khả năng vận dụng nhân lực vật lực có thể hoàn toàn không phải đảo ngư nhân có thể so sánh. Thật đúng là làm người đau đầu a bở gì tật bên này đã thấy rõ tiền căn hậu quả, nhưng là sèn gỗ củ còn tại ý đồ che giấu. Hắn đối với bờ gì tật tra hỏi trên mặt không có làm ra cái gì biểu lộ, chỉ là hư lạnh một tiếng, loại chuyện này ai của ngươi? Ta biết. Bở gì tật. Bất quá cũng chính là lúc này, a sờ rắc cuống họng hô lên, chúng ta chính là bị những tên kia bắt lấy, các nàng là cùng hải quân một đám. Đạo ngư nhân có phản độ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. A nguyên lai là bị mỏ mụ sèn bọn hắn bắt lại sao? Như vậy liền nói thông. Chỉ sợ là tại còn chưa kịp chạy đến trên mặt biển, liền đã bị hóa thành ngư nhân hải quân một đoàn người cho bắt đi. Dạng này à. Bở dì tất cũng điểm nhiên như không có việc gì gật đầu, như vậy sẻn gỗ cùng Nguyên Xoái, có cái gì muốn nói sao? Hải quân bản bộ đại Nguyên Xoái chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là các ngươi tại đảo ngư nhân thống trị quá không được gỡ chuộng, bở dì tất, hiện tại ngươi đồng bào đều muốn đứng ra nhằm vào ngươi. Nguyên lai like là như vậy sao? Bở dì tất khép cười một tiếng, dạng này thật đúng là không có cách à. Ui ui ui, hiện tại cũng còn cười đến lên tiếng sao. Ngư nhân bở dì tất. Sengoku cũ bên người cái kia giống như là tiểu lưu manh một dạng nam nhân, tiến lên một bước quyết miệng cả lơ phất phơ nhìn xem bọn gì tật, ngươi bây giờ đối mặt thế, nhưng là Hải quân nguyên soái tăng thêm 3 vị đại tướng tổ hợp a, nhanh thúc thủ chịu trói liền phải đi. Thật sự là, đều niên đại nào còn nghĩ muốn cùng chính phủ đối kháng a, cũng sớm đã không lưu hành được không? Thanh thanh thật thật hướng chính phủ đầu hàng, tiếp nhận tiên long nhân thống trị, đảo ngư nhân nói không chừng còn có thể kéo dài tiếp. Nghe tụi gia hỏa này nói như vậy, Sengoku cũ khẽ miệng nhịn không được kéo một chút. Mặc dù đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng là ngươi nói thế nào ra liền cùng chó săn đồng dạng. Bở Tử tất nhìn xem cái này nam nhân, cũng không nhịn được cười ra tiếng, "Ta nhớ được tên của ngươi là Á Dạ Ma Kỷ đúng không? Hải Quân bản bộ Tân nhiệm đại tướng, danh hiệu Giả Vũ Cựu Dịch Ngươi thật đúng là một cái người thú vị." Câu nói này Bở Tử nói chân tâm thật ý, dù sao hắn có thể nghe tới tiếng lòng của người đàn ông này. Nó như thế nào đây? Là cái cùng cả lơ phất phơ bề ngoài có rất không giống nhau nội hàm gia hỏa. "Ha ha ha ha, dù cho ngươi tán thưởng lão tử, lão tử chờ một lúc cũng sẽ không thủi hạ Lưu Nha." tướng dương, dương ý lắc, lắc "Thật sự là, mặc dù được đến tán thưởng, Nhưng lại cũng xin đừng đắc ý quên hình à, ả dạ ma kỳ laoca. Ngô Loan đại tướng, phù gì tỏ ra cười a a. "Tốt, nói nhảm liền đến nơi này đi." Sengoku hít sâu một hơi, thân thể của hắn nháy mắt căng phồng lên đến, tại trước mặt bờ gì tân hóa thành một tôn to lớn kim sắc Phật Đà, sàn lạn kim sắc quang mang chậm mặt tới, thậm chí chiếu bờ gì Tử đều muốn nheo mắt lại. "Bỡ Tử, chuẩn bị thuốc thủ chịu chói đi." Ồ. Bờ gì Tử xoay quanh tại chân trời, giữ tận khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười sán lạn. Kia liền cùng tiến lên. Rai thân thể bắt đầu trướng, hắn biến thành một cái xem như to lớn tụ nhân. Sọ não bên trên còn toát ra một đỉnh tang tây, đối phó ra hỏa này liền không cần nói cái gì công bằng đi, có cái chiêu số gì liền dùng, cái gì chiêu số a. Không hề nghi ngờ, cái này hốn đản cho dù là tại đại tướng bên trong cũng coi là rất không có hạ cối, nhưng là bờ gì tật cười đến rất vui vẻ. Kí hóa thành quang mang bay lên không trung, phù chỉ tỏ ra cũng rút ra ở trong tay chưởng đao, tiện tay vung lên, chính là từng vòng từng vòng vầng sáng màu tím bay lên không trung trực tiếp biến mất tại trường thiên chỗ sâu. Thật sự là khoa trương hạ kỳ quan sát ra. Bở gì tật đầu, vô cùng cảm thán nói. Bầu trời dần dần sáng lên. Một viên thiên thạch khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Uy, đó là cái gì a? Là thực sự thiên thạch sao? Sợ cùng trận mắt hốc mồm đây chính là các đại tướng năng lực sao? Thế mà thực sự từ không trung bên trên kéo xuống một viên thiên thạch. Như vậy, tiếp xuống liền tới hào hào chơi luôn đi. Bỡ gì Tất phun ra hỏa diễm, sàn lạng kim sắc hỏa diễm trong một chớp mắt đem hắn thân thể vây quanh, một đầu vô cùng to lớn hỏa diễm chi long cứ như vậy vắt năng ở trên bầu trời. Nóng quá. Biến thành người thực vật dựụ kịu lúc này oa kêu to, cảm giác đều muốn bị nhóm lửa, loại này khoa trương nhiệt độ là chuyện gì xảy ra? Như vậy, tới là Bợ gì tất cười ha ha, to lớn hỏa diễm chi long một đầu hướng phía các đại tướng đánh tới. Thiên thạch đang tiếp tục hướng phía hắn rơi đập, nhưng là bợ gì tất căn bản không quan không để ý, bởi vì thiên thạch tại chạm đến hỏa diễm chi long thân thể nháy mắt cũng đã bị trực tiếp hòa tan, sau đó bơ hơi. Cỡ nào năng lực cường hãn, phu gì tỏ ra cũng không nhịn được sợ hai thánh phục, cường đại cỡ nào nam nhân. Mặc dù ta cũng một mực cho rằng như vậy à, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không phải cảm thán thời điểm nha. Ý bản thân đều tản mát ra hào quang sáng tỏ liên đối lấy chúng quanh bầu trời cũng biến thành lấp lánh, quang mang đang hướng phía bên này hội tụ. Cùng lên đi. Sẹo cũ xung quanh đã trở nên đen nhánh, đồng dạng đen nhánh thiểm điện quấn quanh trên đó. Hắn tay phải vỗ ra, vô hình ba động nháy mắt quanh mình, chương 427, mãnh liệt tâm hải. Chương 427, mãnh liệt thương hải. Một ngày này, hải quân dê một căn cứ nơi này, một trận đủ để rung động toàn bộ thế giới chiến đấu phát sinh. Không đúng, cái này đã không thể dùng chiến đấu để hình dung, phải nói là chiến dịch hoặc là chiến tranh. Dù sao mặc dù tham chiến song phương cộng lại cũng chỉ có 5 người, nhưng là 5 người này bất kỳ người nào đặt ở thế giới bất kỳ góc nào, đều có thể tùy tiện nhấc lên một trận chiến tranh. Vô luận là hủy diệt một hòn đảo vẫn là sáng tạo một quốc gia đối với bọn hắn mà nói đều chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Không hề nghi ngờ, phát sinh ở tòa này căn cứ hải quân phía trên đã là mảnh này biển cả trí ít cho tới bây giờ đủ khả năng nhất lên quy mô lớn nhất chiến tranh. Bên này chiến tranh tạm thời không đề cập tới, đem ánh mắt nhìn xuống, ở vào biển cả chỗ sâu, rét lại nạ phía dưới trong lỗ hồng đảo ngư nhân phụ cận, hôn loạn cũng tại dần dần phát sinh. Nơi này là nằm ở đảo ngư nhân bên ngoài, nào đó phiến đen nhánh bên trong biển sâu. Cái này vốn là là ngay cả ngư nhân nhóm cũng rất ít sẽ tới đen nhánh thâm hải. Nhưng lại chính là tại dạng này thâm hải đáy biển, lại tồn tại một cái không tính quá lớn mà khí. Tại cái này bọt khí bên trong, cầm thù lấy quái vật. Cái đồ tứ chi mở ra, ngửa mặt nằm tại đáy biển, trên thân thô to hải lâu thạch xiển xích trực tiếp khảm vào sâu trong lòng đất, cho dù là cái đồ mạnh mẽ như vậy quái vật lúc này cũng vô pháp làm ra cái gì động tác, hoặc là nói dù cho có thể làm ra cái gì động tác cũng bất lực, tại dạng này dưới biển sâu, hắn có thể làm cái gì đâu? Một khi động tác quá lớn để cái này bọt khí vỡ vụn chờ đợi lấy hắn chính là tự vong hạ chàng. Mặc dù cứ như vậy chết đi cũng không thể Nhưng lại luôn cảm thấy có chút không cam tâm ai cho nên dạng này kiếp sống giam cầm một mực tại tiếp tục bên trong. Trong biển nước bùn vốn là rất không thích hợp nằm xuống, nhưng là đem hắn cầm tù nơi này, người hiện nhiên cũng hoàn toàn không có cân nhắc đến điểm này ý tứ, cho nên để cái đồ nửa người đều cơ hồ lâm vào nước bùn bên trong. Dạng này thâm hải không ánh sáng, không có âm thanh, cái gì cũng không có. Cái đồ mỗi ngày có thể làm, chứ ăn ra đồ vật đi ngủ bên ngoài, cũng chỉ là mở to mắt trận trận nhìn xem phía trên một vùng tám tối. Hắn thậm chí đều quên đi mình đã ở đây bị cầm tù bao lâu, dù sao ở nơi này thời gian không gian đều đã mất đi ý nghĩa, hắn cái gì đều cảm giác không đến bất quá một ngày này, đột nhiên xuất hiện biến hóa đến. Hạ Cám tính mịch bên trong biển sâu, đột nhiên có một chút điểm quang mang. Một mực ngẩn người ngước nhìn phía trên cái đồ nhạy cảm chú ý tới điểm sáng đến, trong mắt của hắn nháy mắt liền quay quá khứ. Mặc dù hạ kỳ không dùng được, nhưng là thị lực còn không đến mức biến mất. Những ánh sáng kia tại dần dần tới gần, cái đồ đã có thể mượn hào quang nhỏ yếu thấy rõ ràng, kia là từng cái điểm đèn ngư nhân. Thật là cái đồ. Những hải ngư nhân nhóm ở trên không xoay quanh, nhìn xuống phía dưới không lúc nhích bạch thú Kaido. Cầm đầu tên kia ngư khí rất là phức tạp, đã từng hùng bá biển cả hải tặc đế, bạch thú Kaido Hiện tại thế mà liên lạc tới kết cục này. Cái Đồ nhìn xem bọn gia hỏa này. May mắn đi, bạch thú Kai Đồ, chúng ta là tới cứu vớ ngươi. Cầm đầu tên kia hạ thấp độ cao, trực tiếp tiến vào cầm tù cái Đồ bọn khí bên trong, mặc dù hận không thể lập tức liền đúng ngươi công khai tử hình, nhưng là không có cách, đây là phía trên mệnh lệ. Cái Đồ không có phản ứng, hắn chỉ là lặng lặng nhìn ra hỏa này. Tiến vào bọn khí bên trong lưu nhân, hải quân bản bộ trung tướng, sợ Tỷ ở dẹt cái tên này chẳng lẽ liền không có một điểm muốn nói sao? cái, cái cầm chút chút, sau đó thanh của hắn lên. Một đám nư ngẩn, tiến vào manh thú bay săn, còn không có chút nào phát ra sao. Cái gì? Sợ Ty ở vệt trừng lớn hai mắt. Cũng chính là tích tắc này, nước biển đột nhiên nổ tung. Cực tốc chi vật đánh xuyên nước biển, trực tiếp hình thành một đầu chân không thông đạo. Tựa như là lưu tinh tiến đụng vào bão lỉnh trong đội nhóm, phi phù ở bọt khí phía trên hải quân ngư nhân nhóm căn bản không có kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn liền đã bị kia một đạo khổng lồ bóng đen đụng chie 5 x 7. Thang đến mấy giây về sau, nước biển mới hóa liệt hải lưu bốn phía khuế Phía dưới cái này khí cũng đang không ngừng rung tựa như lúc nào cũng hội tụ Sertier gật trường lớn hai mắt, hắn ngơ ngác ngước nhìn phía trên, quang mang tại biến mất, Hắc ám một lần nữa trở về, nhưng là hắn mơ hồ nhìn thấy tại hải lưu bên trong lan tràn ra máu tươi, cùng nhộn nhạo các đồng bạn tàn chi. Thân thể của hắn đột nhiên một cái cơ linh, hắn quay đầu lại đi. Mặt đất tại chấn động, nước biển càng thêm mãnh liệt. Có đồ vật gì đến rồi? Tại mảnh này Hắc ám bên trong, có cái gì so Hắc ám càng thêm Hắc ám đổ vào tới? Sertier vắt tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, sau đó tiếp theo một cái trước mắt. Ngang, hắn nhìn thấy quái vật. Hải sâm. Đây là từ đảo ngư nhân một mực lan tràn đến đảo ngoại hải ngọn nguồn chỗ sâu to lớn san hô rừng cây. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, vùng rừng rậm này chỗ sâu liền trở thành đảo ngư nhân cấm địa, Long cung thành chính phủ cùng xuất nhập cảnh cục quản lý cộng đồng điều động binh lực đóng giữ ở đây, cho dù là ở trên đảo đảm bảo cũng không cho phép xâm nhập rừng rậm đảo ngư nhân bên trên đều đang đồn nói, bởi gì tất cục trưởng tại đảo tại rừng rậm chỗ sâu tiến hành bí ẩn gì nghiên cứu, nhưng lạ là, là thật hay không cũng không có người biết được. Sau đó một ngày này, có người lặng lẽ từ rừng rậm biên giới vào, tại rạp san hô rừng cây ở giữa một đường hướng trước xâm nhập. Thông Qua Hạ Kỷ quan sát cố gắng tránh đi cho nên có khả năng ngăn ở địch nhân phía trước. Bọn hắn đã dần dần tiếp cận san hô rừng cây chỗ sâu. Phong dự thật đúng là tương đương nghiêm mà ta. Lần nữa Thông Qua Hạ Kỷ quan sát sớm tránh đi một đội vệ binh tuần tra, có được Mộ Mù Tiễn hiệu Jon trung tướng có chút cảm thán nhẹ giọng thi thầm. Bất quá, khoảng cách mục đích đã không có quá xa. Sự tình quan hệ đến cổ đại binh khí, quyết không thể để đảo ngư nhân tà ác nu ổ là được. Mộ Mù Tiễn trung tướng biểu lộ phi thường kiên quyết, sở dị biến thành cái bộ dáng này, không phải liền là vì giờ khắc này sao. Nhưng là, rất tiến lối, dừng ở đây. Phía trước rừng rậm phía trên, đột nhiên vang lên cái nào đó thanh âm của nam nhân. Một mù sen tay nháy mắt đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, "Người nào?" "Bại lộ." "Làm sao lại như vậy?" Phía trên cái nào đó ra hỏa đàng chậm rãi hạ xuống, liền không có nghĩ tới chúng ta hội tại loại này cơ mật địa phương bố trí giám thị gen gen như tỉ tình huống như vậy sao? Thâm Hải vốn là sinh hoạt không ít loài cá, hạ kỳ quan sát thế nhưng không cách nào phân biệt ra bọn hắn tồn tại nha. Đệ Dồ Dồ, một mù sen một chút liền nhận ra thân phận của người đàn ông này, bự gì tất kia thân mật bạn, đệ nhất thế giới nghệ nhân, dịu tỷ Dồ Dồ. này trên thân bọc lấy một cái khí để hắn có thể tự do tại đáy biển hoạt động. Luôn cảm thấy ngươi có chút nhìn quen mắt ta. Tệ Dỗ Dỗ nhìn trước mắt Ngư Nhân như mày, bất quá được rồi, về sau ngươi sẽ thành thành thật thật đem ngươi biết đồ vật đều nói cho chúng ta biết. Rõ rạc. Mạc Mù Sển chậm rãi rút kiếm. Năng lực giả chẳng lẽ mong muốn tại thâm hải cùng mình những này ngư nhân chiến đấu sao? Thật sự là ngu xuẩn. Mạc Mù Sển cảm nhận được lúc trước bờ gì tật niệm với thú. Rõ rạc chính là ai nha. Tệ Dỗ Dỗ nghiêng đầu một chút, ngươi sẽ không cho là tại biết tình huống không đúng tình huống dưới, ta hội một người đến đây đi. Mạc Mù Sển chặt lông mày. Nàng có thể cảm nhận được ở chung quanh từng cái khổng lồ quái vật ngay tại vây quanh mà đến, là đảo ngư nhân hải thú bộ đội. Không không không, đòn sát thủ không phải bọn hắn. Tệ rồ rồ khoát tay áo, sau đó hắn hướng phía sau lưng hồ, ta đệ tử giỏi a, hiện tại nhìn ngươi đi. Chương 428, bị lắng lại ám lưu. Chương 428, bị lắng lại ám lưu. San hô dừng tay phía trên lại có người rơi xuống. Rất trùng hợp, người này mò mù xèn đồng dạng nhận biết. Kia là một cái tương đương mỹ lệ thiếu nữ, tóc phân biệt rõ ràng phân làm đỏ trắng hai màu. Mặc một bộ hơi có vẻ rộng lớn áo khoác, trong ngực ôm một cái xem ra có chút kỳ quái quái rối toàn thể tựa như là các loại nhạc khí hợp lại đồng dạng. Thiếu nữ Mỹ Lệ làm rung động lòng người trên mặt lúc này tràn đầy ghét bỏ thần sắc, đều nói ai là người đệ tử rồi. Ha ha ha, đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này, hiện tại là người đại phát thần uy thời điểm. U Tạ Tương. Tệ Độ Độ liên tục khoắt tay. Là U Tạ a. Là chân nhân ấy. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Mộ Mu Tiên Trung tướng nghe tới phía sau truyền đến thấp giọng nghị luận. Những bộ hạ này của nàng bên trong thế mà cũng có cái này một thiếu nữ fan hâm mộ. Cũng có trách, thiếu nữ này thế nhưng là đệ nhất thế giới ca sĩ a, hâm mộ toàn thế giới. Nhưng là hiện tại là thảo luận nhìn thấy thần tượng thời điểm sau. Mộ Mu Sen trung tướng nhịn không được mắng một câu, đều cho ta nghiêm túc một điểm. Không nghe thấy Tệ Dỗ rổ ra hỏa này sao? Tệ Dỗ Dỗ ra hỏa này nói giao cho Hủ Tạ tới xử lý. Tên này đệ nhất thế giới ca sĩ thiếu nữ, chẳng lẽ vẫn là cái gì ghê gớm năng lực ra sao? Mộ Mu Sen không khỏi sinh lòng thấp vọng. Vâng. Đám hại quân lập tức trận địa sẵn sàng đây chính là quân nhân chuyên nghiệp hữu thế, dù cho ngắn ngủi hỗn loạn cũng có thể lập tức khôi phục trật tự. Trên thân đồng dạng bao vây lấy bọn khí u tạ tiểu muội muội tiến lên một bước, nàng đánh giá cẩn thận một chút mỏ mụ xèn một đoàn người sau đó như mày, địch nhân thế mà thật là ngư nhân sao? Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Chuyện này liền trở về sau lại đến biết rõ ràng đi, hiện tại trước bắt bọn hắn lại. Tệ rồ rồ nói, giao cho ta. Giao cho ta. Bị ưu tạ ôm vào trong ngực cái tiệu con rối đột nhiên làm ầm ĩ mỏ mụ xèn trung tướng lúc này cao chặt lông mày, cái đồ chơi này thế mà là còn sống sao? Tệ rồ rồ ra hỏa này chỗ rựa vào chẳng lẽ chính là hắn, như vậy hắn lại có cái dạng gì năng lực rồi? Hiện tại cũng không phải ngươi lại triển thần uy thời điểm. Tệ rồ rồ trợn mắt, hắn nói, "Nhanh lên giải quyết đi, U Tạ." Từng. U Tạ nhẹ gật đầu, "Như vậy." Nàng hơi hít một hơi. Mọ mù sen nắm chặt ở trong tay phối đao, tinh thần đã kéo căng đến cực hạ, con mắt nhìn chỏng trọc vào U Tạ, lỗ thai cũng linh mẫn dựng lên. Sau đó, chiến đấu kết thúc đảo ngư nhân bên ngoài, cầm tù cái đồ kia phía bên trong biển sâu. A a a a a. Sở tỷ ờ gạt toàn lực hướng phía trước du động, ra sức cơ đau trong tay lưới đau. Tại mảnh này hắc ám bên trong biển sâu, Hắn thậm chí thấy không rõ lắm lúc này vắt ngang ở trước mặt hắn to lớn bóng đen đến cùng là bộ dáng gì, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn liều mạng cơ vũ khí trong tay. Cùng hắn cùng nhau lại tới đây các bộ hạ đã toàn bộ chết tử, lúc này chỉ còn lại hắn một người. Nhưng là, cho dù là chỉ còn lại hắn một người, hắn cũng y nguyên phải hoàn thành thuộc về hắn nhiệm vụ. Đen nhánh lưới đao trùng điệp bộ vào cái vật đỉnh đầu. Thuộc về kiếm hào đẳng cấp chém kiếm sát thuật, lại phối hợp hải quân trung tướng kia cường hãn hạ vũ trang, cái này vốn là hẳn là không gì không phá một kích mới đúng. Nhưng là, lưới kiếm bị bắn ra Tiện không thể gãy lưỡi kiếm đánh không lại không gì không phá quái vật, tựa như là bổ vào hải lâu thạch phía trên đồng dạng. Sertier Vet chỉ cảm thấy phần tay cứ chấn, cơ hồ muốn cầm không được đau trong tay, hô khẩu đều vỡ ra, máu tươi thậm chí đã chảy ra. Ha kỳ, Sertier Vet nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Không hề nghi ngờ, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn đích thật là một con hải vương không sai. Cho dù ở mảnh này hắc ám bên trong biển sâu, căn bản là không có cách thấy rõ ràng hắn chân thực bộ dáng, nhưng là khủng lộ như vậy hình thể cùng quái dị hình dáng, đương nhiên chỉ có thể là hải vương không sai đích thật là hải vương không sai a, nhưng là vì cái gì hắn sẽ sử dụng Ha quấn quanh ở đầu này Hải Vương trên đầu, ngăn lại mình vừa rồi một kích kia chỉ có thể là hạ Kỳ vũ trang không sai a. Hơn nữa còn là cường độ siêu cấp cao hạ Kỳ vũ trang. Sợ Ti ở vẹt căn bản không hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Trên thực tế ngay cả lúc này bị cầm tù đang giận phao bên trong cái đồ đều là một mặt mờ mịt, bọn gì tất tiên kia đến cùng đang giở trò quỷ gì. Biết tên kia có thể cùng Hải Vương câu thông, nhưng lại nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn thế mà đem hạ kỵ truyền thụ cho Hải Vương. Cái này nếu để cho hắn kéo một con sẽ sử dụng hạ kỵ Hải Vương bộ đội, vậy cái này phía trên đại dương bao la còn có ai có thể ngăn cản? Tợ mợ giờ còn có ai có thể ngăn cản rồi? Vỡ gì tất? Cái đồ thậm chí đã bắt đầu cảm thấy như vậy, chính mình có phải hay không thua cũng không hoan hỷ. Ngang. Đen nhánh nước biển bên trong, cự thú đang gầm thét. Hắn cũng không có khởi sướng tiến công, chỉ là đang ra sức gầm thét. Vô luận là sợ tỷ ở vẹt hay là cái đồ đều nghe không hiểu Hải vương, cho nên bọn hắn đương nhiên không biết đầu này tên là Alexander Hải vương ngay tại bất mãn thú dục. Tiếp tục. Tiếp tục tiến công a, tới từ trên mặt biển chiến sĩ. Để ta kiến thức ngươi lực lượng đi. Bất quá, mặc dù nghe không hiểu Alexander đang nói cái gì, Nhưng là sợ tỷ ở giật chính xác không hề từ bỏ tiền công. Tại đầu này Hải Vương sử xuất hạ kỳ một mấy mắt, hắn liền ý thức được đây không phải hoang dại Hải Vương, mà là đảo ngư nhân bở rỉ tật bồi dưỡng ra tới quái vật. A ha ha ha. Hắn ra sức gầm thét, sắc bén lưới đao một chút lại một chút chém vào tại Alexander trên thần, lưới đao cùng Hải Vương thể sát chỗ va chạm mà ra hỏa hoa lóe lên lóe lên chiếu sáng thâm hải. Nhưng là, không có chút ý nghĩa nào. Vô luận hắn làm sao gào thét vẫn là gầm thét, cũng căn bản không cách nào làm bị thương quái vật trước mắt mày mày. Thì ra là thế. Alexander gật gù đáp ý, nguyên lai cái này liền đã là cực hạn của ngươi, mặc dù rất khiến người thất vọng, nhưng là chiến sĩ a, ra sức tiến công bộ dáng cũng là như thế động lòng người. Như vậy, cũng cho ta dùng toàn lực tới trả lời ngươi đi. Quái vật trước ngực cái càng bắt đầu co vào, liền thua ở Alexander dưới một kích này đi. Phan Serty ở vẹt căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn cảm giác mình là bị một ngọn núi đụng, hoặc là nói hành tinh. Chi rắc trong nháy mắt tan biến tại vô hình, thân thể cứ như vậy vỡ nát, hà dám nước biển rốt cục dần dần lắng xuống, bên trong khổng lồ quái vật cao cao dơ lên hắn cái kìm ra sức gầm thét. Hắn tại Tuyên Dương của hắn thắng lợi. Thân thể đã hoàn toàn vận vèo cái nào đó nam nhân lúc này lặng lặng đổ vào hát ám bên trong biển sâu. Hắn đã chết rồi. Thật sự là nhỏ yếu. Cái đồ nhắm mắt lại. Bất quá, bởi gì ta? Người cái này hỗn đản thật đúng là có đủ không tầm thường đảo ngư nhân bên ngoài, nào đó đen kịp một màu bên trong biển sâu. Có cái nam nhân ngay tại lặng lặng chờ đợi đảo ngư nhân tình báo. Hắn đang chờ ước định cẩn thận hỗn loạn phát sinh, sau đó triển khai hắn hành động. Nhưng là, hắn chỗ chờ đợi lại một mực trầm chậm chạm chưa từng đến. Jon, đến cùng đang làm cái gì? Jon đang làm gì đấy? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Ron cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Một giây trước nàng rõ ràng đều còn tại hải sơn bên trong, nhưng là hiện tại lại xuất hiện tại một mảnh không người hoang nguyên phía trên đến cùng, xảy ra chuyện gì? Chương 429, một quyền. Chương 429, một quyền. Hải quân D1 căn cứ, bọn quái vật chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hải quân nguyên xoắn xẻn cổ cũ Đức Phật là cùng bợ gì tất đồng dạng ZAN hệ huyền thú loại trái ác quỷ năng lực giả. Tổ, tổ, no Phật, phó hắn cường đại năng phong xung năng lực. Lại thêm cái này nam nhân vốn là hạ kỳ bá vương người nam dữ. Song sát Hạ Kỷ quấn quanh ra chỉ phía dưới, hắn phát ra tới sóng xung kích đủ để tùy tiện xuyên thủng sơn mạch thổi bay thành trấn. Trạm mặt tới sóng xung kích ở trong chớp mắt liền phải đem bỡ gì tật quấn quanh ở mặt ngoài thân thể hỏa diễm đều cho toàn bộ thổi tắt. Thậm chí những này sóng xung kích đang không ngừng xuyên qua bỡ gì tật thân thể, ý đồ lách qua hắn cường đại mặt ngoài phòng ngự, đối với hắn trong cơ thể tạo thành phá hư. Nhưng là không có chút ý nghĩa nào, chính là bỡ gì tật thể nội cùng bên ngoài thân một dạng cứng hãn. Bất quá cứ như vậy để xẻn gỗ nguyên soái thật vật va chế cho thổi tắt không khỏi cùng quá Vũ Trang cùng Hạ Vương lan tràn mã ra. Quấn quanh ở cơ hồ đã có được thực thể hỏa diễm phía trên. Mầu hoàng kim hỏa diễm chi long tại thời khắc này biến thành đen nhánh bộ dáng, thậm chí còn quấn quanh lấy thô to tia chớp màu đen. Thoáng một cái chạm mặt tới sóng xung kích động đã đối bợ gì thật không được cái tác dụng gì. Hóa thân to lớn kim Phật xẻn gỗ cũ nguyên xoáy nhịn không được con người có co vào, ra hỏa này. Thật mạnh Haki, tiếp xuống liền nhìn ta a. Giày U Cựu cười ha ha, đã biến thành to lớn người thực vật hai cánh tay hắn đột nhiên vào lòng đất. Sau đó, bợ gì bay lượn mã tới trên mặt đất, đại lượng cây tối dây leo cuốn lượn đi lên kéo dài, giống như là xúc tu một dạng liền hướng phía bợ gì lôi cuốn mà đi. Lam Hải Quân đại tướng, giải ưu cự thực lực tuyệt đối là quá quan, hạn chế tạo ra tới cây cối có được không tầm thường nhận tính và cường độ, tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện tranh thoát. Nhưng là, tại chạm đến đen nhánh hỏa diễm chi long một cái mắt, những này vốn nên nên vô cùng bền bỉ cây cối dây leo trực tiếp hóa thành cho tàn. Bíp bíp. Đây chính là phòng cháy rừng a, chuyên môn dùng để đối kháng hỏa diễm. Giải ưu cự giật xong tay ôm đầu, xem ra phi thường sụp đổ tiêu to, loại này nhiệt độ cũng quá khoa đi, ta năng lực không phải bị hắn hoàn toàn khắt chế sao? Thật sự là, a kỳ lao đệ, hiện tại cũng không phải hữu dũ thời điểm nha. Trên bầu trời hào quang chói sáng tại hội tụ, kịch chậm rãi âm thanh xa so với hắn ngưng tụ tia sáng muốn tới đến trầm chạm. Tiếng nói của hắn vừa mới vang lên thời điểm, đầy trời điểm sáng đã trên bầu trời thành hình, sau đó tiếp theo một cái chốc mắt hóa thành từng đạo laze từ bốn phương tám hướng hướng phía bợ gì tật đập tới. Kịch liệt liên hoàn bạo tác trực tiếp đem bợ gì tật cho bao khỏa tại bên trong hắn lúc này thân thể khổng lồ căn bản là không có cách tránh né kì giư bạo phá. "Tốt a, làm tốt lắm, buộc sạc lý nổ tiền chân. Hiện tại còn xa xa không có kết thúc. ra đứng tại một khối to lớn đá vụn phía trên. Hắn thao đụng tử sắc ba động để tạm đá chờ hắn bay lên trời. Trợ tay cầm đao, lưỡi đao cất vào bên hông, tử sắc ba động cuốn quanh trên đó. Trọng lực đao, mãnh hổ. Mãnh hổ gào thét đồng dạng, tử sắc kiếm ba nháy mắt xé mở bạo tạc sương mù. Tại sương khói kia bên trong, cái nào đó to lớn quái vật khổng lồ nháy mắt sau đó liền muốn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá cũng chính là tại cái này trong điện quang hòa thạch, quái vật há miệng ra, nhiệt tức. Ngọn lửa nóng bỏng chi chủ cùng trọng ba va chạm, cùng một lần nữa bộc phát ra kịch đồng thời, khoé động mà lên phong cũng rốt khói kia hiện ra chân dung. Bỡ gì tất. Hắn lúc này quấn quanh ở trên thân ngọn lửa màu đen khôi giáp đã trở nên rách rách dưới dưới, xem ra tựa như là thân thể đều bị đánh không trọn vẹn đồng dạng. "Xách, từng cái thật đúng là lợi hạ nha." Bỡ gì Tất thật là có chút cảm thán nói, xem ra ta thực tế là đánh giá thấp trận chiến đấu này cường độ a. "Nha, dù nói thế nào chúng ta bên này cũng là ba tên đại tướng tăng thêm nguyên soái đại nhân tổ hợp nha." Tính nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cười tủm tìm nước nhìn Bỡ gì Tất, nếu như dễ như trở bàn tay liền bị ngươi chiếm thượng phòng, vậy chúng ta còn mặt mũi nào đâu? "Chính xác." Bỡ gì rất tán thành gật đầu. "Chư vị kia thiết quyền gặp bên ngoài." Hải quân chiến lược mạnh nhất nhóm cơ hồ đều đã đến đông đủ. Trên thế giới làm sao có thể có người tại đối mặt đối thủ như vậy thời điểm, còn có thể tùy ý nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là ta cũng không định ngay ở chỗ này kết thúc chuyện xưa của ta, cho nên ta bên này cũng phải toàn lực ứng phó. Bởi dị tập thân thể bắt đầu sổ độ, hỏa diễm ở trên người hắn lưu động, theo thân thể của hắn thu nhỏ mà đồng bộ thu nhỏ. Hắn biến thành cao lớn giữ tợn long nhân hình thái, ngọn lửa đen kịt quấn quanh ở hắn bên ngoài thần, liền là vào một đồng, đồng thời, điện cũng bắt đầu ở trên người hắn nhảy vọt, cơ hội nháy mắt, sáng lạn điện quang đã phóng trời. Bầu trời đều cho chiếu càng thêm sáng tỏ. A ga ga, cái này xem ra thật đúng là không tầm tương a. Ít lớn tiếng sợ hãi than phục, nhưng lại trong mắt của hắn lúc này lại không nhìn thấy bất luận cái gì tiêu dung, có, chỉ là tràn đầy cảnh giác cùng trịnh trọng. Nguyễn Soái xèn gỗ cũ cũng đồng dạng tao mày, hắn có thể cảm thụ được lúc này từ trên thân bở dị tật chuyển lại tới có thể xưng khí tức kinh khủng. Bở dị tật bẻ bẻ cổ, bộ dạng này không sai biệt lắm đã đầy đủ đi. Đặt câu hỏi, mong muốn đánh bại bốn cái thực lực cường Hãn gia hỏa, mình cần gì dạng thực lực? Là muốn có được so với bọn hắn bốn người cộng lại còn muốn cường hơn lực lượng sao? Không phải Xa sa không cần đến như vậy xa xỉ lực lượng. Khi chất lượng có khác nhau về sau, số lượng mong muốn đền bù liền có chút khó khăn. Mình bây giờ muốn làm, chính là lợi dụng ưu thế của mình bộ phận đến đem bọn hắn dần dần đánh. Như vậy, Bợ Tử tập trên thân điện quang đột nhiên thu liễm, Hạ Kỳ quan sát tiến hóa về sau, đối với lôi đỉnh thay đổi nhỏ thao tác cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, dòng điện thôi động có thể càng hiệu suất cao hơn phát huy tác dụng. Có đám mây xuất hiện tại Bợ Tử dưới chân, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biến thành một vệt ánh sáng, tới rồi. Sengoku cụ trưởng lớn hai mắt, Bợ Tử tất cơ hổ một nháy mắt liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Quá nhanh, tốc độ như vậy thực tế là quá kinh người, cho dù là hắn cũng có chút phản ứng không kịp. Cuồn cuộn sóng nhiệt chạm mặt tới, mẹ vợ Thiểm Điện thậm chí đã trực tiếp bổ nhào vào hắn trên mặt. Xen gỗ củ tiên sinh, thân thể đã bắt đầu hóa thành ánh sáng, nhưng là không kịp, nguyên tố hóa cũng cần thời gian, hắn muốn kịp phản ứng cũng cần thời gian. Chí ít trong nháy mắt này, bọn dì tất là cùng Xen gỗ củ một đối một. Chứa đựng ở thể nội lực lượng bắt đầu chuyển hóa, bọn nắm chặt quyền, liền từ trước lui trở đi, Dòng điện áo nghĩa vương giả ổn Chuyển hóa 1 3 năng lượng Nhưng mà một kích này có lẽ cũng đã đầy đủ. Thiếu phép lối. Tiểu Quỷ, Sengoku cũ giống giận. Hắn là từ mấy chục năm trước cùng nhau đi tới trên biển truyền kỳ, cái dạng gì địch nhân hắn không có được chứng kiến. To lớn bàn tay hướng thẳng đến bờ dị tất nhiên ép mà đến, cùng bạo sóng xung kích tại song sát hạ kỳ tăng phúc xuống tựa hồ không thể địch nổi. Nhưng là, cái này sóng xung kích cũng không phải là thực sự không thể địch nổi, đen nhanh cánh tay tại sóng xung kích bên trong xé mở một đạo vết nước. thế như trẻ che một dạng hướng phía lòng bàn tay của hắn đập tới. Sengoku cũ con người thích chặt, song sắc hạ kỳ lập tức cuốn lên bàn tay. Sau đó, so với mà nói lộ ra vô cùng tinh tế cánh tay cùng rộng lớn bàn tay đụng vào nhau. Phốp phốc, có chút thanh thúy tiếng vang. Sen Sengoku củ sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Dạng này không thể địch nổi lực lượng. Thậm chí chưa kịp hình thành cục diện giằng co, Hạ Kỷ liền đã gặp khó lấy tưởng tượng lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh tan. Sau đó, tiên tiên nắm đấm đâm vào mình bàn tay. Và a ha ha Hải Quân Nguyên Soái, giờ phút này tại kêu thảm. Chương 430, không thể địch nổi. Chương 430, không thể địch nổi. Bở gì tất nắm đấm đã thật sâu lâm vào kim Phật bàn tay khủng lồ. Tại Hạ Kỷ bị đánh tan về sau, Không có chút nào phòng ngự sèn gỗ củ bàn tay tại Hỏa Tan, đầu tiên là lảng ra, sau đó là huyết đục, về sau là xương cốt. Lại thêm bợ dị tật toàn lực ứng phó một quyền, sèn gô củ bản tay trực tiếp bị bợ dị tật đánh ra một cái cự đại lỗ thủng đến, thậm chí ổn nghỉ gã cổ dạ sken cường hãn ba động còn tại dọc theo sèn gô củ cánh tay đi lên lan tràn. Hỏa diễm tại thời khắc này hóa thành ba động, lần này, là lôi đỉnh, hỏa diễm cùng hạ kỳ hỗn hợp mà thành siêu cấp ba động. Kim phật cánh tay phải tại sinh ra vết nứt, máu tươi tại bên trong xuất hiện. Khe hở một đường lan tràn đến phải, kim A, sèn gỗ cụ kia thảm, thân thể khổng lồ đã giống như là con quay một dạng xoay tròn sau đó về sau bay ngược. Quá mạnh. Sờ cùng nghiêng đầu, to lớn kim Phật từ trước mắt của hắn bay lượn mà qua, trực tiếp tiến đụng vào hậu phương căn cứ trong đại lâu. Đây chính là Hải Quân Nguyên Soái a. Đúng vậy a, đây chính là Hải Quân Nguyên Soái a. Một chiêu liền trọng thương rồi sân rồi. Giản Vũ Cựu dịp lúc này hít sâu một hơi. Cái này cũng không buồn cười a. Vớ gì tất tiến sinh? Vớ gì tất không kịp truy kích, quang mang ở sau lưng của hắn tụ, cứ dẫn theo kiếm ánh sáng một kiếm hướng phía hắn sau lưng chặt đi qua. Nhưng mà, Bợ rỉ Tật nghe được phi thường rõ ràng. Vô luận là tương lai cũng tốt, vẫn là kịch dự chiêu âm thanh cũng tốt, những này tất cả động tính đều chạy không khỏi bờ rỉ Tật lốt hai. Tại kịch truy kiếm nháy mắt, Bợ rỉ Tật lại biến mất ngay tại chỗ, nương theo lấy bay lên đùi bẩm, Bợ rỉ Tật đã trong khoảnh khắc xuất hiện tại Già Vũ Cựu Diệp trước mặt. Loại tốc độ này xác định không phải gian lận sao? Già Vũ Cựu Diệp kinh hoàng kêu to, nhưng là song quyền của hắn cũng không có quên nắm chặt, cuốn lên kỳ về sau, giống như là hai thanh trọng truy một dạng hướng phía Bợ rỉ Nhưng mà Bợ rỉ nghe được rất rõ ràng. Hắn chỉ là tại giơ vũ khí giật công kích đến nháy mắt có chút nghi ngờ, liền đã hoàn mỹ tránh đi đại tướng một kích. Năng lực phản ứng của hắn cũng tương tự đã đến kinh thế hải tục tiêu chuẩn. Thật sự là thất thố. Có chút thư trạng thế mà liền dẫn đến cục diện như vậy. Phuỷ dị toạ dạ cũng đang lớn tiếng ảo náo, trong tay hắn trượng dao huy động, địa mục du. Bờ dị tất dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ nát vết lớn, thân thể của hắn cũng biến thành dị thường nặng nghề bắt đầu rơi xuống dưới. Phuỷ dị toạ ra hỏa này tại thao túng trọng lực. Tốt lắm, cứ như vậy khống chế lại hắn cả đời. Ít lại lần nữa tại sao lưng bờ dị tật ngưng tụ thân thể, hắn là ánh sáng. Loại trình độ này trọng lực còn không cách nào làm cho hắn cũng theo đó mà mẹo, tốc độ ánh sáng đá. Đồng thời, giải u cự diện cũng tại kêu to, cho ta thành thật một chút đi. Mặt đất vết nước bên trong, vô số là nhánh cây dây leo đột nhiên bạo khởi, trực tiếp đã đem bờ rỉ tật bao khỏa tại bên trong ở giữa. Không xong, lung lay sắp đổ tử hình trên này, ạ sợ nhịn không được kinh hồ. Vừa rồi cũng còn đại chiếm thượng phong bờ rỉ tật, một cái nháy mắt về sau lại đã rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng là, sau một khắc, hỏa diễm cùng lôi đình đồng thời bộc phát, vô luận là kịch hay là lại, lại hoặc là dây leo Phụ dị tỏ dạ đều đã trong nháy mắt bị tác động đến đi vào. To lớn hỏa trụ tại trong cùng phong trở nên vèo vèo, vô cùng lóa mắt lôi quang tựa như trường lòng tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Hào quang chói sáng nháy mắt từ trong ngọn lửa xông ra, sau đó ở trên không lưng tụ ra kỳ dị bộ dáng, a kém chút coi là muốn bị hòa tan. Cái này khủng bố nhiệt độ cao thật đúng là có đủ dọa người a. Ít về sau là phụ gì tỏ dạ, hỏa diễm chi trụ phá vỡ một cái người, thân ảnh màu tím bắn ra, bất quá có thể tiêu xái sử dụng nguyên tố hóa sân khác biệt, phụ dị tỏ dạ trên thân còn quấn quanh lấy hỏa diễm có tốt hắn có được thao túng trọng lực năng lực, từ sắc vầng sáng dập dờn ở giữa, ở trên người hắn lan tràn hỏa diễm đều đã bị đẩy lùi ra ngoài. Hỏa diễm dần dần tiêu tán, có thể sương dọa người nhiệt độ cao rốt cục chậm rãi tản đi, lộ ra trung ương bợ dị tật bộ dáng, cuốn quanh ở trên thân ngọn lửa màu đen khôi giáp đã theo vừa rồi hỏa diễm bộc phát mà biến mất không thấy gì nữa, tàn gia nồng đậm nhiệt khí trên thân chỉ có điện quang còn lại tỏa ra. Dưới chân của hắn đã là một cái cự đại lỗ thủng, mặt đất đều bị hỏa tan sau đó hơi, sinh sinh bị ngọn lửa đốt ra một cái hố sâu tới. Phía trước hắn Bán hỏa tan trạng thái trên mặt đất, một gốc cây giống đột nhiên sinh trường, sau đó cây này mầm trưởng thành ra dị hữu cự bộ dáng. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Dị hữu cự dị sát mồ hôi trán, nhịn không được nói, còn tưởng rằng muốn biến thành củi lửa. Hắn dừng một chút, sau đó dắt cuốn họng hô, "Không được à, cả đời lão ca, phụ xá lý nô lão ca, năng lực của người này quá khắc chế ta, căn bản không có cách nào cùng hắn chiến đấu." Hắn là ăn lọ gì à, hệ mọ gì mọ gì no mi người thực vật, thực vật cũng không liền sợ lửa sao? Bở gì đây là uy lực cường người hỏa diễm. Mặc dù đã sớm nghe nói qua bợ gì tật tiên sinh cường đại, nhưng là thực sự kiến thức về sau vẫn là không nhịn được cảm thán, chỉ sợ đây mới thực sự là thế giới mạnh nhất đi. Phu rỉ tỏ ra than thở, chính nghĩa của hắn áo khoác đã không biết bay tới nơi đâu, trên thân tử sắc kimono cũng đã trở nên rách rách dưới dưới, nhưng là không có cách, hiện tại cũng chỉ có kiên trì bên trên đúng hay không. Đúng vậy à, hiện tại nhưng không có lựa chọn thứ hai nha. Ít vô tay phát ra tiếng, trên bầu trời lại có đại lượng trùng sáng tại nung tụ. Như vậy, liền để cho ta tới cải biến một chút chiến trường đi. Dại tay lại lần nữa đập xuống đất. Sau đó, trong quần khách Vô số thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem phim chính quảng trường đều biến thành rừng rậm nguyên thủy đây cũng là thức tỉnh đi. Vô số cây cối dây leo hướng phía bờ gì tật của tới. Bỡ gì tật lại chỉ là bắt đầu phun lửa. Hỏa diễm lại lần nữa cuốn quanh ở trên người hắn, lại lần nữa để hắn mặc vào hỏa diễm giáp trụ. Sau đó, cây cối cùng dây leo nhóm liền cũng đã bắt đầu thiêu đốt hầu như không còn. Liên tử ngươi bắt đầu đi. Bỡ gì tật hướng phía trước bắn ra, hắn trực tiếp đụng xuyên rừng rậm, Mục tiêu là giờ Vũ Cũng không nên quên ta nha. Nương theo lấy thanh âm thản nhiên, trên bầu trời vô số chùm sáng rơi xuống đất. Bỡ gì tật bắt đầu trốn tránh. Chúng sáng rơi xuống tốc độ nhanh như người, nhưng là không quan hệ, chỉ cần có thể đoán trước tương lai, cái này cũng căn bản không tính là cái gì. Bởi gì tập thân thể khổng lồ giống như là con rùa một dạng tại quang mang mưa to bên trong xuyên qua, dễ như trở bàn tay tránh đi kỳ tử công kích. Thực tế bởi vì hình thể vấn đề không cách nào tránh đẽ, trên thân nhảy vọt mà lên điện quang cũng đã trực tiếp đem quang mang dẫn bảo. Mãnh hổ, Từ sát kiếm ba đồng dạng ngang qua rừng rậm chạm mà tới. Bởi gì tập nháy mắt bước ra lui lại, tránh đi trọng lực kích đồng thời thân thể nhấc chuyện, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã trực tiếp bổ nhào vào phụ gì tỏ dạ trước người. Thế mà để mắt tới lão phu sao? Phuỷ dị tỏ ra cầm đao, trọng lực quấn quanh ở trên thân đao, hắn chỉ là một cái chém ngang. Bở dị tật có một loại chặt tới cũng không phải là lưỡi đao, mà là một ngọn núi một dạng cảm giác. Nhưng là, quá chậm. Bở dị tật đã có được thế giới mạnh nhất phản xạ thần kinh, tại tăng thêm đoán được tương lai, hắn căn bản không cần phản ứng chút nào cùng suy nghĩ thời gian, thậm chí tại Phuỷ dị tỏ ra vung đao đồng thời, hắn đã một cái chết xạ tránh đi một cách này. Từ sắc kiếm ba quét ngang toàn trường. Bở dị tật lấn đến gần, Phuỷ dị tỏ ra đã tới không kịp thu đao. "Đều nói, không muốn không nhìn ta a." Lại lần nữa tại sau lưng Bở dị tật ngưng tụ thân thể, Hắn giơ kiếm ánh sáng chặt đi qua. Dù cho Bở Dĩ tốc độ lại nhanh, thời gian lâu như vậy cũng đầy đủ kỳ dự kiến phản ứng. Nhưng là, Bở Dĩ bất khẽ miệng lại câu lên: Dòng điện thôi động áo nghĩa vương giả cả dạ cỡ sạ ga đồ dạ sải kèn." Bở Dĩ toàn thân thể kịch chấn. Sau đó, lấy thân thể của hắn làm tâm điểm, 360 độ hình tròn sóng xung kích bắt đầu khuy tán. Hỏa diễm, lôi đỉnh, Haki, toàn bộ chuyển hóa thành ba đạo. Kinh người xung kích nháy mắt liền cùng phụ Dĩ tỏ ra hai người thôn trong đó. Chương 431: Giải ủ pháp thức lễ. Chương 431: Giải ủ kỵ pháp thức lễ cạ dạ cỡ sạ gạ độ dạ second, có thể phát xạ 360 độ sóng xung kích, có thể không có thể thủ chiêu thức. Một chiêu này tại ngư nhân các bên trong cũng không phải là cái gì cường lực sát chiêu, thậm chí ngay cả áo nghĩa cũng không bằng. Nhưng là nếu có dòng điện thôi động giá trị, tại tăng thêm bở rỉ tật cường hãn song sát hạ kỳ, lại thêm hỏa diễm hóa thành ba động, cuối cùng, bở rỉ tật đem vừa rồi đánh bay sẹn gỗ củ về sau còn lại hơn phân nửa năng lượng chuyển hóa một nửa. Tăng thêm những này, cho dù là một chiêu này uy lực cũng không như thế nào kinh người chiêu thức, tại thời khắc này cũng hóa thành không thể địch nổi hủy diệt chi chiêu. Ít công gì tỏ dạ hai người gần như đồng thời bị cuốn vào Cường Hãn sóng xung kích trực tiếp đem hai người thổi bay ra ngoài. Cho dù bọn họ đã ra sức tại sử dụng hạ kỳ phong ngự, nhưng là Cường Hãn mà vô cùng bất nhập sóng xung kích như cũ tại không ngừng xuyên qua thân thể của bọn hắn, cho bọn hắn từ mặt ngoài thân thể đến sâu trong thân thể toàn phương vị tổn thương. Loại tình huống này kỳ dư nhiên cũng không dám nguyên tố hóa, tại ẩn chứa hạ kỳ sóng xung kích bên trong nguyên tố hóa quả thực là môn chết, hắn chỉ có thể đối cứng. Máu tươi trong khoảnh khắc liền đã từ hai vị đại tướng miệng bên trong phun ra ngoài. Mặc dù Lãng không ít lực lượng, mặc dù cũng không có tạo thành cớ nào thương tổn cử lớn, nhưng là chiến lược mục đích đã đã tới. Bỡ gì ta xoay người một cái, Sau đó bay về phía trước cướp đang bị sóng xung kích thổi đến về sau bay ngược kỳ dị chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bợ gì tất thế mà đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Không được, đã tới không kịp nguyên tố hóa tranh lệch. Tốc độ ánh sáng đá. Kỹ phản ứng cũng không chậm, thân thể ra sức xoay chuyển, toàn lực ứng phó tốc độ ánh sáng đá trực tiếp đá hướng bợ gì tật cổ. Nhưng là bờ gì tật còn muốn càng nhanh. Hắn trực tiếp đưa tay bắt lấy cái đùi, chỉ là tùy ý một cách ra, uy lực 10 phần tốc độ ánh sáng đá căn bản là không đụng tới hắn. Kết thúc. Bợ gì tật nghe cười cười. Cái con ngươi thích chặt. Cuối cùng còn lại 1 3 năng lượng tụ tập ở hức quyển. Dòng điện thôi động áo nghĩa vương giả ổn nhị gã lỗ giả Siken. Ít đã không chỗ có thể trốn, chân của hắn bị Bỡ Tử tật bắt lấy, hắn có thể làm, chỉ là ra sức phóng thích laser. Sau đó, Bỡ Tử tức nắm đấm lệnh xuống tới. Vậy anh! Toàn bộ zên một căn cứ đều đang run rẩy. Thù to khe hở lan tràn khắp nơi lái đi đại địa tại vỡ vụt, nước biển đang kích động. Lung ngay sắp đổ tử hình trên này, hiệu sờ nhịn không được thấp giọng kinh hồ, cái này là cái gì à? Cả tòa dê một căn cứ đều tại vỡ vụt, lấy Bỡ Tử tật làm điểm xuất phát, từng đạo sâu không thấy đáy hồng câu đã triệt để đem tòa hòn đảo này cho ngăn cách ra từng mảnh từng mảnh khu vực nước biển mãnh liệt rót vào khe hở bên trong. Không thể nào. Đứng tại trên một cây đại thụ, Giả ủ Cựu Diệt Vạn Nan nuốt ngụm nước bọn, bổ khắc Sà Lino Loka. Lần này thật đúng là không tốt lắm. Phù gì to ra ngừng lại rút lui thân thể, thậm chí căn bản không kịp lao đi khỏe miệng máu tươi, hắn cắn chặt hàm răng, đây chính là để chính phủ đem không thể say giấc vợ gì tật thực lực sao? Quả nhiên để người chỉ có thể sinh lòng sợ hãi thần phục. Cho dù là tâm trí kiên định như phù gì thị tỏ ra lúc này cũng không khỏi đến sinh lòng dao động. Thực lực chênh lệch thực sự chính là như thế to lớn sao? Bọn hắn hao hết toàn lực, thậm chí đều khó mà ngăn cản cái này nam nhân nghiêm túc tam quyền lực cướp. Trong xương khói, Bợ Tử bật bay lên, vê phân khí giật đại khái rơi vào vực sâu bên trong, lúc này đã bị nước biển trô cản qua đi. Hắn nhìn về phía đứng sóng vai phủ gì tỏ ra cùng dựụ cựu Jack, tiếp xuống liền chỉ còn lại hai người các ngươi. Mặc dù bây giờ chứa được năng lượng sử dụng hết, nhưng là mong muốn đánh bại hai gia hỏa này, cũng không phải là làm không được. Dù cho không sử dụng dự trữ năng lượng, đơn thuần cơ sở tố chất bên trên cũng là tồn tại chiến lệnh. Kém như vậy cách đã đầy đủ Bợ Tử tận lợi dụng bọn hắn lực cơ động bên trên thế yếu, đem hai cái này đại tướng từng cái đánh tan bất quá cũng chính là ở thời điểm này. Nhân vua. Già U Cựu Dịch đột nhiên giơ lên song tay kêu to, "Hiện tại đích thật là ngươi tương đối mạnh a, bở gì tật lao đại? Hắn thế mà đầu hàng rồi. Bở gì tật nhũ mày?" Uy, "Ạ dạ mạ Kỳ lao huynh." Đang hổ nhất mặt một bức, "Ngươi biết ngươi bây giờ tại nói cái gì sao?" "Nha, ta đương nhiên cũng muốn cùng địch nhân cường đại phân chiến đến cùng a." Già U Cựu Dịch bất đắc dĩ nhún vai, giơ cao song tay không có buông xuống, hắn bất đắc dĩ nói, "Nhưng là quá mạnh nha, vị này bở gì tiên sinh thực tế là quá mạnh a." Bốn người tới vây công hắn, ngược lại là bị đánh bại hai cái. Hiện tại chỉ bằng hai chúng ta đi lên cũng chỉ là không công chịu chết, không có phần thắng." Hắn dứt khoát nhìn xem vợ gì tật lớn tiếng hô, vợ gì tật lão đại, những cái kia hải tặc ngươi tùy tiện mang đi đi, tóm lại hôm nay chúng ta liền đến nơi này mới thôi, có được hay không?" Vợ gì tật khỏe miệng câu lên, "Cho nên nói, gia hỏa này thật là thú vị a." Hải quân đại tướng lựa chọn cúi đầu, "Đây thật là chưa hề tưởng tượng qua tình thế." Vợ gì tật khẽ cười một tiếng, "Như vậy, giống như ngươi mong muốn đi." Hắn đã tựa như tia chớp, hướng phía Tử Hình Đài phương hướng bay đi. "Xin lỗi, a dạ quyết định của ngươi ta không cách nào gật bừa." gì tỏ ra hít sâu một hơi, dù cho chỉ còn lại một mình hắn, hắn cũng phải cùng địch nhân chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Bất quá cũng chính là lúc này, giải Vũ Cựu giật đũa lại hắn bà vai, ngăn cản hắn hành động, cái này nam nhân nói như vậy, cùng nó làm vô vị chống cự, còn không bằng trước ngẫm lại làm sao cứu trợ ở trên đảo các chiến sĩ đi. gì tỏ ra nào nao. Toàn này căn cứ trước đó thế nhưng là tập hợp đại lượng hải quân binh sĩ, thế nhưng là đều tại bờ dị tất hạ kỳ bá vương xung kích bên trong toàn bộ đã bất tỉnh. Bây giờ tại kinh lịch một vòng này ác chiến về sau, còn sống sót lại có mấy người đâu. Fujii tỏ ra mau đem hạ kỳ quan sát phóng thích ra ngoài. Với lại, giải u cự dị thích giọng, nếu như không mau đem bộ xạ lino lao cave lên, hắn thực sự hội chết đuối. Fuji tỏ dạ trầm mặc. Chính là cái này hai ba câu nói cùng phu, vợ gì Tất đã đi tới tử hình bên bản, phóng xuất ra diễm mây đem toàn bộ tử hình đài đều có lại, mang theo phía trên băng hải tặc ở bà một đoàn người bay đến trên bầu trời. Như vậy, ngồi vững, Vợ gì Tất dùng đám mây đem A Sở cùng hắn đám tiểu đồng bạn cố định lại, sau đó thiểm điện nhảy vọt ở giữa, hắn đã bay lượn mà ra. một đám người đương nhiên cũng là bị đám mây kéo lấy, đi theo Bở Dĩ Tất đồng bộ bay về phía trước chỉ. Cái này, liền kết thúc rồi à. Sở Cồn còn có chút khó có thể tin, hắn ngơ ngác nói, "Ừm, kết thúc." Cùng cái kia căn cứ hải quân kéo dài khoảng cách về sau, vợ gì Tất cũng rơi xuống tử hình trên đài, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, duỗi lưng một cái khoan thai nói, "Tiếp xuống các ngươi liền có thể cứ việc tiếp tục mạo hiểm." Ngắn ngồi trầm mặc về sau, nên đón vợ gì Tất chính là từng đôi trong sự kích động mang theo kính nể con mắt. Thật sự là quá lợi hại, Bở gì Tất tiên sinh. Cựu Sở kích động tiêu to, đây chính là hải quân bản bộ đại tướng cùng nguyên Lại có thể lấy dạng này ưu thế chiến thắng, thực tế là quá mạnh. Không sai. Sở Cồn cũng liền gật đầu liên tục. Dù cho cái kia dâu trắng trở lại đỉnh phòng, cho dù là vua hải tặc phục sinh, cũng tuyệt không có khả năng có được Bỡ gì tật tiên sinh lấy lực lượng như vậy đi. Bỡ gì tật tiên sinh, kỳ thật ngươi mới là trên thế giới này mạnh nhất nam nhân đi. Cùng Nhật Hải tặc mê như thế tiêu to. Mạnh nhất. Á sở trong mắt bắt đầu có hỏa diễm thiêu đốt, trước mắt hắn nhìn xem bờ gì tật. Bỡ gì tật sao nam nhân kia còn muốn mạnh hơn sao? Tóm lại, chuyện này là đã qua một đoạn thời gian. Chương 432, cầu nguyện. Chương 432, cầu nguyện. gì mang theo Á sở cùng hắn đám tiểu đồng bạn tại thế giới mới một vị trí, tiếp xuống hắn muốn đi tìm cái hồn Sau đó đem A Sơ cùng đồng bọn của hắn nhóm phóng tới nơi đó. A Sơ nói đã từ đảo ngư nhân xuất phát, lần nữa trở về một chuyến liền có vẻ hơi không đúng lúc. Hắn tỉnh cầu bợ gì tất đem bọn hắn đưa đến phụ cận một hòn đảo bên trên, sau đó tiếp xuống bọn hắn sẽ tự mình một lần nữa tìm một chiếc thuyền, tiếp tục bọn hắn hành trình. Chuyến đơn giản như vậy, bợ gì tất đương nhiên không có cự tuyệt tất yếu. Bọn hắn bên này thẳng hướng phía tòa tiếp theo hòn đảo lao vụ thời điểm, đã bị đánh nát dê một căn cứ bên này. Ui ui, ui, cụ tiên sinh chắc là không có chuyện gì đâu. Dạ Vũ Cựu Dạ nhìn xem nằm trên mặt đất, trên thân đã cuốn một tầng lít nhá lít nhít băng vải nguyên xoé xẹn gồ cũ nịn không được lo lắng đạo. Thực tế là vị này Nguyên Soái tiên sinh lúc này sắc mặt có chút quá khó nhìn, đỏ bên trong mang bạch. Bất quá đây cũng không phải bởi vì hắn thụ thương rất nặng, mặc dù thật sự là hắn thương thế nghiêm trọng, bên phải thân thể đều cơ hồ bị lúc kia bở dị tật chỗ phong thích sóng xung kích động cho chấn vỡ ra. Bất quá tốt xấu là trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả, tại trải qua một khẩn cấp trị liệu về sau, hiện tại đã không có trở ngại, hắn sợ gì thần sắc khó coi như vậy Nguyên Nhân chỉ có một cái Ta ngược lại là cảm thấy tiếp xuống có thể sẽ có việc chính là người à, A Dạ Ma Kỳ lão huynh. Ngồi ở một bên phụ gì tỏ dạ có chút bất đắc gì nói, không có chú ý tới Nguyên Soái đại nhân nhìn về phía ánh mắt của người đều giống như muốn giết người một dạng sao. A Dạ Ma Kỳ, ngươi tiểu tử có thể hay không cho lão tử giải thích một chút, cái gì gọi là đồ hàng? Sen Vũ cũng một đôi bình thường xem ra phi thường ôn hòa đôi mắt lúc này lại giống như là chim ưng một dạng sắc bén, nhìn chằm chọc vào dự Vũ cự diện. Ngươi cái này cái đồ hôn đản đến cùng đang làm cái gì trò chơi? Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận tình thế. Thân là Hải quân bản bộ đại tướng, lại hướng chính nghĩa địch nhân nói ra đầu hàng dạng này thử ngữ, cái này tại từ giờ phút này hướng phía trước đến ngược 800 năm ở giữa đều là chưa hề từng có tình huống. Trước đó vị nào hải quân đại tướng không phải tranh tranh thiết quốc, vô luận đối mặt địch nhân cường đại giường nào, vô luận tao ngộ lấy gian nan giường nào cục diện, đều luôn luôn bảo lưu lấy chống lại dục khí, đều luôn luôn nguyện ý chiến đấu đến cùng. Làm sao đến cái này hốn loạn nơi này, hắn liền có thể lấy thân phận như vậy nói ra như vậy. Sen gỗ cũ coi là dự vũ diện vừa này tốt xấu hồi hổ một chút, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, cái này nam nhân thế mà một bộ vẻ mặt không sao cả. Rong dần nói, "Loại chuyện này ta cũng rất bất đắc gì à, Sễn Gỗ cụ tiên sinh, trước đó tình trạng ngươi cũng không phải không biết. Đã bị Sễn Gỗ cụ cho rằng là Hải quân sĩ nhục giựu cũ diện mà gật gu đắc ý nói như vậy, ngươi cùng bổ khắc Xa Lỵ Lao ca đều bản thân bị trọng thương đổ xuống, ta cùng cả đời lão ca cũng không có cách nào chiến thắng bọn gì tật tên kia nha. Dù cho tiếp tục chiến đấu xuống dưới chờ đợi chúng ta cũng bất quá là kết cục bi thảm, cho nên ta cảm thấy vậy còn không như sớm một chút kết thúc tốt. Giá hỏa này trận trận có từ dáng vẻ để Sễn Gỗ không ngừng trán." Cái này tình huống trước chính xác rất nguy cấp, cho dù là Sễn gỗ Cụ mình cũng không thể không thừa nhận, Bờ rỉ tận tiên kia thực lực đã hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Sễn gỗ Cụ thậm chí cảm thấy đến dù cho đem gặp cùng kéo qua, để Hải quân bản bộ tất cả sức chiến đấu cao nhất nhóm tề tụ một đường, có lẽ cũng y nguyên không cách nào cầm xuống Bờ gì tận tiên kia. Nhưng là đây cũng không phải là lựa chọn đầu hàng lý do a Sễn gỗ Cụ trong lòng kỳ thật cảm thấy tại loại này tình huống dưới lựa chọn cùng Bờ rỉ tất ở giữa thỏa hiệp với nhau cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình, nhưng lại giữ cái này hỗn lại vẫn cứ nói đầu hàng. Chuyện này nếu như truyền đi, Hải quân còn mặt mũi nào đứng ở thế giới này? Tóm lại ngươi cái này hỗn đàn, chuẩn bị cho lão tử hào hào viết kiểm điểm đi." Sengoku cũ nộ về sau nhưng lại cũng không có lại nói cái gì. Dù sao lý trí đi lên nói, giải hữu cự dịch cái này hỗn đản sợ tác sở vi mặc dù mất mặt, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói cũng là chính xác phán đoán đang chỉ hoàn đi xuống, buộc hạ Lino sẽ chết, càng nhiều hải quân binh sĩ cũng sẽ chết. Sengoku cũ thở dài, cơ hội toàn lực ứng phó lại bị đánh thành dạng này, chính phủ bên kia sẽ có phản ứng như thế nào đâu? Thật sự là không dám tưởng tượng á loại thời điểm này cũng chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện rằng bọn hắn bên kia hành động hết thảy thuận lợi. Nhưng là Nếu như không có đâu, nếu như John bọn hắn cũng thất bại đây. Cảnh hoàng tàn khắp nơi dê một trong căn cứ, toàn thân quấn đầy băng vải sền gỗ cũ Nguyên Soái ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn cảm nhận được một luồng phong, một cỗ để hắn cảm giác hẳn khí này sinh phong. Mã Jihe Voice, Patcaso, quyền lực ở giữa. Năm cái lao đầu tự mắt lớn trừng mắt nhỏ, Rộng lớn sáng tỏ trong phòng, Ngũ Lao tinh nhóm không nói một lời. Dê một căn cứ chuyện xảy ra đã chi tiết báo cáo tới. Nguyên bản lòng tin tràn đầy bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể đủ giữ im Sau một hồi lâu, tóc vàng Ngũ Lao tinh mới có chút đắng chát mở miệng, hiện tại thậm chí đã không có trách cứ Hải quân lý do đi. Đúng vậy à, bây giờ còn có thể trách cứ Hải quân cái gì đâu. Đối thủ thế nhưng là đồng thời đối mặt Hải quân bản bộ Tam đại tướng tăng thêm Hải quân Nguyên soái cũng y nguyên có thể hoàn toàn chiếm thượng phong, thậm chí có thể tại trong thời gian thật ngắn liền để trong đó hai người mất đi năng lực chiến đấu quái vật ta. Hàng thật giá thật thế giới mạnh nhất nam nhân. Lấy đối thủ như vậy là địch, cho dù là thất bại cũng chỉ sẽ để cho người cảm thấy đương nhiên a. Xem ra sau này đã không cần lại chủ tính nhằm vào bờ giật tên kia hành động. Bạch Bao ôm kiếm lao tinh cũng sắc mặt nặng nghề. Có thể đánh bại nam nhân kia chỉ có vị đại nhân kia, cái khác bất kỳ cử động nào cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng là Ngũ Lao tinh nhóm cũng chỉ có thừa nhận thực tế như vậy. Bởi gì tận tên kia đích thật là chính phủ thế giới thành lập tới nay mạnh nhất đối thủ. Mong muốn đánh bại hắn, chỉ có ỷ lại vị đại nhân kia lực lượng. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện Ron bọn hắn thắng lợi đi. Ngũ Lao tinh nhóm cùng Sễn gỗ Cú Nguyên Soái nói ra lời giống vậy, mà lúc này, bọn hắn ký thác kỳ vọng giòn bên này. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tên là giòn nữ nhân ở ra sức dễ dụ ấy nhưng lại trói buộc ở trên người nàng tầng tầng xiển xích kiên cố vô cùng, cho dù là nàng dạng này cường giả cũng căn bản không cách nào tránh thoát, đây là đương nhiên, đảo ngư nhân cũng không chiếu thiếu Hải Lâu Thạch, Hải Lâu Thạch chế tạo công cùng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mặc dù mỏ mũ xẻn trung tướng không phải năng lực giả, nhưng là Hải Lâu Thạch kiên cố đặc tính cũng làm cho nàng chỉ có thể không thể làm gì. Nàng có thể làm cũng liền chỉ là bất lực phát ra thuộc về kẻ bại không cam lòng gạt ghét. Thậm chí căn bản là không có cách lý giải chuyện gì xảy ra, nàng chỉ nhớ rõ, tại cái kia tên là ự thiếu nữ hé miệng mắt, các nàng liền đã tiến vào hoàn toàn hư ảo không gian bên trong lại trở lại thế giới hiện thực thời điểm liền đã bị khóa ở nhà giam bên trong. Loại chuyện này ai sẽ nói cho ngươi a?" Tệ Dỗ Dỗ cười híp mắt nói, "Ngươi ta năng lực thật đúng là cường đại a, bất kỳ cái gì lần thứ nhất cùng nàng chiến đấu ra hỏa chỉ sợ đều sẽ sủi sèo. Hiện tại thế nhưng là ta tại khảo vấn ngươi a, Ngư Nhân tiểu thư." "Hừ." Mobiusen trung tướng chỉ là dùng hư lạnh trả lời hắn. "Dạng này a?" Tệ Dỗ Dỗ cũng không thèm để ý, "Không sao, chờ tên kia trở về, ngươi tất cả bí mật đều là không cách nào ẩn giấu." Mobiusen trung tướng trong lòng run lên. "Cái này thật đúng là phiền phức đại a." Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, Sengoku cụ tiên sinh bọn hắn đánh bại bờ gì tật tên kia đi, chương 433, khảo vấn. Chương 433, khảo vấn. Như vậy, ta liền đưa các người đến nơi đây mới thôi rồi. Thế giới mới tòa nào đó hòn đảo bên bờ biển, bờ gì tật đem hạ sợ một nhóm người bỏ vào bờ biển, sau đó nói như vậy. Trên thân gông cùm cũng sớm đã giúp bọn hắn giải trừ, đây cũng không phải khó khăn gì sự tình. Không phải Hải Lâu Thạch trực tiếp hạ kỳ bộc nát, là Hải Lâu Thạch bờ gì tật lợi dụng lúc này hắn hỏa có thể tụ hình thể đặc điểm này, trực tiếp thẩm thấu tiến khóa, sau đó ngưng tụ hình thể Xinh xinh rèn đúc ra một thanh lâm thời hỏa diễm chĩa khóa đến, làm Sơn Niếm thử liền vì ạ sợ giải khai sự xích. Đã đầy đủ. A Sơ mang trên mặt nụ cười sáng lạ, chúng ta hội từ nơi này lại xuất phát, chính thức bắt đầu chúng ta thế giới mới mạo hiểm. Cần ta chi viện một điểm tài chính sao? Vợ gì Tất cười nói, dù sao các ngươi hiện tại thậm chí ngay cả thuyền đều không có đi. Không cần đến. Tại đồng bạn ánh mắt mong đợi bên trong, A Sơ lắc đầu, hắn cười hắc hắc, chúng ta thế nhưng là hải tặc. Hải tặc liền nên làm điểm hải tặc nên làm sự tình. Ồ. Vợ gì Tất mày, Mặc dù không có ý tứ đi đoạt các cư dân tiền, nhưng là nếu như gặp phải cái gì làm người ta ghét hại ta huống đản, vậy ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. A Sở đưa tay lau lau cho mũi, cười xấu xa nói: "Bợ gì tất lúc này mới nhớ tới, tiểu tử này từ nhỏ đã không phải cái gì an phận. Lúc còn rất nhỏ liền cùng xạ Bộ cùng một chỗ vì tích lũy đủ ra viện tiền đi tìm Hải Tặc nhóm trên phước. Vậy cứ như vậy đi." Bợ gì tất gật gật đầu, ta không sai biệt lắm cũng nên rời đi, đảo ngư nhân có lẽ còn có chuyện cần ta đi xử lý. Ừm, đã phi thường cảm tạ Bợ gì tốt. A Sở trên mặt bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn hướng phía bờ gì Tật trịnh trọng cúi đầu, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta khẳng định đã xong đời, còn có. Hắn ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đều là trịnh trọng, cảm tạ ngươi để chúng ta nhìn thấy thế giới đỉnh phong chiến đấu. A Sở cảm thấy mình chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên tại tử hình trên đại thời điểm nhìn thấy kia một trận chiến đấu. Đại tướng, Nguyễn Soái, cùng Bở gì tốt. mỗi người đều là hắn khó mà với tới cường đại, mỗi một cái đều là hắn khó có thể tưởng tượng quái vận, nhất là Bở Dĩ Tật. Trước đó mặc dù đã biết Bở Dĩ Tật rất lợi hại, nhưng lại cũng không có nghĩ qua giá hỏa này thế mà cường đại như vậy. Quái vật đều đã không cách nào hình dung hắn. Mạnh nhất. A Sở cảm thấy chỉ có thể dùng dạng này từ ngữ để hình dung hắn. Dạng này à? Vợ gì Tử gật gật đầu. Chờ xem vợ gì Tử. A Sở ưỡn thẳng lưng, hắn nhếch miệng cười nói, ta sẽ trở nên rất mạnh, giống như ngươi cường đại, sau đó siêu việt ngươi. Làm được, liền cứ việc tới thử xem thử đi. Vợ gì Tử cười ha ha một tiếng, sau đó bay lên, như vậy, chư vị có duyên gặp lại. Hắn hóa thành lưu tinh vọt lên bầu trời. A nhìn chằm hắn rời đi cái bóng. A Sở, ngươi sẽ không thực sự nghĩ đến có một ngày muốn siêu việt Bỡ Tử tiên sinh a? Sau lưng của hắn, Sơ cùng nhỏ giọng hỏi. "Ạ Sở trơ mặt một chút, sau đó hắn quay đầu, đồng bạn nhìn xem khỏe miệng của hắn đã cao cao dơ lên, trên dưới bờ môi tách ra, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, kia là đương nhiên a." Hắn cao giọng cười to. "Cựu Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là, đây cũng không phải là một cái đơn giản mục tiêu nha. Tóm lại, đi thử làm một chút xem đi." Các thiếu niên luôn luôn vui mừng nên đón viêu chiến, bọn hắn luôn luôn nguyện ý hướng phía đủ loại gian nan mục tiêu khởi xướng tiêu chiến. "Tốt, trước đi làm con đi." "Nha." Cứ như vậy, băng hải tặc ở ba mới mạo hiểm như vậy bắt đầu. Một khác Bợ rỉ tất cùng hạ sợ một đoàn người sau khi tách ra liền bắt đầu tốc độ cao nhất trở về đảo ngư nhân. Ngắn ngủi dừng lại tòa hòn đảo này, lúc đầu khoảng cách đảo ngư nhân cũng không coi là nhiều xa, cũng chính là mấy chục phút, bợ rỉ tất liền đã trở lại đảo ngư nhân. Hắn lập tức đi ở trên đảo nhà giam. Trở về thật là nhanh a. Dẫn đường tiến về giam giữ đám kia kỳ quái ngư nhân nhóm nhà giam tệ rộ rộ nhìn xem hắn cơ hồ không nhốn bụi trần bộ dáng thật là có chút nạc nhiên. chẳng lẽ nói hải quân bên kia thật chỉ là đơn thuần tự hình hỏa quyền một nhóm người mà không có thiết hạ cái gì mai phục. Nếu không bợ rỉ tất gia hỏa này làm sao lại nhanh như vậy nhẹ nhàng như vậy liền trở lại rồi? Làm sao có thể? Bỡ Dĩ Tất tùy ý nói, đây chính là Hải quân Nguyên soái tăng thêm 3 vị đại tướng tổ hợp, ta lúc đầu cũng dự tính muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian, nhưng là cuối cùng bọn hắn nhận vua, cho nên sớm một chút. Nhân vua. Tệ Dỗ Dỗ sửng sốt một chút. Bỡ Dĩ Tất suy nghĩ một chút, phát hiện mình dùng từ giống như có chút không quá chuẩn xác, nghiêm chỉnh mà nói là đầu hàng. Tệ Dỗ Dỗ lúc này trợn mắt, lao tử nghe người đánh rắm. Bỡ Dĩ Tất cười cười, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên thực tế là tín tượng. Hai câu nói câu vu, hai người đã đi tới một gian nhà tù bên ngoài, Tệ Dỗ tiện tay mở ra nhà giam môn chui vào, đợi lâu chính thức thẩm vấn các ngươi người trở về. Hắn đối suy sụp tinh thần tựa ở trên vách tường nữ nhân kia nói như vậy. Nữ ngư nhân ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy có chút gian nan tiến vào cái này với hắn mà nói có chút chật trội nhà tù nam nhân. Bỡ gì tật? Nàng đương nhiên nhận biết cái này nam nhân. Hải quân trước nay chưa từng có địch nhân, chính phủ thế giới số một họa lớn trong lòng. Một mu sen trung tướng con người có co vào. Trở về. Thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Bản bộ cạm bẫy hoàn toàn không có uy hiếp được hắn sao? Nhà tù có chút quá nhỏ hẹp, cao hơn 5m bỡ gì chỉ có thể hơi cúi đầu, hắn đánh giá nữ nhân trước mắt, hoặc là nói nữ nhân Mạc Mù Tiên trung tướng, Võ gì Tất mở miệng, ta có lẽ xưng hô như vậy ngươi đi. Mạc Mù Tiên yên lặng tay nắm chặt. Gia hỏa này thế mà biết, là nhận ra mình sao? Cũng đúng, mặc dù bởi vì biến thành ngư nhân mà cùng đi qua có biến hóa rất lớn, nhưng là tướng mạo vẫn là lấy đi qua làm cơ sở. Hở? Tệ rồ rồ thì là hoàn toàn sự suốt, Mạc Mù Tiên. Võ Dĩ Tất, ngươi đang nói cái gì? Nói lên Mạc Mù Tiên, đây không phải là Hải quân bản bộ dự khuyết. Hắn vô ý thức quan sát Mạc Mù Tiên mặt, sau đó nói không đi xuống, bởi vì hắn phát hiện, thật là rất giống a, không thể nào. Thế mà lại có loại chuyện này rồ rồ nhịn không được nắm tóc nhân loại biến thành ngư nhân thế mà thực sự hội có loại sự tình này về gạ bủ tiến sĩ đích thật là một thiên tài bởi gì thật nói như vậy nhìn thấy các ngươi những này cùng chúng ta có đồng dạng bên ngoài nhưng lại chỉ nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta ra hỏa trong lòng của ta quả thật có chút cả thái đây chỉ là bởi vì các ngươi muốn cùng chính nghĩa là địch mọi bù xèn âm thanh lãnh đạm. như là đã bị nhận ra đây cũng là không có cần thiết lại tiếp tục giả vờ giả vịt cùng chính nghĩa là ra vợ gì tất cười cười hắn cũng lười cùng nữ nhân này thảo luận đến cùng cái gì là chính nghĩa vấn đề này hắn chỉ là hỏi Như vậy vẫn là nói chính sự đi, Mộ Mù Tiễn trùng tướng, đảo ngư nhân phụ cận còn có các ngươi phục binh sao? Mộ Mù Tiễn chỉ là cười lạnh cũng không trả lời. Ta làm sao lại đem lộ bẹt mạn bọn hắn còn tiềm phục tại chúng quanh giới biển sâu tùy thời mà động chuyện này nói cho các ngươi biết? Vỡ gì tất câu lên khỏe miệng. Để ta đoán một chút nhìn, nếu quả thật nếu như mà có, bọn hắn hội ở nơi nào đâu? Mộ Mù Tiễn tiếp tục cười lạnh đảo ngư nhân bên ngoài dưới biển sâu rộng lớn như vậy hải vực, ngươi chẳng lẽ còn thật sự có thể đoán được bọn hắn liền giấu ở nhân phương đông giới biển sâu. Chương 434, mục tiêu là về gặp Chương 434. Mục tiêu là Vệ Gạp Tú. Nơi này là nằm ở đảo Ngư Nhân phương Đông Hắc Ám dưới biển sâu, bởi vì rời xa đảo Ngư Nhân, ngay cả cây ánh sáng mặt trời lẽ vừa mang đến quang mang đều không thể chiếu rọi nơi này. Một đám người lúc này liên lặng phiêu phủ ở thâm hải dưới đấy, tất cả mọi người là không nói một lời, tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái nào đó nam nhân còn tại chờ đợi lo lắng, vì cái gì ước định cẩn thận tín hiệu còn chưa tới tới, nhất định là xảy ra vấn đề, hắn nghĩ. Vẫn là trước liên hệ bạn bộ đi. Trong khi làm nhiệm vụ, vì để tránh cho ngoại ý muốn tình trạng Bản bộ sẽ không chủ động liên hệ bọn hắn, bọn hắn bên này cũng sẽ không liên hệ mọ mụ sèn dẫn đầu đột kích đội bên kia. Nhưng là tình huống bây giờ đã không đúng, cho nên chỉ có thể trước liên lạc một chút bản bộ. Hắn bấm điện thoại. Sau đó, nói chuyện nhắn gửi chỉ có, đã biến thành bạch tuộc ngư nhân nam nhân sắc mặt đại biến đây thật là chưa hề tưởng tượng qua tình thế. Rút lui đi, hắn nói, hiện tại còn có thể làm cái gì đây? Bởi gì tận đã thông dong mang theo hỏa quyền một nhóm người đào tẩu, hiện tại khả năng đã trở về đảo ngư nhân. Mà John bên kia, khả năng cũng đã xảy ra chuyện đi đáng chết, hai bên hành động đồng thời thất bại. Cũng chỉ có thể lựa chọn xám xịt rút lui. Hắn không do dự nữa, lập tức mang theo các bộ hạ rút lui, hành động khẳng định là đã thất bại, cho nên mới không thể để tổn thất tiến một bước mở rộng. Bọn hắn cứ như vậy im lặng biến mất tại bên trong biển sâu. Cũng chính là sau khi bọn hắn rời đi không đến bao lâu thời gian, một đội đảo ngư nhân quân đội tại cái nào đó nam nhân dẫn đầu xuống tới đến nơi này. Một phen cẩn thận lục soát về sau, dẫn đầu nam nhân móc ra gen gen sứ phát ra ngoài, tới quá muộn, bọn hắn đã chuyện gì? Dạng này à, cái kia cũng không có cách nào, làm phiền ngươi rỉ bệ ấy đại ca, về tới trước đi. Rỉ bệ ầy nhẹ gật đầu. Rick thật là rất đáng tiếc, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể không công mà lui, tại mảnh này bên trong biển sâu cũng căn bản không cách nào truy kích đối phương. Hắn cảm giác có chút sầu lo, tại thâm hải bên trong tới lui tự nhiên, cái này vốn là là bọn hắn đảo ngư nhân độc quyền, kết quả hiện tại nhân loại cũng có thể làm được. Tại về sau trong chiến tranh, đảo ngư nhân nhưng liền không có trước đó kia gì thế độc lập ưu thế tuyệt đối. Nhất định phải hào hào cùng Bợ Tử Tất thảo luận một chút chuyện này, đây đối với đảo ngư nhân mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Dị Bệ ơi quay về. Bợ Tử bên này, hắn cùng tệ rồ thẳng tụy ở nhà giam thông đạo chết tưởng. Kết thúc cùng Dị Bệ trò chuyện về sau, Hắn có chút bất đắc gì nói, phi thường cảnh ra giác, à, chỉ sợ lão ý thức được tình huống không thích hợp liền trực tiếp rút lui. Đây không phải trọng điểm đi. Tế Dỗ Dỗ thần sắc rất nghiêm túc, ngược lại đều chỉ là một chút tạm ngưng, cho dù là chạy mất cũng không quan trọng, chính thức phiến phất địa phương ở chỗ, chính phủ có thể tùy ý biết chiến sĩ người cá về sau, đảo ngư nhân liền đã không an toàn nữa. Ta biết. Bỡ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu, đảo ngư nhân vị trí địa lý tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là bỡ gì Tất có can đảm cùng chính phủ đối nghịch lực lượng chỗ. Hắn có thể tùy ý đối chính phủ khởi xướng tập kích, nhưng là chính phủ lại không cách nào tiến công đạo ngư nhân. Không lộ như vậy chiến lược ưu thế để bợ gì tất có thể yên tâm lớn mặt buông tay làm việc. Nhưng là tại cái này về sau, tình huống như vậy chỉ sợ cũng muốn một đi không trở lại. Mặc dù lần hành động này chính phủ thất bại, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, nói không chừng chính phủ thực sự hội sáng tạo ra một chi ngư nhân bộ đội. Tezo dậu nghiêm túc nói, lấy chính phủ khoa học kỹ thuật thực lực cùng thực lực kinh tế, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể chế tạo ra một chi siêu việt đảo ngư nhân trình độ đội ngũ đi. Bợ gì tất rất tán thành gật đầu. Có vẻ gã dẫn đầu ban khoa tại Đạo ngư nhân lấy làm tự hào Tom sư phó sư đồ tổ hợp chỉ sợ cũng hoàn toàn không đáng chú ý, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay nghiên cứu ra siêu việt Đảo ngư nhân tiêu chuẩn bình khí tới. Cho đến lúc đó, dù cho có Sĩ Dạ hộ sĩ tại, Đảo ngư nhân cũng sẽ không an toàn nữa. Cho nên, hiện tại phải nên làm như thế nào bợ gì tật? Tệ rồ rồ rất trịnh trọng, hiện tại cục diện, chúng ta chỉ sợ đã không thể tại bình yên chờ đợi, phải lập tức phát động chiến tranh sao? Bợ gì tật lắc đầu, còn chưa tới thời cơ. Hải Sơn Minh Vương còn tại tu kiến về sau, hiện tại liền muốn cùng chính phủ triển khai còn chưa miễn có chút nóng độ. có ý nghĩ gì? Tệ rồ rồ nhíu mày, đã lo lắng chính phủ phát triển dưới nước lực lượng, như vậy, liền để bọn hắn không cách nào phát triển chẳng phải tốt rồi. Vợ gì tự nói, Tế Dỗ Dỗ sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức hỏi, người muốn làm thế nào? Nói cho cùng, chính phủ bản thân là không có chính phục thâm hại năng lực. Vợ gì tự nói như vậy, phiến phức không phải chính phủ, mà là vệ gạ vũ tên kia. Là lao đầu tử kia siêu việt thế giới 500 năm kỹ thuật mới khiến cho tình huống hiện tại trở nên phiền toái như vậy. Nha. Cho nên, vợ gì tốt. Tế Dỗ Dỗ nhãn tỉnh sáng lên, ngươi ý là, ngươi mong muốn ra tay với vệ gạ vũ Võ Dĩ tận nhẹ nhàng gật gật đầu, đều thật nhiều năm không gặp, cũng nên đi một lần nữa tìm nam nhân kia nói chuyện. Vệ Gạ Tổ nắm giữ đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng, nếu như có thể đem hắn cho lôi kéo đến phía bên mình đến, đang đối kháng với chính phủ thời điểm cũng tuyệt đối rất có ích lợi. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Vệ Gạ Tổ là chính phủ dưới cờ thủ tịch nhà khoa học, hành tung của hắn từ trước đến nay bí ẩn, Tệ Dỗ Dỗ lại như mày, không chỉ là ta, chỉ sợ cho dù là mặt gẳng tên kia cũng là không có khả năng tìm tới tên kia rơi xuống. Điểm này không cần lo lắng. Võ Dĩ khẽ cười một tiếng, "Đừng quên, năm đó ta chính là từ Vệ Gạ trong căn cứ chạy đến." Hắn ở nơi nào ta vẫn luôn rất rõ ràng. Về gạ bù tên kia, không phải vẫn luôn yên lặng ở tại bù Hà giở sao? Thì ra là thế. Tế Dô Dô lúc này hưng phấn cười to, tốt lắm. Vậy ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu hành động? Càng nhanh càng tốt đi. Vợ gì tự nói. Tốt, ngươi cứ việc xuất kích đi, có ta cùng gì bệ ở tại, đảo ngư nhân tạm thời là không có việc gì. Tế Dô Dô nói, dù cho thực sự tới cái gì khó mà ứng đối đối thủ, cũng còn có U Tạ tại. Vợ gì Tất Khế bước cằm. Chính xác, U Tạ tiểu mọi mọi năng lực cường hãn trình độ không thể nghi ngờ. Quá cường hãn hạ có thể giải trừ trái ác quỷ năng lực. Nhưng là cũng không phải là tất cả trái ác quỷ đều có thể. U ta năng lực hiển nhiên chính là như thế. Đúng, bọn gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Tệ Dỗ Dỗ chỉ chỉ nơi sa giam giữ bọn mụ sen nhà giam, trực tiếp làm thì sao? Bất quá ở trước đó, ta cảm thấy có lẽ đem chuyện này trước công bố ra ngoài. Hắn nói, dù sao nếu như về sau chính phủ lợi dụng những này chuyển hóa thành ngư nhân gia hỏa tùy ý làm bậy sau đó vu oan hãm hại, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Chính xác. Bỡ rỉ tất rất tán thành, nếu như không phải Tệ Dỗ Dỗ nhắc nhở, thật đúng là không muốn lên còn có chuyện này, kia liền thông chi mặt gần đi, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, thuận tiện có thể hảo hảo bườm nôn chính phủ một chút. Tệ Dỗ Dỗ lộ ra ác liệt tiêu dung. Chương 435, tập kích thủ phủ hạ giận. Chương 435, tập kích cấp phủ hạ Tệ Dỗ Dỗ đi tìm một gã trao đổi, hắn quyết định tại dư luận bên trên cho chính phủ thế giới tới cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Cố nhân thế giới này cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực nói chuyện bình thường trên ý nghĩa mà nói dân tâm cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là chỉ ít, tựa như là Tệ Dỗ Dỗ nói như vậy, có thể để chính phủ thế giới hào hảo bườm nôn Chỉ là như vậy cũng đã đầy đủ, chỉ ít Tệ Dỗ ra hỏa này rời đi thời điểm là cao hứng bừng bừng mỏ mũ x sen Trung tướng cùng nàng các bộ hạ hiện tại trước hết đem các nàng ném đến trong ngục giam đi cũng là không cần đến từ như vậy đem các nàng sự quyết nói không chừng về sau có thể cử đi một chút công dụng bởi gì thật là cảm thấy như vậy về phần hiện tại không sai biệt lắm đã đến có thể xuất động thời điểm hiện tại tình huống phát triển mà nói đã không thể lại đem vệ gạ thủ lưu cho chính phủ thế giới tên kia thực tế là quá nguy hiểm quỷ biết hắn về sau còn có thể chuyển ra cái gì không được phát minh tới bởi gì ta đương nhiên sẽ không quên, hắn có thể đi đến bây giờ trình độ vệ gạ bù công lao không thể xóa nh đang bị nắm đếnù hạ dẫn trước đói Vũ của hắn cũng chỉ có thể xem như không sai Cự răng cá mập hình ngư nhân huyết thống đích thật là để hắn so với phổ thông ngư nhân có được lực lượng càng thêm cường đại, nhưng là so với trên đại dương bao là những cái kia chính thức bọn quái vật mà nói, vẫn còn có chút khó mà với tới. Thằng đến bị bắt được tụ há giật tại vệ gạ tụ trên tay tiến hành máu rất hoạt hóa nghiên cứu về sau, hắn mới chính thức có được bao chuẩn cao hơn hết thiên phủ. Chính là bởi vì dạng này mới đúng vệ gạ tụ càng thêm kiêng kỵ ác vạn nhất tên kia chế tạo ra một cái đối thủ cường đại hơn tới đâu. Mặc dù tại há giật thời điểm, Liên cơ hồ đã xác định vệ gã tụ tên kia cùng chính phủ thế giới cũng không phải là một lòng. Nhưng là loại chuyện này ai còn nói đến đâu? Quỷ biết về gã phụ lúc nào lại đột nhiên bị chính phủ lôi cuốn, mà làm ra cái gì khó lường đồ vật tới rồi. Hiện tại liền đi đem tên kia cho mang về đi. Vừa mới nghĩ khi xuất phát, Dị Bệ liền trở lại. Tình huống hiện tại rất tồi tệ a, vợ gì tật. Vừa mới chạm mặt, Dị Bệ A đại ca liền không kịp chờ đợi mở miệng, nếu như chính phủ thực sự nắm giữ làm cho nhân loại chuyển hóa thành ngư nhân kỹ thuật, như vậy chúng ta chỗ thâm hại liền đã không an toàn nữa. Bởi gì tật chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ta biết, Dị Bệ A đại ca, hiện tại ta chính là muốn đi xử lý. Dị Bệ liền giật mình, Sau đó gật đầu mạnh một cái, minh bạch, kia đảo ngư nhân liền cứ việc giao cho ta đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cùng thế rồ rồ tên kia nói không sai biệt lắm lời nói nha, hai cái đều là rất đáng tin đồng bạn. Như vậy, ta xuất phát. Thế là bờ gì tật xuất phát. Mục đích là Hải quân khoa học bộ đội sở tại địa, kia một tòa tên là Phù Hả Giợt Hòn Đảo, bợ gì tật chính thức trên ý nghĩa quân khởi chi địa. Phù phía trên thiết lập hải quân khoa học bộ đội căn cứ nghiên cứu, điểm này là tuyệt đối tuyệt mật. Nếu như bợ gì tật không phải người xuyên việt, như vậy cho dù hắn tại hòn đảo kia ngốc một đoạn thời gian rất dài cũng căn bản sẽ không biết mình ở nơi nào. Nhưng mà trên thực tế vụ hã dự tòa đảo này sở tại địa ngược lại là cũng không khó tìm, rất nhiều trên bản đồ đều là thoải mái đánh dấu ra tới. Chỉ bất quá đối với trên đại dương bao la tuyệt đại bộ phận đám người mà nói tòa hòn đảo này chỉ là một tòa không có gì cả ngảo đảo, căn bản không có người hội liên tưởng đến phía trên này thế mà tồn tại chính phủ thế giới trọng yếu nhất căn cứ nghiên cứu đã dạng này, bọn gì tất đương nhiên sẽ không xuất hiện tìm không thấy địa phương tình huống. Không có hoa phí quá lâu công phu, hắn liền đã đi tới tòa hòn đảo này bên ngoài trên bầu trời. Thật sự là đã lâu, nhìn xuống phía dưới kia một tòa xanh um tươi hòn đảo, bọn dị tất trong lòng lúc này có chút cảm thán. Nơi này là hết thảy bắt đầu địa phương, là hắn nghịch thiên cải mệnh địa phương. Còn nhớ rõ lúc trước ở chỗ này thời điểm, mỗi ngày đều nghĩ đến rời đi nơi này, trở lại đảo ngư nhân về sau liền thành thành thật thật trở đi, thẳng đến mũ Dương tiểu sư đệ cùng hắn đám tiểu đồng bạn đứng ra cải biến thế giới, trở ra hưởng thụ nhân sinh. Lúc kia có thể hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Lúc này sao có thể muốn lấy được mình bây giờ cơ hồ đã là thế giới số một tạo phản phần từ đây. Thời gian thật sự là rất có thể thay đổi người một vật đã bỏ gì tập như thế cảm thán. Sau đó hắn liền một đầu hướng phía phía dưới hòn đảo kia lâm xuống. Từ bên ngoài nhìn phủ A cũng chỉ là một tòa thường thường không có gì lạ hoắc đạo, duy nhất đặc biệt một điểm cũng chính là xanh hóa đặc biệt tốt, khắp nơi đều là xanh non tươi tốt cây cối. Ai có thể muốn lấy được tại cây cối phía dưới, tại bùn đất nham thạch phía dưới, chính phủ ở đây đào ra một cái cự đại căn cứ thí nghiệm đâu. Tại hạ rơi đồng thời, bờ dị tất hạ kỳ quan sát cũng đã phát ra ra ngoài, vô số âm thanh lập tức chuyển vào trong thai của hắn. Mặc dù đã có chỗ quen thuộc, nhưng là nhiều như vậy âm thanh đồng thời truyền vào trong tai ý nguyên đệ bợ dị cảm giác có chút đầu óc quay cuồng. Hắn đang cố gắng tìm kiếm lấy một ít mấu chốt từ ngữ, rất nhanh tìm đến Bỡ gì tợt tớ nghe tới một cái nam nhân tại dùng rất sắc nhọn âm thanh kêu to, về gặp cũ, người cái này hỗn đản. Thỏa. Bỡ gì tợt khẽ miệng khẽ nhếch, Hạ Kỳ quan sát tại kia một thanh âm chuyển đến khu vực quét một lần về sau, liền đã biết mục tiêu tìm tới. Hắn lúc này chuyển đổi phương hướng, thân thể đã thay đổi ra long nhân hình thái, kéo lấy thật dài thiểm điện, hỏa diễm cũng bắt đầu từ trong miệng hướng phía thân thể lan tràn, lần này là thực sự như là lưu tinh truy lạc hướng phía phía dưới quần sơn trong nào đó một chỗ dãy núi đột tới. Tại hắn rơi xuống tại đất mấy mắt, đại địa bị hỏa tàn, thạch thổ nhũng đều tại trừ thử. Hoàn toàn không có nhận bất luận cái gì trở ngại, vừa gìt tơn liền đã tại vùng núi phía trên xô ra một cái động lường tới. Thế như trẻ che một đường hướng xuống đột tiến, rất nhanh liền va vào một tầng hiển nhiên là nhân tạo vách tường kim loại bên trên. Nhưng là kim loại cũng đồng dạng không thể ngăn cản hắn dù là từng giây từng phút, đồng dạng hòa tan, đồng dạng suy thũng. Lúc này, sơn mạch phía dưới, Hải quân khoa học bộ đội căn cứ thí nghiệm bên trong, cái nào đó nam nhân thẳng hướng phía chính phủ thế giới thủ tịch nhà khoa học nổi trận lôi đình. Vệ gặp ủ, người cái này hỗn đản lại bắt bỏ lão tử nghiên cứu phương án. Nam nhân có mái tóc dài màu đen này, trên đầu mọc ra một đôi sừng dê. Khoát trên người xương mù một dạng kỳ quái áo khoát cả người tung bay ở trên bầu trời chính đôi trước mặt hắn Nam nhân gầm phép đều nói bao nhiêu lần kệ xạ trước mặt hắn Nam nhân không quan trọng nói mặc dù khoa học nghiên cứu cũng nên đánh đổi một số thứ nhưng người cái này hôn đản cũng không tránh khỏi quá mức phản nhân đạo nào có nhiều như vậy tù phạm cho người làm thí nghiệm thiếu cùng lao tử nói như thế đường hoàng. tên là kệ xả Nam nhân khí trên trán nổi lên vân xanh người cái này nàyhôn đản rõ ràng chính là đấu kỵ lao tử tài hoa. tất tất tất hắn thậm chí lời còn chưa dứ trong phòng thí nghiệm đột nhiên lẽ lên chướng mắt qug đồng thời bé nhọn cảnh báo cũng Vvang lên Hở. Kệ xạ sử sở. A, có người xông nhập tới. Vệ gạ phụ nhẹ nhàng cười cười. Nha, tiến sĩ, đã lâu không gặp. Phía trên chuyển đến âm thanh. Chương 436, chính thức vệ gạ phụ. Chương 436, chính thức vệ gạ phụ. Kệ xạ tên đầy đủ là Kệ xạ Cơ lão, là lệ thuộc vào Hải quân khoa học bộ đội chính phủ nhà khoa học học viên. Hắn nhân sinh mục tiêu lớn nhất chính là muốn hướng thế nhân chứng mình, hắn là vượt qua vệ gạ phụ siêu cấp nghiên cứu học giả. Bất quá bây giờ dù là vệ gạ phụ ngay tại trước mặt hắn, sự chú ý của hắn cũng hoàn toàn bị phía trên cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa dẫn. Vệ sĩ hai mắt đã trừng lớn, con người đều tại không tự giác rung động. Thực tế là đột nhiên xuất hiện gia hỏa này quá mức nổi danh, cho dù là hắn cái này, lâu dài ở tại Hải quân khoa học bộ đội trạch nam đều đối trước mắt chuyện của người đàn ông này dấu vết như sấm bên tai. Cái này, cái này, gia hỏa này là. Kệ xạ rốt cuộc khôi phục luôn ngữ năng lực, nhưng là chỉ khôi phục một chút xíu, hét lên thời điểm đều kém chút cắn đến đầu lưỡi. Tay hắn run run giãy giãy chỉ vào phía trên nam nhân, thân thể lại không tự giác đang lui về phía sau. Ngươi nhân gì tận? Vệ sĩ cơ hồ là hét lên ra. Làm chính phủ thế giới nội bộ nhân viên, Hắn đối với nam nhân trước mắt này chí tích, thậm chí so trên đại dương bao la rất nhiều mọi người còn muốn càng rõ ràng hơn. Nam nhân trước mắt này tùy tiện đánh bại bạch thú Kai Dou, tùy tiện đánh bại đã từng đại tướng Aao Kiji, đồng dạng tùy tiện đánh tan ạ kẻ nủ cùng kỳ chiến thủ. Thậm chí ngay tại trước đây mấy giờ, Hải quân nguyên soái tăng thêm tại ngũ tam đại tướng đội hình cũng bị hắn nhẹ nhõm giải quyết, đây là căn bản cũng không có lẽ tồn tại ở trên thế giới này tồn đại, cái này nam nhân là chân chân chính chính quái vật, mạnh nhất quái vật. Dạng này ra hỏa làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nha, vẻ sạ trên mặt đã là đương nhiên hoàn toàn khó mà che giấu sợ hãi. Bợ gì Tất liếc cái này nam nhân một chút, thực tế là rất khó không chú ý hắn, tâm lý hoạt động cũng quá nhiều. Ngọn lửa trên người cấp tốc biến mất, lẫn phiến cùng nhanh ruốt sừng thú cũng tại đồng bộ biến mất, hắn nhẹ nhàng rơi vào trên sân lạ. Trước mặt chính là cái kia cho hắn cải biến cơ hội, để hắn biến thành hắn hôm nay nam nhân. Lại cảm thán một lần, thật sự là đã lâu không gặp tiến sĩ. Vợ gì Tất mỉm cười. A, vợ gì Tất. Vệ gạm tủ khẽ miệng khẽ nhếch, đúng là thật lâu không thấy a. Hử? trực tiếp sững sốt một chút, gia hỏa này là đến tìm Vệ gạm Đúng a Bợ gì Tất hỏa này nguyên bản ngay tại cái này một tòa căn cứ thí nghiệm đợi qua. Thậm chí hắn chỗ ăn trái ác quỷ đều là vệ gã phụ cái này hỗn đản chế tác ra tự xưng là thất bại vật phẩm. Gia hỏa này là vì vệ gạ phụ mà tới, hoặc là nói, là vệ gã phụ gọi hắn tới. Kệ xà nhãn châu xoay động, không phải là không có khả năng à, vệ gã phụ cái này hỗn đản nói không chính xác thật cùng bở dị tất cái quái vật này có câu kết. A ha, nếu là như vậy, kia không đã bắt ở vệ gã phụ cái này hỗn đản tay cầm sao? Kệ xà đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng, vệ gã phụ cái này hỗn bị khai trừ hết khóa học bộ đội về sau hắn thượng vị về sau cuộc sống tốt đẹp. Bở gì nhịn không được lại quay đầu liếc gia này một chút. Tâm lý hoạt động thật là nhiều có chút quá mức. Còn tốt kể xạ tương đối hiểu chuyện, biết bợ gì Tất là đến tìm Vệ Gạ Phú về sau liền thành thành thật thật trốn ở một bên không nói một lời. Cho nên, bợ gì Tất. Vệ Gạ Phú ngược lại là bình chân như vậy, tựa hồ là đối với bợ gì Tất đến cũng không làm sao để ý dáng vẻ, lần này đột nhiên tới hẳn không phải là vì cùng lao tử ôn chuyện a. Bợ gì Tất đánh giá cái này nam nhân, cùng mấy năm trước so sánh cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn là một bộ lôi tha lôi thôi người nhìn việc vui nhà khoa học bộ dáng. Nói thực ra, tại lần thứ nhất thực sự gặp mặt trước đó, bợ gì Tất trong tưởng tượng Vệ Gạ Phú bộ dáng Hẳn là muốn càng giống là một cái truyền thống nghiên cứu học giả, tóc trắng xóa tràn ngập nghiên cứu khí tức lão niên học giả loại hình. Nhưng là trên thực tế cái này nam nhân dáng người cũng không lùn nhỏ, ngược lại là cái coi là khỏe mạnh trung niên nam nhân bộ dáng. Chỉ có thể nói khiến người cảm thán. "Tiến sĩ, những cái kia biến thành ngư nhân hải quân là kiệt tắc của người a?" Bởi gì tập trực tiếp xạng khói hỏi, "Ta nhớ được năm ấy ngươi ngay tại nghiên cứu ngư nhân tương quan dự thể. Rất không sai đúng không?" Về gã phù ác liệt cười hắc làm cho nhân loại cũng có được đủ để chinh phục thâm hải lực lượng, mặc dù đại giới là muốn biến thành ngư nhân bộ dáng. Chờ một chút, không chỉ là bên ngoài Ngay cả hệ thống cũng biến thành ngư nhân hệ thống, như vậy, hắn biết ngồi, bọn hắn đến cùng nên tính là ngư nhân vẫn là nhân loại đâu. Một bên kệ sạ vẫn trợn mắt, liền cái này còn có mặt mũi nói mình nghiên cứu ác liệt đâu. Người cái này hôn đản lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu về gặp vụ. Là nhân loại vẫn là ngư nhân cũng không đáng kể. Bởi gì tất lắc đầu, nhưng là bọn hắn là lệ thuộc vào chính phủ thế giới điểm này liền để ta có chút không thể chịu được được. Cho nên, ta là tới kết thúc loại tình huống này. Nha. Giả hỏa này chẳng lẽ là muốn tới giết vệ gạ phủ giả hỏa này sao? Kệ sạ con mắt nháy mắt phát sáng lên. Bởi vì vệ gạ phụ cái này hỗn đản cản hắn đường. Bất quá cũng chính là lúc này, cái này một cái phòng, ra này phòng thí nghiệm rộng rãi bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Bên ngoài cửa đã có người rát cuống họng hô lên, giờ giờ vệ gạ phụ. Dở dở kệ xác, các ngươi không có sao chứ?" Kiểm chắc đến có người xâm nhập. Bất quá người bên ngoài cũng không có đem nói cho hết lời cơ hội. Bỡ gì tập chỉ là những mày, đen nhánh tiệm điện nhảy vọt ở giữa, vô cùng vô tận khủng bố khí phách liền đã quét ngang ra ngoài. Khoảng cách bỡ rỉ tận gần nhất kệ xác đầu tiên mắt trợn trắng ngã xuống đất, sau đó ngoài cửa âm thanh cũng tại hành quân lặng lẽ. Cuối cùng khuyết tán đến toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ đều trở nên yên tĩnh. Toàn này căn cứ căn cứ trưởng cũng chính là trung tướng tiêu chuẩn, trước mắt đến xem là đã gánh không được bở gì tất hạ kỳ ba vương. Ba ba ba. Vệ gạm tụ một mặt tán thưởng bắt đầu vỗ tay, không tầm thường hạ kỳ ba vương, không tầm thường lực không chế. Loại tiêu chuẩn này, tiểu tử ngươi đã là hoàn toàn xứng đáng thế giới mạnh nhất đi. Đây hết thể cũng còn phải quy công cho ngươi a, tiến sĩ. Bở gì tất câu nói này nói chân tâm ý, không có vệ gạm tụ trợ giúp, hắn dù cho lại thế nào cố gắng, có thể chạm tới các đại tướng các hoàng đế lĩnh vực đoán chừng cũng đã là cực hạn. Tuyệt đối không có khả năng đến bây giờ nhẹ nhàng như vậy liền có thể đem hoàng đế tiêu chuẩn cường giả chém ở dưới ngựa trình độ. Cho nên, hiện tại ta báo ân tới. Bỡ Tử khẽ miệng khẽ nhếch, đi theo ta đi, tiến sĩ, vô luận là bởi vì báo ân hay là bởi vì nhân tạo ngư nhân sự tỉnh, ta đều đã không thể lại để cho ngươi ở lại đây. Tiểu tử ngươi." Vệ Gạ tủ cười ha ha một tiếng ngược lại là cũng không có cỡ nào ngạc nhiên dáng vẻ, hắn chỉ là giang tay ra, xem ra hiện tại ta là đã không có cách nào phản kháng đúng không? Xem ra tựa hồ là dạng này không sai. Bỡ Tử nhẹ gật đầu, đi qua thời điểm không rõ ràng Nhưng là hiện tại Hạ Kỳ quan sát đã có thể rõ ràng cảm nhận được, vẻ gạ tù thực lực không yếu, nhưng là nhiều lắm là cũng chính là trung tướng tiêu chuẩn, đối với hắn lúc này mà nói, hơi nghiêm túc một điểm, Hạ Kỳ bá vương xung kích cũng đã đầy đủ để hắn đổ xuống. Bất quá ở trước đó, vẫn là trước hết để cho chúng ta chính thức gặp mặt đi, tiến sĩ. Bỡ gì thật nói như vậy, để ta trước đi nhìn xem ngươi chính thức bộ dáng. Ồ, vẻ gã tù lần này rốt cục có chút ngạc nhiên, phát hiện sao? Nha, lỗ thai trở nên có chút linh mẫn. Bở gì tất đưa tay bắt lấy trước mặt vệ gã tù, sau đó hướng phía một phương hướng nào đó đột tới. Ngăn ở phía trước vô luận là kim loại đại môn vẫn là kiên cố vách tường đều bị hắn trực tiếp đụng cái thịt nát xương tan cứ như vậy một đường mạnh mẽ đâm tới đến cái nào đó trong phòng trong phòng còn có một cái nam nhân vợ gì thật nhìn xem cái này nam nhân có một nháy mắt nó trệ đây chính là chính thức về gạ bù sao có chút kinh người a chương 437o Phi đảo chương 437 Phi đảo đã từng bờ gì thật tại đối mặt về gạ b thời điểm cũng không có phát hiện có cái gì không đúng nhưng là hiện tại bởi gì thật đã không giống hắn hạ kỳ quan sát đã đủ để dễ như trở bàn tay bao chùm lấy ttòa hònảo Cho nên tại cùng vệ gạ phủ trò chuyện thời điểm, hắn nghe tới mặt khác âm thanh. Mặt khác cũng là tự xưng vệ gạ phủ âm thanh. Thật sự là rất kỳ diệu a một tòa ở trên đảo thế mà lại có hai cái vệ gạ phủ. Tại hơi nghe một chút bên kia vệ gạ phủ tiếng lòng về sau, vợ gì tất biết một việc, đó chính là, một mực xuất hiện ở trước mặt hắn cái này vệ gạ phủ kỳ thật chỉ là một cái phân thân. Chính thức vệ gạ phủ còn dấu ở tòa hòn đảo này chốn sâu. Cũng chính là hiện tại nơi này gian phòng này. Lúc này xuất hiện tại Bợ rỉ tất trước mặt cái này nam nhân dáng người tính được là là cao lớn, nhưng là niên kỷ đã rất không nhỏ, tóc trắng xóa, trên mặt nếp một đống dáng người khô héo, nếu như không phải cao hơn một chút, chỉ nhìn thân thể tỷ lệ chính là cái tặc bẻ nghiên cứu học giả bộ dáng, đáng lưu ý chính là đầu lưỡi rất dài, không biết cùng tợ rốt tợ rộ tên kia có cái gì liên hệ. Vẹn vẹn xem mặt, gia hỏa này dáng dấp còn có chút giống kiếp trước cái kia đại khoa học gia Instend. Bất quá chính thức game nên bỡ gì tặc ngạc nhiên cũng không phải là điểm này, mà là lớn hơn đầu đi. Bỡ gì tặc ngẩn đầu lên ở trước mặt hắn triển hiện ra chính là cái quái vật khổng lồ, cơ hồ cao 10, 20m, đều nhanh muốn đuổi được cự nhân tộc hình thể. Ha ha, ha, ha cái chuyện cười này thật là không tệ a. Bỡ gì tật lấy trên tay cái này vẻ gã tủ cười ha ha, đích thật là đầu tỏ không sai. Vẻ gã tủ người nếu như chỉ nhìn cái trán trở xuống bộ phận chính xác chính là cái rất phù hợp bờ gì tật trong lòng sở thiết nghĩ nhân viên nghiên cứu bộ dáng lao đầu tử không sai, nhưng là nếu như muốn nhìn cái trán đi lên bộ phận, vậy coi như khác nhau rất lớn. Từ cái trán bắt đầu đi lên, đầu của hắn một mực tại đi lên lan tràn, đều đè vào trên trần nhà. Bỡ gì tật nhìn thấy quái vật khổng lồ chính là da hòa này đầu. Quả thức khoa trương. Hoàn toàn có thể nói là tại dưới đầu mặt trưởng người. A Là tiểu bỡ gì tật à? Lão đầu tử hành động có chút không thiện. Gật gũ đắc ý cùng b vợ tật trả hỏi thời điểm đầu khắp nơi nghiêng kéo theo lấy thân thể của hắn cũng thất tha thất tiểu chạy khắp nơi ý đồ khôi phục cân bằng vợ gì tật giữ y lặng nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại còn có thể nói cái gì đây nha rất lâu trước đó liền muốn gặp ngươi một bên cố gắng bảo trì cân bằng tạm thời trở thành bản thể vệ gạ bụ lao đầu tử một bên cười ha hả cùng b vợ dị tậ mang theo mời đến nhưng là ngươi cũng nhìn thấy đầu trở nên quá lớn mong muốn hành động có chút không tiện lắm là cái cùng một cái khác về gạủ hoàn toàn khác Việt Nam nhân a cảm giác còn rất hình lành đã cảm thấy hành động công tiện vậy tại sao không thử đem đầu chó cắt đi đâu Bợ Tử Tất có chút hăng hái hỏi đây quả thực đại quá mức, căn bản đã đến không cách nào tự do hành động trình độ. Bất quá chặt đầu chuyện này, bợ gì Tất cũng chính là chỉ đùa một chút, trừ phi vệ gạ cụ trong đầu trang đều là nước, nếu không đem đầu chặt đi xuống chuyện này, nghĩ như thế nào đều là muốn chết đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn làm không được, còn có lò nha, ổ vệ ổ tệ nomi năng lực có thể vô hại giúp vệ gạ cụ đem đầu cho cắt đi. Nhưng là, để bợ gì Tất bất ngờ tình huống xuất hiện. Lao đầu tử đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn vui mừng nói, không hổ là tiểu bợ gì Tất, cùng ta có ý tưởng giống nhau a. Hở? Bợ gì Tất lại sững sờ. Nghiêm túc ra lại vạn trẻ mẹ si à hệ não náo trái cây năng lực giả, có thể vô hạn dung nạp tin tức, sẽ còn giao phó ta quái vật đẳng cấp khả năng tính toán. Làm đại giới chính là đầu hội biến lớn. Đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật siêu nhân hưng phấn la to, lại thêm ta vốn là thiên tài đầu não, tất cả tri thức chỉ cần xem một lần liền có thể ghi vào trong đầu, dẫn đến hiện tại đầu đã trở nên quá lớn. Ta có một cái kỳ diệu tư tưởng, đem đầu cho các đi nối liền duy sinh trang bị làm thành một cái chứa đựng cùng máy tính, sau đó ở xa kết nối, dạng này liền có thể đem tri thức liên tục không ngừng đưa vào trong đầu, với lại không ảnh hưởng ta hoạt động. Thậm chí ta còn có thể nhiều chế tạo mấy cái phân thân, để bọn hắn cũng tới hỗ trợ ghi vào tri thức, mà cuối cùng, trong mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, nếu như vậy ở xa kết nối có thể làm cho tất cả mọi người kết nối lên, tất cả mọi người có thể hữu tự loại tri thức, tất cả mọi người có thể thu hoạch tri thức. Trước nay chưa từng có vĩ đại thời đại liền muốn đến. Bở gì ta không thể không thừa nhận, giờ khác này thật sự là hắn là bị trước mắt cái này nam nhân cho rung động. Hắn là muốn làm mê kế hoạch sao? Cho nên cái này phân thân vệ gã phụ chính là kế hoạch này cái thứ nhất thí nghiệm sản phẩm. Chẳng qua nếu như nào nào trái cây thực sự như là Vệ gạ Củ nói như vậy, hắn thật là có khả năng làm thành chuyện này. Vậy coi như quá thần kỳ, không tầm thường. Bỡ Dĩ tất từ đáy lòng nói, có thể làm cho tất cả mọi người chia sẻ tri chi thức, nhất cổ tác khí liền có thể để thế giới văn minh trình độ bay về phía trước bọn. Đúng không? Vệ Gã Củ cao hứng như cái được đến 338 tán thưởng nhi từng đốc, khoa học kỹ thuật chính là dùng để thúc tiến thế giới tiến bộ a. Bản thể hắn là cái rất làm cho kẻ khác kính nể nhà khoa học cỡ bỡ dị tận trong lòng như thế cái cảm thán. Nhưng là, chính phủ thế giới chỉ sợ sẽ không cho phép loại chuyện này a. Bỡ Dĩ nói như vậy, Vệ gạ phủ trầm mặc một chút, sau đó hắn cười hắc hắc, "Cho nên ngươi tới A Bỡ gì tật, mau dẫn ta đi thôi." "Bỡ Tử nhíu mày." Haha, ha, chuyện cho tới bây giờ." Phân thân vệ gạ phủ niết miệng cười nói, cuối cùng quyết chiến cũng đã không xa đi. Giống như đích thật là đã không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Bỡ Tử khỏe miệng khẽ nhếch, "Nếu quả thật chính là như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, hoang nên các ngươi gia nhập, tiến sĩ." "Tốt tốt tốt." Kia liền nhanh bắt đầu thu dọn đồ đạc đi. Bản thể vệ gạ phủ ra sức mong muốn bắt đầu chạy, nhưng lại lung la lung lay đầu để hắn đi đường phi thường không kết bằng. Chỉ có thể nói vệ gạ thực lực vẫn là không kém. Không phải chỉ là đỉnh lấy khổng lộ như vậy đầu liền đều muốn đem thân thể cho đoạt vụ. Thu thập? Không cần đến thu thập. Bởi gì tất chuyển hóa thành long nhân hình thái, phóng xuất ra diễm mây đem hai cái vệ gạ phù đều cho bao vây lấy nhất lên, nơi nào là cần mang đi, ta liền cùng một chỗ mang đi tốt. Đem toàn bộ phù hạ giận đều mang đi có lẽ không quá dễ dàng, nhưng là chỉ là một cái căn cứ thí nghiệm vậy vẫn là quá đơn giản. Nha, kém chút đều quên tiểu bởi gì tật ngươi năng lực. Vệ gạ phù hoàn hồn lên, vậy liền đem ta cất giữ thất cùng phòng thí nghiệm đều mang đi đi. Mục tiêu là Esgar Itfi Bờ dì tất liền giật mình, là chưa nghe nói qua hòn đảo danh tự A. Nhất định phải đi một chuyến nơi đó A tiểu bờ dì tất. Nơi đó, là quá khứ cùng tương lai sen lẫn chi đảo. Chương 438, quá khứ cùng tương lai chi đạo Chương 438, quá khứ cùng tương lai chi đạo Cái gì? Bờ gì tất tiên kia tập kích căn cứ nghiên cứu. Địa điểm là nằm ở Bù Há Giật liên miên bên trong dãy núi bộ hải quân khoa học bộ đội căn cứ nghiên cứu bên trong. Lúc này đóng giữ tại tòa này, căn cứ căn cứ trưởng thẳng đầu đổ mồ hôi lạnh cầm Gen Gen Như Sĩ cùng đối diện Nguyên Soái các hạ tiến hành khẩn cấp liên lạc đối diện với mới bản thân bị trọng thương, lúc này cũng còn nằm tại trên giường bệnh sện gỗ của Nguyên Soái âm thanh nghe y nguyên trùng khí mười phần, cho dù là cách Gen Gen Như Sĩ cũng làm cho vị này căn cứ hải quân trưởng lơm lớp lo sợ. Đúng vậy, kệ sĩ tiến sĩ tận mắt nhìn thấy nam nhân kia đến, nói đến rất hổ thẹn, trừ hắn ra, tất cả chúng ta đều không thể thấy rõ ràng nam nhân kia mặt, trước nay chưa từng có khủng bố hạ kỳ bá vương, trực tiếp làm cho cả căn cứ tất cả mọi người đã bất tỉnh. Căn cứ trưởng tiên sinh phi thường hộ thể đạo Thế là đầu bên kia điện thoại sền gỗ của Nguyên Soái cũng trầm mặc, có thể làm cho hại quân chúng tướng đẳng cấp cường giả đều trực tiếp ngất đi, loại trình độ này Hạ Kỷ Bá Vương cũng chỉ có bở dị tật tên hôn đảng kia có thể sẽ có được. Hắn ở nơi đó làm cái gì? Zen Zen Mici bên trong truyền tới âm thanh có thể dùng nghiến răng nghiến lợi để hình dung. Tu hạ giật căn cứ trưởng tiên sinh thế là chầm mặc một chút, sau đó hắn đắng chắc ngẩng đầu lên. Vốn nên toàn phong bế căn cứ trên không, lúc này đã chống đi một cái cự đại lỗ thủng, giống như là hố trời đồng Sáng lạn cứ như vậy từ trong hố lớn chiếu rọi xuống đến Nhưng là rơi vào trên người hắn thời điểm, lại chỉ là để hắn cảm giác được thấu xương băng hàn. Hai vị vệ gạ phụ tiến sĩ đều bị hắn mang đi, cùng một chỗ bị mang đi còn có bọn hắn cất giữ thất cùng phòng thí nghiệm. Căn cứ bộ dạng như thế nói, Sengoku lại lần nữa trầm mặt, không hề nghi ngờ, đây chính là bất bắt nhất tình huống. Ta biết, chuyện này ta hội hướng ngũ lao tinh báo cáo, các người bên kia liền tạm thời trước duy trì trật tự đi. Căn cứ trưởng tiên sinh chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại, sau đó cúp điện thoại, hắn biết hắn đã xong đời. Dù cho đột kích bỏ gì tất là hắn căn bản là không có cách đối kháng đối thủ lại như thế nào đâu. Hai vị vệ gạ tiến sĩ bị đo đi Trong chính phủ liền sẽ không còn có vị trí của hắn. Hải quân bản bộ. Vừa mới nghỉ ngơi một chút, lập tức liền bất ngờ nghe tin giữ Sễn Cổ Cửu Nguyên Soái cũng thống khổ như mày. "Bợ gì tật, bợ rỉ tật." Sễn Cổ Cửu vô cùng phiền não đưa tay, nắm lấy tóc, miệng bên trong từng tiếng lầm bầm danh tự của người nam nhân kia. Xưa nay chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy đối thủ, cho dù là chinh phục gờ răng lái Nạ Dô Zơ, đã từng một trận để chính phủ thế giới đều cảm thấy nguy cơ rột dê sẽ bẹt, cho dù là hai người đó ra họa, cũng sẽ không có được hôm nay bợ rỉ tật nguy hiểm như vậy đây là lần thứ nhất, Sễn Cổ trong lòng có ý nghĩ như vậy. Nếu như cuối cùng chiến tranh khai hỏa, chính phủ thế giới thật sự có nắm chắc tất tháng sau. Bất quá bây giờ phiền vãi hơn sự tình là chuyện này, làm như thế nào hướng Ngũ Lao Tinh báo cáo? Tin tức xấu về sau lại là tin tức xấu, Ngũ Lao Tinh trái tim có thể chịu được sao? Hôn Mê bủ há giật hải quân căn cứ nghiên cứu các tướng sĩ tỉnh lại đồng thời hướng bản bộ báo cáo tin tức thời điểm, Bỡ Dị Tật đã mang theo mục tiêu của hắn rời đi hòn đảo kia, hướng phía thế giới mới chỗ càng sâu tiến lên. Bỡ Dị Tật hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, cũng không có hoa phí quá lâu công phu. bọn hắn liền đã đi tới một hòn đảo phía trên đây là một tòa tuyết bao trùm hòn lớn bay lả tả rơi xuống. Đem cả hòn đảo nhỏ đều nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Nơi này chính là Ít đảo. Đứng tại hai tòa bị giẫm mê bao vây lấy phiêu phủ ở trên bầu trời to lớn kiến trúc phía trên, bọn dị tật nhìn xuống phía dưới tòa này màu trắng chi đảo, cũng không quay đầu lại hỏi như vậy. Hạ Kỳ quan sát quét một vòng liền phát hiện đây là làm đảo không người, ở trên đảo không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hắn chú ý tới tòa hòn đảo này trừ thời tiết cực kỳ giá lệnh bên ngoài, hòn đảo bên ngoài hải lưu cũng dị thường loạn, thậm chí phù cận trong vùng biển còn sinh hoạt lấy đại lượng hải thú. Cũng khó trách không có người hội lên bờ nơi này. Sau lưng của hắn đầu lớn đến không tưởng nổi vệ gạ tù thẳng hưng phấn nhảy tới nhảy lui, hắn ý đồ dùng tay đi đón ở trên trời rơi xuống băng tuyết, nhưng là những này tuyết sớm đã bị hắn đầu to lớn ngăn cản xong đích, thật là đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua trên đại dương bao la tuyết cùng phong. Phục chế thể vệ gạ bụ lúc này mở miệng nói, chính là chỗ này liên tiếp quá khứ cùng tương lai địa phương. Như là đã quyết định muốn thoát ly chính phủ, như vậy lưu tại trên tòa đảo này một thứ gì đó nhất định phải mang đi. Hiểu rõ? Bờ gì tất nhẹ nhàng ở đầu, cả hòn đảo nhỏ cùng một chỗ mang đi sao? Tòa hòn đảo này cũng là không tính là khổng lồ cỡ nào, chỉ ít so củ há giật nhỏ hơn một chút đem nó cho toàn bộ đóng gói mang đi, cũng là không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Không cần đến, chỉ cần đem một ít tất yếu đồ vật mang đi liền đầy đủ. Phân thân vệ gã nói, hắn cho bờ gì tật chỉ dẫn phương vị. Thế là bợ gì tật lại dẫn hai người bọn họ cùng bọn hắn phòng thí nghiệm cất giữ thất tiến vào hòn đảo bên trong. Tại hòn đảo trung ương dọc theo một cái cự đại lỗ trống hướng xuống, cuối cùng đi đến một mảnh ở vào lòng đất trong vô lớn. Ờ. Bợ gì tật nhẹ nhàng cảm thán đích thật là một vùng phế tích, khắp nơi đều là tàn tạ máy móc mảnh vỡ. Rất đa dạng thức đều là bọ rỉ tật trước đây chưa từng gặp, nhưng là đều không ngoại lệ trên người bọn chúng đều giữ lại tuế ngọc trôi qua mang đến vết tích. Bất quá cái này gây nên bọ rỉ tật chú ý, đương nhiên vẫn là nằm tại phế tích phía trên một cái kia, khá là khổng lồ hình người máy móc, là cái thuần máy móc chế tạo cư nhân. Rất lâu không đến, thật sự là hoài niệm. Về gạ tổ cũng rốt cuộc khôi phục bình thường, nhìn xuống phía dưới kia một vùng phế tích, rất là cảm thắn nói. Phân thân về gạ tổ cũng nhẹ nhàng gật đầu, có thể tưởng tượng sao. Bọ rỉ tật, tại hơn 800 năm trước đó. Trên thế giới liền tồn tại so lúc này, biển cả văn minh còn muốn càng thêm phát đạt mấy trăm năm vĩ đại quốc gia. Chống không 100 năm ở giữa lưu lại xuống tới di tích sao? Ta đương nhiên tin từ a, ta thậm chí cũng còn biết. Bờ gì tất quay đầu, khỏe miệng của hắn nhếch lên, lưu lại khu di tích này quốc gia danh tự có phải là gọi là. Lỗ trống bên trong tiếng gió gào thét che cản thanh âm của hắn, nhưng là hai cái vệ gã tù lại đều nghe rõ ràng. Một cái bản thể một cái phân thân, lúc này đồng thời trừng lớn hai mắt. "Bao, bao, bợ Tử." Phân thân vệ gã cơ hổ lão đạo hướng phía bợ Tử nào tới. Hắn khó có thể tin cả kinh têêu lên, ngươi làm sao lại biết cái tên này? Cái này rõ ràng là đã bị nhân công tiêu diệt tại trong lịch sử danh tự mới đúng. Họ hạ giả các học giả dùng hết tất cả lực lượng mới thật không dễ dàng biết rõ ràng tên của nó, bởi gì thật là thế nào biết? Nha, đại khái là bởi vì. Vợ gì tất cười, cười, trong tươi cười ước chừng đều là treo tức thành phần, ta đã đi qua cuối cùng chi nào đi. Ấy. Hai vị tiến sĩ đồng thời trận mắt hồ muộm. A, gọi các ngươi cho ta đóng vai cái gì mê ngư nhân, hiện tại phong thủy luận truyện. Chương 439, chính phủ giật lộ. Chương 439, chính phủ giật lộ. Toàn này tên là ỷ phỉ hồn đảo dưới đáy phế tích bên trong, bọn gì tất cùng hai vị vệ gạ phụ nhóm ngồi xuống kỹ càng rạng thuật một chút hắn tiến về cuối cùng biết về sau nhìn thấy đồ vật. Thế mà, là như thế này sao? Phân thân vệ gạ phụ sau khi nghe xong thật lâu im lặng, sau một hồi lâu mới rốt cục cảm thán mở miệng, không đúng, hẳn là quả nhiên là dạng này. Ô ô ô ô. Bản thể vệ gạ phụ cảm xúc muốn kích động nhiều, hắn thậm chí đã nước mắt rưng rưng bắt đầu nước nở, đáng ghét, vì cái gì ta không có sinh hoạt tại thời đại kia a. Phân thân vệ gạ phụ đồng ý gật đầu, đúng vậy à, nhiều như vậy khiến người hướng tới vĩ đại học giả Như thế một cái khiến người kính nghề mộng ảo quốc gia, như thế một đoạn văn minh cùng khoa học lịch sử, làm sao có thể không làm lòng người hướng tới chi đâu? Đều là chính phủ thế giới những tên khốn kiếp kia sai a. Bản thể vệ gã tổ đã tức giận bùng lên, nếu như không phải bằng hắn, đến bây giờ, thế giới này cũng sớm đã đi vào thuộc về văn minh cùng khoa học thời đại. Tiểu bợ gì tợn? Hắn tức giận nhìn xem bợ gì tợn, lớn tiếng mở miệng, nhất định phải hảo hảo thu thập chính phủ đám kia hỗn đản a, ta sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi. Như vậy, đó là đương nhiên liền không thể tốt hơn. Bợ gì tợn cười trên mặt đã khó mà chế. Có vệ gã gia nhập liên minh, Minh Vương kiến tạo làm việc liền có thể ra tốt đi. Không, thậm chí có thể nói hắn có thể làm ra càng ghê gớm đồ vật cũng không nhất định. Dù sao ra hỏa này thế nhưng là cho dù là 800 năm trước cái kia bóng ánh thời đại cũng không có sinh ra qua trước nay chưa từng có khoa học kỹ thuật thiên tài. Vẹn vẹn nương tựa theo một chút lưu lại kỹ thuật làm bị lại liền hoàn thành đối với huyền thú loại trái ác quỷ phúc khắc, cái này cho dù là phóng tới 800 năm trước cũng là khiến người khó có thể tưởng tượng sự tình. Đúng, đã ngươi đã hiểu rõ 800 năm trước bí mật. Phân thân về gã tu đột nhiên kích động nói, như vậy bở gì tốn, ngươi biết khởi động cái này to lớn người máy nguồn năng lượng là cái gì sao? Đúng đúng đúng. Bản thể vệ gạo thủ cũng lập tức phản ứng lại, hắn gian nan nhảy nhảy nhót nhót tới, tay chỉ cái kia phế tích phía trên to lớn người máy hài cốt vội và nói, kia là 200 năm trước tập kích chính phủ thế giới thần bí người máy, cuối cùng bởi vì nguồn năng lượng hao hết mà đình chỉ hành động, chính phủ mong muốn tiêu hủy hắn, nhưng là bị lúc ấy các học giả liệu chết cho dấu ở nơi này. 200 năm trước. Bởi gì tầng ý nghĩ, đó không phải là không sai biệt lắm đảo ngư nhân gia nhập chính phủ thế giới thời kỳ sau. Chẳng lẽ giữa hai cái này còn có cái gì liên hệ Cái này 200 năm trước sự tình 800 năm trước giói boy nhưng không có để lại cho hắn A phân thân vệ gạ bù nói tiếp, cốt này máy móc bản thân kỹ thuật đối với chúng ta mà nói đã không quá mức lạ thường, nhưng là duy trì có hắn nguồn năng lượng chúng ta một mực không hiểu rõ. Rốt cuộc muốn là cỡ nào không tầm thường nguồn năng lượng hệ thống, mới có thể để hắn tại vượt qua hơn 600 năm thời gian y nguyên có thể hành động, thậm chí tại một trận chiến kia bên trong cho thấy khiến người kinh dị lực lượng. Nếu như có thể có được loại lực lượng kia, bản thể vệ gạ bù ưn phân nói, chúng ta liền có thể làm được rất nhiều rất nhiều chuyện. Để đông đảo bốn mùa như mùa xuân, để hạ đảo xuân ý giật giảo. Để hải lưu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, để khí hậu trở nên hòa ái, để thế giới liên thông, làm cho nhân loại chính thức ôm văn minh mà khoa học thế giới. Rõ ràng là cái lao đầu tử, nhưng là lúc này lại rõ rạng bắt đầu diện thuyết. Cái này tựa hồ là giấc mộng của hắn, vợ gì tận có thể cảm nhận được trong mắt của hắn ánh sáng. Vợ gì tận nghĩ nghĩ, Joy Boy lưu lại tin tức bên trong đều là liên quan tới lịch sử bí mật, kỹ càng kỹ thuật loại hình ngược lại là không có cái gì còn sót lại, chỉ là đại khái đề cập một chút, bọn họ đích xác là nắm giữ loại nào đó cường đại nguồn năng lượng kỹ thuật. Đồ huống chứng, lao đầu tử đã chửi lên. Bỏ ra lớn như vậy độ giải lưu những cái kia nhảm chán lịch sử làm cái gì chính thức trọng yếu đồ vật là cái gì không biết sao b bởi gì tậ mắt người lao đầu tử này trước đó cũng không phải nói như vậy á sau đó bở gì tật nhất miệng lên bất quá chính là tại những này để cập tin tức bên trong trongỏi bo còn nói loại kỹ thuật này bọn hắn cũng dùng để kiến tạo Minh Vương Minh Vương hai cái vệ gạ phủ đồng thời nghiêng đầu lại b bởi gì thật ho nhẹ một tiếng sau đó mỉm cười nói không biết hai vị tiến sĩ có biết hay không Minh Vương bản thiết kế lúc này ngay tại đảo Ngư nhân cơ hội chính là tại một giây sau Hai cái tiến sĩ đồng thời giữ chặt bờ gì tật xong tay còn đứng ngay đó làm gì bờ gì tốt chúng ta tranh thủ thời gian trở về đảo ngư nhân đã gần đến hoàn toàn là không kịp chờ đợi như vậy liền quay về đi sớm một chút mang theo hai vị tiến sĩ trở về đảo ngư nhân Minh Vương tiến tạo làm việc cũng có thể tiến một bước giá tốc tại hai vị tiến sĩ chỉ điểm bờ gìt đem trên tòa đảo này cần dùng đến đồ vật đều cho choú lại sau đó mang theo tất cả mọi thứ cùng một chỗ bắt đầu trở về mà cùng lúc đó mà dị hệ cũng rốt cuộc được đến liên quan tới bủ háậ đã phát sinh sự kiện tin thức tên hôn đả kia ngũ lao tinh nóng lại lần nữa phá phòng nhưng lại trừ mắng hai câu hôn đả bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì tới. Lại thế nào cảm xúc kịch liệt người kinh lịch trước đó Luân Phiên đã kích lúc này cũng đã tiếp cận cảm xúc khô kiệt, Hải Quân Mai phục bị đánh nát, mọ mù sèn bọn người hành động khẳng định cũng đã thất bại, hai chuyện này đã để bọn hắn phẫn nộ đem, có thể mắng, có thể nói ném không sai bị lắm. Hiện tại dù cho vệ gạ Pu bị cút đi, không hề nghi ngờ là chân chính bết bắt nhất tình thế, nhưng là bọn hắn lại bắt đầu quỷ dị bắt đầu trầm mặc. Chỉ có thể đi bẩm báo ỷ mù đại nhân đi. Sau một hồi lâu, tóc vàng Ngũ Lao Tinh mới chua xót mà nói, cuối cùng chiến tranh, có lẽ thực sự liền muốn khai hòa đã tuyệt đối không phải có thể bằng vào một chút tiểu thủ đoạn liền có thể chiến thắng đối thủ. Nam nhân kia, vợ gì tật, cùng sau lưng của hắn đám gia hỏa, là chính phủ thế giới 800 năm từ không có qua cường đại lĩnh nhân, là chân chính có khả năng phá vỡ Thiên Long nhân 800 năm thống trị đối thủ. Là nhất định phải thông qua chính diện chiến tranh, thông qua toàn lực ứng phó chiến tranh mới có có thể chiến thắng mạnh nhất đối nhân. Đã không thể lại có bất luận cái gì may mắn cùng chủ quan, lần này, bọn hắn chính phủ thế giới cũng nhất định phải dốc hết toàn lực mới được. Mà lúc này đây, Vỡ gì cũng đã mang theo hai vị tiến sĩ bắt đầu tới gần đảo ngư nhân. Cùng thời khắc đó, Nào đó hai nam nhân cũng đã đạt thành tà ác giao dịch. Ha ha ha ha, nếu như ngươi không nói ta còn thực sự không biết chính phủ thế mà làm ra chuyện như vậy a. Vi vi vi, như vậy sao được đâu. Điều này không nghi ngờ chút nào là xâm phạm nhân quyền hành vi a. Là một chính nghĩa tin tức người làm, ta nhất định phải đem loại này vô sỉ hành vi chính nghĩa vạch trần mới được. Đương nhiên phải muốn như vậy mới được, kia liền giao cho ngươi lạ, mặc rằng. Đương nhiên rồi, tệ rồ rồ. Chương 440, nhân quyền vấn đề. Chương 440, nhân quyền vấn đề. Đây chính là vệ gạp Địa điểm là Ngư Nhân Vương quốc Vương cung, Long cung thành bên trong. Tệ Dô Dô gần như trận mắt hốc một ngước nhìn. Ngước nhìn vẻ gã phụ đầu to, "Tốt, tốt đại." Tô Tô thì Vương Phi nước mũi đều chạy ra để hoan nghênh hai vị vệ gã phụ tiến sĩ đến, Đảo ngư nhân tất cả cao cấp nhân viên lúc này đều tề tụ một đường. "Quá khoa trương đi." Ngay cả mẹ Tần vương, vương lúc này cũng nhìn không được lưu lơi, vẻ gã phụ ra hỏa này đầu so cả người hắn đều muốn to lớn. "Đệ nhất thế giới nhà khoa học, quả nhiên không phải tầm thường." Dị Bệ chỉnh trọng gật đầu. Suy nghĩ kỹ một chút, có được vượt mức quy định tại thế giới 500 năm kỹ thuật nam nhân, đương nhiên chính là muốn có được loại trình độ này đầu não mới đúng đi. Bỡ gì tận nhịn không được nghiêng gì bệ bảy đại ca một chút. Mặt chữ trên ý nghĩa đầu náo phải không? Cái này tiếp xuống chúng ta liền muốn tạm thời lưu tại Đảo Ngư Nhân quấy dày các vị, còn mời các vị chiếu cố nhiều hơn. Phân thân vệ gạ bụ giao tế năng lực so bản thể còn mạnh hơn nhiều, hắn cười hì hì cùng bỡ gì tận một đám đồng bạn chào hỏi. Không bằng nói vệ gã phụ tiến sĩ các người đến, để ngư nhân đến bổng tất sinh huy. Lệnh tuân vương cái kia cũng không phải cái gì thâm hải chật nam, là đường đường chính chính cùng rất nhiều nhân loại vương quốc quốc vương đều chuyện trò vui vẻ đồng thời kết xuống thâm hậu hữu nghị nhân. Hắn giao tế năng lực kia là một chút cũng không kém. Mị Gợi liền cùng phân Thân vệ gạ bù đảm lại với nhau. Bất quá ngươi cái tên này thế mà thực sự làm được a. Tệ Dỗ Dỗ đi đến bờ rện bên người, nhìn không được cười trên nỗi đau của người khác lời. hiện tại thật sự là phi thường chờ mong chính phủ bên kia sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu. Có thể có cái dạng gì phản ứng đâu? Nếu không phải là nổi trận lôi đình, nếu không phải là là thực sự căm hận không thôi. Vỡ gì tất nủi bay, bất quá như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng đã không cách nào cải biến hiện tại kết quả. Ta đã càng ngày càng cảm thấy chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Tệ Dỗ chân thành nói. Đương nhiên, ngay từ đầu thắng lợi liền chỉ biết bị chúng ta giữ trong lòng bàn tay. Bỡ gì tuyệt đối này phi thường tự tin, bởi vì đây là thiên tài tiền đoán mỹ thiếu nữ sĩ ở lì tiểu thư tiền đoán, tất nhiên sẽ từ tương lai đi đến hiện thực tiền đoán. Ngay từ đầu liền đã chú định bọn hắn bên này hội lấy được thắng lợi, lo lắng chỉ bất quá ở chỗ hội từ lúc nào, thông qua phương thức gì thắng được thắng lợi mà thôi. Bỡ gì tất tự tin để tệ rỗ rỗ lộ ra tiêu dung. Hắn nhếch miệng cười cười, đúng, mặc rằng tên kêu báo chí không sai biệt lắm cũng nên phát hành đi, thật sự là rất trở mong trên thế giới đáng người biết chính phủ lần này làm chuyện này về sau hội có phản ứng gì đâu. Ngươi không nói ta đều kém chút quên đi, là nên cho các bằng hữu gọi điện thoại. Bợ gì tật đột nhiên nhớ tới chuyện này, nếu như chính phủ đột nhiên điều động biến thành ngư nhân đám hải quân đi công kích các bằng hưu, kia có lẽ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa hữu nghị. Nhất định phải muốn sớm cùng các bằng hữu thông thông khí mới được. Bất quá cũng chính là lúc này, đầu to tiến sĩ lung la lung lay đi tới, hắn có chút bất mãn nói: "Tiểu bợ gì tôi, chúng ta còn muốn ở nơi này đợi cho lúc nào?" Phân thân vệ gạ tụ nghe vậy cũng đình chỉ cùng nệ Tuần Vương nói chuyện, hướng phía bợ gì tật văng tới thúc dục ánh mắt. "Vậy thì đi thôi, ta hiện tại liền mang các ngươi đi qua." Để hai vị vệ gạ phụ tiến sĩ sớm gặp một lần tương lai đồng sự có lẽ cũng không phải một chuyện xấu, tông sư phó bọn hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ. Dù sao bọn hắn sư đồ ba người nói là tuyển tượng, trên thực tế cũng cùng nhà khoa học không có khác biệt lớn, như vậy lại có bao nhiêu nhà khoa học có thể cự tuyệt cùng vệ gạ phụ cộng sự hấp dẫn chứ? Đồng thời trên thế giới các ngóc ngách, thẳng như tệ rồ rồ nói, thế giới kinh tế thông tấn xạ báo chí lại một lần bay là tả từ không chung xuống vậy xuống. Khi cái thứ nhất mua xuống báo chí người đem báo chí lật ra thời điểm, con ngươi của hắn liền trực tiếp có vào, cả khuôn mặt tựa hổ cũng đã trực tiếp trở nên cứng cứng. Không, không thể nào. Thế mà lại còn có loại chuyện này à? Dạng này tiếng kinh hô trong thời gian cực ngắn cùng các nơi trên thế giới văng lên. Khoa học thế mà ngay cả loại chuyện này đều làm được sao? Vệ gạ tủ. Nhất định là vệ gạ tủ tiến sĩ tác phẩm đi. Bất quá, sao có thể làm loại chuyện này đâu? Người của toàn thế giới nhóm đều đang kinh ngạc thốt lên. Trên báo chí chỉ ghi chép một cái tin tức là đảo ngư nhân hướng chính phủ thế giới khởi xướng kháng nghị. Báo chí trang địa là một tấm hình. Trên tấm ảnh là một đám bị trói buộc lấy ngư nhân, cầm đầu chính là một cái ý đồ che chắn mình khuôn mặt nhưng là không thể thành công nữ tính ngư nhân đảo ngư nhân không chế tố nội dung là chính phủ thế giới đang tiến hành huyết thống thừa số thí nghiệm, ý đồ đem nhân loại cải tạo thành ngư nhân. Những ngày chui vào đảo ngư nhân phần tử khủng bố chính là chính phủ thế giới nhóm đầu tiên cải tạo thành quả ở phía dưới còn lần lượt gián ra rất nhiều so sánh đồ đến, chính là bọn mụ xẻn trung tướng bọn người đi qua bộ dáng cùng các nàng hiện tại bộ dáng so sánh. Dùng cái này hướng tất cả các độc giả chứng minh những ngày ngư nhân đích thật là hải quân đã từng các tướng lĩnh chỗ cải tạo. Những mày bị cải tạo ra hỏa về sau cũng không còn có thể biến thành nhân loại, thậm chí bọn hắn hậu đại cũng chỉ có thể là ngư nhân đảo ngư nhân không thể nhịn phòng dạng này bị ai sự thật, cho nên quyết định dũng cảm bạch trần ra. Bởi vì cái này đã hoàn toàn xâm phạm nhân loại cùng ngư nhân hai cái chủng tộc cộng đồng cơ sở quyền lợi đảo ngư nhân mãnh liệt kháng nghị chính phủ loại hành vi này, đồng thời yêu cầu bọn hắn lập tức đình chỉ thí nghiệm. Nhìn thấy dạng này tin tức về sau, trên thế giới đám người thực tế là rất khó không vì vậy mà rung động. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là chính phủ làm chuyện như vậy, có phải là chuẩn bị muốn cùng đạo ngư nhân trở mặt. Trên đại dương bao la ai cũng biết đạo ngư nhân giàu có. Nhưng là bởi vì ở vào Thâm Hải, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cho nên chính phủ mới làm dạng này nghiên cứu, để đảo ngư nhân không chỗ trái thân. Có suy đoán như vậy về sau, nghị luận liền tới. Hiện tại đảo ngư nhân cùng đi qua cái kia tại trên thế giới tiểu trong suốt đã không giống. Nó tại toàn bộ thế giới có cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm. Dù sao cho dù là tại hiện tại ôn sợ tạc trực tiếp buổi hòa nhạc cũng chưa từng có đình chỉ qua, tế độ độ ra hỏa này cũng đang không ngừng quay chụp phim, thậm chí càng lại thêm một gặng lửa cháy thêm dầu. Văn hóa chuyển vận lại thêm các loại thương phẩm không ngừng lưu thông, đảo ngư nhân đã rõ ràng cùng thế giới cấu kết lại với nhau. Đồng thời hướng thế nhân hiện ra mình diện mạo. Trên đời đám người đối với tòa hòn đảo này tán thành độ rất cao. Có thể đoán được chính phủ muốn dùng âm như quỷ kế ra tay với đạo ngư nhân, hơn nữa còn là dạng này cường chú ý nhân luôn âm như quỷ kế thời điểm, toàn bộ thế giới đều đang sôi trào. Bất quá bây giờ còn có sôi trào lợi hại hơn. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Tiễn gỗ cụ tiên sinh. Cái nào đó nam nhân đã vọt thẳng đến còn nằm tại trên giường bệnh hại Quân Nguyên Soái đại nhân trong phòng bệnh. Nhìn xem khí thế hùng hổ cái này, nam nhân gỗ cụ cũng chỉ có thể thở dài, chà tổn. đương nhiên, kỳ thật sôi lợi hại nhất chính là, dị hệ Nha. nhân loại biến thành ngư nhân a, nghe giống như rất thú vị ấy. Đúng vậy a, đúng a. Ta cho tới bây giờ không có có được qua dạng này nô lệ đâu. Chương 441, vệ gạ phụ đề nghị. Chương 441, vệ gạ phụ đề nghị. Trên đại dương bao la còn bởi vì thế giới kinh tế thông tấn xã báo chí mà không ngừng kích động thời điểm, Bở gì tất lúc này thẳng mang theo hai vị vệ gạ phụ tiến sĩ tiến về ở vào hải sâm chỗ sâu xưởng đóng tàu trên đường đương nhiên không thể trực tiếp từ đảo ngư nhân đi qua, Bở gì tất mang theo hai vị tiến sĩ từ đảo ngư nhân phía trên vòng qua. Thả ra to lớn bậc khí Sau đó dùng diễm mây nâng tất cả mọi thứ ở trong biển trầm rãi tiến lên. Ha ha ha ha. Đây là cái tuyệt diệu ý nghĩ, đúng hay không? Vợ gì tật? Phân thân vệ gạ phụ cười ha ha, sử dụng mạ màng tới lần tránh nước biển đối năng lực giả hạn chế, để năng lực giả cũng có thể tại bên trong biển sâu tự do hành động. Trên thế giới không có người nào so hắn rõ ràng hơn vợ gì tật năng lực đến cùng là nguyên lý gì, dù sao lúc trước chính là hắn một tay để bợ gì tật trở nên đáng sợ như vậy. Thiên tài suy nghĩ. Bợ gì tật mỉm cười nói, bất quá nói thực ra, lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới tiểu tử người có thể đi đến bây giờ tình trạng này. Phân thân Vệ Gà Tổ bổ sung một câu. "Đúng vậy a." Bản thể Vệ Gà Tổ cũng cười nói, bởi vì lúc kia tiểu bợ gì tật luôn luôn nói mong muốn qua cuộc sống yên tình a, vẹn vẹn trên thân thể thiên phú là không đủ, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải có được sắt thép một dạng ý chí mới được. "Đúng vậy à, ta lúc ấy cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua có một ngày lại biến thành cái dạng này." Vợ gì tật cười nhẹ lắc đầu, thế sự luôn luôn vô thường, chúng ta ai có thể dự liệu được tương lai mình là bộ dáng gì đâu. "Bất quá, ngẫu nhiên cũng là có thể đi sáng tạo mình muốn tương lai." Phân thân Vệ Gà tùy ý mở miệng. "Ừm." Bợ gì nhẹ gật đầu. Tỷ như nói bọn hắn lúc này ngay tại làm sự tình, tiếp xuống sẽ làm sự tình. Hai ba câu nói ở giữa, bọn hắn đã đi tới hải sông chỗ sâu, bởi gì tự tự mình dẫn đường đương nhiên không có người hội chặn đường bọn hắn. Kia một tòa bị trùng điệp cảnh giới bao khỏa xưởng công binh lúc này đã hiện ra ở trước mặt của bọn hắn, đồng dạng là bị một cái cự đại bọt khí bao khỏa tại trong đó. Từ trên nhìn xuống đã rõ ràng có thể nhìn thấy một chiếc bán thành phẩm to lớn truyền biển lúc này đang lẳng lặng nằm tại rậm rạp san hô rừng cây ở giữa. Kia làm một chiếc khá lạ khum lô, xem ra tương đương không giống bình thường băng lẫy máy móc trở lớn. Nha Bản thể vệ gạ phủ con mắt nháy mắt liền phát sáng lên, đó chính là Minh Vương sao? Nguyên tụ cổ đại vương quốc tối cao khoa học kỹ thuật tối trung binh khí. Phân thân vệ gã phủ cũng đồng dạng ánh mắt sáng rực, đã sớm muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút. Vậy bây giờ đi khoảng cách gần quan sát một chút đi. Bỡ rỉ tất mang theo hai vị tiến sĩ hạ xuống, xuyên thấu Bắc khí, nhẹ nhàng rơi vào thuyền lớn bên ngoài trên đất trống. Bọn hắn vừa mới rơi xuống đất, xưởng công binh bên trong liền có người không kịp chờ đợi ra. Người chính là vệ gã bừng bừng sợ khi nhìn đến vệ gã phủ kia đầu to lớn về sau, nháy mắt trừng lớn hai mắt quốn thẳng đến sau lưng sờ soạn móc ra một khẩu xuống đến, "Có hải thú tập kích nhà." "Ấy, hải thú sao?" Lao đầu tử quá sợ hãi, vội vàng quay đầu về sau nhìn, "Xin lỗi, tiểu ca." Phân thân vệ gạ phủ có chút bất đắc di tiến lên một bước ấn xuống phở dạ chỉ thương trong tay, hắn nói, "Không cần chất vấn, chúng ta chính là vệ gạ phủ." "Chúng ta?" Trầm thở giả chỉ một bước cái xe bật kinh ngạc nhìn một chút phân thân vệ gạ phủ, lại nhìn một chút bản thể lao đầu tử, "Nguyên lai like là người a." Phở dạ chỉ cũng rốt cục thấy rõ ràng bản thể vệ gạ phủ bộ dáng, từ đấy lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, "Ấy, Vệ Gạ Tổ Nguyên Lai là một cái tổ hợp sao? Chưa từng có nghe nói qua nha." Bỡ gì tặc khỏe miệng kéo một chút, nghiêm chỉnh mà nói, "Ta là gia hỏa này chế tạo ra phân thân." Phân thân Vệ Gạ Tổ cũng không tí ý nói thẳng bẩm báo. "Hắc hắc, bởi vì hiện tại hoạt động có chút không tiện lắm." Lao đầu tử thẻ lưới, nói thực ra có chút làm người buồn ôn. "Phân thân." Dáng người mượn mà tôm sư phó cũng đi tới, hắn đồng dạng ngạc nhiên, nổi tiếng ghê gớm ký thừa ta. "Ha ha ha, cũng không có gì a." Vệ Gạ Tổ liên tục khoát tay, chỉ là để hắn cùng ta đại náo liên tiếp đến, cùng một chỗ cùng hưởng trí tuệ của ta mà thôi. Dạng này A Bở Dị Tật cũng lý giải, ý tứ chính là bản thể gấp đôi bản khác tương đương với server, mà phân thân thì là client. Cũng tương đương với phân thân kỳ thật chính là vệ gạ bụ phân ra tới một bộ phận nhân cách. Sở dã chỉ cùng sẽ bợ trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Cái này chuyên nghiệp cũng không đúng miệng, căn bản nghe không hiểu a. Tóm lại, phân thân vệ gã phụ vội và nói, Minh Vương bản thiết kế có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Thông sư phói nhìn bờ gì Tật một chút, Bở gì Tật nhẹ nhàng gật đầu. Kia liền không có vấn đề. Hào Sảng Ngư nhân truyền tượng móc ra một xấp giấy đưa cho hai vị tiến sĩ. Hai vị gấp đôi bàn khắt tranh thủ thời gian lại gần, lật ra cái này một phần bán thiết kế. Phía trước bộ phận cùng nhau lướt qua, bọn hắn trực tiếp tìm kiếm bọn hắn mong muốn nhất nhìn thấy bộ phận. Sau đó rất nhanh. Nha, thì ra là thế. Hai cái vệ gạ bụ lần thứ nhất phát ra đồng bộ âm thanh, gần như thét lên đồng dạng, đây chính là bọn họ nguồn năng lượng kỹ thuật. Không tầm thường, thực tế là quá thần kỳ. Chúng ta có thể cải biến thế giới. Lao đầu tử đỉnh lấy hắn kia đầu lâu to lớn trực tiếp nhảy dựng lên, hắn hưng phấn hướng phía ở đây mỗi người cáo, chúng ta tiếp xuống liền có thể cải biến thế giới này. Tốt tốt tốt. Vợ gì tất cười ha hả. Tiến sĩ ngươi cao hứng liền tốt ta. Phi thường cảm tạ. Phân thân vệ gã tụ đi đến Tom sư phó trước mặt, hắn cầm trong tay, một mặt trịnh trọng nói, bởi vì các ngươi cố gắng bảo tồn lại để thế giới này bước về phía càng tốt đẹp hơn thời đại hòa trùng. Ha ha ha ha. Tom sư phó chỉ là cười ha ha. Tóm lại, tiến sĩ, ngươi mong muốn nghiên cứu cái khác kỹ thuật không quan trọng, nhưng là, bỡ gì tất lúc này trịnh trọng mở miệng, mời ngài nhất thiết phải trợ giúp Tom sư phó bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đem Minh Vương chế tạo hoàn thành. Giao cho ta đi. Phân thân vệ gã quay đầu nhếch miệng cười cười, trong truyền thuyết cực các chiến hạm Có thể tham dự vào dạng này một kiện tác phẩm chế tạo bên trong tới không phải quá tuyệt sao? Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy năm ấy bọn hắn thiết kế có chút quá cũ kỹ nữa nhà, bọn gì tận có suy nghĩ hay không qua cải tiến một chút. Vị này tiến sĩ cười tủm tỉm hỏi như vậy. Ồ. Bọn gì tận nhướng mày, tùy ngươi cao hứng đi, chỉ cần không đến chế hoàn thành thời gian. Nếu như là người khác nói lời như vậy, bọn gì tận chỉ cảm thấy bọn hắn là tại phát ngôn bờ bãi. Nói đùa cái gì, đây chính là cổ đại binh khí Minh Vương a, ngươi nói cải tạo liền cải tạo. Nhưng là Vega tủ là không giống. Cái này nam nhân lớn chừng thực sự có được loại trình độ kia kỳ thuật lực. Ha ha ha ha. Như vậy, chúng ta sẽ phải buông tay đi làm. Chương 442, hội đàm. Chương 442, hội đàm. Sự tình chính là như vậy. Hải quân bản bộ, Nguyễn Soái Sễn gỗ cũ bất đắc dĩ thở dài, do hành động của các nàng thất bại, hiện tại ngược lại là để chúng ta lâm vào cục diện bị động. Cho nên, được xưng là tổ kỵ các nam nhân, cùng bọn mụ sễn đồng dạng đặt song song vị dự quyết đại tướng hải quân trung tướng Trạ Tuần lúc này cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, vì đối phó đảo ngư nhân, liền phải đem chúng ta người cũng biến thành ngư nhân. Bởi vì là muốn thăm hại tác chiến, cho nên nhất định phải là giống bọn hắn như thế vô năng lực giả. Đây rốt cuộc là tên hỗn đản nào nghĩ ra được tác chiến phương án? Trạ tồn năm đấm cơ hồ đều muốn vắt ra máu tới, rốt bọn hắn không phải liền mãi mãi cũng không cách nào biến trở về nhân loại sao? Mãi mãi cũng chỉ có thể làm một cái ngư nhân. Thậm chí ngay cả bọn hắn hậu đại cũng sẽ biến thành ngư nhân. Nghiêm chỉnh mà nói kia là bán ngư nhân, cùng bợ di tật tên kia đồng dạng. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là sẹn vô cũ, đương nhiên không có khả năng nói như vậy. Bởi vì thương thế trên mặt hoàn toàn trắng bệnh hải quân nguyên soái dừng một chút, đây là Ngũ Lao Tinh quyết định, rốt các nàng cũng đã đồng ý. Bọn hắn tạo nội chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng là người cũng biết, ở vào Thâm Hải Đảo Ngư nhân thực tế là bình thường phương pháp không cách nào can thiệp. Chúng ta là Hải quân. Chạ Tôn trầm mặc. Tại cần hy sinh thời điểm, nếu như bọn hắn những quân nhân này không đi tại phía trước nhất, như vậy liền trông cậy vào ai đi hy sinh đâu? Nếu như bọn hắn không đứng ra, như vậy ai có thể tới đối kháng đảo ngư nhân, đối kháng mong muốn phá vỡ thế giới ngư nhân bở rỉ tận đầu. Ta hiểu giòn ý nghĩ. Chạ Tôn hít sâu một hơi, nàng là nguyện ý vì trong lòng chính nghĩa không tiếc hết thảy người. Tô các đối với mọ mụ xèn truy cầu tại Hải quân bên trong đã không thể xem như tin tức. Hai người bọn họ là cùng thời kỳ Hải bình, từ gia nhập Hải quân bắt đầu loại này truy cầu quan hệ vẫn tại tiếp tục, nhưng khi không sai Tổ Kỳ Cặc cũng đang không ngừng bị tự tuyệt. Bất quá mặc dù không thể trở thành tình lữ, nhưng là hai người hưu nghị y nguyên tâm hậu, Tổ Kỳ Cặc thực tế là hiểu rất rõ ngọ Mù Sen. Nhưng là Sen gỗ cụ tiên sinh, Tô Kỳ Cặc trịnh trọng nói, mặc dù cũng không có cái gì thành quả, nhưng là dọn bọn hắn vẫn là Hải quân anh hùng đi. Đương nhiên, Sen gỗ cũ không chút do dự gật đầu. Như vậy, Tô Kỷ Cặc nói như vậy, người nhất định không để cho chúng ta những anh hùng cứ như vậy hy sinh. Đương nhiên sẽ không. Tiên gỗ giọng nói, "Ta đã hướng chính phủ thỉnh cầu cùng đảo ngư nhân đáp án, mặc dù bí mật đã sớm thủy hóa bất dung, nhưng là mặt ngoài chúng ta còn không có cùng bọn hắn mặt." Trạ Tổn trong lòng có chút vui mừng. Nguyên Soái các hạ nói như vậy, đó phải là không sao chứ. Cùng thời khắc đó, Mạc Dĩ hề vỡ gì tất tên hỗn đản kia. Hoàn toàn như trước đây, Ngũ Lao Tinh Nông cầm báo chí mắng lấy lời giống vậy, hàng năm chắc chắn sẽ có như vậy mấy lần, nâng cái lao đầu tử tụ tập tại cái này trong văn phòng đối ở Sa đạo ngư nhân cái kia tên là Bở Dĩ giá hỏa chửi ầm lên. Thế mà đem chuyện này cho tuân đến rồi. Dâu quay nón ngũ lao tinh nắm bắt xuốngũ hiện tại toàn bộ thế giới đều đang sôi nổi nghị luận đều đang nói chúng ta lập tức liền muốn đối đảo ngư nhân độc thủ cái này mặc dù là sự thật không sai nhưng là trí ít hiện tại chính phủ là cực lực tránh chuyện này thể hiện ra ngoài dù sao bờ gì tật tên kia nói qua vụ trộm làm sao tới không quan trọng nhưng là mặt ngoài về mặt hắn liền muốn dùng đi nạ sờ tôn nở tới làm bênặ chuyện này tùy tiện phát biểu một cái tuyên bố nói đảo ngư nhân hiểu lầm liền đầy đủ dâu dài ngũ lao tinh bình tiếng nói cái khác không cần quá nhiều để ý tới thời gian hội hòa tan hết thảy không bằng làm điểm thực tế dâu dài lao đầu từ nói John các nàng phải làm sao sen cụ đã thỉnh cầu cùng đảo ngư nhân đàm phán tóc vàng ngũ lao tinh nói muốn đồng ý không Nếu như có thể đem do các nàng đòi hỏi trở về đương nhiên là chuyện tốt đầu hói ngũ lao tinh tâm giận nói nhưng là vấn đề mấu chốt ở chỗ vợ gì t tất tên hôn đảng kia sẽ đồng ý sao? ngũ lao tinh nóm rơi vào trong trầm mặt đúng vậy à chuyện cho tới bây giờ đảo ngư nhân cùng bọn hắn chính phủ ở giữa còn có cái gì có thể lấy đàm phán khả năng sao Tóm lại thử một chút xem sao nếu như thất bại cũng chỉ có thể nhìn do chính bọn hắn trong bọn họ không phải có mấy cái thu hoạch được có chút đặc biệt ngư nhân huyết thống sau nói lên cái này Ngư nhân dược tệ phải làm sao? Vega phủ bị đoạt đi ha? không phải còn có nhiều như vậy nhà khoa học sao? Gọi quệ sạ tiên kia trống lên. Vega phủ tư liệu mặc dù đều mang đi, nhưng là không phải còn có thành tựu phẩm sao? Để hắn thử nghịch hướng phục hồi như cũ. Một mình hắn không đủ, Đảo ngư nhân đem hai cái tiến sĩ lưu tại Hải sâm về sau, bọn gì tất bắt đầu trở về Đảo ngư nhân. Trên đường trở về hắn đang nghĩ, chính mình có phải hay không có lẽ thưởng chúng ngư nhân đường phố rồi. Đảo ngư nhân khoảng cách xưởng công binh bên này trung quy vẫn là có chút quá xa, nếu như gặp phải cái gì đột phát tình trạng vẫn là dễ dàng có chút trở tay không kịp. Mặc dù bây giờ vệ gạ phụ ngay tiếp theo hắn phòng thí nghiệm cùng tất giữ thất đều bị mang về, Hải Quân đã rất khó đang tiếp tục sản xuất ngư nhân dược tể sản xuất hàng loạt chiến sĩ người cá, nhưng là, vạn nhất đâu? Đúng hay không? Nhà ở làm việc cũng không tệ. Bỡ gì tự nghĩ như vậy? Vừa mới trở lại phòng làm việc của hắn, hắn ren ren music liền vang lên. Bỡ gì tự xuất ra ren ren music kết nối. Bỡ gì tự? Đã lâu, hết sức quen thuộc âm thanh, Ron các nàng bây giờ bị ngươi bắt được rồi. Đúng vậy a. Bỡ gì tự nói, báo chí đều đã nhìn đi, dẹp tiên sinh, rốt này mình đúng hay không? Chính phủ thế mà nghiên cứu ra loại kỹ thuật này thế mà làm ra loại chuyện này. Đầu bên kia điện thoại Rặc Phỉ tiên sinh giận không kèm được, đám kia hỗn đản, vì chiến thắng địch nhân, đã đến không tiếc đối dưới cờ chiến sĩ tiến hành thân thể cải tạo tình trạng sao? Bị cải tạo rất nhiều người đều là hắn chỗ dạy bảo ra đệ tử a. Ta không biết chính phủ bên kia còn thừa lại bao nhiêu cải tạo ngư nhân, cho nên Rặc Phỉ tiên sinh. Bợ gì tất căn giả nói, ta chính là muốn gọi điện thoại liên hệ ngươi, để ngươi về sau phải cẩn thận phân biệt. Ta biết. Rặc Phỉ dừng một chút, sau đó hắn nói, mặc dù có chút mạo muội, nhưng là bợ gì tôi, những cái kia bị bắt làm tù binh hải quân có thể hay không giao cho ta tới xử trí. Ồ Vỡ gì tận nhíu mày, "Ta muốn xem thử một chút, có thể hay không để bọn hắn gia nhập vào chúng ta trận doanh bên trong tới." Dã Phỉ thản nhiên mà nói, đi qua có lẽ bọn hắn chưa hẳn có thể cảm đồng thân thủ, nhưng là hiện tại, có lẽ chính là một cái cơ hội. Vợ gì tận hiểu rõ. Dã Phỉ ý tứ là, bị nhân công áp đặt hệ thống, để đám hải quân có cơ hội cùng ngư nhân nhóm cảm đồng tân thủ. "Không có vấn đề." Vỡ gì tận cũng không có cự tuyệt, vốn cũng không phải là cái gì trọng yếu ra hỏa, vậy ta về sau đem bọn hắn đưa tới cho ngươi. "Làm phiền ngươi." Zephy thở dài một hơi, cùng các đệ tử tình cảm vẫn là rất thâm hầu. "Đúng, đừng đợi tắt điện thoại." Vỡ gì ta nói, ta lại cho rở dạ gầm gọi điện thoại, chúng ta là thời điểm tiến hành một lần hội đàm. Bởi vì ta phán đoán, khoảng cách cuối cùng chiến tranh đã không xa. Chương 443, đáng tiếc. Chương 443, đáng tiếc. Vỡ gì tật trước mặt bảy biển hai cái ren ren nhựa xi, si, một cái liên thông nổ hại quân dã phi, một cái liên thông quân cách mạng rở dạ gầm. Cho nên, giờ dạ gồng âm thanh tử trong đó một cái gen ren nhựa xi trong miệng vang lên, tựa hồ là có chút tổn thức dáng vẻ, "Vỡ gì ta, hiện tại ngay cả vệ gạ đều bị ngươi cho mang đi sao?" "A, không kịp chờ đợi liền cùng ta cùng rời đi." Võ Tử tất trả lời Phong Khinh vân đạm, "Dạng này a?" Dở Dạ Gủng có chút trầm mặc. Võ Tử tất câu lên khoẻ miệng, "Trở về đảo ngư nhân thời điểm cùng về gạ phủ nói chưa thiếm, lão đầu tử nói hắn cùng Dở Dạ Gủng là quen biết đã lâu, đã từng còn cự tuyệt Dở Dạ Gủng mời." Tóm lại, người bên kia công tác chuẩn bị cũng nhanh phải hoàn thành đúng không?" Giẻ Phi âm thanh mang theo hưng phấn, "Cũng nhanh." Võ Tử tất nghĩ nghĩ, "Nhiều nhất thời gian một năm đi." Bãi chính phủ thế giới thỏa hiệp bắt đặng, tới từ các nơi trên thế giới nguyên vật liệu tại liên tục không ngừng đưa vào đạo ngư nhân, trong đó đương nhiên liền bao hàm chế tạo Minh Vương nhất định vật liệu. Lúc đầu Minh Vương kiến tạo làm việc chính là đâu vào đấy, sau đó hiện tại lại có vẻ gã tụ gia nhập liên minh, kiến tạo tốc độ lại hội tăng lên trên diện rộng. Thời gian một năm hẳn là rất xúc tốc. Như vậy, chúng ta cũng phải muốn trước chuẩn bị sẵn sàng a. Giờ dạ gổng cũng chỉnh trọng lên, những năm này âm thầm phát triển, chúng ta đã có được rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, đến lúc đó chỉ cần thời cơ phù hợp, chúng ta trong khoảnh khắc liền có thể phá vỡ một mảnh hải dương. Chúng ta bên này liền không có giờ dạ gổng khoa trương như vậy. Rẽ phì ngay sau đó mở miệng, nhưng lại đã tại thế giới mới chiêu mộ không ít gia nhập liên minh nước, trước mắt binh lực đã rất khả quan tiếp xuống tại cố gắng một chút, đến quyết chiến thời điểm trăm vạn binh lực có lẽ rất đơn giản. Làm tốt lắm, hai vị đều là. Bỡ gì tất không tiếc rẻ mình tán thưởng. Nhưng là chủ yếu còn phải xem ngươi bên kia à, bỡ gì tất, giờ dạ gầm nói, ngươi biết, nếu như không cách nào chiến thắng tên kia, chúng ta hết thảy tất cả chuẩn bị cũng bất quá là tốn công vô ích mà thôi. Dù sao, nhân số vẫn là dư luận cái gì tác dụng đều không quá lớn, chính thức muốn quyết định thắng bại, là việc khác. Yên tâm đi. Bỡ gì tất mỉm cười, tất cả mọi người cố gắng như vậy, ta đương nhiên cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Như vậy, rốt cuộc sắp đến sao? Giọng dạ cùng âm thanh đột nhiên trở nên giống như là như gió, nhẹ nhàng bay lên đồng dạng, chúng ta chỗ trở mong giấc mộng kia nguyên thời đại. Đúng vậy a, cũng đã rất tiếp cận. Giọng rẹ âm thanh cũng mềm luôn ra. Vợ gì Tật không nói chuyện. Tóm lại, hiện tại là ảo tưởng thời gian cho chuyện kết thúc. Vừa mới trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, Dị Bệ ấy liền tới. Vợ gì Tật, chính phủ phát tới liên lạc. Ngắp một cái bở gì Tật nghe tới gì Bệ ấy đại ca nói, hải quân bên kia muốn đem bị bắt lại những cái kia cải tạo ngư nhân hải quân đều muốn trở về. Bọn hắn nói bọn hắn ý thanh toán cái giá đáng kể. Bở gì Tật miệng, đừng để ý tới bọn hắn chuyện cho tới bây giờ ai còn quản bọn họ nói cái gì. Cũng thế, Dì Bệ gật gật đầu, cũng sớm đã không phải chính phủ một cái liên lạc toàn bộ đảo ngư nhân đều muốn nâng lớp lo sợ thời đại, như vậy nên xử lý như thế nào bọn hắn. Dễ Phỉ Tiên Sinh hy vọng ta đem bọn hắn giao cho hắn đi xử lý, ta đồng ý. Vợ gì tự nói, như vậy sao? Dì Bệ ấy như có điều suy nghĩ, cũng không tệ. Dì Bệ đại ca cũng cảm thấy bọn giá hỏa này xử lý không tốt sao. Vợ gì tất cười hỏi, một đám khiến người chán ghét giá hỏa. Dì Bệ đại ca không che giấu chút nào thái độ của hắn, chau mày, khóe miệng giơ lên khinh thường độ cong. Rõ ràng không phải ngư nhân lại biến thành bộ dạng này, nhưng là hắn lại có chút do dự, chỉ ít, hiện tại bọn hắn thể nội đều chạy ngư nhân máu đúng không? Không sai. Bỡ gì tất gật đầu, vẻ gã phụ tiễn sĩ nói, bọn gia hỏa này hiện tại cùng chúng ta không có gì khác biệt, không, hoặc là phải nói, hắn chỉ chỉ mình, so ta ngư nhân huyết thống còn muốn càng thuần túy. Bỡ gì tất là nửa ngư nhân tới, mà giờ bọn người hệ thống thừa số đã hoàn toàn bị bóp méo thành ngư nhân hệ thống. Dị bệ ấy thở dài, cho dù là nhân loại chuyển hóa tới, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là đồng bảo a. Cho nên liền giao cho Dệ Phỉ Tiên Sinh đi xử lý đi. Vở gì tất cười cười, cái này chưa hẳn sẽ không là một cái cơ hội nha. Cơ hội? Dị Bệ hơi kinh ngạc. Vợ gì tất cười cười, tại Hải Quân Kiên Cố vô cùng hậu phòng tiến bên trên, mở ra một đường vết rách cơ hội. Tại Đảo Ngư Nhân nghỉ ngơi hai ngày sau đó, vợ gì tất tiến về Đảo Ngư Nhân mục giam. Hắn đẩy ra trong đó một cái nhà giam môn, bị tỏa liên gắt gao trói buộc trên mặt đất nữ nhân ngẩng lên đầu. Đi thôi, Mạc Mù Thiển Trung tướng. Vở gì tất cười cười, là đến giờ đi thời điểm. Mạc Mù Thiển Trung tướng ánh mắt đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Nàng chỉ là bình tĩnh nói, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, cũng đừng trông cậy vào ta hội túi đầu. Phải không? Bỡ gì tất có chút hăng hái nhíu mày, các ngươi những người này tin tức hiện tại cũng sớm đã truyền khắp toàn thế giới nha. Đối mặt toàn thế giới chất vấn, hiện tại chính phủ lựa chọn phủ nhận, bọn hắn toàn bộ phủ nhận bọn hắn tiến hành kế sách như thế, toàn bộ phủ nhận sự hiện hữu của các ngươi, chỉ nói là các ngươi chỉ là trùng hợp cùng các ngươi mình lớn lên giống mà thôi. Không cần đến hoa ngôn xảo ngữ. Bất quá, mọ mù sèn trung tướng y nguyên bất vi động, tại tiếp nhận thí nghiệm thời điểm, chúng ta liền đã làm tốt rất ngộ, cho dù là Lãnh Yên không một tiếng động chôn vùi vào thâm hải thậm chí mang tiếng xấu cũng không quan trọng, ta chỉ là đáng tiếc, mình cũng không có làm gì đến. Không tầm thường nữ nhân, vợ gì tất trong lòng tán thưởng. Dù cho thân lâm tuyệt cảnh nội tâm cũng không có một tơ một hào dao động. Nữ nhân này là cái cường giả chân chính, thật đáng tiếc. Vợ gì tất lắc đầu. Cái gì? Mộ Mù Sen như mày. Ta nói thật đáng tiếc. Vợ gì tất cười nói, nếu như Mộ Mù Sen chúng tướng ngươi sinh ra chính là ngư nhân liên tốt, chúng ta nhất định sẽ là rất tuyệt hợp tác đường bạn. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Mọ mù Sen cười lạnh, dù cho ta sinh ra chính là nữ nhân cũng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Vợ gì tất, để đảo ngư nhân cùng toàn bộ thế giới khai chiến, ngươi thực sự biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi sẽ chỉ kéo lấy đảo ngư nhân đi vào hủy diệt, để nguyên bản an bình sinh hoạt một đi không trở lại. Vợ gì tất, ngươi sẽ chỉ là đảo ngư nhân tội nhân. Vợ gì tất nhìn xuống nàng, thật đáng tiếc. Ngươi lại tại nói cái gì? Mộ Mù Sen nhíu mày. Ta nói thật đáng tiếc, ngươi không phải sinh ra chính là cái ngư nhân. Vợ gì tất thuận miệng nói, đồng thời từng thanh từng thanh lấy, "Đi thôi, Yên Tông, không phải muốn sự quyết các ngươi, có người xin nhờ ta đem các ngươi giao cho hắn tới xử lý." Mộ Mu Sen sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói, không đúng, không phải chẳng lẽ nói, là chỉ có một cái khả năng à, chương 444, gặp lại Dạ Phỉ. Chương 444, gặp lại Dạ Phỉ. Rón bay trên trời. Phi tốc từ không trung phía trên lướt qua, phía dưới mặt biển đang nhanh chóng về sau rút lui, tốc độ nhanh đến chạm mặt tới phong thậm chí để nàng cảm giác gương mặt đau nhức. Rón mặc dù sẽ sử dụng lục thức, có thể thông qua gộp tổ ngắn ngủi trên bầu trời di động, nhưng là chính thức trên ý nghĩa phi hành nàng là làm không được. Nàng hiện tại sợ rĩ có thể tại phía trên vùng trời này lao vun vút, toàn bộ đều là bởi vì có đám mây vòng quanh thân thể của nàng. Kéo lấy nàng trên bầu trời đi vội. Không chỉ là một mình nàng, cái khác bị biến thành ngư nhân hải quân các chiến sĩ đồng dạng bị đám mây trói quyển. Giôn nghiêng đầu lại nhìn về phía phía trước cái kia ngay tại một phi chạy cao lớn thân ảnh màu đỏ đây là quái vật gì đẳng cấp thể lực? Có thể bảo trì dạng này cao tốc tiếp tục trên bầu trời chạy như điên. Giôn đã nhìn ra, bọn dị tất lúc này cũng không phải là trên ý nghĩa phi hành, hắn chẳng qua là một lần lại một lần dẫm khắp nơi dưới chân hắn ngưng tụ đám mây phía trên, sau đó hướng phía trước tiêu xạ. Cái này nam nhân đích xác xác là cái để người khó mà với tới quái vật. Dù cho cũng không biết tại dê một căn cứ đã phát sinh kia một trận chiến đấu, nhưng là Jon trong lòng nhưng cũng cho rằng như vậy. Bất quá tin tức tốt là, hiện tại chí ít có thể sống sót, thậm chí không chỉ là sống sót, thậm chí còn có thể thoát ly bờ dị tận trường khống. Dẹ Phỉ lão sư, Mộ Mụ Tiễn trung tướng trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm thán. Mặc dù việc này đã mỗi người đi một ngạ, nhưng là lại bị vị Lao sư kia cho cứu vớt. Bất quá, ngay cả như vậy, Song Vương nhưng cũng vẫn là địch nhân A Mộ Mụ Tiễn tuyệt sẽ không tán thành vị kia Dẹ Phỉ lão sư lý niệm, hắn đã hoàn toàn bị bờ dị tận cho mê hoặc, cùng đạo ngư nhân làm bạn, mong muốn phá vỡ toàn bộ thế giới. Cái này sẽ chỉ cho toàn bộ biển cả đều mang đến thai nạn. Thử nhìn xem, có thể hay không khuyên hắn hồi tâm chuyển ý đi. Mọi mù sảnh trung tướng nội tâm ám ám xuống quyết định như vậy ở phía trước kéo lấy Diễm Vân Phi chỉ bợ gì tận nhịn không được khỏe miệng hơi câu. Phải nói không hổ là sư đồ hai người sao? Vừa đúng, đều có ý tưởng giống nhau đâu. Như vậy liền thêm chút đi nhanh đi. Cho đến ngày nay, neo hải quân tại mảnh này tên là Thế giới mới hải vực đã có thể nói là mọi người đều biết. Thế giới mới vốn là trên thế giới hỗn loạn nhất vực, dù cho có các hoàng đế tọa lấy cường quyền duy trì nhất định trật tự, hỗn loạn cũng chưa từng đánh tan. Dù sao các hoàng đế lẫn nhau ở giữa vốn là tranh đấu không ngớt, lại thế nào khả năng có chính thức an bình. Loại tình huống này thẳng đến Mễ Hải quân xuất hiện còn rốt cục bắt đầu có cải biến. Mặc dù đã cùng Hải quân mỗi người đi một nẻo, nhưng lại dè Phỉ Tiên Sinh chỗ lo liệu lý niệm cùng hắn tại Hải quân thời kỳ không kém bao nhiêu. Hắn mời chào đông đảo không phải gia nhập liên minh nước cùng càng nhiều ngay cả quốc gia cũng không tính hòn đảo địa khu, cuối cùng tạo dựng ra một cái khổng lồ liên minh. Tựa như là thu nhỏ lại bản chính phủ thế giới đồng dạng, hắn tại thế giới mới đoạn trước một mảnh rộng lớn trong vùng biển sáng tạo ra một cái khu vực an toàn. Mặc dù không đến mức nói tuyệt đối bình, Nhưng là tình trạng an ninh cùng tứ hải cũng không kém bao nhiêu, neo đám hải quân mỗi ngày cường độ cao trên vùng hải vực này tổn cha, đại lượng tài chính đầu nhập về sau đóng giữ các địa khu căn cứ cũng nhao nhao hoàn thành, nhập cảnh hải tặc sẽ đụng phải không lưu tình chút nào thảo phạt. Tóm lại, rệp phỉ cùng hắn neo hải quân đích thật là cho vùng biển này mang đến biến hóa. Chuyện này tại thế giới kinh tế thông tấn xã báo chí tuyên dương xuống đã danh dương tiến hạ, những này các nơi đám người đều đối này nghị luận ở Mỹ nhưng khi không sai, chính phủ chủ đạo tin tức truyền thông như cũ tại mỗi ngày đối rệp tiên sinh khủng bố trị dùng bút làm vũ khí chính là Bất quá neo hải quân mặc dù tại thế giới mới nửa trước đoạn hải vực hành hành không trở ngại, nhưng là trên thực tế bọn hắn lại có vẻ rất thần bí. Trên thế giới đám người thậm chí cũng không biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào. Lựa chọn như vậy nguyên nhân ngược lại là vô cùng đơn giản. Dù sao neo hải quân nói cường cũng mạnh, nói yếu cũng xác thực rất yếu, nếu như tổng bộ vị trí bại lộ, hải quân bên kia tới cái trạm thủ hành động, đồng thời điều động mấy vị đại tướng tiến công, dẹp phỉ tiên sinh bên này căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ Vậy phần tại sao đường đường một chi quân đội tổng bộ còn có thể che giấu, cái này tự nhiên liền muốn quy công cho Bở Dĩ Tất chi viện đảo ngư nhân hộ cần công ty, thế nhưng là cho đến ngày nay đều còn tại thuận lợi vận doanh đây, thậm chí theo thời gian trôi qua bắt giữ hải thú độ khó giảm xuống, quy mô đã càng phát ra bệnh chứng. Trợ giúp rẻ phỉ tiên sinh từ thâm hải vận chuyển vật tư, từ đáy biển đem hạm đội vận chuyển đến thế giới mới các nơi đi căn bản không phải khó khăn gì sự tình. Bở Dĩ tất lúc này liền mang theo mọ mụ đoàn người điện quân bộ đây là một tòa tại thế giới mới khắp nơi có thể thấy được ám đạo, xem ra hoàn toàn không có cái gì đặc biệt duy nhất khả năng được cho đặc biệt, kia đại khái chính là nó đặc biệt không đáng chú ý, thậm chí ngay cả hải đồ bên trên đều không có nó tồn tại. Lo sợ từ lực kết nối càng là cho tới bây giờ không có quan hệ gì với nó đại khái ý tứ chính là trừ phi tận mắt nhìn thấy tự mình đến qua, nếu không tỏa hồn đạo này đối với trên đại dương bao la tuyệt đại bộ phận người mà nói chính là không tồn tại. Mà nơi này chính là neo hải quân tổng bộ. Cuối cùng đã tới a. Bỡ gì tất cảm thán bắt đầu hạ xuống, cùng trước đó cảm giác giống như không có thay đổi gì. Jon cũng tại túi đầu đánh giá phía dưới cái này một hồn đạo. Xem ra cũng chỉ là một tòa thường thường không có gì lạ hoang đạo không sai phía trên thậm chí ngay cả cái gì ra dáng kiến trúc đều không có, cũng chỉ có hoang vu hòn đảo ở giữa có vài tòa tảng đá dựng không cao lớn lắm phòng ốc, đây chính là neo hải quân tổng bộ. Xem ra thậm chí ngay cả một cái thôn xóm nhỏ cũng không tính á bợ gì tặc khỏe miệng lại cao cao dơ lên, dẫn một đám người nhẹ nhàng rơi vào hòn đảo trung ương một hàng kia tảng đá phòng ốc bên ngoài. "Dạ phi tiên sinh, ta đến." Hắn nói. Cơ hội tại hắn mở miệng đồng thời, một gian nhà môn liền bị đẩy ra, nam nhân thân hình cao lớn bước nhanh đi ra. Cơ bắp cháng kiện trên thân mặc một bộ vô cùng bẩn áo sơ mi, không thèm để ý chút nào lộ ra bên phải cánh tay máy, mềm mại tóc màu tím cũng có chút rối bời. Bở Giật Tật, đã lâu không gặp. Dã Phi Tiên Sinh đi lên liền cho Bở Giật Tật một cái ôm nhiệt tình. Đã lâu không gặp. Bở Giật Tật cũng về hắn một cái ôm, sau đó tránh ra đường tới, người ta đều đã mang cho người tới. Dã Phi lúc này mới thấy rõ bị Bở Giật Tật để dưới đất, y nguyên bị kiên cố xiềng xích cho gắt gao trói buộc đám người. Ngồi dưới đất mỏ mù xẻn trung tướng cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn hắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có một chút trầm mặc. Có đoạn thời gian không thấy đi, "Ron." Dã đi tới, ngồi xổm xuống để ánh mắt cùng đệ tử của hắn ngang bằng, "Thế nào, liền biến thành cái dạng này nữa nha." Nay tấm ngư nhân bên ngoài đã để hắn sắp nhận không ra. Bộ dáng này không phải cũng không có gì không tốt sao? Dã Phỉ lão sư, Mộc Mù Tiên ngôn ngữ sắp bén, dù sao, ngư Nhân nhóm không phải liền là người trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn sao? Người nha đầu này cũng biến thành không làm cho người thích à? Dã Phỉ tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá ngươi nói không sai, ngư Nhân nhóm đích thật là chúng ta kiên cố nhất hợp tác đồng bạn. Bởi vì chỉ có tao nỗ nhiều nhất ám hại, rõ ràng nhất thế giới này vặn bẹo chỗ bọn hắn, mới có được lớn nhất cải biến quyết tâm. Mộc Mù Tiên chân mày buông xuống, bất vi động. Bở gì tất lắc đầu, mong muốn thuyết phục vị tiểu thư này chỉ sợ gánh nặng đường xa bất quá cũng không quan trọng, tựa như ạ kẹ đủ ạ kỳ gì như thế, tìm một chỗ giam lại chính là. Chương 445, chia ra hành động. Chương 445, chia ra hành động. Làm neo Hải Quân tổng bộ đương nhiên không có khả năng cũng chỉ là tòa này trên hoang đảo hàng này thường thường không có gì lạ phòng ốc mà thôi. Cứ như vậy mấy tòa thô giáp tảng đá phòng ốc có thể ở lại người thậm chí ngay cả góp thành một tòa thôn lạc nhỏ nhỏ đều còn thiếu rất nhiều. Neo Hải Quân giới trướng binh lực mặc dù rất nhiều đều phân tán tại bọn hắn khu quản hạt bên trong, nhưng là đóng giữ bản bộ các chiến sĩ cũng tuyệt không có khả năng chỉ có như thế một điểm. Nguyên nhân chân chính là tại mặt biển phía dưới. Cổ Đảo Ngư Nhân làm Minh Hiếu, như vậy chế tạo một tòa dưới biển đô thị cũng liền không phải cái gì làm không được sự tình. Xanh thẳng mặt biển phía dưới, Đảo Ngư Nhân chỗ chi viện tới đám thợ thủ công cho Neo Hải Quân các đồng bạn chế tạo ra một tòa ở vào thềm lục địa phía trên căn cứ. Dùng mấy tầng bọt khí mà ngăn cách, chế tạo một nhân loại cũng có thể thông dong sinh tồn căn cứ dưới đáy biển. Chứ căn cứ dưới đáy biển bên ngoài, tòa này hoang đảo dưới mặt đất cũng bị đào giống, đồng dạng đào ra một cái rộng lớn không gian đến, như vậy, dù cho căn cứ dưới đáy biển xuất hiện vấn đề, cũng có thể kịp thời hướng phía ở trên rút lui. Biểu hiện ra tại trên mặt biển chỉ là vi che giấu hai mắt người. Hạm đội cùng các chiến sĩ đều đóng giữ tại mọi người không nhìn thấy địa phương. Tại phối hợp bên trên đảo ngư nhân thâm hải vận chuyển hàng hóa kỹ thuật, cho nên dù cho đã tại thế giới mới hoành hành nhiều năm, chính phủ thế giới nhưng cũng y nguyên không cách nào sờ đến meo hải quân hang ổ chỗ. Bởi gì Tất cùng Dẹt Phỉ hai người đứng tại tòa này hoang đảo bên bờ biển, ngắm nhìn nơi xa xanh thẳm vô ngần mặt biển. Mọi bu sèn trung tướng đám người đã bị ném đến đáy biển trong ngục giam đi. Nếu như bọn hắn chưa có trở về tâm chuyển ý ý tưởng, lớn như vậy xác suất một đoạn thời gian rất dài nội ứng nên là già không được. Không trải qua phải thật tốt coi chừng bọn hắn a, Dẹt Phỉ tiên sinh. gió biển tuổi có chút thoải mái dễ chịu rũi lưng một cái, mặc dù là nhân tạo, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng là ngư nhân, nếu như các nàng tại đáy biển sinh loạn, chỉ sợ các ngươi hội có chút chống đỡ không được nha." Dễ phi nhẹ nhàng gật đầu, "Ta đương nhiên minh bạch. Mọ mù sảnh trung tướng đối với bờ gì tật mà nói đương nhiên không đáng giá nhắc tới, căn bản không tính là cái gì. Nhưng là đã chuyển hóa thành ngư nhân nàng tại thâm hải bên trong đối đầu neo hải quân lời nói hoàn toàn có thể dùng không thể địch nổi để hình dung. Cái này một tòa kiến tạo tại đáy biển căn cứ bên trong, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì người có thể ngăn được nàng. Vẫn là câu nói kia, "Ta sẽ thử để bọn hắn đứng tại chúng ta bên này." Dạ Phi nói: "Nói như vậy nhưng không có sức thuyết phục gì nha." Bỡ Dĩ tất cười cười, "Dù sao đều đã lâu như vậy, không phải cũng đồng dạng không có đem hạ kệ nủ cùng ảo kỵ gì hai người cho thuyết phục sao?" Dạ Phi tiên sinh sắc mặt cương một chút, sau đó hắn hừ một tiếng, hai tên khốn kiếp này phi thường mà cố, chẳng lẽ nói mỏ mù sễn trung tướng liền không oan cố sao? Bỡ gì tất cười khẽ, bất quá cũng không có dễ rẻ Phi tiên sinh khó xử ý tứ, tóm lại vẫn là cẩn thận đi, không muốn bởi vì là đệ tử của mình liền thất lở. Coi ta là làm cái gì mới ra đời thái điều sao? Cũng sớm đã làm chuẩn bị Dạ Phi tiên sinh miêng bợ dị tật một chút, ta nhưng đồng dạng khát vọng tận mắt nhìn thấy biến đổi về sau thế giới là cái kia bộ dáng. Đã không xa. Bợ dị tật cười nói, "Đúng vậy a." Dạ Phi nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt đối đã sẽ không quá xa. Cho nên a, Dạ Phi tiên sinh, tại cái này trước mắt cũng không nên như xe bị tuột xích a. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, không ngừng không nghĩ đúng không? Ha ha ha ha. Bên này hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, đáy biển trong một giam, bị tầng tầng xiềng xích trói buộc lấy mọ mụ xèn chúng tướng đang cùng hai người khắc mắt lớn trừng mắt nhỏ kia là tại nàng chỗ gian này, nhà tù đối diện hai gian cách xa nhau, nhà giam đèn đuốc sáng trưng phía dưới, nàng thấy rõ ràng hai cái dáng người nhỏ nhỏ da hỏa đồng dạng bị thô to xiềng xích trói buộc, thân thể chỉ có thể bán tựa ở trên vết tường, suy yếu đến cơ hồ không cách nào hành động. A lẩm là, lảm, là, làm sao càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt đâu. Đối diện hai người kia hiển nhiên cũng thấy rõ ràng dáng dấp của nàng, có một đầu rối bời màu đen tóc căn da hỏa hề bại mở miệng. Giọn thấy rất rõ ràng, kia rõ ràng là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn hài tử, nhưng lạ vô luận là ngũ quan vẫn là trên mặt hề bại biểu lộ đều phi thường nhìn quen mắt. Rõ ràng là cái ngư nhân tới, nhưng là thấy thế nào Thế nào cảm giác là quen thuộc người a, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Sakaduki. Sát vách nhà tù một cái khác hải tử hư lạnh một tiếng, "Cho nên Neon, ngươi là thế nào làm thành hiện tại bộ dáng này?" Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, âm thanh cũng là ác thanh ngắc khí, nhưng là bất đắc dĩ niên kỳ có hạ, kia thanh em non nớt cùng tính trẻ con gương mặt cộng lại sẽ chỉ làm người cảm giác buồn cười. Mogmu Sen chằm mặt một chút, sau đó nàng mới thử thăm dò hỏi, "Vâng, dù Sakaduki tiền bối cùng, cụ dạng tiền bối, là ngại vì năng lực, thế mà bị biến thành cái dạng này." Dã Phi sư thật đúng là có đủ cẩn thận. Thật là Jon a. Mâu đen tóc quan tiểu quỷ đầu, hoặc là nói bị bắt làm tù binh tiền nhiệm Hải quân bản bộ đại tướng Áo Kỳ gì ngạc nhiên mở miệng, ngươi là thế nào biến thành cái dạng này? Một lời khó nói hết. Doãn Lắc đầu, ngược lại là các ngươi, bởi vì vẫn luôn tìm hiểu không đến tin tức của các ngươi, cho nên bản bộ thậm chí đều có tại truyền, hai người các ngươi đã chết rồi. Nha, mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng là rẻ phì lao sư kỳ thật đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Áo Kỳ Gi tùy ý nói, trừ bỏ bị giam lại bên ngoài, ngược lại là không có nhận cái gì cha tấn. Biến thành ngư nhân là bởi vì nhằm vào đảo ngư nhân hành động đi. Đông dạng biến thành tiểu hải tử ạ kẹ miệng. "Giôn, hiện tại trên Đại Dương Bao La thế cục đến cùng là bộ dáng gì? Bọn hắn đã thoát ly biển cả thực tế là quá lâu." Mộ Mù Sen trầm mặc một chút, hai vị này tiền bối bị bắt làm tù binh về sau, trên Đại Dương Bao La thực tế là phát sinh quá nhiều chuyện a, sau đó nàng nói, thay đổi lớn nhất đại khái chính là, bộ gì tất tên cũng kia uy hiếp trở nên càng thêm to lớn đi. Còn có thể, a kỳ di thổi thổi từ trên trán rủ xuống tóc, càng thêm to lớn sao? Đã hoàn toàn không dám nghĩ a." A Kệ Nủ đã cao chặt lông mày. "Không đợi Sen đang nói cái gì, trong thông đạo đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Một người mặc neo hải quân chế phục nữ nhân tới. "A lẩm lẩm." Ngại vì a, ạ kỳ gì nhìn xem người tới bất đắc dĩ lắc đầu. Cư Giản Tiền Bối còn mời yên tĩnh đi, cũng không phải tới tìm ngươi. Tên là ngại vì nữ nhân đi đến mọ mù xển nhà giam trước cửa. Là ngại vì sao? Mọ mù xển sắc mặt có chút phức tạp, cái này vốn là nàng rất xem trọng một tên hậu bối tới. Đắc tội, giòn tiền bối. Ngại vì trên tay hiển hiện một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, đây đều là vì An toàn nghĩ. Hỏa diễm hướng phía mọ mù xển bay đi bốn. Bỡ gì tất cũng không có tại rẻ nơi này dừng lại quá lâu, ngựa không dừng liền bước trên trở về đạo ngư nhân được về. Nguyên nhân là hắn tiếp vào một cái tới từ ở trên đầu điện thoại vỡ gì tất. Ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Vệ gạ tiến sĩ muốn đem đầu của mình tắt đi.